chương sáu mươi lăm vô địch quang quân chương sáu mươi lăm vô địch quang quân hồ giác suốt đêm một đêm phạm p h é t ba mươi chín dê cuối cùng vẫn không kiên trì nổi n g ã đầu ngủ xuống dưới hắn thực tế quá mệt mỏi tối hôm qua hắn thử một đêm tại phụ trọng trạng thái bay lên hoàn toàn không có tiến triển vì cái gì rổ cái ự c này nhà thích c ư ớ n g nhanh như vậy ta nói a kizis người có thể hay không đừng nắm chặt m ặ t cặp d â u d ĩ a lộ tu nhìn lấy đã rời giường a kizis đang cùng cưỡi ngựa đồng dạng nắm lấy mạt cặp sợi râu ngồi tại mạt cặp trên đầu trên mặt biển bơi qua bơi lại mặt cặp nhìn lấy như thế cái tiểu ra hỏa thật sự là không tức giận được tới liền nhịn một chút đi chẳng qua là lộ tù cảm thấy lại như thế thu hạ đi mặt cặp dâu ria đến bị thu hạ đến không thể thế nhưng là p ạ kỳ dịch tiểu ra hỏa này tựa hồ căn bản nghe không vào lộ tù lời nói vẫn như cũ níu lấy mặt cặp dâu ria trên mặt biển mặt cặp cũng bơi đến càng lúc càng nhanh nghèo thu nghèo thu hẳn cờ rơ mỹ đi tới trên bờ cát hai tay chống lạnh hướng về phía trên mặt biển cưới mặt cặp vui chơi p ạ kỳ dịch đeo vài tiếng xem ra rất không vui đương nhiên hắn không vui lý do không phải là bởi vì cảm thấy thật xin lỗi mặt cặp là cảm thấy mặt cặp bơi quá nhanh một hồi bạ kỳ d ị h nếu là không cẩn thận đi trong nước liền rất nguy hiểm Cả giờ, mặt cặp đương nhiên nghe hiểu cờ cái cho chịu, tức được cờ giờ cặp dịch dịch lúc này mới lưu luyến không rời theo mặt cặp ản giờ, đương nghe giờ đang gì, không giận giờ xuống, không nhiên hiểu nói tới. Tại biển, mới rời dưới tới. bờ mặt mì tâm mì mặt đem mặt tình rất bất trên theo trên đưa đầu lưu nên vẫn ản răn này luyến khó hạ hạ quá. kỳ kỳ À, là về dậy lộ tù trong nháy mắt liền nhớ lại đến chính mình khi còn bẽ phạm sai lầm bị chính mình lão mụ giáo h ấ n tình cảnh thật đúng là giống nhau như lúc bất quá hạng cơ dợ m ị thật đúng là cùng g i a trưởng đồng dạng a quả nhiên ô m trứng ấp vẫn còn có chút tình cảm a chẳng qua là hắn là mẹ nó lời nói cái kêu phạ phệ ba mươi chín dê lộ t ù không khỏi nghĩ tới phạ phệ ba mươi chín dê trước đó phát xuân phổ thông ô m trứng giao lưu tình cảm bộ d á n g khu khu con hàng này là cha đúng không nhìn một chút lúc này tại ghé vào trong l ề u vải che kín một tấm đại hành tây đồ án màu nâu chăn nhỏ nằm ngáy ho phạ phệ ba mươi chín dê lại nhìn một chút ngay tại ôm hạ kỳ d ì sản cơ dơ mi quan hệ thật đúng là loạn à đói bụng a thế nhưng là trở về võ quán đường ở nơi nào a một cái mang theo mũ lơi ư chai thiếu niên tóc tím ăn mặc cùng lộ tụ giống nhau như lúc người tặt võ quán tu h à n h phục trong rừng rậm lúc cần lúc hiện hắn theo tối hôm qua lạc đường đến bây giờ vẫn là không tìm được đường đi ra ngoài a bụng cũng đã đói thật sự là không tiếp tục kiên trì được không nghĩ tới trở thành bộ kệ m ẩ n đại sư con đường thế mà lại như thế gian nan không được ta phải kiên trì cho đệ, đệ dựng nên một cái vô địch hảo ca ca hình tượng thiếu niên tóc tím một lần nữa tỉnh lại lên hắn lập tức liền muốn rời khỏi võ quán xuất phát khiêu chiến đạo quán sao có thể ngay tại lúc này từ bỏ a nói thì nói như thế cái bụng vẫn là thật đói a ừng cái mùi này đói đều có chút nhanh bất tỉnh đi hắn đột nhiên cảm giác ngửi thấy một cỗ để hắn trong nháy mắt hương phấn mùi thơm đây là mùi thơm của thức ăn là vơ là mùi thơm hắn lập tức tinh thần tỉnh táo hướng phía mùi thơm nơi phát ra chạy tới bốn cà cà c phê ba mươi chín dê cầm một cây cực lớn đại hành tây đứng tại một tòa núi cao ngọn núi nguy ngang ọ n núi nhìn không thấy một gốc xanh bức trồng lạnh leo gió lạnh thổi qua khiến người không có thể pha p h é t 39, m ư ơ dê phảng phất cái gì đều không có cảm giác đến bình thường không nhúc nhích tí nào đứng sừng sững ở trên đỉnh núi dưới chân núi lu dị ạ dây của d ạ gợ g i ú ổng k ỳ ố dở những thứ này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn nhóm nguyên một đám ngã trên mặt đất tựa hồ đã mất đi năng lực chiến đấu pha p h é t 39, m ư ơ n dê nhìn lấy chính mình cây kia đại hành tây lại nhìn một chút phía dưới những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thở dài một hơi hắn đã là thế gian mạnh nhất bổ kẹ mẩn còn có ai có thể đánh với nó một trận ả cừng giả nhất định là cô đơn đã vô địch thiên hạ chính mình. lẽ nào thật sự một cái đối thủ cũng không có h t ự a hồ có thể chống được hắn một hành tây cũng chỉ có hạt xệ ớt đi ả nha pha p h é t ba mươi chín d ê nghĩ như thế đến lúc này một cây cực lớn lưới đột phá tầng mây dày đặc thẳng tắp hướng hắn đánh tới nhưng mà đã được đến lực lượng mạnh nhất hắn như thế nào lại e ngại đây chỉ thấy hắn nắm chặt trong tay đại hành tây hướng phía cây kia cực lớn lưới bổ tới không nghĩ tới tầng mây đằng sau đầu lưới chủ nhân cũng lộ ra chân diện mục ô g â u một cái cự đại rổ cờ mặt xuất hiện tại trên bầu trời hướng phía pha phép ba mươi chín dê vui sướng tê a đây là p h là... sau đó thế mà bị một cái rổ cờ dập dây mất rồi hả chỉ thấy hắn quen thuộc lao đồng sự bảo an đội trưởng rổ cờ dập đang đứng tại chăn mền của nó bên trên hưng phấn nhìn lấy hắn đương nhiên lưới còn dỗi tại bên ngoài hắn lập tức liền biết rõ đây là có chuyện gì bốn pha phép ba mươi chín dê một mặt khó chịu đi ra l ề u vải nghèo hắn ngủ được đang sảng khoai đây liền bị một lưỡi pha trộn đương nhiên căn cứ dồ cờ dập lời giải thích là bởi vì mo ăn cơm mới cố ý tới đánh thức hắn cho nên hắn mới không có trực tiếp bạo phát đi ra đi ăn nhà hạng nhất đại sự thú n g chi hắn bây giờ giống như cũng không quá đánh thắng được dồ cờ dập cho nên chuyện này coi như xong nghĩ như vậy hắn đã nghe đến một cỗ phi thường hương thơm hương vị bơm mùi cùng loài nó nguyên liệu nấu ăn mùi thơm chỉ thấy lộn nửa ngồi trên mặt đất đỡ lấy một cái nổi, ngay tại nấu lấy cái gì bên cạnh hạ kỳ d ị c h tại một đống nhỏ cây nấm bên trong người tới người lui ạn cơ dơ mì cầm cái tỉa đứng tại lộ tủ trên bờ vai không ngừng khuấy đều trong nồi đồ vật nói cách khác ạn cơ dơ mì tại cùng lộ tủ cùng một chỗ nấu cơm nó giúp việc bếp n ú c địa vị khó giữ được vậy nó thăng chức làm sao bây giờ pha phe ba mươi chín dê hưu h á n nhìn chằm chằm quấy nước canh ạn cơ dơ mì tâm lý tính toán một hồi nhất định phải ăn nhiều mấy bát thật tốt phát tiết một chút toàn khí a bơ xúc nấm đúng không thật sự là thơm quá hương vị a một thiếu niên thanh âm theo pha phe ba mươi chín dê sau l ư n g chuyển đến hắn còn không có kịp phản ứng liền bị thiếu niên kia lập tức chen vào trong lều vải mà thiếu niên kia tùy tiện ngồi ở hắn nguyên bản chỗ ngồi bên trên hưng phấn nhìn lấy trong nồi a ngươi là lộ tù hơi sửng sốt một chút chẳng qua lập tức phản ứng lại đúng a nơi này là the hải l ệ hóp hạt mỏ vậy cái này ra hỏa nên tại sao ta gọi lễ ổng mục tiêu là trở thành vô địch toàn quân thiếu niên nhìn lấy lộ tù hưng phấn nói xong chương s á võ đạo tiến hóa chi mê chương 66. võ đạo tiến hóa chi mê bởi vì the hải lễ h ó hạt mỏ trong rừng rậm cây nấm vẫn là thật nhiều cho nên lộ tù mới hái một đống cây nấm trở về mặc dù hắn không phân biệt được nấm độc cùng có thể ăn dùng cây nấm bất quá tay cơ năng phân rõ là được rồi cho nên hắn an tâm chuẩn bị chế tác cây nấm xử lý có hẳn cơ giờ mỹ cái này đắc lực giúp việc bếp nút lại hắn đương nhiên phải làm một chút bơ có liên quan đồ ăn như vậy bơ s ú c nấm liền không thể thích hợp hơn lộ tù đem đóng quân g i ã ngoại tổ hợp bên trong tiểu cái thất gỗ đem ra dùng đao nhỏ đem cây nấm chỉnh chỉnh tề tề cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ hiện tại hắn đao công đã phi thường thuần t h u c rồi cho nên loại này đơn giản quá trình đã không cần dùng rất nhiều thời gian tại lộ dọn dẹp sạch sẽ cây nấm lập tức bị hắn cắt thành trình trình tể tể phiến hình sau đó đem một khối nhỏ bơ ném vào trong nồi sữa vàng bơ trong nồi dần dần hòa tan một cỗ mùi sữa thơm dần dần bay ra tại bơ hoàn toàn hòa tan sau đó liền có thể tiến hành xuống một bộ lộ tụ thật nhanh đem mép nước hương thảo ném vào trong nồi tiến hành lật xào lên bình thường có lẽ sử dụng tỏi phiến cùng trăm dặm hương thơm chẳng qua dã ngoại những thứ này gia vị tài liệu thực tế khó tìm chỉ có thể thích hợp một chút dùng mép nước khắp nơi liền có thể tìm tới mép nước hương thảo đến gia vị một bước này liền là lật xào cắt nát mép nước hương thảo mặc dù chỉ có một câu. lại là là chỉnh nói đồ ăn khó khăn nhất bộ phận mép nước hương thảo chỉ có xào đến s ố p sau đó mới có thể đi trừ cây độc vị mà đầy đủ chuyển hóa làm vị ngọt đây là chú trọng h ỏ a hậu còn tốt lộ t ủ vẫn có thể khống chế ở chẳng qua có chỉ hoa thuộc tính b ổ kẹ mẫn lời nói lại thoải mái hơn một chút là được đợi mép nước hương thảo vị ngọt sau khi xuất hiện đổ vào cắt gọn cây nấm tiếp tục tiến hành lật xào xào cây nấm quá trình rất chậm phải ôn n u đối đãi h ỏ a hậu không thể quá lớn mà là phải dùng hơi nhỏ một chút hoa hậu để cây nấm bên trong nước chậm rãi đi ra xào cây nấm thời điểm cũng có thể thêm điểm ơ toàn bộ quá trình ước thực tế rất khó khăn bất quá còn có thể kiên trì một cái kiên trì đến cây nấm xào xong hẳn là không có vấn đề hạng cờ rơ mỹ nhìn lấy lộ tủ cật lực bộ dáng rất có kích động đi lên hỗ trợ tư thế hắn cũng là tại đầu bếp thế ra ra đời nấu cơm loại chuyện này từ nhỏ nghe q u e n hai nhìn quen mắt loại này tương đối đơn giản xử lý hắn vẫn là không có vấn đề thế là nó buông xuống ôm vào trong ngực b a r k i s hướng phía lộ tủ bên kia đi đến b a r k i s thấy h ạ n cờ rơ mỹ đem nó buông ra lập tức hưng phấn cháy xem phải xem lên hắn bây giờ vẫn còn đối toàn bộ thế giới đều rất hiếu kỳ giai đoạn làm sao lại yêu thích bị một cái ôm vào trong ngực cá cho nên một thu được tự do hắn liền nghĩ đến nơi đi xem một chút lúc này lộ tù không dùng hết một đống nhỏ cây nấm hấp dẫn lực chú ý của nó đây là vật gì ngửi lên ngâm miệng loài nấm đặc hữu mùi thơm cộng thêm lộ tù lúc này ngay tại trong nồi lật xào đồng dạng loài nấm hư vị cùng một chỗ tràn vào tạ kỳ dịt cái múi còn không phân biệt được hắn lập tức cho rằng mùi thơm liền là cái này một đống đồ vật phát ra thế là nó hiếu kỳ tiến tới cái kia một đống nhỏ cây nấm bên trong ngửi lên khát cát hắ trong tay nằm nghĩa xem ra giống như đúng là có thể ăn đồ vật bốn hô rốt c u ộ c không sai bị lắm nhìn lấy cây nấm lượng nước đại khái bị xào đến không sai bị lắm bây giờ liền muốn gia nhập số lượng vừa phải nước sạch kỳ thật sử dụng canh l o ã n g lời nói hương vị lại nồng đậm mà lại cũng càng hương thơm chẳng qua hạn cờ dơ mì không thích nồng đậm cảm giác cộng thêm giá ngoại kiếm canh l o ã n g cũng không thể nào hiện thực mà lại cái khác b ổ k ẻ mẩn cũng không có đối nồng đậm dễ tiêu có cái gì yêu cầu vậy liền giản lược hơi lựa ý lụa theo một cái hạn cờ dơ mì khẩu vị nước sạch rốt vào trong nồi xào vàng nóng cây nấm cùng mép nước hương thảo d nước sạch cũng dần dần có chút nhàn nhạt, nhạt màu n g à sữa lúc này đổ vào chút ít muối đây là rất trọng yếu mặc dù bơ s u ố t nấm vốn là ngậm miệng thế nhưng đồng dạng phải có đầy đủ mật độ mới có thể sâu ra cây nấm vị tươi đồng thời bơ số lượng lớn đủ mới có thể để cho s u ố t nấm cảm nhận thuận hoạt mặt khác nấu cây nấm đậm đặc suốt thời điểm dễ dàng sôi trào lửa không thể lái lớn hạng cơ giờ bị biết rõ bây giờ là hắn hỗ trợ thời điểm một là bây giờ chỉ kém bơ cái này nguyên liệu nấu ăn mà là lộ tủ tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ xem ra hẳn là không có gì khí lực ả n cờ giờ mì cầm một cây thật dài cái tỉa theo lộ tủ trên lưng sau đó đi tới lộ tủ b ả vai ngưng tụ lại b ờ ném vào trong nồi được thôi theo chính ngươi khẩu vị thả bơ là được rồi lộ tủ chú ý tới ả n cờ giờ mì động tác biết do đối phương là muốn giúp hắn cho nên hắn cũng không nói cái gì dứt khoát nửa ngồi xuống tới để trên bờ vai ả n cờ giờ mì dễ dàng hơn một chút uy jokers đi đem phạm p h ẹ t ba mươi chín dê đánh thức đ o á n chừng lập tức liền có thể đi ăn nhìn lấy ạn cờ dơ mì không ngừng khoáy đều đã bị bơ xâm nhiễm thành màu ngà sữa súc nấm bơ mùi thơm, cùng loài nấm đun như mùi thơm cùng nhau bay ra có lẽ lập tức liền phải hoàn thành sau đó sự tình liền là phạm phệt ba dê mộng đẹp bị đánh gãy hùng hùng hổ hổ chuẩn bị đi ra ăn cơm thời điểm lại bị một cái gọi lệ ống ra hỏa chen vào trong lều vài bốn a xem ngươi cách ăn mặc ngươi cũng là tại mi tặt lao sư võ quán người tu hành a lệ ống nhìn lấy lộ tù dô cơ dứt cùng phạm phệt ba dê trên người tu hành phục lập tức cũng biết bọn hắn là làm gì giống như lão sư có nói qua ở trên đảo đã đến cái rất có ý tứ cái khác khu vực là phạm phệt ba dê tựa hồ là muốn trở thành sở phệt b dê cho nên ở trên đảo tu hành để cái khác khu vực phạm phệt b dê tiến hóa thành sở phép ba mươi chín dê chuyện này nghe rất thiên phương giả đảm bất quá hắn thế nhưng là biết rõ nghịu tạm người loại chuyện này không tính là cái gì chẳng qua là muốn nhìn phà phép ba mươi chín dê có đủ hay không cố gắng ngươi chính là cái kia muốn tiến hóa thành sở phép ba mươi chín dê phà phép ba mươi chín dê đúng không lệ ống nhìn lấy phà phép ba mươi chín dê thình linh đã đến một câu cái này khiến chuẩn bị xông đi lên đánh hắn phà phép ba mươi chín dê s ư ơ sở con hàng này vì sao biết rõ à, ân theo ta được biết võ đạo loại vật này chỉ cần cổ kẹ mẩn bản thân có tiến hóa tiềm chất như vậy tiến hóa đưa ra hắn thuộc tính cũng không phải không có khả năng lệ ố n g nhìn lấy p h à phép ba dê biểu lộ tiếp tục nói nếu tạt võ quán vẫn luôn có loại này ví dụ nguyên bản không thể bình thường tiến hóa b ổ k ẹ m ẩ n đi qua tàn khốc tu hành cùng khảo nghiệm sau đó tiếp nhận quẩn y trục truyền thừa có thể tiến hóa ra hai loại thuộc tính khác nhau tiến hóa hình cho nên tiến hóa loại c h u y ệ n này lệ ố n g còn đang suy nghĩ lấy thời điểm phát hiện lộ tụ đã đem bơ sút u nấm g đựng đi ra hắn cũng không đói hoài tới tiếp tục cùng phạ phép b dê nói những thứ này ăn trước no bụng lại nói thế là hắn không chút khách khí bưng lên bắt uống mà phạ phép b i dê vẫn còn đang suy tư lấy lệ ổng câu nói vừa rồi chẳng qua không phải là phỏng đoán đối phương ý tứ là đang tự hỏi hắn một hồi đánh lén có thể có bao nhiêu phần thăng có thể tại đối phương phái ra bộ k ẹ m ẩ n trước đó đánh ngã đối phương dù sao cùng nó đoạt ăn loại chuyện này không thể nhịn chương sáu mươi bảy đồ v ậ t không thể ăn b ậ y chương sáu mươi bảy đồ v ậ t không thể ăn b ậ y gã là truyền thuyết có rất nhiều tại gã là khu vực trong truyền thuyết nghe nói tại hai vạn năm trước một khối vành đai thiên thạch đã đến một cái cực lớn bộ kẻ mẫn nghệ mattus khi nó khi tỉnh lại sẽ dẫn phát năng lượng chút xuống đêm tối hiện tượng nó vô tận lực lượng đủ để xử gạ l ạ khu vực cho nên bộ k ẹ m ẩ n xuất hiện cự đại hóa hiện tượng đồng thời nương tựa theo đặc thù hệ、e、tơ ma mát hệ、e、tơ ma tật tung hoành gạ là khu vực thế nhưng lúc này xuất hiện thần bí bộ k ẹ m ẩ n hai vị dũng sĩ、si、bộ k ẹ m ẩ n giả xỉ ạn cùng g i ả mạ dẹn tả nương tựa theo kiếm cùng thuẫn trở thành kiếm cùng thuẫn dũng giả hợp lực đánh bại hệ、e、tơ ma tật bị đánh bại hệ、e、tơ ma tật phóng xuất ra phần lớn lực lượng tạo thành và xỉn sơ ta và xỉn sơ ta mảnh vỡ cùng và xỉn sơ ta khối khiến cho gạ l ạ khu vực bộ kệ mần sẽ không định kỳ xuất hiện đi ạ mặt hiện bất quá lộ t ủ để ý không phải là liên quan tới dạ xỉ ả n cùng dạ mạ d ẹ n tạ hoặc là hệ tơ mạ tật truyền thuyết loại này trong truyền thuyết b ổ kệ mần hắn vẫn cảm thấy cùng hắn không có nửa xu quan hệ hắn để ý là phạm p h é t ba mươi chín dê truyền thuyết đang không ngừng hoạt dụng vừa to vừa dài gạ lạ l i ệ t quá trình bên trong phạm p h é t ba mươi chín dê diễn hóa thành riêng biệt dáng vẻ đây là lệ ổng đối gạ lạ phạ phạm p h é t ba mươi chín dê giới thiệu bởi vì lộ t ủ cũng rất để ý hắn nói liên quan tới phạm p h é t ba mươi chín dê tiến hóa sự tình hắn cảm thấy mi t ạ hẳn là lắc lư hắn mới đúng nếu là cái khác khu vực phạm phép ba mươi chín dê đều có thể tiến hóa thành sở dê như vậy vì cái gì sợ phệt ba m ư i c h dê còn có thể là gạ lạ khu vực đặc hữu đây tựa như lệ ông nói p h ạ phệt ba m ư i c h dê đến gạ lạ p h ạ phệt ba m ư i c h dê thế nhưng là trải qua đủ loại diễn hóa bất quá diễn hóa tiến hóa loại này quá trình chỉ sợ là vô cùng vô cùng quá trình khá dài v ư n người tiến hóa thành nhân loại thế nhưng là trải qua mấy trăm vạn năm quá trình tiến hóa bộ kẽ mẩn tiến hóa chỉ cần đặc biệt điều kiện hoặc là đầy đủ đẳng cấp liền có thể tại phi thường trong thời gian ngắn hoàn thành tiến hóa quá trình thế nhưng là tiến hóa cùng diễn hóa cũng không giống nhau à, bộ kẽ đặc địa sử dụng diễn hóa cái thuyết pháp này nói cách khác loại biến hóa này cùng tiến hóa cũng không giống nhau như vậy hắn p h ạ p h é t 39, m ư ơ dê làm sao có thể tiến hóa thành s ở p h é t 39, m ư ơ dê đây không cần nghĩ nhiều như vậy a dựa theo như tật lao sư giao phó làm không có vấn đề lệ ổng uống vào bơ súc nấm không thèm để ý chút nào nói xong làm sao có thể không thèm để ý a ra hỏa này tới này cái địa phương vì chính là tiến hóa a lộ tu một bên cho bộ kẹ mần nhóm thịnh bơ súc nấm vừa hướng không tim không phổi lệ ổng nói xong đến cùng là đứng nói chuyện không đau keo hắn nhưng là hy sinh nhiều như vậy kinh doanh thời gian đến bồi p h ạ phép ba m ư ơ tiến hóa đặc hấn nếu là cuối cùng lấy giỏ trúc mà m ú c nước công dạ chẳng hắn đến khóc chết vậy ta thay cái thuyết pháp gạ là có một loại gọi quyệt c h u y ể n thuyết bộ kèm mẩn nghe đồn nói nó chỉ cần kinh lịch tu hành liền có thể tiến hóa thế nhưng là trên thực tế quyệt cũng không thể dựa vào đơn thuần tu hành tiến hóa cái này khiến lộ tu một cái giật mình còn giống như thật sự lạ dạng này quyệt là cần trải qua thí luyện tháp tu hành sau đó đang quan sát võ đạo quyển trục sau đó tiến hóa chẳng qua là một mạch tu hành thế nhưng là không có tác dụng gì chẳng lẽ nói lê ổng có ý tứ là đơn thuần hoạt dụng gạ lạ lị phạm p i ệ t ba mươi chín dê cũng chưa chắc liền có thể d i ễ n hóa thành gạ lạ phạ phép ba mươi chín dê mà là cùng với tiến hóa đồng dạng cần phải mượn vật gì đó gạ lạ phạ phép ba mươi chín dê giống như cũng đúng là cách đấu hệ ai chẳng lẽ lại thật cùng cái này vo q u á n có quan hệ gì hoặc là cũng có cái gì võ đạo q u y ể n trục có thể để cho phạ phép ba mươi chín dê cũng thu được tiến hóa loại hình bất quá nhìn l ạ ông biểu lộ nói vẫn là hưỡng ngực có thành t ể u trúc nhìn như vậy lời nói hy vọng vẫn là thật lớn lộ tu nhìn lấy ăn như hổ đói ăn cây nấm phạ p h é ba mươi chín dê hơi an tâm một chút chí ít hắn bây giờ biết rõ phạ p h é ba mươi chín dê cố gắng hẳn là sẽ không hưởng phí sức lực mới đúng giắt ăn xong điểm tâm phạ phệ ba m ư i chín dê không kịp chờ đợi đứng tại trên bờ cắt nóng đứng dậy đến nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái thằng này tại dùng cánh cùng t i ể u chân ngắn làm tập thể dục theo đài động tác cũng không biết là học của ai thật là một cái nhiệt huyết phạ phệ ba m ư i chín dê à lệ ổng thẻ nhìn lấy phạ phệ ba m ư i chín dê đã chuẩn bị tiếp tục tu hành tán thưởng gật đầu một cái lại lát nữa nhìn về phía tại hai tay nắm lấy mặt cặp cái đuôi dùng hy dỗ bùm rửa sạch bộ đồ ăn lộ tụ người hỉ r ổ b ù n bên trong thật sự không có nước bọt à, lộ tù nhìn lấy m ặ t c ặ p vẫn là vô cùng không tín nhiệm lặp đi lặp lại xác nhận đến cả giờ m ặ t cặp không nhịn được gật đầu một cái tiếp tục rửa sạch bộ đồ ăn ăn uống no đủ ạn cờ r ờ mì nhìn chung quanh tìm kiếm lấy bà kizis tiểu gia hỏa này rất yêu thích chạy loạn cho tới chưa lộ t ù không thấy lấy hắn hắn đã chạy rất nhiều hồi cho nên ạn cờ r ờ mì mới có thể đem nó ôm vào trong ngực kỳ thật liền là sợ hãi tiểu gia hỏa này một không chú ý chạy mất thế nhưng là lần này không giống nhau lắm bà k i z i đưa lưng về phía tất cả mọi người một con chuột l xem ra vô cùng đáng thương ả n c ờ giờ mỹ thậm chí có thể thấy được hắn bên người tựa hồ xuất hiện như ẩn như hiện ủy l ã o khăn cát tại ả n c ờ giờ mỹ lo lắng ánh mắt xuống pakizis đột nhiên lập tức ngã trên mặt đất tựa hồ rất khó chịu bộ dáng nghèo thu ả n c ờ giờ mỹ lo lắng chạy lên chỉ thấy pakizis che lấy bụng nhỏ sắc mặt tái xanh nằm trên mặt đất thỉnh thoảng nôn mửa ra một chút cây nấm m ả n h vụn ẩn sao rồi l ô tù thấy được ả n cơ g i mỹ chạy trước p a k i z i lo lắng hết nhìn đồng tới nhìn tây lấy âm thầm cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện gì cho nên hắn lập tức đi tới nhìn một chút tình huống tiếp lấy đã nhìn thấy bạ kỳ d ị hư nhược nằm tại ạn cờ giờ mì trong l ự c còn bên cạnh tại rơi xuống một viên g ặ m một ngụm nhỏ cây nấm thiểu ra hòa này g ặ m sinh cây nấm lộ tù mặc dù không rõ ràng loại này cây nấm kêu cái gì bất quá hắn rõ ràng nhớ k h hắn hái nấm thời điểm điện thoại bổ kẹ đẹp bên trong s á t thực gặp qua mấy cái đun sôi hoàn toàn không độc thế nhưng sinh ăn liền có hại cây nấm hắn nghĩ đến chẳng qua là làm canh m à thôi khẳng định muốn nấu chín liền cùng một chỗ mang về không nghĩ tới loại này cây nấm độc tính không mạnh thế nhưng là vẫn là có độc lệ ổng cũng đã bú lại nhìn lấy lộ tù trong tay một nửa cây nấm, nghiêm túc nói. hắn lại ở trong thân thể lưu lại một chút không cách nào tiêu trừ độc tố ngay cả vẽ c h ạ bệ gì cũng vô pháp triệt để chữa trị cái kia hẳn là làm sao bây giờ nghe thấy lời này lộ tủ cùng hạng cơ dơ mì cũng không thể bình tĩnh vẽ c h ạ bệ gì đều không giải quyết được độc tố cái kia hẳn là làm sao bây giờ theo ta được biết loại độc tố này chỉ có thể thông qua hạ dô mặt đệ dạp thì loại này tuyệt chiêu mới có thể trị khỏi bệnh thế nhưng là ta phổ kệ mần bên trong không có biết cái này loại tuyệt chiêu tổ kệ m lộ tù nhìn ngay lập tức hướng về phía ạ n g cơ dơ mì theo hắn biết ạ n g cơ dơ mì là có thể học tập hạ dô mặt đệ dạp đi cho nên nói không chừng thế nhưng là ả ạ n cờ rơ bị lập tức lắc đầu hắn không biết ta ô、oh、gâu thấy được một màn này dồ cờ dập không chút do dự xông vào trong rừng rậm ở một bên phạm phép ba mươi chín dễ do dự một chút tựa hồ là đang tự hỏi cái gì chẳng qua rất nhanh hắn cũng chạy theo đi vào chương sáu mươi tám vấn đề có chút lớn chương sáu mươi tám vấn đề có chút lớn dồ cờ dập trong rừng rậm một đường phi nước đại lấy hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ đến trong rừng rậm đi dạo cho nên trong rừng rậm đại bộ phận bổ kẹ mẩn hắn đều đã thân quen mà hắn cũng biết có những cái kia bổ kẹ mẩn sẽ ạ dỗ mặt đệ dạp thì loại này từ chiều cho nên là bản cờ d ơ mỹ biểu thị chính mình sẽ không hạ r ộ mặt đ ể dạ tỷ thời điểm hắn quả quyết hướng phía trong rừng rầm và o vào tại ạ a k ỳ dịch tình huống càng thêm nguy cấp trước đó hắn phải nhanh tìm tới con kia bộ k ẻ m m n pha p h é t ba mươi chín dễ nện bước tiểu chân ngắn cật lực đuổi theo rổ cờ rập hắn vốn là không am hiểu chạy bộ bây giờ mang theo bao cổ tay vẫn không thể bay cho nên muốn bắt kịp rổ cờ d ậ p liền càng thêm khó khăn bây giờ hắn càng ngày càng phiên não mang theo cái này bao cổ tay hắn căn bản không thể giống như trước đồng dạng thoải mái hành động bây giờ loại tình huống này liền càng thêm nổi nóng thế nhưng là pakiz tình huống bây liền theo dồ cơ dập xem một chút đi nếu là cần chiến đấu cái gì hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể g i ú p một tay bất quá xem ra bên trong vùng rừng rậm này bộ kẹ m ầ t nhóm cũng không muốn để bọn chúng thuận lợi tìm tới mục tiêu chỉ thấy con đường ở giữa một cái g ã là phạ phệ ba mươi chín dê có hai cây tráng k i ệ lịt lưu manh vô lại ngăn tại phạ phệ ba mươi chín dê cùng dồ cơ dập trước mặt ý tứ phi thường rõ ràng đường này là tam ở núi này là tam ở ô、oh、gâu gâu dồ cơ dập hướng về phía đối phương kêu vài tiếng ý đồ giải thích bọn chúng tình huống hiện tại bây giờ là vì đồng bạn muốn đi rừng rậm tìm bộ kẹ mần có thể hay không chớ cản đường a bất quá đối phương chẳng qua là hướng phía bọn chúng cười một tiếng gã lạp phạm p h é t ba mươi chín dây loại kia nhữ chặt l ô n g mày cộng thêm nụ cười thấy thế nào đều không giống thiện ý cười dô cơ d i ú liền cảm giác được một trận á c hàn da hỏa này có ý tứ gì đến cùng là để vẫn là không cho a dắt không đợi dô cơ d i ú cùng phạm p h é t ba mươi chín dê phản ứng gã lạp phạm p h é t ba mươi chín dê liền nhảy lên thật cao giơ lên hai cây l i ệ h hướng phía dô cơ d i ú cùng phạm p h é t ba mươi chín dê bổ tới hai cây l i ệ h đồng thời rơi xuống đất ném ra hai đạo sâu sát hố đất b ừ n cắt văng khắp nơi dô cơ g i ú cùng phạm phép ba mươi chín dê nhìn cái này gạ lạ phạ phệ ba mươi chín dê sắc mặt nghiêm trọng đây ý là không đánh một trận liền không cho đã qua đúng không dô cứ dập túi thấp người nhìn về phía mới vừa đem l i ệ h một lần nữa d ơ lên gạ lạ phạ phệ ba mươi chín dê theo vừa rồi công kích tới nhìn đối phương hiển nhiên không phải là cái gì hạng người bình thường chí ít hắn muốn đánh bại đối thủ hẳn là phi thường mơ hồ khó đỉnh a bây giờ bọn chúng phải làm là lập tức tìm tới sẽ ạ độ mặt đệ dạ t ỉ bộ k ẹ m mẩn cho cả kỳ dịch giải độc mới đúng mà không phải cùng cái này không biết nơi nào xuất hiện gạ lạ phạ phệ ba mươi chín dê lãng phí thời gian thế nhưng là bây giờ nhìn lại Gia không hỏa này là sẽ dê cánh g mọc lên kim loại con chạch nhắm ngay gạ l à p h ạ phệt ba mươi chín dê hung hăng đánh qua gạ lạp phạ phệt ba mươi chín dê trở tay dùng một cây lịp chặn sợ kẹo và ìm một cái khắc cánh vung vẩy lấy lịp đem phạ phệt ba mươi chín dê đánh hạ Oh、dê gạo lạp phạ phép ba mươi chín dê có chút l u n n uống hắn còn không có gặp qua như thế nội chiến dạng này liền là cục diện bế tắc ca song phương chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể lực thôi dắt phạ p h é t ba mươi chín dê hướng về phía dồ cơ dập lắc lắc đầu dùng cầm chỉ chỉ trong rừng rậm ý là để nó đi trước kỳ thật dựa theo đạo lý t ô i nói phạ phép ba mươi chín dê hẳn là không có cách nào đánh t h ă n g cái này gạ lạ phạm phệt 39 dê dô cơ dập rất rõ ràng có thể phát giác được cái này gạ lạ phạm phệt 39 dê rõ ràng so trước đó xử lý tranh tài con kia còn mạnh hơn rất nhiều mà lại đối phương có thể nhẹ nhõm sử dụng hai cây lịt i cái này rất có thể nói rõ vấn đề bất quá coi như bọn chúng liên thủ đoán chừng cũng không thể trong thời gian ngắn liền giải quyết như vậy dô cơ dập thở dài quả quyết bán phạm phệt 39 dê chính mình xông vào rừng r ậ m chỗ số bốn không nghĩ tới ngươi còn có ngón này à lệ ống nhìn lấy đã hoàn toàn khôi phục Tại trà gì giật bà Kizis, này, giờ, bẹ trà, bẹ gì g i ậ t trên tách đầu ra s ừ n g r ồ n g tại h lệ ông khỏi cảm trà h dì dật trên đầu hai cái tay nhỏ ông trà g ì dật sừng rồng đối nho nhỏ hắn mà nói cái này sừng rồng đã cần hắn hai tay cùng một chỗ mới có thể ôm lấy hấm c h à dì giật một cái móng vuốt nâng quay hàm bất đắc dĩ ngồi dưới đất mặc cho trên đầu b ạ kỳ dịt á c h ra chính mình sử dụng chẳng qua nhìn nó biểu lộ liền biết hiển nhiên hắn rất khó chịu thế nhưng là đối mặt dạng này tiểu ra hỏa lại hoàn toàn không tức giận được tới không nghĩ tới c h à dì giật sẽ đối với loại hình này tổ kẹ m ẩ n bó tay toàn tập a lệ ổng một bên uống vào quả trà một bên nhìn lấy bất đắc dĩ c h à d ì giật hắn là không nghĩ tới c h à d ì giật đối b ạ kỳ dịt hoàn toàn không có chiêu hồng cha dị giật không yên lòng đáp lại một cái lệ ổng duy trì chống cảm đ ộ tác một cái móng k ắ c cầm lấy một chén quả cha uốn ân dễ uống nói đến pha dê cùng dô cơ giúp bọn chúng xúc động như vậy chạy vào trong rừng rậm sẽ không có chuyện gì chứ lộ tù một bên sở lấy ả n g cơ dơ mi đầu một bên nhìn lấy sâu sâu kín rừng cây có chút lo lắng thế nhưng là lại không muốn đi đường truy vào đi dạng kia quá mệt mỏi ả n g cơ dơ mi h à i lòng uống vào quả trà thường thường lắc lắc đầu làm lộ tù một tay m ơ yên tâm đi không có chuyện gì không bằng chúng nói chúng nó đi vừa vặn a lê ông nhìn lấy tại hết sức chuyên chú liếm trên tay m ơ lộ tù nhỏ giọng lầm bầm nhìn lấy rừng rầm chỗ sâu lê ông dần dần lộ ra nụ cười không biết tên kia có thể làm được trình độ gì đây thật đúng là có chút h ế u kỳ Mà trong rừng rậm một mình đối mặt gạ lạp h ạ m phiệt ba mươi chín dê phạm phiệt ba mươi chín dê đã mình đầy thương tích bị gạ lạp h ạ m phiệt ba mươi chín dê một tay nắm c h ặ t ngực nói ở giữa không trung xem ra đã hoàn toàn không có năng lực phản kháng chẳng qua gạ lạp h ạ m phiệt ba mươi chín dê vết thương trên người cùng một cây rơi xuống tại cách đó không xa liệt cũng nói cái này cũng cũng không phải là nghiêng về một bên chiến đấu chí ít hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ thế nhưng là hắn không có chú ý tới phạm phiệt ba mươi chín dê cái kia lộ ra đường con khoe miệng cùng ánh mắt bên trong lấp lóe rào hoạt ánh mắt Chương phong ấn giải trừ ai ưu ngươi vì sao không cho ta tiến dừng d ậ m à lộ tù nhìn lấy lôi kéo hắn lệ ổng có chút không hiểu Phạp dập hắn không lo lắng là không thể、nào. Thế nhưng hắn định thời chặn hắn, như nghĩ thử nghề hoặc thật hình không cho hắn đi vào. Hắn đã dùng lệ ổng lấy ra đủ loại tại loại loại vẹt vẫn vào. rất quyết tìm tìm tỉ tay dê dồ dùng do do, dù dùng nguyên cùng cơ cuối cùng của cái lắng nào. muốn ổng liền ngăn nếm ngươi, bụng liền ổng đã đi đi điểm, đủ đói đi đã đủ li ra lấy lâu, lo là là lệ lý là là lý là lệ sao thế nhưng là cái thằng này vẫn là không cho hắn đi n ấ c không được lại cho ta đến một phần sữa phiến lệ ông đánh lây ở một cái thế nhưng là vẫn là nắm chắc lộ tủ không cho hắn đi vào lao sư ta đến cùng còn muốn ngăn chặn lộ tủ lao bản bao lâu a một bên ép buộc chính mình đem sữa phiến nuốt vào đã no bụng muốn nói cái bụng một bên khó chịu nghĩ đến c h à dì g i ậ t một cái móng nuốt cầm sữa phiến đưa vào miệng bên trong một cái móng nuốt nâng h ạn c ờ dơ mi nâng qua đỉnh đầu của mình để nó thuận lợi cho b a kỳ dị cho ăn ăn pa kỳ dị hai long ăn tay nhỏ vẫn như cũ vạch lên cha dị giật sừng rồng hắn muốn thử một chút đem cái này rút ra nhìn một chút đương nhiên hắn điểm ấy khí lực hoàn toàn không có khả năng để lệ ô n g loại này cấp bậc cha dị giật có cái gì cảm giác đau đớn thế nhưng một cái đứa bé luôn luôn nhẹ nhàng nắm chặt n g ư ờ i lỗ thai tóc loại hình vẫn là không quá dễ chịu a hống cha dị giật vừa cảm thụ miệng bên trong ngọt lị mỹ m vị một bên thở dài hắn còn muốn làm bảo mẫu bao lâu a bốn c c c con kia gạ là phạ phép ba mươi chín dê hướng về phía phạ phép ba mươi chín dê bất mắc đều tựa hồ là rất không hài lòng phạ phép ba mươi chín dê vừa rồi biểu hiện tự hồ hắn đối với phạ phép ba mươi chín d d ố c hết toàn lực chỉ đánh r ấ t hắn một t ê y l i ệ t loại trình độ này muốn đột phá khu vực sai biệt căn bản chính là si tâm v ọ n g tường trốn ở cách đó không xa trong đ u ổ i cỏ một bóng người nhìn lấy phạ phép ba mươi chín dê tiểu động tác n ở đ ụ cười miệng bên trong lầm ẩ m cái này con vịt nhỏ còn trách cơ linh cắc cắc cắc cạc gác là phạ phép ba mươi chín dê còn tại khiển trách phạ phép ba mươi chín dê tự hồ là cảm thấy cái thằng này cứ như vậy từ bỏ thật sự là bất tranh khí tốt xấu tại phản kháng một cái muốn trở thành cách đấu hệ loại trình độ này nghị lực thế nhưng là căn bản không đủ lúc này phạ phép ba mươi chín dê hai cặp cánh phát ra cả một tiếng đây là một loại khóa bị mở ra thanh âm gạ là phạm phiệt ba mươi chín dê xứng sờ một cái cũng biết nhìn về phía phạm phiệt ba mươi chín dê cánh chẳng qua không đợi hắn thấy rõ phạm phiệt ba mươi chín dê cũng đã đem một cái hình cái vòng vật ca một m tiếng chụp tại cánh của nó bên trên đây là cái kia phụ trọng bao cổ tay cái này bao cổ tay không phải là không thể giải khai chẳng qua là giải khai cần hai cánh tay phối hợp mới được mà lại cần một chút xíu kỹ xảo phạm phiệt ba mươi chín dê mấy ngày nay có vô số lần muốn đem cái đồ chơi này cởi xuống vứt bỏ chẳng qua cẩn thận suy tư một chút loại trình độ này đều kiên trì không xuống lời nói hắn còn thế nào biến thành ưu nhã cường đại sở phép ba mươi chín dê t r ò nên mỗi khi hắn muốn vứt bỏ đây đối với bao cổ tay thời điểm hắn đều khẽ cắn n g ô i từ bỏ loại ý nghĩ này bất quá bây giờ đã đến loại trình độ này trước tiên thời xuống lại nói lại là ca một tiếng lại một cái hình cái vòng vật chụp tại gạ lạ phép ba mươi chín dê một cái kia trên cánh đột nhiên xuất hiện trọng lượng trực tiếp đưa nó rơi sắp đứng không yên Các cạc, phạ phẹt g ã lạp pha phép ba mươi chín dê nhìn lấy chính mình trên cánh hai cái nặng nề g h bao cổ tay có chút căm t ứ c vừa rồi hắn còn mưu bức h ông hông giáo dục pha phép ba mươi chín dê kết quả một giây sau hắn liền bị pha phép ba mươi chín dê tính kế hắn đang chuẩn bị p h ả n kích đã nhìn thấy pha phép ba mươi chín dê đã đi tới trước mặt của nó toàn thân lấp lánh kim con này hung hăng đụng phải trên người của nó không liệt bản bợ dạ bợ bợ lần này tốc độ của nó nhanh đến g ã lạp pha phép ba mươi chín dê còn không có thấy rõ liền đã bị đụng bay ra ngoài làm sao có thể nhanh như vậy pha p h é ba mươi chín dê cũng khó tin tại trôi n h â y mấy lần có chút hưng phấn nhẹ nhàng quá cơ thể cùng cánh đều lập tức trở nên nhẹ nhàng quá tốc độ của nó so trước kia trở nên nhanh hơn gã là pha phép ba mươi chín dê lật đến trên mặt đất lan vài vòng mới ngừng lại được xem ra trong thời gian ngắn là sẽ không đi lên cũng thế trước đó pha phép ba mươi chín dê cũng cho hắn tạo thành không ít tổn thương cộng thêm như thế một k í c h hắn chưa kịp phản ứng mở dạ v ợ bợ hẳn là tạm thời không có khả năng lại nổi lên đã đến mới đúng pha phép ba mươi chín dê nhìn một chút rơi xuống ở một bên cây kia liệt tráng kiện xanh nhạt cùng xanh biết hành tây lá trong rừng thưa thất dưới ánh mặt trời hắn thậm chí có chút chiếu lấp lánh lên căn này liệt quả thực là tại trần c h u ỗ i cám dỗ hắn phạm p h é t ba mươi chín dê nhìn một chút rơi trên mặt đất liệt cùng đổ vào một bên gạ là phạm p h é t ba mươi chín dê nha dù sao ra hỏa này có hai cây mà lại thế nhưng là ngươi cái tên này động thủ trước ta bắt ngươi một c â y liệt coi như bồi thường thế là phạm p h é t ba mươi chín dê ôm lấy căn này liệt hắn ngạc nhiên phát hiện trước đó nặng nề vô cùng liệt bây giờ đã nhẹ không ít hắn thậm chí có thể cầm ở trong tay vung vầy đi lên nhìn như vậy đến sử dụng tuyệt chiêu cái gì hẳn là cũng sẽ không khó khăn trước đó hắn cũng có thể cầm sử dụng tuyệt chiêu chẳng qua phi thường miễn cưỡng mà lại sử dụng thời điểm hắn là không thể di chuyển bây giờ lời nói hắn có lẽ có thể một bên di chuyển một bên dùng ra tuyệt chiêu tâm tình thật tốt phạm phệt ba mươi chín dê khiêng căn này liệt đắc ý lanh lợi hướng phía rừng r ậ m chỗ sâu chạy tới tiểu vị cái mông xoay a xoay tựa hồ phi thường đắc ý thậm chí có chút muốn ăn đòn gạ là phạm phệt ba mươi chín dê chậm rãi từ dưới đất đứng lên phủi bụi trên người một cái không quan trọng nhìn một chút phạm phệt ba mươi chín dê rời đi phương hướng cười thở dài cũng không biết là cảm thấy thú vị vẫn là thế nào tóm lại tựa hồ đối với dê vừa rồi biểu hiện thật hài lòng đem bao cổ tay chụp tại cánh của nó lên ngoại trừ giải phóng tốc độ của mình bên ngoài còn có thể kiềm chế một cái hành động của nó bảo đảm bờ dạ vờ bật có thể đánh chúng hoặc là hắn phải nhịn lấy bao cổ tay nặng nề g h ý đồ né tránh hoặc là đứng tại t r ô n nếm thử giải khai bao cổ tay thế nhưng là mặc kệ loại tình huống nào hắn đều không bỏ sót sẽ bị bờ dạ vờ bật đánh chúng cho nên cái này phạm phép ba i c h dê ngay từ đầu liền đã nghĩ được chưa nói cách khác ngay từ đầu yếu thế cũng là vì lần này a xác thực là cái thú vị con việc nhỏ thế nào còn hài lòng không một bên trong bụi cỏ n u tắt chắp tay sau lưng cười hi hi đi tới nhìn lấy ngay tại đếm thử giải khai bao cổ tay gạ là pha phép ba mươi chín dê g ắ t gạ là pha phép ba mươi chín dê trợn nhìn nữ tắt một chút nạo kiều quay đầu đi không để ý n u tắt thiểu g i a hỏa còn học được thẹn thùng sao lỗ n u tắt tiếp tục cười hi hi nhìn lấy gạ là pha phép ba mươi chín dê hắn đã biết rõ đáp án cho nên cũng không cần tiếp tục truy vấn chương bảy mươi pha phép giờ tiến hóa truyền thuyết chương bảy mươi pha p h é ba mươi chín dê tiến hóa truyền thuyết pha p h é ba mươi chín dê cùng rộ cơ g nhìn lấy cái bụng trống tròn vo lệ ông cùng đầu đầy mồ hôi lạnh bọn chúng thật vất vả mang theo một cái sẽ ạ rộ mặt đ ể dạp tì vệ tỷ liệu trở về kết quả trở về ngươi nói cho ta ngươi một chén quả t r à làm xong ba dô cơ g i ứ t bất đắc dĩ nằm dạp trên mặt đất vì tổ sở t ỷ dịch đặc tính hắn đều có chút tiêu cực nghèo vệ tỷ liệu mờ mịt hết nhìn đông tới nhìn tây hắn đến cùng là tới làm gì không phải nói muốn cứu tổ kẹ mẩn à phạ phệ ba mươi chín dê ôm cây kia mới vừa tịch thu được l i ệ t h à i lòng phát ra nụ cười bị ổi hắn cũng không tính phí công một chuyến đánh một trận chơi một tây lịt mau kiếm lời nhìn lấy phạ phệ ba mươi chín dê trong tay lịt lệ ổng cũng biết đại khái kết quả. cái này con vịt nhỏ rất có thể ăn ớc như vậy nấc nếu tất cả đều vui vẻ ta cũng đã ăn no rồi trước hết cáo tử lệ ổng sờ lên chống đỡ tròn vo cái bụng h ư ớ n g cha d ì giật vây vây tay ra hiệu bọn hắn cần phải đi hứng cha d ì giật thận trọng dùng móng vuốt đem bà kỳ di theo đỉnh đầu của mình ôm xuống tới hắn đến vô cùng vô cùng nhẹ mới được miễn cho đem cái này yếu đuối tiểu g i a hỏa làm đau khăn cát bà kỳ di mờ mịt vờn quanh b ố n phía hắn làm sao bay lên tiếp lấy ngay tại hắn mờ mịt trạng thái giới được đưa về hạn cờ rờ mị trong ngực cha di giật lúc này mới thở phào nhẹ nhóm truy lệ ổng đi mà còn tại m ở m i ệ n g vệ tý liệu không biết mình là nên đi hay là nên ở lại lấy lộ t ủ cũng cảm thấy thật không có ý tốt đành phải đưa một chút vừa rồi không ăn xong sữa phiến coi như bồi thường vệ tý liệu có một cái ba lô nhỏ bên trong đầy sữa phiến cái này ba lô là phạ phệ ba mươi chín dê chẳng qua bởi vì vệ tý liệu không có cách nào nắm lấy đồ vật đi lộ t ủ liền dứt khoát đem phạ phệ ba mươi chín dê ba lô nhỏ cũng đưa nó phạ phệ ba mươi chín dê cũng là không thèm để ý hắn bây giờ lực chú ý đều tại chính mình mới l i phía trên lộ tù nhìn lấy chậm thong thả còn chưa đi xa lệ ổng hơi xúc động bởi vì một cây cùng b ạ kỳ d ị gặm trôi qua loại kia cây nấm giống nhau như lúc cây nấm theo hắn phía sau trong bọc rơi ra lộ tu đã dùng di động điều tra loại này cây nấm căn bản không phải hắn khai thác trở về cũng không phải loại kia sinh ăn sẽ trúng độc cây nấm trên điện thoại di động biểu hiện tư liệu là đặc thù cây nấm sẽ hấp dẫn điện hệ bổ kẹ mần gặm ăn không độc vô hại chẳn g qua dùng ăn phía sau sẽ không có chút nào muốn ăn thậm chí nôn khan muốn nôn nói cách khác loại này cây nấm là lệ ống đặc địa lẫn vào hắn cây nấm bên trong mục đích đúng là hấp dẫn còn chưa hiểu nhiều việc hạ kỳ dịt đi lộ t u nhìn lấy vết thương chống chất chẳng qua hài lòng ôm lịp pha phệt ba mươi chín dê cũng đoán được bảy tám phần quan quân loại người này đều như thế thích d à y v à o à loại chuyện này nói rõ một chút chẳng phải có thể nhất định phải chỉnh một màn này ra khó khăn mà lão sư ngươi cảm thấy thế nào lệ ô n g sờ lấy vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa cái bụng một bên ở hơi một bên hỏi niệu tắt niệu tắt nhưng không có trả lời ngay hắn mà làm một mặt không công bằng nhìn lấy lệ ô n g để ngươi nha kéo một hồi lộ t u lao bản cũng không phải để ngươi nha đi hương thụ ngươi này cũng tốt chính mình đem ăn ngon ăn lượt còn không cho hắn đóng gói một phần trở về đơn giản liền là căn cứ trả thù một cái lệ ổng t i ể u tâm tư niệu t ạ t quyết định ngày mai liền để lệ ổng xuất sư đi khiêu chiến đ ạ o quán thìm không thấy đường thìm không thấy đường cũng phải đi dù sao cũng không có mấy cái huấn luyện ra là đối thủ của hắn lạc đường tối đa cũng liền nhiều đi vài ngày nhà dù sao hắn bây giờ là không có chút nào lo lắng cái này ăn được ăn không nhớ do hắn ra hỏa cái kia l ã o sư ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ trên thân bao phủ tầng một tạc ý lệ ổng nhìn lấy người tạc âm tình bất định sắp mặt có chút mồ hôi lạnh ứa ra với tư cách người t học sinh hắn tự nhiên biết do người t bình thường yếu đối dáng vẻ hoàn toàn là hắn ti một khi bật hết hỏa lực n ị u tạc hoàn toàn liền là biến thành người khác đồng dạng mạnh làm cho người giận x ô i cho nên hắn có chút sợ hai a có thể hay không lại an bài hắn cái gì ma quỷ ngược đ á i a không đúng ma quỷ huấn luyện a chỉ thấy mi tắt lúc này toàn thân xuất hiện mắt trần có thể thấy hắc khí phản g phất là đoán niệm thực thể hóa đồng dạng có thể nhìn ra hắn xác thực rất khó chịu quả nhiên đồ a n đoán niệm là rất đáng sợ tổng thể mà nói tố chất thân thể có lẽ có thể tiếp nhận chẳng qua còn thiếu khuyết một chút đồ vận n i u tạc nhìn lấy vo quán bên trong một cái hành lang phổ thông trong phòng bích họa bích họa ngoài cùng bên trái nhất một đám màu nâu phạm p h ệ ba mươi chín dê đứng tại g ã lạ khu vực có ý tứ chính là bọn chúng cơ bản đều không có lít một cái cơ thể cường t r ắ n g nhất phạ phệ ba mươi chín dê đứng tại đội ngũ phía trước nhất hắn r ơ một cây t r ắ n g kiện lít ánh mắt sắp bén xem ra chỉ có hắn cầm lít mà cái khác phạ phệ ba mươi chín dê nhóm muốn cầm lấy t r ắ n g kiện lít lại hoàn toàn không cách nào xê dịch những cái kia lít từ trái đến phải con kia phạ phệ ba mươi chín dê tựa hồ là gánh vác lên bảo vệ tộc q u ầ n trách nhiệm hắn là duy nhất có thể dùng sử dụng gạ lịp phạ phệ ba mươi chín dê cho nên hắn liền là phạ phệ ba mươi chín dê tộc đàn bên trong sức chiến đấu mạnh nhất như vậy hắn liền muốn gánh chịu áp lực nhiều、hơn. tiếp tục hướng nhìn phải đi mất đi lìa pha phép ba mươi chín dê tộc đàn nhóm bị s cả vạ lì hệ nhóm đánh thất linh bắt lạc nguyên bản chiếm cứ thuộc tính ưu thế bọn chúng bởi vì không có vũ khí khó mà cùng hắn chống lại chỉ có con kia lớn nhất con pha p h é t ba mươi chín dê dơ lì đau khổ chống đỡ lấy có kỵ sĩ tinh thần s cả vạ lì hệ nhóm tựa hồ không có ý định lấy nhiều k h í mà là cho hắn cùng thủ lĩnh một đối một toàn lực đối kháng cơ hội tiếp tục xem tiếp pha phép ba mươi chín dê đánh cho phi thường khó khăn không quen khí hậu hắn cũng rất khó dựa vào thuộc tính chiến thắng mạnh như vậy đối thủ nhưng mà tại cuối cùng pha phép ba mươi chín dê liên tục ba phát công kích đối s cả và li hệ tạo thành thương tổn cực lớn s cả và li hệ nhóm từ bỏ cùng pha phép ba m ư i chín dê nhóm l a n h địa tranh đoạn ly khai địa bàn của bọn nó mà con kia lớn nhất con pha phép ba m ư i chín dê cũng xuất hiện biến hóa thân thể của nó biến thành màu trắng trong tay l i ệ t cũng thay đổi thành một cái bén nhọn lợi kiếm phổ thông hình thái hành tây là cũng đã biến thành gặp mặt một lần kiên cố tâm chắn cuối cùng bên phải binh họa đã thoát ly tộc u ầ n nguy cơ mà là một bộ sinh hoạt hàng ngày bức tranh màu trắng pha m ư i chín dê cùng phổ thông pha m ư i chín dê cộng đồng bưng lấy một viên bộ kẹm viên hộp kia t r ứ n g bên trong xuất hiện lại là một cái màu đen p h ạ p h é t 39, dê sau đó tất cả p h ạ p h é t 39, dê vợ chồng sau lưng đều đi theo một cái nho nhỏ màu đen bộ kẹm mẩn tựa hồ là c o n của bọn nó mà những hải tử kia đều dễ dàng c o n g tráng kiện gạ lạ l i p màu trắng p h ạ p h é t 39, dê nhìn lấy ngày càng lớn mạnh tộc đàn vui mừng lộ ra đủ cười cuối cùng hình tượng một tên ăn mặc màu trắng võ đạo phục nam nhân nhìn lấy màu trắng p h ạ p h é t 39, dê ngồi sổm xuống, xuống cùng nó vô tay mà nam nhân kia một cái tay khác cầm một bộ quần t r ụ phía trên k ắ c lấy một cây lịp đồ án bích họa rừng ở đây hãng i tạc tựa cảm hồ thấy trăm mối cảm xúc a nghiêng g ờ mất một thân Trưng phẹt đi phận phạp ngày. d mất t đi h â phận n một à y thấy Giấc. nghiêng quái. cảm Phạp phẹt Hắn rất dê kỳ đầu nhìn lấy hết thẻ t r u n g quanh giống như cũng không quá thích hợp lộ tù theo buổi sáng tỉnh ngủi bắt đầu liền đã không để ý tới nó thậm chí ngay cả con mắt đều chưa có xem hắn một cái dù cơ giới buổi sáng cũng không cùng hắn chào hỏi thậm chí giống như là căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng trực tiếp vòng quanh hắn đi hẳn cơ g i ớ bị ông b kizis cách nó xa xa chẳng qua cũng căn bản không có nhìn nó một chút hắn lại làm cái gì thật xin lỗi chuyện của người khác tình ảo p h à m phép ba mươi chín dê bắt đầu cẩn thận nhớ lại tối hôm qua hắn làm cái gì ấy nhỉ đầu tiên là ăn trộm lộ tủ chuẩn bị làm cơm tối nguyên liệu nấu ăn sau đó vụng trộm đem bạn cờ giờ m ỉ thảo môi đầu sức lấy ra liếm lấy một cái hắn lúc đầu cho rằng k i a là vị dâu tây sau đó cầm hoang dại dịch lì ký hiệu bút cho mình bôi cái mặt quỷ đem vạ kỳ dị sợ quá khóc cuối cùng tại rộ cơ giặc cùng hoang dại b ù n đem v dị chơi thời điểm hắn cầm cây kia liệt kép trên chân lưu manh dáng vẻ đem bụi dị hụ chạy chờ nó lấy lại tinh thần thời điểm lộ tù đã đi tốt tiểu táo đài chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn bắt đầu muốn nấu đồ vật làm điểm tâm t ớ i đem họ giản b ẹ di cắt một cái lộ tù đã lâu tiếng kêu chuyển tới pha phệt ba mươi chín dê lập tức cầm lên chính mình mới lịp cái này không phải liền là hắn biểu hiện thời điểm sao làm nhiều chuyện như vậy kết quả vẫn là rất cần nó đây ấy hắn bây giờ căn này mới lịp còn có thể dùng để cắt đồ vật đúng không pha phệt ba mươi chín dê nhìn lấy căn này to không được lịp có chút do dự á cái đồ chơi này xem ra hẳn là dùng để truy đồ vật không giống như là cắt đồ vật ta vậy nó sau đó có phải là không thể làm giúp việc bếp đ ú c p h ạ p viết 39, dê còn tại lo lắng lấy một thân ảnh liền đã xuất hiện ở lộ tủ trước mặt cái này bồ kem mần hắn chưa thấy qua á hẳn không phải là bọn hắn tiểu điếm nhân viên đi chỉ thấy cái này bồ kem mần có kỵ sĩ phổ thông khôi giáp tay là hai thanh kỵ sĩ t r ư ờ n g t h ư ờ n g trên đầu có kỵ sĩ mũ giáp toàn thân xem ra tựa như là bị khôi giáp b a o lấy nhưng vẫn như cũ có thể theo khôi giáp bên trong nhìn ra hắn cơ thể là nguyên bản c ả dạ vợ l ậ t làn da màu xanh lam cùng với màu đen gương mặt kỵ bồ kem mần escava ly hệ s cả v ạ l ì hệ kỵ binh bộ k ẹ m ẩ n bộ kè đè số hiệu 589, t h u ộ c tính trùng thép dùng tốc độ cao công kích trường thương đâm trước mặt địch nhân đối mặt bất lợi địch nhân cũng dung cảm khiêu chiến dùng theo đồng bạn xeo mẹt nơi đó giành được vỏ bảo vệ được thân thể của mình một bên phòng thủ một bên dùng chính mình hai cây bén nhọn trường thương tiến hành đâm tiến công p h ạ phết ba m ư i chín dê sừng sốt một chút tình huống thế nào g i a hỏa này là tới kỳ thật hắn thấy được s cả v ạ l ì hệ cái kia hai cây bén nhọn trường thương thời điểm liền đã đoán được kết cục tiếp hảo. Lộ con kia s c a v a n luy hệ ánh mắt lập tức đi theo họ giản bệ dì hướng lên phía trên nhìn lại tiếp lấy tại chỗ lên nhảy cơ trưởng thương xông về họ giản bệ dì soát mấy lần e s c a v a n luy hệ lợi dụng bén nhọn mũi thương đem họ giản bệ dì cứng rắn v ỏ trái cây mở ra tiếp lấy lại đem thịt quả hoạch thành từng khối bị mở ra thịt quả chỉnh chỉnh tề tề tiến vào bàn nhỏ lên pha lê trong chén mà mở ra vỏ trái cây đồng loạt lọt vào trong thùng rác gọn gàng không dây dưa dài dòng khiến hắn khó chịu là da hỏa này cầm lấy túi rác liền hấp tấp ném rác rời đi không có một chút lề bề cái này có thể đâm trọn phạt phệt bây giờ tiểu điếm có cái này kỳ kỳ quái quái bộ kẹm ẩ n liền không cần nó nó tất cả mọi chuyện liền bị cái này mới tới thay thế ba sau đó phát sinh sự tình thì càng để phạ p h é t ba mươi chín dê thương tâm cơm sáng thế mà không có làm phần của nó chỉ thấy lộ tụ đem bữa sáng vẫn là theo trước kia phân lượng phân cho bộ kẹm mẩn n ó m mà nguyên bản thuộc về nó cái kia một phần toàn bộ cho cái kia mới tới s cả và lì hệ C -c -c -c -c -c -c -c cái này có ý tứ gì thế nhưng là lộ t ủ cùng cổ kẹ một nhóm toàn bộ đều là từng người ăn thức ăn của mình hoàn toàn không có ai để ý hắn tê tâm liệt phế gọi thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần phạm phệt ba mươi chín dê gấp không đơn thuần là gấp hắn thậm chí hơi sợ lên không thích hợp không thích hợp thực tế rất kỳ quái mặc dù hắn bình thường ra một chút thế nhưng là cho nên người đều vẫn rất bao dung nó nhất là lộ t ủ cùng d ô cất phật chính nó cũng là có chừng mực sẽ không làm cái gì quá phận sự tình cho nên lộ tủ mỗi lần tối đa liền là nhẹ nhàng go gó đầu của nó ra hiệu hắn đừng làm rộn không dồ cơ dập cũng không cần nói cho tới bây giờ hắn làm cái gì r ồ cơ dập đều vô điều kiện vô hạn bao dung hắn một lần không có phát giận nhưng là hôm nay rất kỳ quái tất cả những thứ này đều rất kỳ quái giống như tất cả mọi người nhìn không thấy hắn đồng dạng giống như cái tiểu điếm này ngay từ đầu liền không có nó tồn tại đồng dạng giống như ngay từ đầu tại vị trí của nó liền hẳn là cái này ép c ạ và lì h ệ đồng dạng pha ạ vệ ba mươi chín dê chạy xuống một g ọ t mồ hôi lạnh tiếp xuống khắc hắn kém chút t h é lên đi ra sự tính phát sinh một tấm phim bờ biển không biết từ nơi nào bay ra trôi giặt đến dưới chân của nó hắn tập trung nhìn vào cái này áp phích chính là hắn trước đó vai chính đêm khuya nhà ăn sẽ không sai thế nhưng là để nó muốn thét lên chính là trên bờ biển ăn mặc đầu bếp phục nấu cơm cái kia đầu bếp căn bản không phải hắn mà là một cái ăn mặc đầu bếp phục edgad vạn luy hệ hắn nhanh chóng nhìn một chút cái khác diễn viên dê còn tại chân kinh lại phát hiện con kia ăn thức ăn ngon ẹt cả và l ì hệ d ơ lên đầu khinh miệt nhìn lấy hắn tiếp lấy cười xấu xa một cái tựa hồ là đang chế rêu nó quất cảnh mà lộ tù giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì đồng dạng nhẹ nhàng gõ gõ ẹt cả và l ì hệ đầu mau ăn đừng phát lỗ mãng thật là nghe thấy lời này phạm việt ba mươi chín dê nội tâm triệt để h ỏ n g mất đây là hắn đi ăn ngẫu nhiên xứng sờ thời điểm lộ tù sẽ nói với nó lời nói cùng động tác loại đãi ngộ này chỉ có hắn có lộ tù chưa từng có đối cái khác bộ kệ mẩn đã làm cái này sáu chương t ấ y h bị toàn bộ thế bộ i vứt bảy phạ phẹt h dê c mươi hai tiến hoa cuối cùng điều kiện chương bảy mươi hai tiến hoa cuối cùng điều kiện pha phép ba mươi chín dây nằm tại trên bờ cát mặt hướng không trùng ánh mắt ngốc trệ cái thế giới này thế nào hắn xuyên qua đến thế giới song song sao vì cái gì tất cả mọi người không biết hắn thậm chí không nhìn thẳng nó tồn tại a a a a càng nghĩ càng tâm phiền chuyện này rốt cuộc lại như thế nào bốn pha phép ba mươi chín dê cầm lấy chính mình l i ệ t trong tay cẩn thận chu đ à o lấy căn này l i ệ t chính là hắn trước đó theo con kia gạ là pha phép ba mươi chín dê nơi đó giành được cây kia chẳng qua là hắn cầm tới tay thời điểm đến thăm lấy đ ạ c ý chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn qua căn này l i ệ t đại khái nhìn một chút căn này lít chất lượng bây giờ hắn có chút không lý trí xúc động cho nên muốn nhìn một chút chính mình thích hành tây t i ê n tĩnh một chút ngoại trừ xanh biết hành tây lá bên ngoài toàn bộ liệt xanh nhạt bộ phận nhìn kỹ đi lại có đếm không hết đủ loại vết cắt những thứ này vết cắt rất không rõ ràng nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy chẳng qua bởi vì có những thứ này vết cắt cho nên bóng loáng xanh nhạt mới có thể bị hắn tốt hơn n ắ m chặt nói thật căn này liệt xúc cảm muốn so cái kêu kêu tạp tư đầu bếp phạp p h ạ ba mươi chín dê trong tay cây kia l i t ố t hơn nhiều cảm giác căn này l i là cố ý có người xử lý ra c ơ qua vì chính là dễ dàng hơn chiến đấu mà lại căn này liệp giống như không phải là mới mọc ra cái chủng loại kia liệt mà là đã sử dụng qua phi thường lâu mặc dù bảo dưỡng phi thường tốt bất quá phía trên vẫn là có hoàn toàn không che giấu được chiến đấu vết tích đây là một cây thân kinh bách chiến l i ệ p pha pẹt h ba mươi chín dê thận trọng đốt ve căn này liệp bề ngoài tựa hồ vô cùng gấp gáp không biết vì cái gì hắn bây giờ đối căn này liệp không hiểu có một loại e ngại cảm giác một loại tại chủng tộc lên bị hoàn toàn áp chế cảm giác tại hắn còn tại mơ mơ màng màng tình hôn dưới cây kia liệt thế mà toàn bộ phát ra trắng tinh quan mang quan mang này càng phát ra loa mắt đâm vào pha pẹt ba mươi chín dây ánh mắt đều có chút không mở ra được trong lung lung hắn có thể cảm giác được quan g mang này từ trắng dần dần biến thành màu vàng kim loại hào quang màu vàng nóng này chiếu d ọ i tại trên người của nó lúc phảng phất sự vật khác đã hoàn toàn không tồn tại đồng dạng hắn dần dần mở hai mắt ra nhìn thẳng luồng hào quang màu vàng nóng kia hắn kìm lòng không được ngồi quỳ chân xuống dưới luồng hào quang màu vàng nóng này xuống thời gian phảng phất cũng dừng lại bình thường thần thánh trang nghiêm kim quan g dần dần biến thành một cái màu vàng kim phạ phệ ba mươi chín dây thân ảnh bốn trong tay còn đặt vào một tấm mở ra quyển trục tấm này trên quyển trục viết một đống lớn lộ tù hoàn toàn xem không hiểu đồ vật chẳng qua đáng lưu ý chính là tấm này quyển trục phía trên khắc lấy một đạo liệt đồ án lộ tù dô cờ giật mỹ paki giz ngồi vây quanh tại pha p h é t ba mươi chín dê bên người lo lắng nhìn lấy trong bọn hắn pha p h é t ba mươi chín dê lệ ống ngồi ở một bên đồng dạng lo lắng nhìn qua pha p h é t ba mươi chín dê vẻ mặt song quyền nắm chặt tựa hồ là đang yên lặng là pha phép ba mươi chín dê đ ộ n viên nữ tạt sờ lấy d â r ư ợ khí định thần nhàn ngồi ở một bên bản trà bên cạnh uống vào trà nóng ăn l tựa hồ không có chút nào xuất ruột m i ệ u tác thật sự không có vấn đề đúng không hắn đều như vậy quái khiếu một ngày lộ tu nhìn lấy phạ phệt ba mươi chín d ê thống khổ dám vẻ lo lắng nhìn một cái m i ệ n tác trong lòng của hắn hoàn toàn không có yên lòng à phạ phệt ba mươi chín dê đây là thế nào ô gâu dô cơ giót ghé vào phạ phệt ba mươi chín dê bên cạnh l ẹ lưới liếm liếm phạ phệt ba mươi chín dê trên người mồ hôi lạnh trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thế nhưng là lại vô năng ra sức ảng cờ mị cầm trong tay một cái khăn tay g ú p phạ phệt ba mươi chín dê lau sạch lấy bên kia mồ hôi lạnh chẳng qua không hiệu quả gì khăn tay đã ướt đ ấ m thế nhưng là phạ v h ệ ba mươi chín dê vẫn là mồ hôi rơi như mưa thống khổ h ế t quái gì. khăn cát khăn cát b à kỳ dị lo lắng bổ nhào vào phạ v h ệ ba mươi chín dê ngực nước nở nước mắt làm ướt phạ v h ệ ba mươi chín dê ngực l ô n g vũ cái này sao phải xem chính nó niệm tắt tiệm một cái chính mình trên cằm tròm dâu dê cho một cái lăng mô hình cái nào cũng được trả lời đối lộ tù mà nói cái này mẹ nó liền cùng không nói đồng dạng tối hôm qua bọn hắn đang chuẩn bị liên thủ đánh nằm bẹp một hồi phạ phệ ba mươi chín dê đây cái này nha cầm tới mới liệt sau đó toàn bộ con vịt đều nhẹ nhàng khắp nơi tìm đường chết lộ tù cầm đi chuẩn bị rất thí nghiệm xử lý thất bại phẩm bị cái này nha vụn trộm cầm đi một ngụm ớt hạng cờ dợ mỹ đem thảo môi đầu sức lấy xuống lau thời điểm cái này nha một nắm đem đồ trang sức cầm đi liếm lấy một ngụm hạ k ý gì t ớ i khuyên hạng cờ dợ mỹ đừng giết chết nó thời điểm bị cái này nha vẽ mặt quỷ trực tiếp sợ quá khóc tiếp lấy cái thằng này liền đi qua giống như mấy ngày nay cùng rổ cờ dập trung đụng không tệ bù nhị gì l u ồ n lịch lưu manh để người ta trực tiếp vụ chạy mọi người đang chuẩn bị cùng một chỗ đánh hắn nha nịu tắt liền cầm lấy một bộ dê có thể chuẩn bị cuối cùng tiến hóa điều kiện cuối cùng mọi người cũng đều minh bạch đây là p h ạ p h é t ba mươi chín dê nhân sinh đại sự a không đúng vị sinh đại sự liền quyết định nhịn một chút chờ việc này đi qua tại đánh h ắ n nha p h ạ p h é t ba mươi chín dê tiểu nhân đắc c h í cầm lên cái này vòng cầm t r ụ hẹn mọn như vậy mở ra xem phía trên vẽ lấy một bức họa một cái màu trắng p h ạ p h é t ba mươi chín dê cầm một cây trắng kiệt liệt cùng một cái ed cạ vạ ly hệ tiến hành đối kháng t h â n kỳ là cái này màu trắng p h ạ phép ba mươi chín dê bên người còn rơi xuống một cây bệ gãy lịch bản lợi kiếm cùng gặp mặt một lần tổn hại hành tây là chắn bài đỏ lấy quang mang phạm phệt ba mươi chín dê lập tức liền đã ngủ mê man ngã trên mặt đất trong tay còn chú ý nắm chặt quyển t r ụ c cùng lít mà lít phía trên bức họa kia cũng đã biến mất không thấy thực tế lo lắng lộ tù cùng b ổ k ẹ m ẩ n nhóm khi lấy được lập tức sĩ đức tán thành phía dưới đem phạm phệt ba mươi chín dê ôm đến vo quán bên trong cẩn thận xem xét tình huống của nó cuối cùng lộ tù cùng b ổ k ẹ m ẩ n nhóm trong một đêm cho tới hôm nay buổi sáng phạm phệt ba mươi chín dê mới có một chút động tĩnh ngay từ đầu hắn chẳng qua là hủ tột cặc cặc gọi bậy tiếp lấy không hiểu thấu khóc giống lên cuối cùng dắt cuống họng kêu to lại nói tiếp liền biến thành như bây giờ một bên toát mồ hôi lạnh một bên thống khổ hơn g bốn pha phép ba mươi chín d ê miệng lớn thở hổn hển nhìn lấy hai tay của mình lạch cánh chỉ thấy cây k i a l i ệ p đã phai nhạt xuống biến trở về bình tường h lịp thế nhưng là cũng không biết là hắn hoa mắt vẫn là thế nào căn này l i ệ p vừa rồi có trong nháy mắt giống như biến thành gặp mặt một lần tâm chắn cùng một cái hành tây đồng dạng lưỡi dao sắp bén hắn còn tại xoắn suýt thời điểm trong đầu đột nhiên lóe lên một tia escạ và ly hệ thân ảnh đón lấy hắn nội tâm liền một cố vô danh g a hóa lên đậu đen dao má không biết vì cái gì ngay từ đầu thương tâm chiếm đa số hắn bây giờ không hiểu thấu phẫn、nộ. mà lại không chỉ một chút là phi thường phẫn nộ phi thường giống như trước đó hai bọn chúng liền đã có thâm cựu đại hận đồng dạng nghĩ tới đây phạ phệ ba mươi chín dê giơ lên lịp vội và hướng s cả và lì hề chạy chỗ đó đi chừng bảy mươi ba vì sao n g ư ơ i biết nói chuyện chừng bảy mươi ba vì sao n g ư ơ i biết nói chuyện nếu là hắn một hồi tỉnh lại tú đậu làm sao bây giờ lộ tú nhìn lấy tại võ quán cầm lịp loạn vùng phạ phệ ba mươi chín dê lau mồ hôi bây giờ phạ phệ ba mươi chín dê tại nhắm mắt lại cầm lịp tại võ quán bên trong bổ tới bổ tới một bên bổ còn một bên phát ra kêu cái gì nhau trụt ăn cơ giơ mì a ký dì sờ lên một đám phạ ký dì đầu đem nó bảo hộ ở trong ngực để nó hơi an tâm một chút hắn cũng chưa từng thấy qua phạ phép ba mươi chín dê cái dạng này cho nên hắn cũng phi thường bất an d ô cơ bất đắc dĩ nhìn lấy pha p h é t ba mươi chín dê nổi điên hắn cũng không biết pha p h é t ba mươi chín dê bây giờ là thế nào không có chuyện gì theo nó đi thôi niệu ta tiếp t tục phong khinh vân đạm uống vào trà nóng từ hiện tại tình huống đến phân tích pha p h é t ba mươi chín dê cũng đã cùng t i ề n kia chống lại như vậy bọn hắn cũng không có cái gì có thể làm lặng lặng chờ đợi trận chiến đấu này thắng bại liền tốt c h a phép ba mươi chín dê u n g lít hướng phía escava l i hệ gào thét lớn bọn chúng hoàn cảnh chung quanh không biết lúc nào đã biến thành một mảnh hoang vu đất này căn bản không phải trước đó rừng rậm một đám không có liệt phạm phép ba mươi chín dê ánh mắt khẩn trương nhìn lấy phạm phép ba mươi chín dê cùng s cả v ạ l ì hệ chiến đấu vô số s cả v ạ l ì hệ nhìn chằm chằm vây quanh bọn chúng tựa hồ đang chờ đợi phạm phép ba mươi chín dê chiến bại một khắc đó phạm phép ba mươi chín dê cảm giác mười phần nổi nóng cái này s cả v ạ l ì hệ tốc độ thực tế quá nhanh cho đến bây giờ hắn hoàn toàn là bị đối thủ đuộng địch xoay quanh s, -s, -s, -s cả v ạ l u hệ tránh né lây phạm phép ba mươi chín d công kích thường thường nói ra chế nhạo lấy hắn đương nhiên có thể nhìn ra căn này liệt cũng không thích hợp cái này phạm phép ba mươi chín d chẳng qua là bây giờ không thích hợp cứ việc hắn có thể miễn cưỡng sử dụng loại này nặng nề lịt thế nhưng là hành động cùng xuất chiêu tốc độ vẫn như cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên mới xuất hiện hoàn toàn kích không trúng tình huống của nó S sau cả cảm thấy chơi chán, lập tức Chỉ cả tốc chóng, phả vã vẹt vẹt vã vẹt lì là lập lưng liền lì hệ hồn thấy không phả phản phía hồi. thấy hệ phả phía nhanh ph tựa mất tại phả vẹt 39. Dê trong tầm mắt, một đã đi tới đau sau, biến ứng, đớn đợi đi kịp dê dê dê đã độ edggạ vạn l ì hệ trường thương hung hăng đâm vào sau lưng của nó tiếp lấy tiện tay đưa nó văng ra ngoài phạm phép ba i chín dê bị quăng đến một bên văng lên một đợt bụi đất lông vũ đều bị làm loạn phía sau đau đớn một hồi vừa rồi cái k i a một cái thực tế đi rồi chẳng qua edgạ vạn l ì hệ cũng không có lựa chọn tiếp tục tiến công mà là đứng tại chỗ trêu tức nhìn lấy chậm rãi bỏ dậy phạm phép ba i chín dê xem ra cũng không tính một hơi kết chiến đấu phạm phép ba i chín dê gian nan đứng lên dùng l i ệ chống đỡ lấy thân thể của nó không có cách nào tại tiến công loại này cảm giác đau đớn chỉ sợ không có cái gì s o đây càng khó mà nhịn được pha phép ba mươi chín dê không có sao chứ lộ tù giọng quan thiết chuyển vào lỗ thai của nó ngay sau đó là dô cờ sập gi... ảnh cờ rơ gi... mì h à kỳ di cố lên âm thanh hắn lập tức hưng phấn một cái quay đầu nhìn lại Này, mấy cái không có liệu pha phép ba mươi chín dê ân cần vây quanh hắn thế nhưng là đầu của bọn nó theo thứ tự là lộ tù dô cờ sập gi... ảnh cờ rơ gi... mì cùng pha kỳ di hình tượng này thực tế quá quỷ dị bốn ngoa tạo vì cái gì ra hỏa này một mặt ghét bỏ biểu lộ, lộ tù nhìn lấy nhắm chặt hai mắt pha phép ba mươi chín dê hướng về phía bọn chúng lộ ra quỷ dị biểu lộ biểu tình kia rõ ràng là gặp được cái gì hiếu kỳ đồ vật mới có vừa rồi bọn chúng nhìn phạm p h é t ba mươi chín dê đột nhiên ngã trên mặt đất một bên kêu quái dị một bên sở lấy phía sau lưng cho rằng xảy ra chuyện gì mới vây tới quan tâm một cái kết quả cái này bốn phạm p h é t ba mươi chín dê nhìn trước mắt này quỷ dị hình tượng một chút kỳ quái c h à n g cảnh xuất hiện ở trong óc của nó tựa hồ cùng trí nhớ của nó làm lẫn lộn lên thiên thai bị ép di chuyển đến gạ lạ không cách nào thích h n g khí hậu cùng mới liệt một mình ngâng lên liệt gánh vác lên bảo vệ tổ quần sứ mệnh rõ ràng đến không chân thực xuất hiện ở phạm phệt ba mươi chín dê đầu góc sôi t r ả o hắn cảm thấy mình tự hồ là nhìn thấy cái gì đèn kéo quân loại hình đồ vật tóm lại một chút không thuộc về trí nhớ của nó tại trong óc của nó không ngừng sôi t r ả o cuối cùng dừng lại tại một cái màu trắng phạm phệt ba mươi chín dê cầm một cái bén nhọn dài nhỏ lửa kiếm cùng gặp mặt một lần hành tây la chắn tựa như một cái cao ngạo kỵ sĩ cùng es k và l ì h ệ g i ằ n g co mà phía sau của nó là hắn muốn bảo vệ cả một t ộ p đàn hình tượng từng bứt bóp nhớ lên es c và l u y ệ vẫn như cũ cùng trước đó hình tượng đồng dạng thế nhưng là cái kêu màu trắng phạm phệt ba mươi chín dê dần dần biến thành bộ dáng của nó trong tay lịch kiếm cùng hành tây lá chắn cũng thay đổi thành nó l i ề sau lưng tập đàn biến thành l ộ tụ jokers c ạ n g cờ r i ấ c mi p a k i d i s cùng ngay tại trên lục địa bay ngày mặc cạp cuối cùng là lao phu tựa h ồ ngửi thấy ẹt c a b a t li hệ hương vị pha phép ba mươi chín dê còn tại dư vị vừa rồi những cái kia từng màn rõ ràng đến không chân thực hình tượng chỉ nghe thấy một tiếng nói g i ă n mua tiến vào trong đầu của nó càng kỳ quái hơn chính là cái thanh âm kia nơi phát ra lại là hắn trong tay căn này bốn ấy j o k e r là ta hoa mắt t lỗ tú nhìn đứng ở tại chỗ pha phép ba mươi chín dê trận mắt hốc mồm bởi vì phạm p h é t ba mươi chín dê trong tay lìp tại phát ra tiến hóa qua n mang không sai hẳn là bộ kẻ mẩn tiến hóa lúc mới có thể phát ra cái chủng loại kia tiến hóa qua n mang này mới đúng mà nếu tạt hài lòng sờ lên râu rịa tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này đồng dạng d ắ t phạm p h é t ba mươi chín dê nhưng đầu nhìn trước mắt một cái giống hồn p h á c h phổ thông màu trắng phạm p h é t ba mươi chín dê đây là thứ độ gì người đó là cái gì biểu lộ lao phu thế nhưng là đã từng tập trường cũng là cái thứ nhất tiến hóa thành sợ phép ba mươi chín dê phạm phép ba mươi chín dê cái kia màu trắng hồn phách tựa hồ rất bất m ã n phạ phệ ba m dê biểu hiện có chút b ư ơ n g giá đỡ cao n ạ o nói lao phu nguyên bản lịp tại tiến hóa lúc biến thành vô cùng sắc bén lợi kiếm hành tây là biến thành vô kiên bất tội tầm c h á n đáng tiếc tại lâu dài chiến đấu bên trong bọn chúng cuối cùng đều hư hại vì chống cự s cả vạ l ì hệ nhóm lần thứ hai tập kích nguyên bản đã bỏ đi chiến đấu lao phu lúc này mới một lần nữa cầm lên phổ thông lịp cùng hắn tiến hành quyết chiến màu trắng hồn phách tự mình nói xong không để ý chút nào cùng phạ phệ ba dê vẻ mặt kinh ngạc mà trận kia quyết chiến bên trong l Tựa hồ là rất hài lòng, phẹt hồn hài phạ mình, hồn lòng trắng là màu giật 39, dê vẻ á chương nói có chút d dương chẳng đắc ý chẳng qua bảy mươi b i ế t n ó i tiếng người. huyễn cảnh biến mất tiến hóa thời khắc chương chỗ, nhìn b ấ y phạ m n ơ i đó n h ấ t k i n h nhất c ạ n k h ô n g b i ế t tại đây là l à m cái gì đổ v ậ t Hắn tiến ự a cũng hóa ô thời thấy được khắc n h cho nên hắn lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi phạm phệt ba mươi chín dê khôi phục ý chí chiến đấu thời khắc tiểu tử ngươi có nghe hay không lão phu nói chuyện bốn màu trắng hồn phách nhìn lấy phạm phệt ba mươi chín dê sờ lấy cổ trong cổ họng vang lên ken kẹt cái thằng này tựa hồ là muốn học hắn nói tiếng người ken kẹt g ắ t phạm phệt ba mươi chín dê còn tại kẹp lấy cuống họng động tác này để màu trắng hồn phách đơn giản muốn cho hắn một quyền ngu xuẩn chàng trai thật tốt nghe lão phu nói chuyện lê mê một hồi màu trắng hồn phách tựa hồ thực tế không chịu nổi thế là xem đánh vào phạm phệt ba mươi chín dê trên đầu đương nhiên với tư cách hồn phách hắn là không có t h ự c thể cho nên đánh phạ phệt ba mươi chín dê đầu nhưng thật ra là cây kia lịp theo động tác của nó cây kia lịp trực tiếp nhảy dựng lên đánh vào phạ phệt ba mươi chín dê trên đầu a giác phạ phệt ba mươi chín dê bị khuất ông đầu nhìn lấy màu trắng hồn phách cùng cây kia tung bay ở giữa không trung lịp căn này lịp gánh chịu lao phu cuối cùng tín nhiệm mà tấm kia quyển trục ghi chép lao phu t u y ệ t học mở tệ ở a suốt màu trắng hồn phách hai cánh ông ngực hướng về phía phạ p h ệ ba mươi chín dê giải thích tất cả những thứ này phạ p h ệ ba mươi chín dê nhìn lấy nói đạo lý rõ ràng màu trắng hồn phách gai, gai đầu, nói thực ra. hắn không chút nghe hiểu tóm lại lão phu căn này liệp bị võ quán đám người bảo lưu cho tới bây giờ rốt cục có phà phép ba mươi chín dê chàng trai lấy được màu trắng hồn phách có chút vui mừng nhìn lấy phà phép ba mươi chín dê đồng thời dùng mình đã không có thực thể cánh nếm thử vớt ve tung bay ở giữa không trùng cây kết liệt bất quá nhìn lấy chính mình cánh xuyên qua liệt thực thể ánh mắt của nó lại trở nên có chút thất lạc đối với phà phép ba mươi chín dê cùng sợ phép ba mươi chín dê cái chủng tộc này mà nói liệt thế nhưng là trọng yếu đồng bạn thôi lão phu cuối cùng này tín n i ệ m cùng cái này mở tê ô a sốt liền toàn bộ truyền thụ cho người đi màu trắng hồn phách tựa hồ là hạ quyết tâm bình thường đem l i ệ t hướng về phạm phệt ba mươi chín dê trong tay ném một cái phạm phệt ba mươi chín dê dùng cánh bưng lấy liệt nhìn lấy trên đầu màu trắng hồn phách có chút ngây ngẩn cả người truyền thụ cho hắn cái này có ý tứ gì hắn vẫn còn đang suy tư đây màu trắng hồn phách liền thẳng tắp chui vào thân thể của nó đ ó lấy liệt kim quan m á n h liệt hào quang chói sáng đem phạm phệt ba mươi chín dê toàn bộ đều bao phủ tại quang mang bên trong ế c c ả vạn l ì hệ có chút chặn một cái cặp mắt của mình cái này ánh sáng chiếu lên hắn có chút bất an hắn l o a n thoáng cảm thấy cái này chỉ sợ là... một trận kình phong theo nó bên người lướt qua hắn mơ hồ cảm giác được có đồ vật gì trực tiếp theo nó bên cạnh vọt tới phía sau của nó đón lấy cánh tay của nó cũng cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt tùy theo mà đến liền là một trận xé rách cảm giác đây là cái gì lợi khí cắt chém mới có cảm giác đau đớn bị cờ gì thì cắn hít ekavali hệ chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh lát nữa nhìn về phía công kích nó kẻ cầm đầu kim quang dần dần tán đi pha phép ba mươi chín dê c h ầ m rãi nhìn về phía ekavali hệ bề ngoài không có bất kỳ cái gì cải biến thế nhưng là ánh mắt ấy loại kia linh hoạt kỳ ả o cùng cao ngạo á giống quá giống rất giống đã từng con kia s ở phệt ba mươi chín dê g ắ t pha phệt ba mươi chín dê ngữ khí bình thản dơ vũ khí trong tay hướng về phía e s c a v a l i hệ nhẹ nhàng kêu một tiếng hắn vũ khí trong tay đã biến thành một thanh tương tự lịp i tây dương kiếm bén nhọn mũi kiếm phản xạ từng cơn hàng quang chỉ là nhìn qua liền có thể cảm nhận được nó sắp bén trên tay kia mang lấy gặp mặt một lần xanh biết t ấ m chắn dưới ánh mặt trời xanh lục đến mức phát sáng liếc nhìn lại nặng nghề cảm giác nói cho s cả v ạ ly hệ mặt này thuẫn tương đối dày đặc s cả v ạ ly hệ biểu lộ từng bước nghiêm túc một cố áp lực theo p h ạ phệt 39, dê trên thân phát ra để s cả v ạ l ì h ệ có chút nổi nóng rõ ràng không phải là sở phệt 39, dê lại nắm giữ sở phệt 39, dê dạng kia bình tĩnh tỉnh táo coi trời bằng vùng ánh mắt còn có cái kia vũ khí rõ ràng là sở phệt tiếng, dựng lên, ba mươi là chín phẹt sở phẹt 39, dê m ạ i l i có thể sử h ụ n g là đánh phẹt hai thanh trường thương tại trước ngực của nó giao nhau sở xì xô pha phệt 39, dê lập tức dựng lên hành tây la chắn ngăn tại trước người của mình ý đồ ngăn cản chắc lần này tiến công edgà vạn luy hệ rào hoạt cười một tiếng nó tiến công mục tiêu cũng không phải chính diện a chỉ thấy hắn tự hồ đã sớm chuẩn bị bình thường khinh thân một bên sở xì xô đánh về phía pha phệt 39, dê không có phòng bị bên h ô n g nhưng mà pha phệt 39, dê vẫn như c ũ không chút hoang mang chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm đã vọt tới trước mắt edgà vạn luy hệ phán phát sớm đã ngờ tới hành động của nó phổ thông、Ken. một loại lợi khí cùng cồn khí đụng nhau thanh âm khuyết tắn lên nó hành tây la c h á n không k é m chút nào c h ặ t e s k a va li hệ tiến công e s k a va li hệ ánh mắt đều t r n tròn không có khả năng làm sao có thể có nhanh như vậy phản ứng lao phu cũng sẽ không bên trong chiêu số giống vậy hai lần một giọng rán mua truyền vào e s k a va li hệ lỗ thai e s k a va li hệ hơi s ứ n g sở thanh âm này chẳng lẽ xoẹ xẹt Phạp phết hệ đánh trở tay một dây đưa kiếm SK lui bổ vào và ly ngực, nó nó thép thuộc tính cơ thể đều có chút gánh không được lại bị đánh t r u n g yếu hại chàng trai làm chấm dứt đi màu trắng hồn phách uy nghiêm mà thanh âm dàn mua vang lên lần nữa pha p h é t ba mươi chín d ê ánh mắt cũng khôi phục du côn du côn tiện tiện bộ dáng g ắ t pha p h é t ba mươi chín d ê dơ cao lên lịch kiếm một đạo màu ngân làm quang mang tại mũi kiếm xoay lên t r u n g quanh khí lưu cũng theo đó di động chỉ một thoáng cắt đá v ẩ y ra edg gà vã l ì hệ đã hoàn toàn hoảng hồn khí thế kia đơn giản liền là trước đó con kia mà lại thanh âm mới vừa rồi lại là một trận gió âm thanh theo bên t a i xoối qua pha pha p ba mươi chín dê cầm lợi kiếm như là một viên phát xạ sao băng bình thường xuyên qua thân thể của nó trên không vang lên ông ông khuấy động âm thanh một lần nữa cợ gì t ỷ cắn hít mở tệ ồ ạ sốt r trắng trai, o lao n tán. nhiên, chẳng huyến cảnh hồn ngữ chẳng Chàng g gió tiêu lại khôi lại. chiếu tựa chút mất mát, tức tốt Quả qua Màu phách khí hồ phục có qua là lập cố pha phe t 39, ư ơ i dễ tâm tình cũng có chút phức tạp bất quá hiện thực không cho phép hắn thương tâm bởi vì màu trắng hồn phách biến mất trong nháy mắt đó toàn bộ không gian đều xuất hiện vết rách mặt đất cũng chấn động kịch liệt theo pha phe t 39, dễ gọi hết thể trước mắt đều như là pha lê phổ thông vỡ vụ bốn giắt pha phe t 39, ư ơ i dễ mở mắt lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy xung quanh lô tu ả n cơ giấc mi jokers pa kizis lo lắng nhìn qua hắn tựa hồ phi thường lo lắng h ắ n tại đây mới là chân thực sao nhưng mới rồi đó là cái gì tình huống toàn bộ thế giới đều sụp đổ đồng dạng Nó. còn tốt có lẽ chẳng qua làm nộng hắn còn không có đem nộng cái chữ này suy nghĩ hoàn chỉnh toàn bộ thân thể lại lần nữa phát ra ánh sáng quăng mang tán đi một con vịt phổ thông tổ kẽ mẩn đứng tại chỗ ngoại hình của nó cùng phạm phệt ba mươi chín dê tương tự nhưng lông vũ làm à u trắng phạm phệt ba mươi chín dê thời kỳ về chữ hình dáng vằn trở nên lại thêm thô to g i n g dính liền nhau lông mày cao ngạo ánh mắt như là một cái cao quý kỵ sĩ bình thường thẳng tấp bộ ngực ám chỉ tự tin của nó và miệng vịn tổ kẽ mẩn sợ phệt ba mươi chín dê chừng bảy mươi lăm bạn lẽ tào ta trở về chương bảy mươi lăm bạn lệ t ả o ta trở về lao sư bọn hắn ly khai a lệ ổng cùng niệu tạt đứng tại võ quán cửa ra vào nhìn lấy dần dần từng bước đi đến lộ tủ cùng sở phệ ba mươi chín d biểu lộ hết sức phức tạp đúng vậy a bọn hắn ly khai niệu tạt đáp lại lệ ổng tựa hồ có chút không biết nói cái gì cho phải vậy ta có thể xuất phát khiêu chiến đạo còn sao lệ ổng thấy người tạt đáp lại hắn tham dò tính mở miệng hỏi không được niệu tạt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán lát nữa nhìn một chút võ quán võ quán một mảnh hỗn đột đồ dùng trong nhà bao cắt sân huấn luyện cái gì đều hỗn loạn tư n g b ừ n g đồ vật một ngang lộn xộn rơi trên mặt đất trên tường còn có một cái động lớn đây là phạm phệt ba mươi chín dê nổi điên thời điểm làm vừa rồi bọn hắn lúc đầu muốn cho lộ tủ bồi thường chẳng qua nghĩ tới nghi lui cũng thực tế không có ý tứ cuối cùng liền để lộ tủ bọn hắn đi bây giờ ít nhất phải đem lệ ổng giữ lại trước tiên đem võ quán một lần nữa tu b ổ một cái mới được lệ ổng tự nhiên biết rõ n h ư tặt ý tứ bất đắc dĩ mang theo những đệ tử khác đi lấy công cụ mà lộ tù lúc này đã ngồi lên trở lại cản t ộ du thuyền bốn bờ sông trên đồng cỏ xanh cây lướt át còn có non t h ò đầu ra nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể tắm rửa lấy ấm áp gió xuân đây khắp núi đồi hoa tươi đem bờ sông ăn mặc xinh đẹp như vậy đủ mọi màu sắc đoá hoa tản mát ra từng cơn s ô n g vào núi mùi thơm bờ sông trên đồng cỏ xanh dần còn có non đùi bên trong đoá hoa cạnh lẫn nhau mở ra ganh đua sắc đẹp bác lệ t à o một chỗ ao hồ sóng gợn lăn tăn trong hồ nước, hai đầu mặt cặp theo trong nước lên, ở giữa không trùng chạm vào nhau lại lần nữa ngã lại trong nước thứa không chung chạm vào nhau lại trong nước thứa ngã lại t r n g nước thứa t h a ngã lại trong nước thứa thứa nói đến mặt cặp thật có thể biến thành rất lợi hại phải không át ngồi s ổ m ở bên hồ t i chú đã nhảy vào trong hồ một lần nữa cơi tại mặt cặp trên lưng níu lấy mặt cặp s ợ i dâu da da rõ ràng nói qua chỉ cần chiếu cô thật tốt hắn liền có thể tiến hóa thành rất lợi hại giải ra giả đồ g e di cầm một cái nhanh cây nhẹ nhàng thọc mặt c ắ p đầu rõ ràng hắn mỗi ngày đều theo da ra sở nghiên cứu bên trong trộm một chút thủy hệ vộ kẹ mẩn dinh dưỡng phẩm đút cho mặt cặp thế mà vẫn không thể đánh thắng át con kia đến cùng là vì cái gì át mỗi ngày cho nó cho ăn cái gì à t u t đừng q á n trách chờ lộ tủ ca ca trở về liền tiếp tục cho ngươi cho hát sơ lấy mặt cặp đầu an ủi hắn g e di lên toàn thân mồ hôi lạnh thì ra là thế nha xem ra hắn sau đó cũng phải nhiều m u ố n một chút tiền xài vặt tới đốt mặt cặp mới được đi chu đi chu đi chu ghé vào mặt cặp trên lưng mặt tủ mày trau không có thức ăn ngon thời gian chỉ có lộ tủ lao bản quả t r à mới có thể để cho chủ chủ tinh thần g e di ngơi ư nhìn bên kia cái kia màu trắng bộ k ẹ m mần nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây ạt tựa hồ đột nhiên nhìn thấy cái gì rất mới l ạ đồ vật g e di theo、Atzer、ánh mắt nhìn sang một cái màu trắng con vịt nhỏ đeo túi leo lưng cầm một cây lịp đồng dạng tây dương kiếm n g n bước bắp chân của cộp đi tại trên đường nhỏ đó là cái gì bộ k ẹ mẩn g e di hơi nghi hoặc một chút đại bộ phận bộ k ẹ mẩn hắn vẫn là có thể một chút nhận ra thế nhưng là con kia bộ k ẹ mẩn cho tới bây giờ chưa thấy qua a giống như có điểm giống phạ phệ ba mươi chín dê chẳng lẽ là chỉ dị sắc phạ phệ ba mươi chín dê đúng không g e di nghi ngờ nghĩ đến sơ phệ ba mươi chín dê vàng miệng vị bộ k ẹ mẩn thuộc tính cách đấu bộ kẻ đẹp số hiệu tám trăm sáu mươi lăm sơ phệ ba mươi chín d ê trong lúc chiến đấu sẽ g i ố n g v u n g vệ trường t h ư ờ n g phổ thông v u n g vệ sắc bén hành tây thân thật d à y hành tây lát h ì bị coi như t ấ m chắn l a i sứ nhiều năm làm bạn chính mình liệt với tư cách hắn coi t r ọ n g nhất đồ vật liệu một khi khô h é o sơ p h é t ba mươi chín d ê liền sẽ l y khai chiến trường từ đây không còn đ ố i chiến tính cách bình tĩnh t ỉ n h t á o dùng đường đường c h í n h c h í n h chiến đấu với tư cách bản thân tín điều hắn lúc chiến đấu tư thế hai h ù n g khí chất phi phàm thậm chí bởi vậy bị mọi người chọn làm hội họa chủ đề miêu tả sơ phép ba mươi chín d â cùng s c a vali hệ sân quyết đấu diện hội họa tại gà là khu vực thế nhưng làm ọ i người đều biết tác phẩm sơ p h é p ba mươi chín dê là từ sinh hoạt tại gạ là khu vực p h ạ phép ba d tại trải qua vô số chiến đấu phía sau tiến hóa mà thành bộ kẻ mẫn lộ tù đi tại trở về tiểu điểm trên đường nhỏ nhìn lấy chân mình một bên nện bước bắp chân cộp cộp đi theo nó sở phép ba c h d tra xét bộ kẻ đẹp xem ra thật đúng là hoàn toàn tiến hóa thành sở phép ba d hắn đến bây giờ đều có chút không thể tin được cái khác khu vực p h ạ phép ba d tiến hóa thành sở phép ba d không phải là hắn tận mắt nhìn thấy hắn cũng rất khó tin tưởng a ngược lại là sở phép b d đi bộ pháp mất hết tính người tựa hồ là muốn cho toàn thế giới tất cả xem một chút ra tiến hóa xoay không hắn có một cái hoàn toàn mới ba lô hành tây la chắn đặt ở trong ba lô liệt kiếm vác lên vai trước kia cái kia ba lô đưa cho trước đó còn kia vệ tí liệu cho nên bọn chúng cố ý đi b ổ kẹ mần vật dụng trong tiệm cho nó chọn lấy cái mới ba lô cái này ba lô so trước đó cái kia lớn một chút vì phối hợp lông của nó sắc tuyển cái màu trắng phía trên còn dán lên một cái liệt tiếp giấy sơ p h é t ba mươi chín dê rất hài lòng cái này mới ba lô dù sao tùy thời cầm kiếm cùng thuẫn vẫn là rất không tiện đem thuẫn vác tại trên lưng h ắ n liền nhẹ nhau nhiều về tới trong tiểu điểm lộ tù tâm tình lập tức liền bình phục xuống tới trở lại cái này quen thuộc địa phương vẫn là so ở bên ngoài tự do nhiều nửa tháng không có khai trương trong tiểu điểm đã bắt đầu tích bụi muốn một lần nữa khai trương lời nói chỉ sợ đến thu thập cả ngày dù cứ d i ú p chính mình theo tổ kệ bản bên trong bật đi ra n ả y n ả y nhót đáp chạy vào bếp sau bên trong đem khăn lau đem ra Sơ sớm phết nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hắn kỳ thật muốn mất, chẳng trái một một trộm trốn mất, tù dê bên bên muốn người kỳ qua lộ tù đã đo ả n g cơ giờ mỹ cũng phối hợp lấy cầm một tấm m à n g vải sắp bàn dồ cơ dự bị lộ tụ dặn dò có mạ kỳ d i đi ra bên ngoài đi dạo đi dù sao hắn là lần đầu tiên đến mạ lệ tảo không quen đường hắn lại ưu thích chạy loạn khắp nơi dứt k á t liền để dồ cơ dự cùng nó ra ngoài trước tiên nhận biết đường h n g cơ g i mỹ dù sao thành thục một chút không biết chạy loạn cho nên chậm rãi chờ chính nó quen thuộc cũng có thể lúc đầu lộ tụ trước đó còn chưa nghĩ ra làm sao thuyết phục ả ạ n cơ giờ mỹ cùng bọn chúng cùng đi kết quả bọn hắn mang theo mạ kỳ g i x đi khai ái lệ b ó t hạt mọi thời điểm hạng cơ giờ mỹ một đường đi theo đám bọn hắn đến nhà ga. Cuối cùng là sở dây phát hiện trốn ở nhà ga bảng hướng dẫn phía sau ả n cờ dơ mì hắn tựa hồ cũng có chút không có ý tứ không biết cái gì nói ra lộ tù liền một cách tự nhiên lấy ra mũi t ạ t cho hắn ả n cờ dơ mì bổ kẹp bản đem ả n cờ dơ mì thu vào cùng một chỗ mang về cạn tổ lộ tù lao bản người đã trở về lộ tù còn tại thu thập phong b ế t đây tợn dọ phẹ s ô hoặc liền ngự khí kích động vọt vào trong tiệm hắn nghe thấy ghe di cùng ạt nói lộ tù trở về liền trực tiếp một hơi chạy tới trong tiệm chương bảy ạ c h chơi bản mẫu chương bảy ạ c h chơi bản mẫu đã đến gác là khu vực đặc sản vị tay bẹ gì cả di lộ tù nâng mấy cái đĩa đi tới bên cạnh bàn ăn đem c à di bông u xuống nhìn lấy như đói như khát như lang như hổ ghe di cùng hát bất đắc di cười một tiếng đi chu ngồi tại bàn ăn lên trước mặt của nó bày biện một cái nho nhỏ đĩa bên trong cũng được lấy nóng bỏng cà di đỏ rực cà di xối tại trắng tinh cơm lên t ả n ra mê người vị tay bất luận nhìn thế nào đều để người thèm ăn nhỏ rãi hát đã sớm n h ị n không được dẫn đầu dùng thìa đem một n g ụ cà di cùng cơm hỗn hợp có đưa vào m i ệ n g bên trong a mới vừa ăn một ngụm h t trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn cà di cửa vào trong nháy mắt vị tay cùng mùi thơm tại trong miệm toàn bộ n ghe di nhìn thấy ạt khoa trương như vậy dáng vẻ có chút hiếu kỳ cả di cơm hắn là ăn xong không ít ăn ngon không sai thế nhưng là cũng không trở thành như vậy đi ạt da hỏa này liền là yêu thích nhất kinh nhất xạ ôm thử tâm tính ghe di cũng đem một ngón cả di cơm đưa vào trong miệng cuối cùng hai người hình như là tại cạnh tranh đồng dạng nốt u từng ngụm lớn lấy trong mâm cà di cơm hẳn là tại so với ai khác ăn nhanh t i chú nhìn lấy nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút giống như thật sự ăn rất ngon bộ dáng thế là cũng cầm lấy nó t h i a nhỏ từng muốn g từng muốn g bắt đầu ăn r i ắ t sơ phép ba mươi chín dê nhìn lấy à sắp tỉ chủ cùng ghe di ăn thơm như vậy màu vàng khoe miệng c h ả y xuống nước bọn thèm như vậy cả cả. trước đó tại gã là khu vực hoang dã khu vực hắn đi tìm l i kết quả bỏ qua cái kia bữa cà di cơm bây giờ hắn cũng còn rất hối hận chớ lộn x u n a lập tức liền quan sát xong t ờ d ọ p h e sổ hoặc cầm một cái kính lút tại sơ phép ba dê xung quanh, quanh quan sát đến thường thường tại laptop lên viết một chút cái gì tiếp lấy tiếp tục cầm kính lút quan sát nơi này là nghiên cứu của hắn chỗ bây giờ hắn ngay tại quan sát những thứ này cản tàu khu vực không có tổ kẻ mầm nhóm khát cát Hạ k i z i s nằm tại ảng cờ rơ mì trong l g ự c nhìn lấy ăn như hổ đói ạt cùng ghe gì hắn cũng tốt đói a ảng cờ rơ mì sờ lấy hạ k i z i s cái đầu nhỏ an ủi hắn cũng có chút đói bụng chẳng qua trước hết để cho tợ dọn f e sổ hoặc quan sát xong rồi nói sau hôm qua tợ dọn sổ hoặc vội vã chạy tới tiểu điế ngay từ đầu là nghe nói có chỉ dị s ắ c phạ phép ba dê ấy nhỉ hắn muốn nhìn một chút kết quả đến mới phát hiện ở đâu là cái gì dị, dị s ắ c phạ phép ba dê căn bản chính là gạ l à khu vực mới có sở phép ba dê đương nhiên phổ thông sở phép ba dê hắn là hoàn toàn thấy qua cũng biết qua một chút tư liệu chẳng qua dựa theo hắn trước kia ấn tượng đến xem hẳn là gạ l à phép h a m ư ơ dê mới có thể tiến hóa thành sở phép ba dê mới đúng theo hắn biết lộ t ú lao bản p h ạ phép ba dê là một cái sinh trưởng ở địa phương cạn tổ p h ạ phép b dê mới đúng đi một chuyến gạ lạ liền biến thành sở phệ ba mươi chín dê hắn phải hào hào quan sát quan sát nghiên cứu một chút còn có ạn cơ dơ mì bởi vì tiến hóa điều kiện khá là phiền thoái còn có rất nhiều nhân tố tham dự cho nên ạn cơ dơ mì tư liệu hắn cũng không phải rất đầy đủ dứt khoát liền thừa cơ cũng cùng một chỗ góp nhặt tốt cộng thêm vừa ra đời vạ kỳ dịt cũng là lần thứ nhất thấy như thế ấ u niên cũng muốn hơi thu thập một cái nhìn một chút cùng trường thành vạ kỳ dịt tư liệu khác nhau cũng liền cùng một chỗ góp nhặt đi cuối cùng đi lộ tu mời hắn hỗ trợ an bài trang trí đội đem toàn bộ tiểu điểm đều tốt chỉnh đốn và cải cách cả ch hắn duy nhất nơi ở liền là tiểu điểm cho nên tợ d ọ p h ẹ sổ h o ặ c lại đưa ra lộ tù mượn trước ở tại trong nhà hắn sau đó lộ tù giúp bọn hắn nấu nấu cơm cái gì cũng sẽ không cần trả tiền cái gì cuối cùng bọn hắn cứ như vậy vui sướng ăn nhịp với nhau lộ tù tiểu điểm đang sửa chữa trong lúc đó trước hết ở nhờ tại tợ d ọ p h ẹ sổ h o ặ c trong nhà chẳng qua muốn đồng thời cho bọn hắn nấu nấu cơm cho nên liền biến thành bây giờ cảnh tượng này bây giờ tợ d ọ p h ẹ sổ h o ặ c toàn tâm toàn ý đầu nhập vào nghiên cứu đem ghe gì c ũ n g không hiểu thấu tới ăn trừ cà s nem cho lộ tù chiều cố lộ tù c ả m thấy tờ d ọ phẹ sô hoặc giống như bạch chơi một đợt bảo mẫu cùng đầu bếp phá đ a mưu túc c h i a còn quá trẻ nhanh như vậy liền đã ăn xong à lúc ngay hội thần sau đó lộ tù đã nhìn thấy a s g e ri cùng t ỷ chủ sờ lấy tròn vo cái bụng hài lòng nằm trên ghế Các các các. có chút cúng lúc cúng cùng càng cúng cái cũng còn Sờ A's sờ phép phép phải hoàn hắn nhìn thấy hắn hắn thì hắn không thật ph 39, 39, dê lên, lên, lên, dê, đã đầu đều đã đã toàn xong à, bọn ăn ăn rất tỷ trụ tốt Gezi gì ấy ấy, vừa đưa cho h ạ n cờ giờ mỹ cùng hạ kỳ dịt ăn xem ra sở phép ba dê quan sát còn tốt hơn một hồi đây ăn trước điểm món điểm tâm ngọt cho h ạ n cờ giờ mỹ cùng hạ kỳ dịt lót giảm ộ t chút miễn cho đói chết hạ kỳ dịt cùng h ạ n cờ giờ mỹ cùng một chỗ ngồi ở tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc nghiên cứu trên này ngồi hàng hàng một người ôm một khối nhỏ bánh gà tổ hài lòng g ạ m còn jokers hắn thật sớm cơm nước xong xuôi liền chạy tới tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc hậu viện trồng trường đi Ô gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu vui chơi tại tợ dọa fẹ sổ hoặc điên chạy trước hắn càng xem càng yêu thích một cái hà hữu đùa đứng tại phương xa ngơ ngác nhìn qua hắn ánh mắt n g ố c trệ không biết là tại nhìn hắn vẫn là nhìn nó sau lưng ô bông dô cơ g i ậ nhìn lấy hà hữu đùa cao hứng huy vũ một cái chính mình móng vuốt nhỏ hướng phía con kia hà hữu đùa c h à o hỏi đồng dạng là họ chó bổ kẹm ẩn mặt mũi còn làm u ố n cho không nghĩ tới hà hữu đùa hoàn toàn không để ý hắn chẳn g qua là hung hăng nhìn qua sau lưng nó ánh mắt n g ố c trệ ánh mắt t ă n g d ã không biết đang nhìn cái gì đại khái nhìn mấy phút con kia hà h u đùa tựa hồ giống như là nhận lấy cái gì triệu hắn đồng dạng hướng phía dô cơ giật đi tới dô gia hỏa này không thích hợp khẳng định có vấn đề nếu là đối phương đột nhiên công kích nó hắn liền có thể lập tức phản kích không nghĩ tới hà rù đùa cũng không nhìn thấy hắn đồng dạng trực tiếp lướt qua hắn hướng phía phía sau của nó đi tới joker g i ú l ặ n g lặng nhìn hà rù đùa cách nó càng ngày càng xa có chút loáng thoáng bất an giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn hà rù đùa đồng dạng mà lại hà rù đùa giống như cũng không là tự nguyện bị hấp dẫn joker g i ố n c h ô t u y ệ n bị h ú p bận tâm nhìn lấy hà rùa dần dần từng bước đi đến bóng lưng đứng tại chỗ suy tư một hồi quyết định theo sau nhìn một chút nghĩ tới đây, ngươi lại vừa lúc nát tiền chương bảy mươi bảy ngươi lại vừa lúc nát tiền không đi l ô tù l ã o bản không đi l ô tù l ã o bản không đi không đi không đi không đi l ô tù ô m thật chặt lấy cây cột tờ g i phẹ xô hoặc ôm thật chặt ở l ô tù ý đ ồ trực tiếp đem l ô tù kéo đi chẳng qua bởi vì l ô tù giữ lời con ô m rất căng cho nên vẫn là không nhúc n í c h tí nào l ô tù l ã o bản ngươi liền rút một chút bận đ i ệ u đây một chút chuyện nhỏ mà thôi tờ g i phẹ xô hoặc vẫn là gắt gao ô n lấy lộ tù ánh mắt thành khẩn nhìn lấy lộ tù ta không muốn lại đi trại hè rồi lộ tù khó chịu kháng nghị lúc trước hắn đi vợ dọn fed s ố hoặc hỗ trợ tổ chức c h ạ y h ẹ thời điểm đầu tiên là bị nhi đỏ kính truy sát sau đó bị cuốn nước vào bên trong kem chút chết b ố i ạ với tư cách siêu cấp chân tân nhân cùng nhân vật chính thân phận gia trì đoán chừng không có sự tình gì hắn cái này ngoại lai liền không nhất định làm không tốt liền mở ả lại hắn bây giờ tạm thời không thiếu tiền cho nên loại này vừa lúc nát tiền công việc hắn tạm thời không muốn tiếp lần này không dòng lần này à, còn sẽ có cả loạt khu vực bọn nhỏ tới ta một người thực tế không quản được a vợ dọn f e sô hoặc kỳ thật không cần thiết chỉ tìm lộ tù chẳng qua là hắn cảm thấy dù sao muốn để lộ tù hỗ trợ bao thức ăn không bằng trực tiếp để lộ tù đem chăm sóc hải từ sự tình cũng chia gánh một cái hắn cũng sẽ không cần đi tìm người khác hỗ trợ đặc địa mời cái bảo ăn cái gì không cần thiết mà lại chăm sóc hải từ loại chuyện này hắn vẫn cảm thấy người quen tương đối yên tâm lần trước lộ tù liều chết đi cứu hạt bọn hắn loại chuyện này hắn vẫn rất cảm động cho nên hắn cảm thấy tìm lộ tù khẳng định đáng tin được rồi được rồi ta đáp ứng ngài lộ tù thực tế hết cách rồi dù sao ăn nhờ ở đ â u vẫn là không thể quá phận không sai biệt lắm là được rồi những chuyện này cái t i ệ giút vẫn là giút c á loa khu vực sau cơn mưa không khí thanh tân tràn ngập toàn bộ vườn hoa một cái phân t ớ lỉnh tham lam hô hấp lấy sau cơn mưa ngọt ngào không khí hạt mưa rơi vào trên mặt cánh hoa lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới cái này giống một vài bức cực lớn bức tranh như vậy yên tĩnh như vậy an nhàn đường lát đá lên mọc ra nhẹ nhẹ r ê u xanh mặc dù là mùa hè chẳng qua tại sau cơn mưa sáng sớm trong không khí y nguyên vẫn là lộ ra từng cơn ý lạnh d i hòn g h é và ướt xuống đùi căn phòng vừa vặn có thể chứa đựng hắn ở bên trong đi ngủ đây là một gia đình tiểu v i tử trong phòng nhỏ một vị mặc tạp dề nữ nhân ngay tại chuẩn bị bữa sáng nàng bọc một đầu màu hồng tạp dề tóc quấn tại trên đầu mười phần già dặn mặc trên người thuận lợi hành động đồ thể thao nhìn thấy đi ra ngoài là cái phi thường khôn khéo có thể làm nữ nhân u i phận tật linh nữ nhân cầm cái thỉa hướng phía cửa sổ nhẹ nhàng kêu một tiếng một con chim nhỏ vội vã liền theo trong viện bay đến trên bệ cửa sổ hắn có màu vỏ quýt cái đầu nhỏ mỗi cái ánh mắt sau có lấy hình tam giác hoàng sắc tiêu ký nó thân thể cùng hai cánh là màu xám cánh cuối cùng là màu trắng sau lưng có rất dài màu đen cái môi cuối cùng mang theo màu trắng vê hình hoa văn cái đuôi của nó tại cuối cùng phân nhánh cùng cơ thể tương liên bộ phận có hai cây lông vũ xuất sắc làm cho người ta cảm thấy múi tên cảm giác chân rất dài nhỏ hai chỉ hướng phía trước một chỉ hướng về sau tóm lại là một cái xem ra phi thường nhỏ con chim con chim binh châu âu bộ kèm ẩn phận tờ linh không có ý thứ a hôm nay cũng làm phiền ngươi hỗ trợ đem xe z e n a kêu lên đi nữ nhân nhẹ nhàng điểm một cái p h ậ n tờ linh cái đầu nhỏ phận tờ linh dùng cánh so cái trào thủ thế biểu thị khẳng định hoàn thành nhiệm vụ thế là vội vã hướng về trên lầu bay đi bay qua chất gỗ thang lầu một hơi đi tới một gian phòng nhỏ trước cửa cửa lưu lại một đạo khe nhỏ phật ư ơ tử linh đứng tại cửa ra vào c h ố n g c ầ m suy tư một hồi tiếp lấy một đầu đâm vào cái kia đạo khe nhỏ bên trong khe hở rất hẹp hắn cũng rất khó chen vào cuối cùng hắn đứng n ô i vẫn là mạnh mẽ chen vào gian kia trong phòng gian phòng bố chi phi thường khả ái một đầu vàng một bên lục tâm thảm trải tại gian phòng ở giữa phía trên bảy biển một tấm bổ kẹ b ả n đồ án là mặt bàn cái bàn nhỏ bên cạnh bàn nằm sấp một cái bùn bạ xoa ngang tiểu đ ấ ngẫu nhiên trên giường nhỏ một cái màu nâu sấm tóc lữ hải nằm ở phía trên ngủ say lấy ăn mặc màu hồng nhạt t á o ngủ trên đầu ghi một cái đỏ ch trong tay ôm một cái gạn vằn thứ lạ thú đông nữ hải ngủ phi thường quen không có chút nào phát giác được đầu giường ngoài cửa sổ nhàn nhạt, nhạt á n h nắng cùng lặng lẽ vào nhà phần tờ linh phần tờ linh một bộ đối phương quả nhiên không có tỉnh lại biểu lộ sau đó một hơi bay đến trên người cô gái hướng phía nữ hải đầu nhẹ nhàng bẹt lên đón lấy chỉ nghe thấy nữ hải tê thảm bốn a a a trực tiếp từ trên giường ngã xuống trên thân còn bốc lên từng cơn tiết điện tựa hồ toàn thân đều tê đồng dạng đi chú đứng ở trên giường một bên nhìn lấy chật vật à một bên che miệng cởi trộm không phải đã nói không cần gọi như vậy tỉnh ta sao a buôn ba hiệu sự từ dưới đất bỏ dậy trên người từng k i a từng k i a tia điện đã tiêu tán nhưng áo ngủ đã cháy rủi chẳng qua xem ra trên áo ngủ đốt cháy khét vết tích rõ ràng không hoàn toàn là mới hẳn là không chỉ một lần d ạ n g này át ngược lại là hoàn toàn không quan tâm áo ngủ vấn đề dựa theo hắn mụ mụ nguyên thoại áo ngủ cháy rủi cũng là có thể xuyên đầu giường trong hồ cá mạt cặp bất đắc dĩ nhìn lấy nháo đằng tì chủ cùng as xem ra hắn cũng là bị đánh thức chẳng qua hắn đã một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ ta chạy át cùng tì chủ ngồi tại bàn ăn lên mong đợi nhìn lấy đi lì ạ bưng lên bữa sáng và nóng xốp g i n cộ dọc kẽ bày tại trên bàn h á cùng tỷ chủ lập tức bắt lại liền dồn vào trong miệng lập tức đem quai hàm nhét c h à n đ ấ y một mụ cái kia chạy h ẹ giúp ta báo danh đúng không nay lấy cổ d ọ c kẻ as tựa hồ đột nhiên là nghĩ đến cái gì liền hướng phía đi, đi lìa nhìn n h lý làm l đồ bếp về phía as tiếp theo từ một bên trên b à n cầm lên một tấm tuyên truyền đơn đưa cho as tuyên truyền đơn phía trên in tờ d ọ phẹ xô、so、hoặc cùng lộ tụ anh chủ, hai người vai sóng vai đứng chung một chỗ bên cạnh vây quanh nhạn cơ dơ mi phía dưới cùng chữ nhỏ viết trại hẹ cơm nước từ bã lệ tạo tổ kẹ m ẩ n đồ g ọ t phòng độc nhất vô nhị cung cấp ngươi cũng hơi để cho ta yên tâm một chút đi ngày mai sẽ phải đi cạn tổ tham gia tợn dọ phẹ sổ hoặc trại hẹ ấy thật là khiến người ta quan tâm nữ nhân kia nhìn lấy ngồi tại bàn ăn lên yên lặng ăn điểm tâm cjna có chút ngựa k h i có chút lo l ắ n g nói nàng nữ nhi này vẫn là rất không để cho nàng yên tâm a được rồi ta biết rồi nha tiểu cjna vừa ăn cơm sáng một bên buồn bã h i ể u sự đáp ứng chẳng qua trả lời phi thường không đi tâm là được vậy ngày mai nhớ kỹ không cần ngủ quên a đi lì h hướng về phía asgào tỏi được rồi được rồi ta biết rồi h t phi thường không đi tâm đáp trả t r ư ơ n g bảy mươi tám t r ạ y h ẹ đêm trước t r ư ơ n g bảy mươi tám t r ạ y h ẹ đêm trước ngươi gần nhất làm sao không yên lòng lộ tù cùng r ồ cơ dập song song ngồi tại tợ dọ phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu cửa ra vào một người một chó hình tượng xem ra phá lệ hài hòa chẳng qua r ồ cơ dập lại là cùng bình thường hoàn toàn không giống trạng thái buồn bã hiệu s u ghé vào cửa ra vào xem ra phi thường không quan tâm tựa hồ là có tâm sự ô gâu rổ cơ dập ngữ khí trầm thấp trả lời lộ tù đương nhiên lộ tù cũng không biết hắn đang nói cái gì hắn hôn qua đi theo con kia hữu đ ù a chạy vào một chỗ sâu núi bên trong kết quả hắn mất dấu không sai nắm giữ ô đỏ sờ lờ hắn mất dấu vùng rừng rậm kia tối thiểu có mấy chục con hữu đ ù a mùi hôn hợp hôn loạn tại trên đường nhỏ làm hắn hoàn toàn không phân biệt được hắn là theo chân kia một cái hữu đ ù a tới hắn đứng tại tòa kia núi sâu trước mặt thấy lạnh cả người đánh tới để nó dùng mình một cái trong này tự a hồ có cái gì phi thường không tốt đồ vật sắp trời dần dần muộn đại đại tự hồ đã ngủ say ngoại trừ ngẫu nhiên một hai tiếng cầu loại vỗ kẹ mần giờ giờ lạnh nhặt đường núi là yên tĩ mắng t ạ i dạng này một cái dạ hát phong cao buổi tối một mình đi tại âm trầm đường mòn bên trên xung quanh ngoại trừ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh giống như hàng khí đem ánh sáng cũng đã cách trở giống như đen đêm phản phất vô biên mực đậm nặng nề mà bôi lên ở chân trời ngay cả bầu trời loẹ loẹ n g ô i sao quang mang cũng không có một tia đ ê m sương mù đánh tới giữa mùa hạ ban đêm cũng có điểm ý lạnh ngông lung dưới ánh trăng không nhìn thấy ngôi sao không chung cũng không phải là đen tuyển ngược lại là đen bên trong lộ ra một mảnh mê ngông lam đậm luôn luôn hướng nơi xa nơi xa d ô cơ dập hơi sợ một con chó đứng ở chỗ này trên núi còn thỉnh thoảng chuyển đến cái khác loài chó bổ kẹ mt thực tế để nó có chút hoảng hốt cuối cùng d ô cơ dập vẫn là lựa chọn đường cũ trở về chạy trở về tờ d ò phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu cho nên bây giờ d ô cơ dập mới có thể một bộ buồn bã hiệu x s u dáng vẻ tờ d ò phẹ sổ hoặc vừa vặn vội vàng chuẩn bị c h ạ y hè tựa hồ cũng không có phát hiện hậu viện có một cái h u đ ù a mất tích mà lộ tủ cái này đầu sát hoàn toàn mặc kệ hắn nói cái gì cho nên hắn bây giờ rất p h i muộn không cần sa sút như vậy à lập tức liền có thể hòa hảo nhiều bọn nhỏ cùng đi trại hè không phải là có lẽ rất vui vẻ sao. lộ tù sở lấy rổ cất đầu muốn cho hắn hơi tinh thần một chút dựa theo rổ cất dập tính cách loại chuyện này hắn hẳn là hương phấn nhất mới đúng à, c-c-c-c-c. hoặc Rắt. phẹt Sờ dê mặt viện, a tay tựa phẹt phẹt phẹt tựa thường đang khoang lấy, Mấy lấy lòng hồ khoe chính mình khí. phả hài nhìn hồ phi như đắc sùng dương dương muốn giống nó cái sờ sờ dê dê dê, vũ bái ý ả ạ n cờ r ỡ mỹ hai tay ôm một cọn cỏ dâu một bên gặp một bên nhìn tợ r ọ phẹ sổ hoặc thận trọng dùng tính hiển vi quan sát sữa của nó d â u À, cho nên ả ạ n cờ r ỡ mỹ tâm tình tốt thời điểm bơ n g ọ t độ sẽ trở nên cao hơn đúng không tợ r ọ phẹ sổ hoặc c h ậ t chật lưỡi cảm thụ một cái rõ ràng trở nên lại thêm n p bơ có chút say mê nhàn nhã bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được rổ cờ r ớ lo nghĩ cùng bất an có tâm sự gì liền cùng ta nói nha giấu trong lòng có cái gì dùng lộ tù đã đem rổ cờ ôm vào trong lòng một bên theo rổ cờ t i chu ngày mai nhất định muốn thật sớm đánh thức ta biết không a s nằm tại trên giường của mình hắn bên gối còn đặt vào một cái nho nhỏ mini gối cùng c h ă n nhỏ t i chu nằm tại cái kia tiểu gối bên trên che kín chính mình c h ă n nhỏ hướng phía a s gật đầu một cái đầu giường trong hồ cá m ặ t cặp nhìn lấy không đáng tin cậy một người một chuột đoán chừng buổi sáng ngày mai vẫn là phải dựa vào hắn mới được đã bị xây xong vô số lần lại bị a s ném hỏng vô số lần vốn t r o đồng hồ báo thức đặt ở tỷ chủ cùng a s bên cạnh đây là vì buổi sáng ngày mai có thể thuận lợi đem bọn hắn đánh thức lần này hắn tuyệt đối không thể ngủ quá mức loại kia tiểu hải tử mới có thể cảm thấy hứng thú tr ghe di ngồi tại tợ dọa phẹ sổ hạc sở nghiên cứu lầu hai trên ghế salon một bên xem t v một bên nhìn lấy tợ dọa phẹ sổ hạc c h ạ y hè áp thích kỳ thật hắn vẫn là thật muốn đi thế nhưng lúc trước hắn liền đã tại ạt trước mặt nói khoác loại này trẻ con mới có thể cảm thấy hứng thú hoạt động hắn dạng này thành thục t i ê n tài huấn luyện ra là tuyệt đối không sẽ đi cho nên hắn vì mặt mũi vẫn là cự tuyệt tợ dọa phẹ sổ hạc bất quá hắn lực chú ý hoàn toàn ở tợ dọa phẹ sổ hạc tuyên truyền đơn bên trên cho nên căn bản không có xem t v một bên trong hồ kẽ mần lần lượt mất tích bây giờ thế đạo chân chính loạn may mắn chính mình không phải là loài chó cổ kẹ m ẩ n a mạt cặp thành thơi thành thơi nghĩ đến núi sâu nơi nào đó một cái đen nhánh quái vật khổng lồ lặng lặng g h é vào một chỗ trong sơn động trên giường đá bên cạnh của nó đứng một đoàn hào hữu đua ngẫu nhiên có một hai con m ị t ở tỷ hệ nạ loại này tại cạn tàu có lẽ căn bản không gặp được loài chó cổ kẹ m ẩ n tất cả loài chó cổ kẹ m ẩ n đều vây quanh quái vật khổng lồ này tựa hồ có chút bất an cùng do dự nhưng lại hoàn toàn không dám phản kháng giá vẽ sơn động phía trên có một chỗ lỗ hổng ánh trăng vừa vặn theo lỗ hổng chiếu xạ tiến vào Cố đến lộ, tù đồng dạng. lộ tù nuốt nước g miếng một cái một trận dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh ra cái này không phải là tổ kẹ mẩn thế giới bệnh cho dại loại hình a nghĩ tới đây lộ tù vội vã đem xứng sở rồ c m bế lên chạy trở về tợ t ọ a phẹ sổ hoặc sở nghiên cứu bên trong hắn muốn tìm tợ d ọ p h ẹ n sồ h o ặ c cho rổ cơ d i c t o à n thân kiểm tra một chút ngươi xác định ngươi không nhìn lầm đúng không tợ d ọ p h ẹ n sồ h o ặ c nhìn lấy trước mắt nhỏ vô tội nhìn lấy nó rổ cơ d i c nghi ngờ hỏi lộ tù dựa theo lộ tù thuyết pháp rổ cơ d i c có lẽ có cái gì không bình thường hành vi mới đúng nhưng là bây giờ xem ra rổ cơ d i c bình thường không thể tại bình thường đi qua kiểm soát của hắn sau đó cũng hoàn toàn không có phát hiện vấn đề gì Nghèo Hẳn thu.、Àng、cơ dọc cầ mì dồ cơ g i ố n g như cái gì cũng không làm đồng dạng tiếp tục xem hướng về phía ngoài cửa sổ chẳng qua lần này ánh mắt của nó không có lần nữa tăng d ã giống như chỉ là đơn thuần ngắm phong cảnh phổ thông chương bảy mươi chín t r ạ y hè bắt đầu chương bảy mươi chín t r ạ y hè bắt đầu cả giờ mặt cặp tại trong hồ cá bất đắc dĩ lắc lắc cái đôi u nhìn lấy vẫn còn ngủ say àt cùng đi trụ cùng với rơi xuống đất bị ngã hỏng vốn t ô n đồng hồ báo thức hắn đã có chút quen thuộc bộ dáng này dù sao cần àt thức dậy sớm thời điểm vốn t ô n đồng hồ báo thức tất nhiên bị tự tay ném hỏng đã thành định luật đồng dạng vì không cho Ars cùng t ỷ trụ đến chế, mặt cặp nhảy lên một cái đem trong hồ cá nước văng đến Ars cùng t ỷ trụ trên mặt a a bị nước lạnh kinh đến lập tức đánh thức chẳng qua không đợi Ars hoàn toàn tỉnh táo lại một trận dòng điện lập tức thích toàn thân của hắn t ỷ trụ bị nước lạnh kinh đến theo bản năng liền sử dụng thần đờ soc h k Ars một lần nữa tại dòng điện bên trong bị ép rời giường cùng đi theo có thể thế nhưng đừng cho ra thêm phiền a lộ tù mặc xong toàn thân màu x á m quần áo thể thao đây là vì đi ra ngoài chuẩn bị đầu bếp phục thực tế không thích hợp xuyên cho nên hắn mới dùng tiền lại cứ vậy mà làm một bộ mới trang phục khiêng lửa kiếm đi theo lộ t ủ sau lưng bà ký d ị c h đ ứ n g tại lộ t ủ trên bờ vai còn lại bộ kẻ mần đều bị lộ t ủ thu hồi bộ kẻ bàn bên trong h ạ n cờ giờ mỹ không tiện đi xa như vậy con đường lộ t ủ bà vai cũng chịu đựng không được h ạ n cờ giờ mỹ c ù n g bà ký d ị c h hai cái trọng lượng cho nên h ạ n cờ giờ mỹ cũng chỉ có thể bị khuất một cái trước tiên đợi trong bộ kẻ bàn m ặ t cặp tự nhiên không cần nói căn bản không thể tự do hành động còn dồn cờ n h a hắn có chút tình hình không thích hợp có chút táo bạo mà lại là không hiểu thấu táo bạo ai cũng không chọc dẫn nó hắn liền là không hiểu thấu muốn đi cắn người khác dê k é m chút bị c ắ n khóc mặt cặp cái đuôi lên bây giờ còn có một loạt dấu răng ả n cờ dơ mỹ bị giống lên vài câu hạ kỳ dịt bị hắn nghe răng t u é t miệng do sợ cho nên lộ t ủ bây giờ thực tế không dám đem rổ cờ dập p h o n g xuất đ ặ t ở sở nghiên cứu hắn sẽ lại thai họa sở nghiên cứu tổ k ẹ m mẩn nói không chừng còn có thể làm bị thương lưu tại sở nghiên cứu bên trong g h e gì đ ặ t ở bên người cũng có cắn bị thương các tiểu bằng hữu nguy hiểm chỉ có thể để lộ t ủ tùy thời mang theo hắn đem nó lưu tại cầu bên trong mặc kệ rổ cờ p xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể vứt bỏ rổ cờ p tốt bọn nh lúc đầu cái k i a thân tất cả đều là l ấ m ta l ấ m tấm mì tôm mỡ đông loại hình cái này thì là kiện hoàn toàn mới xem như hắn đối hoạt động lần này coi trọng lô tu ngồi s ổ m ở một bên hắn có một đống lớn đồ vật bên trong chứa đóng gói tốt sữa phiến cùng quả trà còn có một chút thuốc phun xướng những này là khu trục giã sinh bộ k ẹ mẩn dùng xem như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi để vạ k ỳ dịch n h à o cái chống không khát c Khăn c á t vạ k ỳ dịch đứng trên mặt đất ngầm đầu nhìn sữa phiến thử nghiệm nhảy dựng lên đi đủ chẳng qua hắn hoàn toàn là đủ không đến rồi ai ngay cả ngươi bình thường cùng hắn quan hệ tốt nhất sợ phép ba i chín dê mụ mụ đều bị cùng một chỗ cắn thật là l ô tù tiếp tục trêu đùa lanh lợi vạ k ỳ dịch ngoài miệng oán trách sợ phép ba i chín dê đứng ở một bên nhìn lấy mình còn có dấu răng cánh xách một tiếng hắn cũng không có trách cứ dỗ cơ giật ý tứ dù sao hắn bình thường ước hiếp dỗ cơ giật thời điểm cũng thật nhiều để dỗ cơ giật cắn một cái kỳ thật cũng không có gì chủ yếu là hắn chịu không được đầy người đều bị cắn một lần a đối mặt dồ cờ d i ú p hắn lại không biện pháp thật sự ra tay đ gác cuối cùng chỉ có thể vô ích bị cắn m ấ y n g ụ m nói đến vẫn là rất buồn b ự c chẳng qua là hắn không có gì l ờ i oán giận là được tợ d ọ p h ẹ sồ v ắ ặ c t ố t một loại kéo dài âm thức câu hỏi hấp dẫn lộ tù lực chú ý hắn khi còn bé lên lớp cùng đồng học cùng một chỗ cùng lao sư câu hỏi cũng là dùng dạng này kéo dài âm thức câu hỏi a trong đám người một vị màu nâu sấm tóc tiểu cô nương lập tức tiến vào lộ tù trong tầm mắt cái này màu tóc bộ dạng này đây là tiểu cê na lộ tù lập t dựa theo trong trí nhớ của hắn đây là trước mắt nhiều người nhất tiếp nhận ascp đi ả nha l ô tù trong đầu lại lần nữa hiện lên n g â y n g ố c gà sáng vẻ đúng nga bây giờ as vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí h à i A t thực tế rất khó cùng cả lọt tranh tài thì as đặt chung một chỗ tương đối l ô tù ánh mắt bắt đầu ở cái kia một đám tiểu hài từ bên trong tìm kiếm nhìn một chút gà s ra hỏa này tới rồi sao sẽ không lại ngủ quên mất rồi đi tim cả buổi dám không tìm được gà s thân ảnh khá lắm s á t s ắ t ngủ quên mất rồi cuối cùng tạm tợ dọn p h ô h o à n thành phân tổ điểm danh sau đó as mới khoan thai đến muộn bộ dáng cũng phi thường chật vật các vị thật có lỗi à ạt cùng trên bờ vai tỷ trụ đồng thời sờ lấy sau gáy ngượng ngùng nói xong tỷ trụ trên thân ngược lại là sạch sẽ chẳng qua là ạt đầy đầu tóc ăn thoạt nhìn là bị điện giật đi ra phía trên còn bốc lên từng tia từng tia dòng điện chẳng qua còn lại địa phương cũng là hoàn hảo không chút tổn hại hoa thật đáng yêu mấy cái tiểu nữ xinh xì xào bàn tán nhìn lấy ạt trên bờ vai tỷ trụ thỉnh thoảng cùng lộ tù bên người b ạ kỳ dịch làm lấy so sánh cuối cùng đạt được kết luận là hai cái đều thật đáng yêu bà kỳ d ị c ù n g tỷ trụ nhìn thấy đối phương hưng phấn theo chính mình huấn luyện ra trên bờ vai chạy xuống tới ôm ở cùng một chỗ trên người tia điện lốp bốt đan xen đây là bọn họ điện chuột phương thức c â u thông à, trước đó tại tờ dọ phẹ sổ hạ sở nghiên cứu bên trong ăn trực thời điểm hai cái điện chuột liền đã quen biết mà lại quan hệ cũng không tệ lắm sơ phép ba mươi chín dê sâu kín nhìn lấy những thứ này liễu dĩu tiểu hài tử có chút khó chịu một là bởi vì bị lạnh nhạt hai là bởi vì hắn xác thực không thích một đoàn ồ nào hài tử tập hợp một chỗ ồ nào ra hỏa có hắn một cái là đủ rồi sơ phép ba mươi chín dê nghĩ như vậy tất vị hài tử chúng ta bây giờ liền muốn cùng một chỗ kinh lịch một cái khó quên trại hè đồng thời chúng ta cũng biết cùng b ổ kẻ mẩn tiến hành tiếp xúc thân mật cùng một chỗ quan sát bọn họ cùng một chỗ học tập bọn chúng tương quan tri thức mọi người chuẩn bị xong chưa tợ d ọ phẹ xô hoặc v ỗ tay một cái đem bọn nhỏ lực chú ý đều kéo trở về đem hoạt động lần này chủ đề lại lần nữa kéo về quỹ đạo l ô tù vụ n g trộm quan sát đến c z e n a phát hiện nàng giống như căn bản không có đối as có cảm giác gì chẳng qua suy nghĩ một chút cũng thế đối as có hào cảm cái kia rất đúng as anh hùng cứu mỹ nhân sau đó lộ tù mang theo pa kizis đi theo trại hè đại bộ đội đằng sau lần này hắn phải bảo đảm không ai tụt lại phía sau mới được sơ phép ba i chín dê đi theo lộ tù sau lưng đi theo đại bộ đội đi tới g i ắ t sơ phép ba i chín dê nhìn một chút lộ tù bên hông rổ c ờ g ụ ậ t bộ kẻ bạn tựa hồ tại có chút r u n g chứng tám mươi người người có phần vừa lúc cơm tập thể chứng tám mươi người người có phần vừa lúc cơm tập thể lộ tù kk chúng ta một hồi ăn cái gì a ạp trong tay bưng lấy túi chứa sữa phiến một bên hướng về miệng bên trong đưa một bên mong đợi nhìn lấy lộ tù hắn n h ư biết lần này trại hè cơm trưa cơm tối đều bị lộ tù nhận tàu cho nên hắn bây giờ phá lệ chờ mong ăn cơm chưa thời gian ăn ăn ăn chỉ có biết ăn ngươi trước tiên đem trong tay ăn xong lại nói cái khác lộ tu nhìn lấy á t bộ kia thèm dạng tức giận gõ gõ ạt đầu tiểu tử này trong tay đồ vật còn không có ăn xong đây liền bắt đầu nghĩ bữa tiếp theo điển hình ăn trong chén nhìn lấy trong nồi đi chu đi chu đi chu ngồi khắp nơi á t trên bờ vai hai tay dâng sữa phiến một bên g ầ m một bên gật đầu phụ h o a xem ra cũng rất tán thành lộ t ủ quan điểm giắt sơ phép ba mươi chín dê cóng ả ký gì trong tay ôm một túi sữa phiến nó liệp kiếm cùng hành tây lá chắn đều ném cho lộ thủ cầm bởi vì bà kỳ dịch thực tế yêu thích chạy lung tung lộ tù lại không nỡ đem như thế h o ặ c bắt tiểu gia hỏa nhốt tại cầu bên trong liền giao cho sở phép ba mươi chín dê chiếu cố nói đến kỳ quái tiểu gia hỏa này đi theo sở phép ba mươi chín dê ngược lại liền rất im lặng không có chút nào nháo đằng cho nên lộ tù yên tâm thoải mái sở phép ba mươi chín dê ném đi một mảnh sữa phiến tiến chính mình miệng bên trong một bên ngậm lấy một bên lại ném một mảnh tiến trong túi đ e o lưng của mình bà kỳ d ị h y ê n lặng ngồi tại sở p h é ba mươi chín dê trong ba lô gắm sữa phiến chỉ cần cùng sở p h é ba mươi chín dê cùng một chỗ hắn liền rất an tâm mà lại ngồi tại ba lô bên trong vẫn rất thú vị cho nên hắn mới có thể thành thành thật thật đợi ở bên trong a ăn ngon tiểu sê na cũng cùng cái khác tiểu bằng hữu đồng dạng ăn lộ thủ phát cho bọn họ sữa phiến thán phục lấy cái này sữa phiến cầu vị nàng cũng ăn xong không ít đồ ngọt cùng điểm tâm thậm chí chính mình cũng học qua một cái đồ ngọt cách làm thế nhưng là hương vị như thế riêng b i ệ t sữa phiến còn là lần đầu tiên ăn vào hình như là họ giản bẹ gì hương vị tiểu sê na ở trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy sữa phiến đồng thời âm thầm suy nghĩ sữa p h i ế tài liệu nàng yêu thích đồ ngọt cũng yêu thích suy nghĩ đồ ngọt cách làm gặp phải như thế riêng biệt đồ ngọt nàng thật đúng là cảm thấy rất ngạc nhiên thế mà đem bệ gì cùng phổ thông đồ ngọt phối hợp cùng một chỗ thật là lớn gan ý nghĩ tiểu c ê z n a nghĩ như vậy k h i thật bổ kẹ mẩn thế giới bên trong đã có đồ ngọt sư bắt đầu chế tác bệ gì đồ ngọt chẳng qua bởi vì c ê z n a niên kỷ còn nhỏ cũng không có thật sự gặp qua hoặc là nghe nói qua mà lại bây giờ đồ ngọt sư nhóm cũng chỉ là đang tìm tòi giai đoạn cho nên đồ ngọt cùng bệ gì kết hợp vẫn tương đối cơ sở giai đoạn tự nhiên vẫn là so ra kém lộ tù dựa vào điện thoại thực đơn làm đồ ngọt sữa phiến cùng n d ạ n kết hợp không biết còn có dạng này đồ ngọt bộ kệ mần nhóm hẳn là sẽ thích vô cùng mới đúng tiểu c z na cao hứng nghĩ đến tựa hồ là phát hiện thế giới mới cửa chính đồng dạng nguyên lai đồ ngọt còn có thể làm như vậy a t ố t như vậy ta liền đến chuẩn bị c ơ n tối trong danh địa lộ tù đã mệt gần chết giúp các tiểu bằng hữu đi tốt lều vải mà đ ờ d ọ phẹ sổ、so、hoặc ngay tại cho những hải tử kia làm cơ sở bộ kệ mần t ỏ a đàm hắn đã hiểu hắn liền là cái khổ lực đ ờ d ọ phẹ sổ、so、hoặc cái này nha nhất định phải hắn đến căn bản chính là vì để cho hắn thân thể lực sống được rồi hắn cũng không phải làm không công đợ d ọ phẹ sổ、so、hoặc cũng là đưa tiền cho nên lộ tủ cũng không nhiều phàn nản cái gì. vẫn là tận lực đem lều vải toàn bộ đi tốt bỏ ra gần hai giờ may mà chính là hài tử cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy bằng không thì còn có thể tốn hao càng lâu thời gian vậy ta liền làm điểm đơn giản đi l ô tù chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm mặc dù tại đây không phải là cái gọi là nhật bản chẳng qua á bọn họ ẩm thực quen thuộc cùng thói quen sinh hoạt cơ bản cũng là nhật bản công dân bộ kia cho nên c h ạ y hẹ đương nhiên phải ăn c à r i l ô tù tại trong túi đeo lưng của mình bắt đầu tìm có thể làm c à r i tài liệu hẳn phải là một nồi lớn cả di cùng một cơm tập thể mới đủ ăn á lại là một hạng đại công trình dê cóng vạ kỳ dix nhìn lấy lộ tu bận b i ể u tứ phía chuẩn bị câm tối tâm lý suy nghĩ hắn cùng vạ kỳ dix liền không làm loạn thêm thế là nó cầm lấy chính mình thuẫn cùng kiếm cái đồ chơi này kỳ thật luôn luôn cầm thật phiền thoái chẳng qua hắn thực tế không yên lòng l i ệ p kiếm cùng hành tây lá chắn tại tầm mắt của nó bên ngoài cho nên hắn vẫn là lựa chọn cầm tại trên tay tiếp lấy cóng lên vạ kỳ dix liền đội vá chạy đến bên kia doanh địa đi dù sao nhàn rỗi không chuyện gì hắn có thể đi qua nghe một chút thợ d phẹ sổ hoặc bình thường đều tất, tất cái gì đồ chơi đến một chút náo nhật cũng tốt đi, là trong rừng, rậu, trong bụi cỏ thường thấy nhất chú ý nhìn nếu như ngươi đụng phải trên đầu nó xúc giác hắn liền sẽ bài tiết ra khó người mùi đến bảo vệ mình tợ dọ phẹ sổ hoặc trên bàn tay bưng lấy một cái cắt tờ tỉ hướng về phía phía dưới bọn nhỏ giàn giải tiếp lấy hắn thử nghiệm chạm đến cắt tờ tỉ xúc giác tựa hồ làm u ố n đối bọn nhỏ mở ra chính mình vừa rồi nói sự tình thật sự một cỗ khó người mùi thối lập tức theo cắt tờ tỉ xúc giác bên trên tán phát đi ra lập tức đem tợ dọ phẹ sổ hoặc cho hôn ngã trên mặt đất cho nên a khụ khụ các bạn học cắt tờ mặc dù sức chiến đấu không phải là đặc biệt cường đại nhưng nó vẫn như cũ khu khụ khụ khụ có đầ Tờ p hãng tại, ngày, ngày. tại tờ dọa fed sổ hoạt đ sở nghiên cứu ở mấy ngày trời đã hoàn toàn quen thuộc chẳng hạn như vì xác nhận tỷ trụ cái nuôi nhỏ để tỷ trụ điện hắn sau đó vì nghiệm chứng tương đối tỷ trụ cùng vạ kỳ dịch điện tối dung lượng cái tiêu cao lại đi tìm đường chết sau đó để vạ kỳ dịch điện hắn vì trắc nghiệm lực lượng của nó lén lút cầm đi nó liệt kiếm cùng hành tây la chắn chẳng qua tựa hồ cảm thấy dạng này không đủ về sau trực tiếp cám d ô hắn cho hắn một quyền lúc này mới đại khái khảo thí ra nó cơ sở tấn công thế nhưng nói tới nói lui s ở phệt ba mươi chín dê vẫn là rất kính nể t ợ r d p h ẹ số hoa dù sao mỗi ngày làm như vậy chết vẫn còn sống sinh long hoa hổ khẳng định không phải là cái gì người bình thường nào giống lộ tụ a bị vạ kỵ d ị c h không cẩn thận điện lập tức liền kêu cha gọi mẹ nói đến điện a s ở phệt ba mươi chín dê nhìn về phía as cùng đi chủ cái này hai đã cúi đầu ngủ gà ngủ gật đầu cùng gà con mổ tóc đồng dạng thường thường hướng xuống điểm một cái sau đó đem chính mình bừng tình sau đó tiếp tục ngủ tiếp tục gà con mổ tóc s ở phệt ba mươi chín dê bất đắc dĩ thở dài người tuổi trẻ bây giờ thật sự là xa đoạn ngay tại s ở phệt ba mươi chín dê cảm thán thời điểm hắn đột nhiên phát hiện giống như thiếu đi người s ở phệt ba mươi chín dê gãi đầu suy tư một chút cái kêu màu nâu sấm tóc cô nương không thấy còn hắn vì cái gì một chút liền có thể nhìn ra chủ yếu là lộ tù thường thường liền ngắm một chút tiểu c ê dê na hắn cũng liền thỉnh thoảng đi theo nhìn một chút lộ tù là vì nhìn một chút nguyên tắc bên trong nữ chính mà sợ phệt ba mươi chín dê nha liền là đơn thuần hiếu kỷ lộ tù có phải là lì khống chẳng qua cũng bởi vì dạng này sơ phép ba mươi chín d vẫn là biết trong đội ngũ có cô gái này bây giờ hắn nhìn một vòng cô gái này không thấy chương tám mươi một lạc đường cj na chương tám mươi một lạc đường cj na mọi người ở nơi nào a tiểu cj na mang theo một đỉnh tre nắng mũ rơm trong rừng rậm vừa đi một bên la lên bây giờ đã là xế chiều mặt trời thoáng có chút lờ mờ tiểu cj na đi một mình trong rừng rậm nội tâm bối rối vô cùng nàng trước đó vốn là thật tốt đi theo đại bộ đội thế nhưng là đi tới đi tới suy nghĩ của nàng liền tất cả bệ dị cùng đầu n g ọ phía trên chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm nàng liền đã tụt lại phía sau mọi người đến cùng ở nơi nào a tiểu sê na ngữ khi đã có chút nước nợ thật muốn nói đến nàng lúc đầu ngay cả cái này c h ạ y hẹn đều không muốn tới thế nhưng là mẹ của nàng nhất định phải khuyên nàng đến nàng mới bất đắc di tham gia tính chất này đại khái liền là nghỉ hè thời điểm cái nào đó nổi danh giáo sư chuyên gia tổ chức mùa hẹ tọa đàm dạy học sau đó mẹ của ngươi không phải khuyên ngươi nhất định muốn tới tham dự một cái tiểu sê na chính là như vậy tình huống tại cảm thấy hứng thú đồ vật c ù nếu g h ọ là nàng lại tìm không đến l doanh nghiệp tại loại này hoang dại bổ kẹ mần sống ở trong rừng rậm sẽ phát sinh cái gì sẽ rất khó nói nếu là gặp phải cái gì hung ác hoang dại bổ kẹ mần liền không xong cho nên nàng bây giờ thật sự rất sợ hai a tiếng sổ soạt tiếng sổ soạt trong đuổi cọ truyền đến dối loạn tưng mừng dọa đến xe jena lập tức hoảng loạn một người tại rừng rậm liền đã rất sợ hãi thúng chi nàng vẫn chỉ là cái năm tuổi tiểu nữ h à i luôn cúng tay chân nàng nhất thời không biết là cái k i a chạy vẫn là phải đợi tại nguyên chỗ không nổi có chút đùa ác bộ kẹ mần là nhìn ngươi không nổi cảm thấy không thú vị liền sẽ chính mình l y khai thế nhưng là có chút hung ác bộ kẹ mần bất kể như thế nào đều sẽ công kích ngươi kinh hoàng xe jena lập tức té ngã trên mặt đất đầu gối bị trên mặt đất nô ra một khối nhỏ cục đá đập tổn thương lưu lại một khối còn không nhỏ với rạch ô ô xe na rủi mắt một cái lập tức sẽ chạy ra nước mắt sợ hãi nhìn về phía bạo động bụi một cái hoang dại bổ kẹ m ẩ n theo trong b ù i cỏ chui r a thân thể nó là một cái viên cầu cái bụng là màu trắng phía trên có thuận kim đồng hồ xoắn ốc hoa văn làn da là tối màu xanh phía trên tựa hồ chân mượn là chỉ thủy hệ bổ kẹ m ẩ n không sai hắn không có chi trên chỉ có xem ra ngắn m g i chân nhỏ cái đôi dài nhỏ mượn mà có điểm giống một cây lông vũ hình dạng n o n g nọc bổ kẹ m ẩ n bộ ly hoạt hở cê dê na có chút xấu hổ khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên chẳng qua đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra bộ ly hoạt là phi thường ôn hòa bộ kẹ mận hẳn là sẽ không làm người ta bị thương đúng chít chít đúng chít chít bộ ly hoạt cuốn quýt nhảy ra ngoài sau đó vội vã lướt qua xe jena hình như là đang tranh n ẽ cái gì đáng sợ đổi bắt đồng dạng đón lấy bùi c ỏ tiếp tục tiếng sổ soạt tiếng sổ soạt vang lên tiểu xe jena lập tức vừa khẩn trương lên vừa rồi bộ ly hoạt dáng vẻ rõ ràng là đang chạy t r ố i chết chẳng lẽ sau lưng nó đi theo cái uy hiếp gì hắn sinh mệnh đồ vật t à vậy vậy cái trong bùi cỏ tiếp xuống sẽ ra tới là ộ ly hoạt một cái nam hải thanh âm theo trong bùi cỏ chuyền ra tiếp lấy đã nhìn thấy quen thuộc màu đen đau đầu mặc áo chen còn cụt tiểu nam hải trên bờ vai nằm sấp một cái tiểu tỷ trụ theo trong bùi cỏ nhô đầu ra hết nhìn đông tới n h ì tây tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật ngược lại là tiểu tỷ chu liếc mắt liền thấy trên đất nàng lập tức từ nhỏ bả vai của nam hải lên nhảy xuống tới gia thu tiểu tỷ chu đi tới sê jena trước mặt cùng tiểu sê jena nhìn nhau tỷ chu ngươi thế nào tiểu nam hải thấy được tỷ chủ đến đi một bên khác lập tức theo tỷ chu nhìn sang hắn cũng lập tức phát hiện trên đất sê jena a ta nhớ được ngươi thật giống như cũng là trại hẹ tiểu nam hải đi tới tự lẩm bẩm ngươi tốt ta gọi là as n g u y n khí tràn đầy tự giới thiệu chẳng qua sê e n a hoàn toàn không có trả lời nàng ý tứ chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua hắn hắn lúc này mới ý thức được xe jena khả năng có cái gì không đúng tình cho nên gãi đầu nghi ngờ hỏi cái kia ngươi thế nào đầu gối của ta tổn thương xe jena mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất còm nhìn qua as ngay từ đầu đẻ nén sợ hai cùng ủy khuất tựa hồ lập tức liền muốn bộ phát ra loại thời điểm này nên ad lập tức đi đến xe jena trước mặt ngồi sổm xuống, xuống nhìn một chút xe jena trên đầu gối vết thương hắn biết rõ bây giờ phải làm gì lúc trước hắn cũng thường xuyên chạy loạn khắp nơi sau đó làm bị thương đầu gối sau đó mẹ của hắn liền sẽ bộ dạng này ad từ trong túi lấy ra chính mình màu lam nhạc khăn tay nhẹ nhàng dùng một góc lau lau rồi vết thương một chút tiếp lấy đưa khăn tay băng bó tại sê jena trên vết thương gia thu t i chù hưng phấn nhìn lấy sê jena rất kỳ quái hắn một chút đã cảm thấy cái này tiểu nữ sinh tính cách rất tốt cho nên hắn vẫn rất yêu thích cô gái này sê jena nhìn lấy khả ái tiểu t i chù lập tức liền nghĩ tới thân đi qua sở một cái chẳng qua trên đầu gối vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau lập tức lại ngồi về trên mặt đất đau quá ta giống như không đứng lên nổi sê e n a nhìn lấy đầu gối của mình mặc dù bị khăn tay băng bó một chút thế nhưng là vẫn là tại ẩn ẩn làm đau a vừa rồi vừa đứng lên đến vết thương bị k lại bắt đầu đau không đến cuối cùng trước mắt không thể từ bỏ à ạt cởi nhìn về phía xe jena tiếp lấy đưa tay ra hắn đưa lưng về phía ánh nắng đối mặt xe jena ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ trên mặt đất cộng thêm xe jena ngồi dưới đất át dáng vẻ ở trong mắt xe jena ánh nắng cao lớn ấm áp tràn đầy hy vọng ân xe jena gật đầu một cái kéo lại át tay nàng còn không có kịp phản ứng át liền lập tức dùng s ư ớ c chợ đưa nàng kéo lên thế nào đứng lên đi át viện xe j n a cười nói xe j n a cũng ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía nàng thật sự đứng lên cái kia cảm ơn cảm ơn người sê jena có chút xấu hổ đỏ mặt hướng về phía a s cảm ơn được rồi chúng ta cùng một chỗ trở về doanh địa đi thôi As nhẹ nhàng vỗ vỗ sê jena phía sau lưng ra hiệu nàng thả lỏng sê jena mỉm cười gật đầu một cái nhìn lấy cười a s có chút túi đầu tựa hồ là không muốn để cho a s thấy được nét mặt của nàng được rồi t i chu muốn đi rồi As viện sê jena đối một bên tỷ chu nói xong t i chu vừa mới chuẩn bị quay người đã nhìn thấy một đạo h ắ p ảnh theo nó trước mắt chợt lóe lên c h t á ư ơ i hai thật có lỗi đến chậm c h g ư ơ i hai thật có lỗi đến chậm sơ p h é t ba mươi chín dê con tạ k ỳ d i trong rừng rậm đổi tới đổi lui nói đến xấu hổ ngạch hắn l ạ c đường lúc đầu hắn phát hiện xe dê na không thấy nghĩ nhanh cùng lộ tù nói dù sao tợ dọ phẹ sổ h ạ c còn nằm trên đất dây rồi đây đ o á n chừng là không trông cậy được vào cho nên hắn ý định đi trước nói cho lộ tù ngay tại hắn quyết định đi trước thời điểm một bên ngủ gà ngủ gật tà tựa h ổ là đã tỉnh lại a i ngươi là lộ t ù ca ca bánh rán hành đúng không à sáng mắt hắn nghe nói cái này hộ kệ mần là p h ạ phép ba mươi chín dê tiến hóa kêu cái gì hình như là kêu bánh rán hành a sơ phép ba mươi chín dê nhìn vẻ mặt ngây thơ àt cuối cùng vẫn là đẻ nén xuống cho hắn một đ a o xúc động bánh rán hành liền bánh rán hành đi hắn cũng lười nói gì chủ yếu là nói àt cũng nghe không hiểu lúc này bên cạnh của bọn hắn một cái bộ ly hoạt theo trong bùi cỏ lanh lợi chui ra c h ố p c h ố p mắt to mờ mịt quan sát As t bọn họ t r ạ i hè doanh điệu xem ra hẳn là còn chưa biết vì cái gì tại đây sẽ có nhiều người như vậy đây là bộ ly hoạt đúng không àt nhìn lấy bộ ly hoạt chận cả mắt lên lại là bộ kẻ mẩn sống sờ sờ bộ kẻ mẩn àt không hề nghĩ ngợi liền hướng phía bộ ly hoạt đưa tới lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc với bộ ly hoạt, as vẫn là rất hưng phấn. tỷ trụ mặc dù đã gặp, chỉ có điều as hiếu kỳ như vậy, hắn cũng liền đi theo tò mò lên. chẳng lẽ cái này bộ ly hoạt có cái gì đặc biệt sao. đúng chít chít. bộ ly hoạt chú ý tới as, kết quả cái thằng này mặt to đĩa cũng đã gần muốn áp vào bộ ly hoạt trên mặt. bị as hù đến bộ ly hoạt theo bản năng một phát tọa tờ g u n đem as cùng tỷ trụ vọt tới trên mặt đất. kết quả tỷ trụ run xong c ọ n g lông sau đó, đã nhìn thấy as đã hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, tiếp tục chạy hướng bộ ly hoạt mặt. bị dọa đến không nhẹ bộ ly hoạt đành phải vội vã chạy, mà thế là liền có gặp phải cjna một m à n kia mà s ở phép ba m ư n h ì n lấy as cùng tỷ c h ụ ly khai doanh địa, i ệ tợn dọa phẹ sổ hoặc bây giờ không trông cậy được vào lộ t u lại tại một nửa khác nấu cơm cuối cùng hắn đành phải tự mình cóng lấy bà kỳ dịt hướng phía as đuổi theo thế nhưng là hắn cầm trên tay đến l i ệ p kiếm cùng hành tây lá chắn đều không thể nào nhẹ nhàng linh hoạt còn đeo bà kỳ dịt cho nên hắn không có cách nào chạy rất nhanh cuối cùng liền đưa đến hắn trực tiếp mất dấu as trong rừng rầm lặt đường khăn cát tại sợ phép ba m ư trong ba lô bà kỳ d ị sâu kín têu một tiếng nữ khí tràn đầy chất vấn ý tứ rất xác định rõ ngươi nha tìm được hay không được a cà c cạc. sơ phép ba mươi chín dê sờ lấy đầu cũng không tiện đáp lại kỳ thật hắn cũng không có gì lực lượng thế nhưng là hắn cũng không tiện nói với bà kỳ gì hắn thật sự không biết đường dắt lúc này sơ p h é t 39, m ư ơ n dê nhìn về phía trước xuất hiện một đạo hát ảnh nhìn kỹ là một cái hà gù đua ngay tại vội vã hướng về một phương hướng chạy tới dắt sơ p h é t 39, m ư ơ dễ vội vã đuổi theo bất kể như thế nào đi lên trước hỏi một chút đường loại hình vạn nhất hắn biết đường đây cái này tổ kệ m là á t nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bộ k ẹ m ẩ n hơi nghi hoặc một chút trước mắt bộ k ẹ m ẩ n thoạt nhìn như là một cái màu đen chó con trên lưng có hai đầu cốt hình dáng vật thể phần bụng cùng phần miệng là tranh sắc trên cổ chân đều có một khối cốt hình dáng vật đi theo phía sau lại to lại ngăn cái đôi u nhỏ trên đỉnh đầu đỡ đòn một khối xương sọ phổ thông cái nắp hát cám bộ k ẹ m ẩ n hạ hữu đua vừa rồi tiểu t ỷ chủ tại trong đụi có phát hiện một đạo hát ảnh tiếp lấy liền bị cái này hạ h u đua cho thọt tới một bên ra trụt tiểu tỳ chu ngồi dưới đất sờ lên chính mình cái đầu nhỏ bất mãn nhìn lấy đụng vào chính mình hạ hạ hữu đua ra hỏa này. đụng ngã cái khác bổ kẹ m ẩ n ngay cả một câu xin lỗi đều không có ác thuộc tính bổ kẹ m ẩ n đều không lễ phép như vậy đúng không cjna nhìn lấy hà h u đua ánh mắt hung ác rụt rẽ tránh sau lưng as ác. Ác ngược lại là không có nhiều sợ hãi bổ kẹ m ẩ n n h a mà lại thể tích cũng không lớn không có gì tốt sợ hãi kết quả chính đáng hắn nghĩ như vậy thời điểm từng cái hả h u đua thành quần kết đội theo trong bùi cỏ t h u i ra nhìn lấy as cùng cjna ánh mắt cũng không hữu hảo đây là á cũng c có chút luôn uống nhiều như vậy hả h u đua mà lại toàn bộ bao quanh bọn họ cái này hung thần ác sát biểu lộ cũng hoàn toàn không phải là đến kết giao bằng hữu ông ao Thu. Thu. h bất quá nho nhỏ hắn cùng tương lai thi thần vẫn là ngày đêm khác biệt hà rù đua nhóm hoàn toàn không có phản ứng hắn trực tiếp lướt qua tỷ trụ tiếp tục hướng phía、As、bọn họ tới gần a hạ tự nhiên cũng biết nho nhỏ tỷ trụ không có khả năng đối kháng nhiều như vậy hà rù đua hắn lập tức chạy qua một cái ôm tỷ t h ụ lại lần nữa về tới xe jena trước người động tác này phát sinh quá trình không cao hơn năm giây thậm chí đem h u i u đội nhóm đều nhìn bối rối tốc độ này thật là nhân loại đúng không chỉ có điều bất kể nói thế nào bộ dáng vẫn là nhân loại chỉ cần là nhân loại tới gần nơi này ngọn núi bọn họ liền tuyệt đối không thể cho phép cho nên bọn họ vẫn như cũ hung thần ác sát hướng phía a bọn họ tới gần không có ý tứ ta không nhớ do ngươi tên gì a nhìn lấy từng bước đến gần h u i u đội nhóm tựa hồ là nghĩ tới điều gì lập tức lát nữa nhìn về phía x jena mỉm cười nói x jena thấy được a nụ cười nhất thời có chúc m ộ đây là muốn làm gì tóm lại t i chù liền nhờ ngươi mang theo hắn đi trước ta đến cản bọn họ lại hạt hoàn toàn không để ý đến trong ngực thì chù d ã y r ù a kháng nghị cường ngạnh đưa nó nhét vào c ê dê na trong ngực thế nhưng là c ê dê na đầu gối còn có tổn thương dù cho hạt thật sự ngăn cản hảo hữu đua nàng cũng hoàn toàn không có cách nào bỏ chạy chỉ có điều hạt tựa hồ đã quên hết ta nhưng là muốn trở thành bổ kẹ mần đại sư người ta là không thể nào thua ở loại địa phương này các ngươi hiểu chưa hạt nhặt lên một cái n h á n h cây nhìn lấy đám tia hảo u đua tựa hồ là đang cho mình tăng thêm lòng dũng cảm giống như giống to ạt còn tại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm hữu đ ù a nhóm một đạo màu bạc trắng thân ảnh như là một viên sao băng quỹ tích bình thường t r u n g điệp n g n ở hữu đ ù a trong đám cắt đá về r a một mảng lớn hoang dại hữu đ ù a bị một kích này đánh bay tốt tốt lợi hại ạt trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt trắng cảnh cắt đùi bên trong một cái đeo túi đeo lưng màu trắng có vịt cầm liệp kiếm cùng hành tây la chắn trong hành trang một cái bạ k i z i đầu nó ra vui vẻ hướng về phía ạt vung tay trò hỏi sơ phép ba mươi chín dê hướng về phía ạt hiểu ngầm cười một tiếng tựa hồ là đang nói thật có lỗ có á Lạp phiêu quần quấn. lãng, trong rừng rậm quấn. Có sao nói vậy hắn chủ nghệ thật đúng là càng ngày càng tốt hẳn là hắn liền là vạn người không được một chủ nghệ thiên hạ á tốt à chủ yếu vẫn là bởi vì có điện thoại di động gia trì bằng không thì hắn hiện tại cũng vẫn là cái chỉ có thể nấu mì tôm chạch nam chân chính không ngừng trong núi nấu cả gì chân chính không ngừng lộ tu nhìn lấy trong nồi nóng hổi cả di sớm đã có chút nhịn không được tự mình làm liền là hương tâm a thế nhưng là hắn vẫn là chế trụ trực tiếp bắt đầu ăn dục vọng đây là cho c h ạ y h ẹ bọn nhỏ làm cơm t ô i à, hắn sao có thể động trước đũa mặc dù ăn cả gì cũng không cần đũa là được bất quá vì cái gì luôn cảm thấy thiếu chút cái gì lộ tù nhìn lấy xung quanh như có điều suy nghĩ gãi gãi đầu không thích hợp t a giống như thiếu ít đồ là cái gì đây đúng rồi lộ tù đột nhiên nghĩ đến thiếu cái gì nhà sở phép ba dê không có tới ăn vụ ba không sai bình thường tới nói lúc này sở phép ba dê cũng đã vụ n trộm cầm chắc t h i a thừa dịp hắn không chú ý lập tức liền bắt đầu phong quyển tản vân kết quả hôm nay thế mà không có tới lộ tù liền bắt đầu hoài nghi mình chẳng lẽ hôm nay đều hương vị không đủ tại s ở p h é t ba mươi chín dê coi thường không có khả năng a lộ tù nhẹ nhàng dùng thỉa dính một chút trong nồi c à di đưa vào miệng bên trong nếm một cái mùi thơm n ồ n g đậm cảm giác tuân hậu căn bản chính là sắc hương vị đều đủ t h ư ợ n g phẩm s ở p h é t ba mươi chín dê không có khả năng không lọt mắt A như vậy chỉ có một khả năng sẽ không phải là s ở p h é t ba mươi chín dê xảy ra chuyện đi à nhà bốn giắt khát gác sợ phép ba mươi chín dê như là thanh lý cỏ dại phổ thông tại hữu đùa trong đám điên cồm thu hoạch c á một cái hữu đùa nhìn h lấy thế không thể đỡ sợ phép ba mươi chín dê rốt cục nhớ tới mình còn có hỏa thuộc tính tại thế là một ngụn vợ làm mẹ dở bắn về phía ngay tại trầm mê ở thanh khoái sợ phép ba mươi chín dê nguy hiểm a át mắt thấy không thích hợp lập tức giấu lớn lên sợ phép ba mươi chín dê lên tiếng nhìn về phía phía sau mình to cỡ miệng chén hỏa trụ nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt thẳng tắp hướng nó lao đến trước mắt một thắng lửa giắt giữa tiếng kêu gào thê thảm sợ phệt ba c h í dê cùng hạ kỳ dịt cùng một chỗ bị cuốn vào rừng r ự c trong l i ệ t hỏa bánh rán hành h t lo lắng giống to đây chính là lộ tù lao bản b ổ kẹ mần a nếu là bởi vì hắn bị thương hắn làm sao cùng lộ tù lao bản bàn giao a cê na cũng đầy mắt lo lắng nhìn lấy sợ phệt ba c h í dê cùng hạ kỳ d ị bị hỏa quan phân phệ chỉ có điều nàng chủ yếu quan tâm là pạ kỳ dịt dù sao con k i a m à u trắng con vịn bổ kẹ m ẩ n xem ra rất mạnh bộ dáng ăn một phát thở là mẹt giờ nói không chừng không có sự tình gì thế nhưng là như vậy nhỏ nhắn sinh sắn khả ái pạ kỳ dịt liền không đồng d ạ n g nói không chừng sẽ trực tiếp bị ngọn lửa t r ọ n g thương làm bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là h ỏ a quang dần dần thắn đi sợ phệt ba mươi chín dê nửa ngồi tại nguyên chỗ d ơ hành tây la chắn đem pạ kỳ dịt ôm vào trong ngực để cho mình thay pạ kỳ dịt tiếp nhận một cách này hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem liệp kiếm đâm vào mặt đất dần nhất định phải để vạ kỳ dịch trốn ở hành tây lá chắn đằng sau mới được cho nên nó một cái tay khác d ơ lên hành tây lá chắn ngăn tại ngực vạ kỳ dịch vị trí hành tây lá chắn không cách nào đem s ở phệt ba mươi chín dê toàn bộ thân thể đều che lại chỉ có điều bởi vì vạ kỳ dịch cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn có thể bị hành tây lá chắn bảo vệ được cho nên cuối cùng nhận tổn thương cũng chỉ có bại lộ tại hành tây lá chắn bên ngoài s ở phệt ba mươi chín dê mà thôi giắt s ở phệt ba mươi chín dê đem vạ kỳ dịch trực tiếp ném đi lên ném trên không đồng thời rút lên trên đất lưới kiếm đem n u i kiếm nhắm ngay còn lại hà vú đua ánh mắt chừng một cái m ộ cao cao. thật là lợi hại thật sự là quá lợi hại bánh rán thành ba hát nhìn lấy đầy đất mất đi năng lực chiến đấu hảo hữu đua kinh hồ hắn còn không có gặp qua như thế đại uy lực chiều trước đây lộ thú lao bản bánh rán h à n h thật sự siêu cấp mạnh a xây e n a cũng chạm sau lưng à sánh mắt đờ đ ẫ n g ậ t đầu nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới mười mấy con hữu đùa vây công thế mà bị cái này màu trắng con v ị t cổ kẹ mẩn nhẹ nhàng như vậy đánh bại thật sự thật là lợi hại Gia cùng động cùng không gì bằng không gì càng người đáng giá hứng cùng hứng thường. lặng đứng không cùng khoang cái việc khiến tiểu phi điên tại ta cao cao thu. cát. tỷ một tình. tỷ phẹt trí Khăn Hạ dịch chủ kích chỗ, hữu Cho hạ dịch chủ chỗ, khoe đều kỳ kỳ nên có có có đắc dây ôm ở so sự Sở Khi thật, d ự a theo tính tại t cách nghỉ nó, cũng của As đã sớm hạ kỳ r ư ớ c đắc c mặt một trí bọn hắn á i thế nhưng lộ à lập tù cùng tợ dọn phẹ sổ hoặc biểu lộng ngưng trọng nhìn lấy vây lại doanh địa hà u đua nhóm vừa rồi lộ tù chạy đến tợ r ọ phẹ sổ hoặc bên này tìm sở phẹt ba mươi chín dê thời điểm liền phát hiện mấy cái hà u đua lén lén lút lút tại doanh địa bên này lưỡng lự tiếp lấy bọn họ liền chậm rãi bị hà đua nhóm bao vây dòng r mấy chục cái hảo h ữ đua đem bọn hắn cùng hải tử chú ý vây quanh không lưu một tia chỗ trống chẳng lẽ bọn họ là bị đồ ăn khí tức hấp dẫn tới lộ t ú nhìn lấy nhe răng n ế t miệng nhóm hạc hữu đùa nói ra ý nghĩ của mình hạ hữu đùa hẳn là sẽ không như thế trắng trận tập thể vây công nhân loại ai chẳng lẽ là hắn làm cả gì quá thơm cho nên đem hạ hữu đùa nhóm hấp dẫn đã tới sao không nếu là mục tiêu của bọn nó là đồ ăn lời nói hẳn là sẽ không vây công chúng ta đợ dọn phẹ xô hoặc nhìn lấy hạ hữu đùa nhóm dáng vẻ cái này rõ ràng là bao vây con ngồi trạng thái a nói cách khác những thứ này hạ hữu đ ù nhóm hoàn toàn là coi bọ là thành con ngồi không nên a ta rõ ràng khảo sát qua tại đây không có nguy hiểm t ợ d ọ p fẹ sô hoặc có chút cũng lên nhiều như vậy hả hữu đ ù a nếu là làm bị thương bọn nhỏ lời nói hắn làm sao cùng bọn nhỏ phụ mẫu bàn giao à nga o lộ tù cùng tợ d ọ p fẹ sô hoặc vẫn còn đang suy tư đ ố i sách thời điểm lộ tù bên hông b ổ kẻ bạn trong nháy mắt mở ra dồ cất giúp lập tức nhảy ra ngoài một bên cao gào thét một bên hung á c nhìn lấy h a ữ u đ ù a nhóm chứng tám mươi b ố chó săn đàn nga ô dồ cất giúp đứng tại h a u đua nhóm trong vòng đây không sợ hai chút nào cùng hai hữu đ ù a nhóm rằng có hắn thân thể nho nhỏ bên trong tựa hồ đang nổi lên lấy hoàn toàn không phù hợp hình thể năng lượng vận sức chờ phát động à, là Hào à xem nhóm ra ngao. ngao. đùa phía tựa đúng đi lên. Ông Ông hướng phẫn nộ giờ giờ lấy, tức cờ dô u về dập nga ô van dội giờ ho a g i tại toàn bộ trong rừng rậm quanh quần để hắn đùa nhóm thế mà hoàn toàn không dám tới gần mà t ợ i d ọ phẹ sô、so、hoặc cùng lộ tủ phía sau bọn nhỏ cũng rụt rè chen ở cùng nhau nhìn lấy r ồ c ơ dập bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bề n g o à i khả ái r ồ c ơ dập sẽ như vậy hung lộ tù l a bản người có hay không cảm thấy r ồ c ơ dập tiếng tê u đã hoàn toàn không giống cầu cầu tiếng tê u ờ dọn phẹ sô、so、hoặc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hắn cũng không làm sao sợ hãi hắn cái gì trảng diện chưa thấy qua à chẳng qua là hắn lo lắng chân chính đánh nhau bọn nhỏ bị tác động đến mà thôi bất quá hắn rõ ràng vẫn có thể nghe được là cầu cầu tiếng tê ơ thế nhưng là hôm nay tiếng tê ơ cùng ngửa mặt lên trời thét dài tư thế rõ ràng là một con sói dán vẻ ly càn dốc cái này bốn chữ lớn trong nháy mắt xuất hiện ở lộ tủ trong đầu đây là tại hướng ly càn dốc tới gần ý là d ầ c ơ d ọ c muốn tiến hóa sao hắn có chút nhớ không rõ mặt trời mặt trăng bên trong ạt d ầ c ơ d ọ c là thế nào tiến hóa chỉ có điều tiến hóa trước tựa hồ thật đúng là tính tình nóng nảy một cái như vậy mấy ngày nay d ầ cờ dốc quái dị biểu hiện hoàn toàn liền là tiến hóa trước đều bình thường biểu hiện nghĩ tới đây lộ tù mới yên tâm một chút hắn lúc đầu cho rằng rổ cờ d ậ p là sinh bệnh loại hình xem ra chẳng qua là hắn quá lo lắng tốt là tờ dọ ỏ i f e số hoặc hai chúng ta bảo vệ tốt bọn nhỏ chiến đấu sự t ì n h liền giao cho bọn họ đi lộ tù nhìn một chút đã đem muốn đánh nhau phải không ba chữ này viết lên mặt rổ cờ sập cũng không nghĩ nhiều nữa liền thuận theo tự nhiên đi bọn họ tờ dọ ỏ i f e số hoặc có chút không hiểu bọn họ chỉ là h n cờ dập mi mặt cạp không đợi tờ g p h i số hoặc hỏi xong lộ tù liền móc ra h n cờ giờ mỉ cùng mặt cặp vỗ kẻ bạn hắn rõ ràng d ồ u cờ sập đẳng cấp rất cao chỉ có điều muốn để hắn một cái đối mặt nhiều như vậy hoang dại bổ kẹ mẩn vẫn còn có chút lo lắng dứt khoát liền đem bây giờ có thể dùng sức chiến đấu đều đã vận dụng nghèo thu cả giờ h ạ n cơ giờ mỹ cùng mặt cặp đồng thời theo t ổ kẹ bản bên trong bật đi ra mặt cặp tự giác n h ả y tới lộ tủ trong tay hắn rõ ràng loại tình huống này hắn bình thường đều là bị xem như thương dùng h ạ n cơ giờ mỹ đứng tại lộ tủ trên bờ vai có chút khẩn trương hắn vẫn là lần đầu tiên đối nhiều như vậy đối thủ chỉ có điều nói như thế nào đây cùng lộ tủ cùng một chỗ chiến đấu hắn vẫn tương đối an tâm lộ tụ ngược lại là cũng rõ ràng. dô kờ bây giờ đoán chừng là sẽ không nghe hắn chỉ huy dứt khoát hắn cũng liền từ bỏ chỉ huy dô kờ khi dô bùm、um. cầm trong tay m ặ t cặp lộ tủ thật nhanh đem m ặ t cặp nhắm ngay hai u ũ đùa đàn nhóm xoay tròn nguyên một vòng sợ nước hai u ũ đùa nhóm lập tức t ả n ra vòng vây trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng chỉ có điều còn không chỉ vậy bởi vì lúc này ảnh cờ giờ mỹ cũng đã bắt đầu công kích một chùm màu hồng quang mang chiếu dọi toàn trường lập tức đem hai u ũ đùa nhóm bắn liên tục bại lui đắn rợ lìm n ì m màu hồng quang mang trong rừng rầm lấp lánh yêu tinh hệ công kích đối với ác thuộc tính hai hũ đù bọn họ thậm chí có chút mắt mở không ra nga ô d ô c a z v hét lớn một tiếng tiếp lấy chân trước hung hăng đánh tới hướng mặt đất một đạo cực lớn vách đá trong nháy mắt theo mặt đất lồi ra ngăn tại trại h ẹ bọn nhỏ trước mặt chắn một chút hau đua nhóm đánh lén dùng r a phở làm mẹ dạo ở dốc ẩm lộ tu nhìn về phía d ô c a z v hắn là hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này dồ kazv còn có thể nghĩ đến bảo vệ bọn nhỏ loại chuyện này quả nhiên vẫn là con kia hiền lành d ô c a z v như vậy cái này đủ lộ tu triệt để yên tâm xuống tới chuyên tâm dơ mạt cặp đến đánh lui hau đua nhóm Joker cũng bắt đầu gào thét hướng phía hai đua nhóm vào tới hắn muốn đánh c u n c h i ế n hắn nội tâm xúc động cùng dục vọng nói cho nó biết hắn bây giờ chỉ muốn điên cùng cắn xé Joker một đầu đâm vào hai đua đắp bên trong cắn xé âm thanh tiếng giống giận dữ cùng hai đua nhóm kêu thảm theo nhau mà đến nghe được bọn nhỏ đều nhanh sợ quá khóc bọn họ chưa từng có nghĩ đến bộ k ẹ mẩn chiến đấu còn có thể dạng này mảnh hung t à n bánh rán hành người thật sự biết đ ư ờ n g à a t v i n s e n a hai cái trên bờ vai tạm biệt ngồi bạ kỳ dịt cùng t h trụ đi theo sở phép ba mươi chín dê sau l ư n g đi tới sợ phép ba mươi chín dê bây giờ đã chầm đến đây cho nên lúc này mới ở phía trước dẫn đường hắn cũng rất nổi nóng tiến hóa thành cách đấu hệ sau đó hắn phi hành nhạy cảm phương hướng hảo cảm giống cũng mất linh cho nên cái này tiến hóa thật đúng là có tệ có lợi chỉ có điều hắn cảm thấy vẫn là lợi nhiều hơn hại đi dù sao hắn thật hài lòng bây giờ hình tượng ân h t viện c z e n a đi theo sở phệ ba mươi dê đi tới một chỗ trống trải địa phương nhìn như vậy đi hình như là đi ra rừng rậm bánh rán hành đường này thật là trở về doanh địa đường à tại sao ta cảm giác là lạ sê e n a nhìn lấy đã dần dần đi vào cảnh ban đêm bầu trời có chút lo lắng cái này giống như không phải là thông hướng c h ạ y hè đường a g ắ t sơ p h é t ba mươi chín dê cũng rất xấu hổ hắn lúc đầu muốn xem thử một chút chính mình p h ạ p h é t ba mươi chín dê thời kỳ phi hành hệ phương hướng cảm giác hiện tại xem ra hắn còn thật thành triệt triệt để để cách đấu hệ hoàn toàn tìm xem không đến đường a luôn cảm thấy tại đây âm trầm thật là đáng sợ b ộ dáng a tiếp lấy bọn hắn gốc dạ tiếp x u ố n g dưới bọn họ bây giờ đang đứng tại một chỗ dưới chân núi tại đây hàn phong từng cơn để cho người ta không rét mà run ngay cả a cũng có thể cảm giác được một chút hơi lạnh cùng mùa hè mùa này hoàn toàn không phù hợp ý lạnh、Soát. lại là một trận bóng đen theo bên cạnh bọn họ trợt lóe lên sơ p h é t 39, m dê lập tức cảnh giác rút ra liệp kiếm cùng hành tây l á chắn hướng phía bốn phía quan sát tiểu thì chủ cùng b ạ kỳ dịt cũng theo ạt trên bờ vai nhảy xuống tới cảnh giác tựa vào ạt cùng c ê dê na bên người bọn họ biết rõ một hồi nếu là lại lần nữa đánh nhau bọn họ không giúp được sơ p h é t 39, m dê gấp cái gì chỉ có điều bọn họ chí ít có thể bảo vệ một cái ạt cùng c ê dê na sơ p h é t 39, m n dê nhìn lấy bốn phía cái chán dần dần chạy xuống một g ọ t mùa hôi lạnh lần này chỉ sợ không ổn trong bóng tối từng cái hảo u đu đua cùng hắn chưa thấy qua màu đen đại cầu tổ kẹ m ẩ n từ trong bóng tối đi ra số lượng còn hơn trước đó chỉ nhiều không ít mà lại chỉ sợ là nhiều hơn gấp b ộ i chương tám mươi lăm đen nhánh đại cầu chương tám mươi lăm đen nhánh đại cầu các ngươi thật đúng là lợi hại a lộ tù nhìn lấy đầy đất mất đi năng lực chiến đấu hay u đồ nhóm lau mồ hôi lạnh vẫn thật là bị hắn những tiểu tử này một hơi giải quyết xong tờ dọ phẹ sổ hoặc cũng nhẹ nhàng t h ở ra hắn lúc đầu cho rằng khả năng còn cần hắn giúp đỡ chút cái gì hiện tại xem ra hoàn toàn không cần a nheo thu h ạ n cơ giơ mi đứng tại lộ tù trên bờ vai hương phấn nhảy dựng lên Cùng l ô tù mặc cặp d ô c ơ dập cùng một chỗ chiến đấu cảm giác làm nó cao hứng phi thường cho nên hắn phi thường hưởng thụ thắng lợi cảm giác ca dờ ca dờ mặc cặp tại l ô tủ trong tay bảy đến bảy đi hắn cũng thật cao h ứ n g à rất lâu không có đánh cho thoải mái như vậy đánh đoàn thắng lợi cảm giác vẫn là vô cùng vui vẻ l ô tù nhìn phía xa d ô c ơ dập có chút lo lắng chỉ thấy d ô c ơ dập đứng đằng xa chỗ nhìn lấy ngã trên mặt đất hữu l ù i nhóm lạnh lùng quét mắt bọn họ một chút tiếp lấy không còn đi xem bọn họ dồ cờ toàn thân vết thương chấm chất nhìn thấy mà đau lòng trên người nó cũng lưu lại vô số vết trào thời điểm chiến đấu là hắn cường ngạnh vọt vào chó d ữ trong đám cùng những cái kia chó d ữ nhóm điên cuồng cắn x é tại lộ tủ cùng một chỗ này mới khiến chó d ữ nhóm lực chú ý tất cả trên người nó không có đi công kích bọn nhỏ cùng t ợ r dọn ẹ số h ba lộ t ủ cảm thấy joker mặc dù tính tình đ ạ i biến bất quá vẫn là rõ ràng không phải là nặng nhẹ joker giữ im lặng nhìn lấy phương xa n ú i sâu không biết suy nghĩ cái gì giắt r o n bóng tối chó nhóm, bọn g chó tối họ dữ chỉ có thể nhìn thấy hơn mười đôi sâu kín con mắt trong bóng đêm quan sát đến bọn họ giắt sơ phép 39, dê chú ý nắm chặt lịch kiếm hắn biết rõ bọn gia hỏa này chân thực số lượng chỉ sợ xa so với bọn họ bây giờ có thể nhìn thấy nhiều hơn chẳng qua là bọn họ đều không có trước tiên tới gần mà thôi số lượng thực tế quá nhiều sơ phép 39, dê chính mình cũng rõ ràng hắn hoàn toàn không có khả năng chính mình ngăn cản nhiều như vậy chó giữ cho nên hắn bây giờ kỳ thật rất khẩn trương chỉ là bởi vì những thứ này chó giữ còn không có tiến công cho nên hắn tuân theo địch không động ta không động thái độ cũng không có chủ động phát động tiến công khắc d a c h u ộ t tỷ trụ cùng bạ kỳ dịch đứng tại h s cùng cjna trước mặt bưng kín cái mũi xem ra hình như là nghe thấy cái gì phi thường không t h í c h mũi giắt sơ p h é t ba mươi chín dê giống như rốt cục minh bạch vì cái gì chó giữ không đến tiến công chỉ thấy cjna trong tay tại nắm chặt một bình thuốc phun xương tỷ trụ cùng bạ kỳ dịch c h e m ũ i chính là bởi vì cái này mũi mà nó cấp bậc là toàn trường cao nhất cho nên thuốc phun xương đối với nó hiệu quả là cực kỳ bẽ nhỏ này mới khiến hắn ngay từ đầu không có phát giác được Cái kia b ì n h thuốc phun n ư ơ g là lộ t ủ phát cho đ ế n trại hẹ các ể u bằng hưu, chủ y ế u sau sau là lại lại sợ hãi nhỏ không thận phía hoang có cẩn đó bọn bị tụt d ạ i bổ kẻ m ẩ na công kích. n g y từ đầu CZNA một người lạc đàn hoàn toàn hoảng hồn cho nên quên mất trên người nàng còn có thuốc phun xương vật này tình huống bây giờ không đúng mà nàng cũng nhớ tới đến chính mình còn có cái kia đại ca ca phát thuốc phun xương lúc này mới lập tức liền dùng hết thuốc phun xương là lộ t ủ bán buôn hiệu quả sẽ không duy trì quá lâu loại này thuốc phun xương là khu trừ hiệu quả là chậm rãi biến mất nói cách khác theo thời gian trôi qua thuốc phun xương hiệu quả đối với những cái kia chó g ữ nhóm sẽ càng ngày càng đỏ như vậy bọn họ vẫn là sẽ xong đời sơ p h é t 39, m dê thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng nếu là nhiều như vậy hãy u đuổi nhóm một hơi hướng phía bọn họ nhào tới hắn thực tế không biết có thể làm sao chống đỡ g i ắ t sơ p h é t 39, m dê thở dài một hơi đem chính mình hành tây lá chắn ném cho ads đây là ad nhìn lấy sơ p h é t 39, m n dê ném qua tới t ấ m chắn có chút không hiểu sơ p h é t 39, m dê ý tứ cũng rất đơn giản một hồi nếu là những thứ này hãy u đuổi nhóm một hơi nhào tới hắn lập tức liền sẽ hai tay nắm lấy lịch kiếm cùng những cái kia cho g ữ nhóm đánh nhau mà khi đó hành tây lá chắn ngược lại sẽ hơi m ệ t chút vô dụng chẳng bằng đem hành tây lá chắn giao cho as hắn đã có thể bảo vệ một cái chính mình cũng có thể bảo vệ một cái cjna khăn cát parkis nhìn lấy sở phệ ba m dê có chút bận tâm hắn hiểu rõ vô cùng sở phệ ba m dê phần lớn thời điểm sở phệ ba m dê cũng là một bộ tiện như vậy d á n g v ẻ dùng vui đùa thái độ đối đãi tất cả mọi chuyện thế nhưng là bây giờ sở phệ ba m dê biểu lộ vô cùng nghiêm túc h i ệ n nhiên lần này tình thế nguy cơ hoàn toàn để sở phệ ba dê khẩn trương thậm chí khả năng sợ hãi hắn lần thứ nhất nhìn thấy cường đại sở p h é t 39 dê sẽ lộ ra loại vẻ mặt này dắt sở p h é t 39 dê tự a hồ chú ý tới bạ kỳ dị sư lo lắng ánh mắt lập tức khôi phục mình bình thường bộ k i a biểu tình bất cần đời đương nhiên đây là hắn không muốn để cho bạ kỳ dị sư lo lắng cưỡng ép giả vờ mặc dù biểu lộ xem ra s ắ c thực giống như bình thường chỉ có điều hắn mồ hôi lạnh trên trán tuyệt đối không phải là nóng đi ra ra trụt tiểu tỷ chu nhìn lấy sở p h é t 39 dê cùng as nhìn lấy chính mình hai cái móng bút nhỏ tự hồ là cảm thấy bộ dáng như hiện tại thực tế quá yếu ớt hắn bộ dáng bây giờ không bảo vệ được g a s không bảo vệ được pa kizis không bảo vệ được hắn muốn người bảo vệ tiểu càn gạ sở khản rơi xuống nước vào bên trong tràng cảnh xuất hiện lần nữa tại vì chủ trong đầu hắn không nghĩ rằng này hắn tuyệt đối không nghĩ rằng này hắn muốn mạnh lên hắn nhất định sẽ mạnh lên bốn l ô tu lá bản không thích hợp tợ d ọ phẹ sô、so、hoặc nhìn lấy ngã trên mặt đất cho giữ nhóm biểu lộ tràn đầy n g h i hoặc l ô tu lập tức tò mò chạy tới theo tợ d ọ phẹ sô、so、hoặc ánh mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất màu đen cho g ữ cái này không phải là hảo ư đua một đám hảo ư đua nhóm bên trong pha tạp một cái màu đen đại cầu trên lưng của nó có lông bầm màu đen đen nhánh móng vớt cùng nhọn lô thai đây rõ ràng là mỹ thợ tỉ hệ nạ mỹ thợ tỉ hệ nạ căn chặn bộ kẹ mẩn bộ kẹ đẹp số hiệu 262. m s thợ tỉ hệ nạ chủ sắc là màu xám phần ôi phần lưng tứ chi cũng có bộ lông màu đen trong đó phần lưng lông tóc chia làm hai hàng mà lại mười phần đồng đậm con ngươi hiện lên hồng sắc trong trắng mắt hiện lên h o à n sắc mỹ thợ tỉ hệ nạ tính tình b ằ n kết trung thành h o a n dại mỹ t ợ tỉ hệ nạ sẽ hình thành một cái tập thể cái này tập thể mười phần b ằ n kết qua lại hợp tác m ị thợ tỷ hệ nạ sẽ phục tùng tập thể thủ lĩnh hoặc bọn họ công nhận ưu tú huấn luyện ra m ị thợ tỷ hệ nạ không phải là hồ hình hộ kẹ mẩn à làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại còn cùng hà hữu đùa nhóm cùng một chỗ hành động l ô tú nhìn lấy con kia hôn mê m ị thợ tỷ hệ nạ phi thường n g h i hoặc không nên à hồ hình tại sao có thể có hoang dại m ị thợ tỷ hệ nạ không thích hợp mặc dù hà hữu đùa cùng m ị thợ tỷ hệ nạ cũng là tập thể hành động b ộ kẹ mẩn thế nhưng là bọn họ lẫn nhau cũng là không có gia tập bình thường mà nói hẳn là sẽ không cùng một chỗ hành động chỉ sợ là có cái gì nguyên nhân đặc biệt bọn họ mới có thể cùng một chỗ hành động tờ dọ phẹ sô、so、h o ạ c tự l ầ m b ầ m chỉ có điều lộ tủ lờ mờ cũng có thể nghe thấy sắc trời dần dần tối xuống cơ hồ đã trời tối dô cơ g i p lại lần nữa nhìn chằm c h ă m bầu trời đêm ngẩn người sâu núi bên trong một chỗ trong sân động một cái đen n h á n h quái vật khổng lồ tựa hồ là cảm giác được cái gì khẩn trương theo trên giường đá bỏ dậy nhìn về phía thiết không gần nhất giống như xác thực có đưa tin nói loài chó bổ kẹ m ẩ n mất tích ta trong hậu viện hữu đùa giống như cũng thiếu mấy cái đợt g ọ p h ẹ sổ hoặc chống cầm nhớ lại thật sự là hắn lờ mờ tại tv vẫn là trên báo chí thấy qua tương tự đưa tin chỉ có điều gần nhất bởi vì sự tỉnh tương đối nhiều cho nên về sau hắn liền cho bận bị quên bây giờ suy nghĩ một chút nói không chừng cùng những thứ này bổ kẹ mẩn nhóm thật là có chút quan hệ à, loài chó bổ kẹ mẩn mất tích l ô tu lập tức châm tư kỳ thật hắn có đoán được một số khả năng xuất hiện nguyên nhân bất quá loại chuyện này tại cạn tổ rất không có khả năng a hắn vừa nghĩ một bên nhìn về phía đến đây chạy tuy nói bây giờ tạm thời là an toàn bất quá l ô tù có chút luôn cuống vừa rồi hắn tùy ý quét mắt một vòng ạt cùng c ê dê na không tại trong đội ngũ đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ với tư cách lần này c h ạ y hè hoạt động đối tác hắn có nghĩa vụ cam đoan m ỗ i một đứa bé an toàn húng chi ạt cùng hắn vẫn là người quen hắn coi như cho ạt thiên vị đặc biệt chiếu cố loại hình cũng không tính là quá phận bây giờ trực tiếp cho người khác đúng tụt lại phía sau đúng rồi sợ phệt ba dê l ô tù đột nhiên nhờ tới có v ẻ n h ư sợ phệt b d vậy mất tích nghĩ như vậy lời nói hẳn là sợ phệt b dê phát hiện a cùng C. ê dê na mất tích sau đó chính mình chạy tới truy a cùng C. ê dê na đi hắn cảm thấy sợ phệt 39, dê vẫn là vô cùng có cái nhìn đại cụ đi nga ô dô cơ dập tự a hồ là cảm giác được cái gì đồng dạng đứng tại chỗ hướng về phía xa xa núi sâu phát ra tới to gió giờ họ a giờ ngay phía sau bọn họ bọn nhỏ đều nhanh muốn bị sợ quá khóc đó lấy tại lộ tù mơ màng dưới con mắt dô cơ dập h á t như liên sông vệ phương xa dây núi Nghèo thu. Nghèo thu. Nghèo thu. ả n g cờ rơ mì đứng tại lộ tủ trên bờ vai điên cuồng la lên rổ cờ rơ thế nhưng là rổ cờ rơ mì hoàn toàn không để ý đến nó la lên mà là tiếp tục tự mình ly khai tầm mắt mọi người n h e o trụt ạng cờ rơ mì thanh em dần dần nhỏ xuống tới có chút thất lạc nhìn lấy biến mất trong bóng đêm rổ cờ rơ bóng lưng đợi dọn phẹ s ô h o ạ c bọn nhỏ liền nhờ người chiều cố lộ tù nhìn một chút những cái k i a n h á t gan bọn nhỏ cùng đầy đất hảo thú đua vớt ve một chút mất mát mát cờ rơ mì hướng về phía đợ dọn phẹ xô h o nói lộ tù lắp bản người lầy là đợ dọn phẹ xô ho chỉ có điều lộ tù không có trả lời nghi vấn của hắn mà là thu hồi mặt cáp đem ả n cờ dơ m ì để dưới đất tháo xuống ba lô của mình đưa cho tờ dọ p h ẹ s ố hạt bên trong là thuốc phun xương dùng để phòng ngừa một chút hoang dại bộ kẻ mẫn tiến công lộ tù gãi gãi đầu lúc trước hắn phát cho bọn nhỏ thuốc phun xương ấ y nhỉ thế nhưng hắn u đuôi nhóm xuất hiện đột nhiên đừng nói bọn nhỏ hắn đều dọa b ồ i d ố i hoàn toàn quên mất thuốc phun xương sự tình ta muốn đi tìm rộ cơ d i ậ t cùng hạt bọn họ tờ d ọ p h ẹ sô hạt tiếp nhận ba lô sau đó lộ tù một lần nữa ôm lấy h n cờ dơ mi cái đầu nhỏ nhẹ giọng nói đ chúng ta bây giờ liền đi tìm hạ kỳ d ị ệ t cùng rổ cơ dục bọn họ lúc đầu gấp đến độ có chút nhớ nhung khóc cạn cờ rơ mì tại lộ tù trong ngực nghe thấy được lời này lập tức cố nén xung động m u ố n khóc đem nước mắt nén trở về kiên định gật đầu một cái đồng thời dỗi ra tay nhỏ、ừ. lộ tù đưa tay ra chỉ cùng hạng cờ rơ mì tay nhỏ đụng vào nhau đây là ước định ý tứ mặc kệ rổ cơ dục vì sao lại ly khai khẳng định cùng loài chó cổ kẻ mẩn nhóm mất tích có quan hệ ạ cùng x zêna có lẽ còn là cùng nguyên tắc đồng dạng nguyên nhân rời đội hắn lo lắng chẳng qua là cái này hai hải t ử bị hà u đ ù a để mắt tới nếu là sợ phệt ba chín dê tìm tới bọn hắn ngược lại là liền sẽ an toàn rất nhiều nói không khoa trương sợ phệt ba chín dê bây giờ là hắn trong đội ngũ mạnh nhất một cái cộng thêm còn có tạ kỳ d ị cùng tỷ trụ nên vấn đề không lớn c ợ phệt ba mươi chín dê bất đắc dĩ ngồi dưới đất xảy ra vấn đề lớn hắn vẫn là nghĩ không ra làm sao xông ra vào ngây hơn nữa còn muốn dẫn lấy mấy cái này vương hữu đơn giản để vịt vịt tuyệt vọng thuốc phun xương ngùi đã càng lúc càng mờ nhạt hà hữu đua đùa đàn nhóm vậy bắt đầu ngao nghe muốn động t ự a hồ là cảm nhận được thuốc phun xương hiệu quả tại từng bước làm nhạc ống ao một cái hạ gụ đ ù a tự a hồ là không nhẫn lại được một cái bước xa liền hướng phía bọn họ lao đến nhai răng n h ế t miệng phì dở phèn h t cung quýt giơ lên hành tây la chắn ngăn tại cj na trước mặt bất quá nửa thường sau đó hạ gụ đ ù a công kích chậm chạp không có đến h t cùng cj na lúc này mới khẩn trương mở tóm ắ t chỉ thấy bọn họ trước mắt con kia hạ gụ đũa đã bị sở phép ba d gắt gao đẻ xuống đất không chút nào có thể n ú c đ í c giắt sở phép ba d hung t ợ hướng về phía con kia hạ gụ đũa giống lên một tiếng cánh lực đạo lại hắn vừa rồi kém chút không có kịp phản ứng cái này hạ u đùa cứ như vậy đột nhiên n h à o tới cơ hồ muốn thương tổn đến là cùng xê z e na cái này mẹ nó sao có thể nhẫn sợ p h é t ba mươi chín dê thấy hạ u đùa đã có chút muốn phát ra kêu dền lúc này mới bung lỏng ra nén ở hạ u đùa l ự c đạo con kia hạ u đùa đang chuẩn bị bung lỏng một hơi lại đột nhiên bị một trận cực lớn l ự c đạo giữ chặt vẫn là sợ p h é t ba mươi chín dê hắn một hơi đem hạ u đùa vứt ra lên dùng một cái tiêu chuẩn ác bóng chảy động tư thế cầm lử kiếm tiếp lấy hung hăng đem hạ u đùa đánh bay ra ngoài nga ô theo con kia hạ u đùa tiế cái khác hù đ ù a tựa hồ cũng có chút bị chấn nhấp rồi có chút chủ trừ lên xem ra vừa rồi cái k i a m ộ t chút vẫn là hù dọa bọn họ đương nhiên đây cũng chính là sở phệt ba mươi chín dê muốn hiệu quả hắn khẳng định là không thể nào đánh thắng nhiều như vậy nhỏ có thể kéo một hồi làm một hồi đi nói không chừng một hồi lộ tủ tìm đến bọn họ nữa nha nga ồ lộ tù ông b n c ờ g i ờ mì trong rừng rậm chạy nhanh đột nhiên nghe thấy được hừng đông bên trong một tiếng kêu quái dị chuyển đến tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo hắc ảnh xuất hiện tại lộ tủ trước mắt của hắn hình như là một tấm mặt chó ả n g cơ rợ bị cơ t r í nhảy xuống tới không có bị lan đến gần mà lộ tu bị cái này đột nhiên bay tới h ã u g hũ đụa lập tức đập cho chính thế lăn trên đất đừng để ta bắt được là ai làm b ằ n g không thì có người tốt nước trái cây ăn lộ tu gian nan đem con kia đã mất đi năng lực chiến đấu h ã u g hũ đụa từ trên người chính mình đ ẩ y ra phủi bụi trên người một cái hùng hùng hồ hồ giắt cách đó không xa sở phệt ba mươi chín dê đột nhiên phía sau x u ấ t mồ hôi lạnh cả người không biết vì cái gì hắn cảm giác chính mình giống như chọc phải cái gì không thể che người ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một cái màu nâu nhạt thân ảnh lập tức theo bọn họ trước mắt lướt qua chạy hướng về phía núi bên trong nếu là hắn không nhìn lầm cái kia hẳn là là sơ d p h é t ba mươi chín dê lập tức cú lên d ô cư vừa rồi theo bọn nó trước mặt trải qua vì cái gì không đến giúp nó mà lại hào h u đùa nhóm thì không có đi ngăn lại d ô cư giống như căn bản không nhìn thấy đồng dạng còn lại hào h u đùa thấy được sơ phép ba mươi chín dê có chút sao động xem ra hẳn là có chút cú lên tại loại này trong chiến đấu sốt ruột thế nhưng là tối kỵ thậm chí khả năng trí mạng hai một mươi ộ t một c á i lại để sở p h t 39, dê bị đánh trở tay không kịp đ ố n g chóc bị bao phủ tại hai đám n m ư vậy đùa vây hà đùa c ô n g sở p h t 39, dê mà lại hiện tại xem ra s ở p h é t 39, dê tựa hồ rất khó phá vây k h ă n cát haki zis không chút do dự phát ra một đạo thần đờ sọc đánh về phía hai m ư đội nhóm đáng tiếc lực lượng của nó còn quá nhỏ chỉ là thần đờ sọc hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hung thần áp sát hai m ư đội nhóm gia thu đi chu thay thế, thế. lập tức thì phát ra tới một đạo thân đờ s ọ c chỉ có điều tỷ chu điện lực mười phần không ổn định dẫn đến chính nó cũng bị t h ầ n đờ s ọ c đã ngộ thương một chút bị điện giật đập nện bên trong h a u đ ù a nhóm lập tức nhìn chằm chằm tới nhìn chừng chừng hướng về phía bọn họ Em. À, thiên lặng đem mình, Mấy một một A vai của、mình. sau Na Đùa A Đùa thiên tỷ đặt trên tại trước tây tới, tức tây trong Hạ Dịch chu hành chắn. Hữu hơi đánh tới, lập tức dùng hành tây lá chắn chặn Hữu kích, người, cái cái lên lặng cùng ngăn dùng công lá lập lá đó đó Kỳ dơ CZ ở vung trong nháy mắt hắn giống như liền quẳng xuống đất vừa rồi xảy ra chuyện gì nga ô cái khác hà hữu đùa cùng một chỗ nhào tới á t lại lần nữa một tấm chắn đem bọn nó đánh về trên mặt đất bốn ông ao nhào tới hà hữu đ ù a nhóm toàn bộ ngồi dưới đất mơ hồ a cái này trang diện này bọn họ chưa từng thấy qua mấy cái hà hữu đ ù a liên thủ tiến công bị một cái năm tuổi tiểu hài một hơi còn ngược nhiều mất mặt ta cho nên lần này bọn họ lên dây cót tinh thần một lần nữa đứng lên một lần nữa nhào tới lần này ạt rốt cục vẫn là bị hà u đua nhóm ngã nhào xuống đất lên hành tây la chắn tốt tay rơi tại m ộ t bên ad lập tức đem vạ kizis cùng tỷ chu bảo hộ ở trong ngực tiếp lấy xoay người đưa lưng về phía haru đua nhóm haru đua nhóm điên cùng cắn xe ad phía sau lưng quần áo xe rách thanh âm haru đua nhóm tiếng thở dốc ad nhịn đau tiếng thở dài từng tiếng truyền vào tỷ chu cùng vạ kizis trong lỗ thai ad sê jena rốt cuộc không chịu nổi cũng không để ý chân của mình tổn thương lập tức vọt tới haru đua trong đám ôm lấy ad đáng tiếc là haru đua nhóm căn bản sẽ không bởi vì điểm ấy cản trở liền từ bỏ thi công bọn họ muốn ngay cả tiểu nữ hải này cùng một chỗ công kích sê chỉ có điều sejna vẫn là gắt gao bảo vệ ads t h u ậ t nhìn là phải dùng thân thể của mình ngăn trở h a u đ ù a nhóm công kích ads đã phải gấp góc hắn sao có thể để nữ sinh bảo vệ đây tuyệt đối không được ads lập tức t r ở tay đem sejna thì ông lấy thuận thế quay người lại một lần nữa bảo hộ ở phía trước nhất nhưng mà tay hắn vừa bông lỏng trong nháy mắt tỷ trụ đã v ọ t tới h a u đ ù a nhóm trước mặt khát c á t haki z nhìn lấy tỷ trụ cử động có chút sợ hãi kêu to nếu là tỷ trụ bị những thứ này tên đáng sợ bắt lập tức sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu c -c -c -c dê bị một đoàn hữu đ ù a nhóm đặt ở trên mặt đất giật mình thấy nhìn thấy tỷ chủ vọt tới hữu đ ù a nhóm thân ả n h trước mặt tán thành lo lắng gào thét nói đùa hắn đều chưa chắc dám trực tiếp lên chịu một chút tỷ chủ không được bị một móng đuốt chụp chết đúng không nhưng mà ngay tại hữu đ ù a nhóm sắp tiếp xúc đến tỷ chủ thời điểm tỷ chủ ở giữa không trùng giống to một tiếng tỷ thu Theo bốn. chủ giống to bầu trời chỉ một thoáng tiếng sấm nổi lên bốn phía bốn ẩm ẩm theo một tiếng tiếng sấm khổng lồ vang lên tỷ chủ toàn thân toát ra cực lớn chói mát hoàng sắc t i ê điện thẳng tấp oanh đến sắp nhào tới h ữ đua nhóm trên thân bảy ngo tạo đó là cái gì lộ tu nhìn cách đó không xa giữa không trùng một đạo kinh lôi thẳng tắp bổ vào trong rừng rậm sáng rõ ánh mắt hắn đều có chút không mở ra được đón lấy nương theo lôi điện rơi xuống đất mười mấy con hạ hụ đụa kêu r ê n thì từ nơi không xa c h u y ể n tới lộ tu còn đắm chìm trong vừa rồi khí thế kêu bàng bạc trong sấm sét khá lắm lần thứ nhất nhìn thấy thần đờ cách mình gần như vậy thật là nguy hiểm may mắn hắn không có phát qua cái gì gặp phải sét đánh thế độc không phải vừa rồi đánh cho khả năng chính là hắn ai không đúng không đúng lộ tu lắc lắc đầu hôm nay thời tiết tốt vô cùng không có đạo lý lại có thần đờ ai chẳng lẽ Đi thần phát huy. hẳn cơ giờ bị nữ lấy lỗ tù lỗ thai thúc giục hắn đi nhanh điểm bốn tốt tốt r a đi là được ai đừng như vậy dùng sức bị nữ lấy lỗ thai lỗ t ù chỉ có thể tiếp tục hướng phía vừa rồi lôi điện rơi xuống đất địa phương chạy tới sáu dắt ở đây tất cả mọi người bao quát toàn bộ bộ kẻ mẩn đều trận mắt hốc m ồ m nhìn lấy vị trí kia chỉ thấy mặt đất một đạo ránh sâu t h ắ m bên trong nằm mấy cái hảo hú đua đã bị điện giật đến toàn thân cháy đen mặt đất cũng đầy là cháy đen vết tích trang cảnh ó s a này trực tiếp chọc giận sở phép ba mươi chín dê hắn còn không có như thế biệt khuất qua bởi vì nó thất trách dẫn đến tỷ chủ thành như bây giờ nếu là hắn mới vừa rồi không có bị hữu đua nhóm áp chế lời nói bốn nương theo lấy sở phép ba mươi chín dê giống giận áp chế nó hữu đua nhóm một hơi bị hắn hất tung ở mặt đất bên trên bọn họ biết rõ Cái này đáng sợ p h à p ba mươi chín dê run run tải nghĩ như vậy trong bóng tối một đôi tinh hồng con mắt đột nhiên mở ra ở phía xa trong góc tối chực câu câu nhìn chằm chằm đã nhanh phải ngã ở dưới sợ phép ba mươi chín dê sợ phép ba mươi chín dê cả người nổi da gà lên hắn bây giờ t Dù vù vù. hắn thì không rõ ràng chính mình tại sao muốn hướng phía tại đây chạy thế nhưng hắn có loại cảm giác bản năng cảm thấy cái hướng kia có đồ vật gì hấp dẫn lấy hắn hắn gần nhất rất bực bội không hiểu bực bội hắn rất không muốn đối với đồng bạn phát cáu thế nhưng là không biết vì cái gì hắn gần nhất hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình luôn là phi thường táo bạo hắn cũng không muốn dạng này thế nhưng là không có cách nào Dù dụng cơ rõ ràng trong thân thể mình năng lượng đã đạt tới trạng thái báo h ò a lúc này chỉ cần một cơ hội hắn liền có thể tiến vào kế tiếp trạng thái cho nên hắn bản năng hướng phía cái phương hướng này chạy tới bốn g i ắ c sợ p h é t ba mươi chín dê mạnh mẽ dùng liệp kiếm trèo chống cơ thể một lần nữa đứng lên cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt này đôi trong bóng tối con mắt hắn đã bắt đầu tuyệt vọng hắn phi thường rõ ràng mình bây giờ thể lực đã còn thừa không có mấy nếu là cùng đối phương đánh nhau hắn tuyệt đối không phải là đối thủ tại sợ phép ba mươi chín dê khẩn trương nhìn chăm chú đối phương thời gian dần trôi qua từ trong bóng tối tiện lộ thân ảnh một cái toàn thân đen nhánh lông bầm đại c ầ u hai mắt tinh hồng sắp bén răng trong đêm tối phản xạ ra hàng quang lại là một đầu loại kia hắn chưa thấy qua màu đen đại c ầ u thế nhưng là cái này một cái hình thể không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút cái này đen nhánh đại c ầ u tựa như một tòa núi nhỏ một nửa bò l ổ n lổm từ trong bóng tối đi ra s ở p h ệ t ba mươi chín dê thậm chí còn không có đầu gối của nó cao nga ô cực lớn giống lên một tiếng trực trùng vân tiêu khi thế kia đ e m lung lay sắp đổ s ở p h ệ ba mươi chín dê trực tiếp chấn lật trên mặt đất đó là cái gì vỗ kẹ mần a thật lớn a? À, đứng tại c e na trước người nhìn lấy cực lớn c h ó dữ thanh âm hơi có chút phát run hắn còn không có gặp qua loại này bộ kẹm mẩn không đúng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua b ạ kỳ dịt lo lắng chạy tới ngã trên mặt đất sở p h é t ba mươi chín dê trước mặt xem xét sở p h é t ba mươi chín dê tình huống sở p h é t ba mươi chín dê thấy được b ạ kỳ dịt chạy tới lập tức đứng lên đ ư a n ó đẩy lên sau lưng nói đùa sao có thể để b ạ kỳ dịt đối mặt đáng sợ như vậy ra hỏa khát cát b ạ kỳ dịt nhìn lấy sở phép ba mươi chín dê bóng lưng có chút thấp thỏm có chút bất ăn hắn có thể rõ ràng thấy được sở phép ba mươi chín dê bảo vệ cánh của nó đã bắt đầu phát run mà đối diện con kia cực lớn cho g i ữ lộ ra nụ cười phi thường nụ cười dữ tợn hắn rõ ràng tinh bị lực t ấ n con vịt nhỏ không thể nào là đối thủ của nó nga ô ngay tại trong nháy mắt hắn chợt hướng sở p h é t ba mươi chín dê nhào tới sở p h é t ba mươi chín dê chỉ có thể nghe thấy bên t a i hô hô phong thanh tiếp lấy một đạo hắc ảnh liền đem hắn hung hăng đụng ngã tại một bên giắt liệp kiếm t h o á t tay rơi xuống đến cách đó không xa sở p h é t ba mươi chín dê muốn nếm thử lấy đứng lên thế nhưng là toàn thân vô lực hắn thật sự rất khó tiếp tục chiến đấu sở phép ba mươi chín dê nhìn về phía as cùng c ê dê na bên kia hai cái tiểu bằng hữu là không trông cậy được thì chủ thì còn tại mê man bây giờ duy nhất có sức chiến đấu chỉ sợ chỉ có pa kizis thế nhưng là pa kizis làm sao có thể đánh thắng loại này tên đáng sợ nghèo thu sơ phết 39, m ư ơ dê đang muốn phấn khởi phản kháng làm cuối cùng đánh cực thời điểm một cái thanh âm quen thuộc theo bên thai chuyển đến đ ó lấy đã nhìn thấy một đoàn màu hơm bơ lập tức dán tại con tiêu màu đen đại cầu trên mặt nào â nào â con tiêu màu đen đại cầu lập tức dùng móng luốt che mắt kêu dê lên tê này mì t t ễ na ăn cái gì lớn lên như thế cường tráng lộ tù ôm ạn cờ rơ mì theo bên kia chậm rãi đi ra nhìn lấy kêu trên đại cầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghe thu ạn cờ rơ mì lập tức theo l ỗ tù trong ngực nhảy xuống tới hướng phía bà ạ kỳ d ị c h hô hào bà ạ kỳ d ị c vừa nghe thấy là ạn cờ rơ mì đang gọi nó lập tức hưng phấn nào h tới ạn cờ rơ mì trong ngực ngươi làm rất khá tiếp xuống nghỉ ngơi một hồi đi hỡi giờ lộ tù đã dậy sở phép ba mươi chín dê tiếp lấy lấy ra bộ kẹ bạn đưa nó thu về đồng thời trên đất liệt i ế m cùng một chỗ tiến vào bộ kẹ bạn lộ tù ca, ca cái này bộ kẹ mẩn gọi là mi tờ ti hệ nạ đúng không A-L-M nghe thấy được lộ tù x ư n g hô đầu này đại cậu là mỹ tợ tỷ hệ nạ lập tức tò mò tìm lộ tù xác nhận theo lộ tù xuất hiện bắt đầu lúc trước hắn sợ hai cùng tâm tình khẩn trương đã hoàn toàn không có cho nên mới bắt đầu hỏi cái này chút bộ kẻ mẩn vấn đề hẳn là bất quá ta còn không có gặp q u a lớn như vậy lộ tù nhìn lấy cuồng hống lấy cực lớn mỹ tợ tỷ hệ nạ chuẩn bị kêu a à cùng c z d na bỏ chạy nói đùa dồ cất không tại sợ phép ba mươi chín d còn không có khí lực chiến đấu muốn hắn cùng loại này đại quái vật chiến đấu nhanh quên đi thôi ai ngờ mỹ tợ t hệ nạ lúc này đã thanh lý mất rơi trên m nổi giận đùng đùng hướng về phía lộ tù bọn họ giống giận thoạt nhìn là bị chọc giận không ổn à? lộ tù nhìn lấy phẫn nộ mì tờ tia na theo bản năng móc ra điện thoại tô tèm bồ kém mẩn tô tèm bồ kém mẩn tiếng nhật leader bồ kém mẩn là á lọ là khu vực ai l ầ n trả l ê n thi cấp ba nghiệm cuối cùng xuất hiện cường đại bồ kém mẩn loại này bồ kém mẩn so sánh bọn họ đều cùng loại loại hình thể phá lệ khổng lồ đồ, đồng thời toàn thân bao trùm lấy đặc thù khí tràng đang cùng hắn tiến hành lúc chiến đấu hắn sẽ kêu gọi đồng bọn của mình đến cung cấp trợ giút tô thèm bộ k ẹ m mần ngoại trừ cơ thể khổng lồ bên ngoài cùng phổ thông cái kia loại bộ k ẹ m mần đồng thời không hề có sự khác biệt sẽ không như làm ẹ gà lễ vỗ lù tì h ò n dạng k i a gia tăng trùng tộc giá trị cải biến thuộc tính hoặc cải biến đặc tính chỉ có điều tô thèm bộ k ẹ m mần có thể sẽ kêu gọi cùng cái kia loại bộ k ẹ m mần phối hợp tốt đẹp giúp đỡ t ỷ như tô thèm bác s họa xì sẽ kêu gọi hạ lò mò mô là sử dụng hẹn vùng s ẽ đến giúp đỡ tô thèm bác s họa sĩ duy trì quần cá giá vẻ tô thèm lù gian thì sẽ kêu gọi trôi nổi bột bẩn đến đây sử dụng sùn mỹ dây như vậy bọn họ đã có thể phối hợp lộ ạ i giúp trôi nổi có thể trợ tu n n g y nhìn ô Lô n n g sai biệt tu lắm. h lấy trên t điện h o ạ i di đ ộ n g tư liệu, tự liệu, lầm bầm, nói bầm, c c á hổ khác, dọa n h thích, ó m mất c ũ n g là b ở i vì cái này tổ tèm mì tờ tì hê nạ ngay lập tức đem mặt cặp phóng ra chộp vào trên tay ả n g cơ giờ mỹ tự nhiên cũng biết bây giờ hắn là chủ yếu sức chiến đấu lập tức đưa mở ra p a c kizis chính mình đi tới lộ t ủ trước mặt cùng tội tèm mỹ tở t ì hệ nạ ràng co hắn mặc dù cũng có chút sợ hãi xem ra hung ác mỹ tở t ì hệ nạ thế nhưng vì bảo vệ lộ t ủ bảo vệ p a c kizis hắn không thể lùi bước tội tèm mỹ tở t ì hệ nạ miệng bên trong lập tức nổi lên hỏa q u a n g xúc lên phì dở phén ả n g cơ giờ mỹ cũng đã làm xong phản kích chuẩn bị đại chiến hết sức căng thẳng chứng tám mươi chín dưới ánh trăng tổng trên bầu trời mây đen dần dần t ả n ra một vầng minh n g u y ệ t theo tầng mây dày đặc bên trong chiếu xạ đi ra chiếu dọi ở khu vực này phiến chiến trường này ở dưới ánh trăng t ổ i t è m mỹ tợ t ỷ hệ nạ lộ ra phá lệ g i ữ tợn lông bẩm màu đen phản xạ bóng loáng mạch quang s ắ c bén răng cùng sức g i ậ t thì tản ra hàn quang đơn giản liền là cái theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ nga ô ba t ổ i t è m mỹ tợ t ỷ hệ nạ đột nhiên hé miệng bên trong trong nháy mắt nổi lên h ỏ a quang tiếp lấy hướng phía h n cờ dơ mỹ đánh tới phi dợ phen h n cờ dơ mỹ không chút hoang mang đứng tại chỗ tựa hồ là đang chờ đợ c ô ngay kích cũng đã không cũng cách nào đã đ ì tại phi giờ phèn sắp trúng đích đạn cờ rơ mỹ trước một giây một phát tráng kiện cột nước thẳng tắp bắn tới mỹ tợ tỉ hệ, hệ nạ liền bối rối một chút ngầm đầu nhìn lên lộ tù cầm mặt cặp chính đối hắn mà lại phát thứ hai hỉ rộ bùn đã tập đến hắn trên mặt đã đến bốn ngheo thu một đạo màu hồng quan mang phát sáng lên đem m ỉ tợ tỉ hệ nạ trực tiếp rung động đến một bên Đạt giờ l n hắn nhìm. Ản nhìn lấy bị đánh lui mì tờ tì hệ nạ, trung điệp thở ra một hơi, mới vừa nói không tổn hệ thở hơi, chỉ thương hóa, h mì mì một cơ giờ lui điệp mới tối lấy là bị đem tờ tì ra vừa vì sợ là dạ, nhất định phải bảo đảm đặt dợ lỉnh nghỉm có thể hoàn toàn trúng đích mỹ tợ tỉ hệ nạ mới được thì may mắn mặt cặp cùng lộ thủ phản ứng rất nhanh không phải bị phì dở phen trúng đích lời nói hắn chỉ sợ cũng liền quá sức Khăn cát. kỳ Hạ dịch lập tức lên ngảy, một đạo dòng điện liền các. tức đạo lập một chỗ sơn động cửa hàng. hấp dẫn nó k h í tức dậy đặc nhất chính là chỗ này thế nhưng là có chút không đúng bên trong giống như không có cái gì dáng vẻ lỗ thai của nó liền hô một tiếng tiếng hít thở tiếng thở dốc đều không có nghe thấy đó là cái khoảng không sơn động ông thái độ hoài nghi j o cơ dần dần đi vào hang núi này tiếng bước chân của nó một tiếng một tiếng trong sơn động q u e n quẩn chỉ có điều trừ cái đó ra thì không có cái khác bất luận cái gì tiếng vang hắn chậm d ã i đi vào sơn động chỗ sâu bên trong một chùm ánh trăng chiếu vào vẩy vào sơn động sâu ra trên giường đá giường đá vết thương chồng chất vô số vết trào Vết c nga rác rối p h ứ ô dồ kờ nhìn lên bầu trời bên trong trang sáng ánh mắt lại lần nữa trở nên trống giống thế nhưng là lần này cặp mắt của nó dần dần bị nhiễm lên máu hồng sắt bốn nga ô sâu xa to do hống tại bên trong vùng rừng rậm này không ngừng quyết tán chuyến như bảy thật đáng sợ một ê na lập tức ôm lấy ạt cánh tay cái này âm thanh thê thảm hầu thật sự đem nàng hù dọa ạt lập tức bị sê na ôm lấy cánh tay có chút không biết làm sao bây giờ cuối cùng r ứ t khoát liền mặc cho sê na ôm hắn dựa vào còn có cái khác mỹ tở tỉ hệ na đúng không lộ tù c h e lỗ thai nhìn phía xa núi cao có chút âm thầm bất an lúc này bọn họ đã dựa vào hợp tác cùng yêu tinh thuộc tính áp chế đem tổ kẹp m m tở tỉ hệ na đánh bại kết quả nơi xa lại chuyển tới một tiếng cực kỳ hung áp thê thảm hạo ổ hắn bắt đầu hoài nghi cái này không phải là mỹ tở tỉ hệ na nàng dâu đi mặc dù kêu là rất hung áp cùng th thế nhưng hắn loáng thoáng có thể cảm giác được một cỗ tiểu nữ sinh đồng dạng khả hai bốn liền xem như mẫu mì tờ tì hê nạ thì nhất định là cái xuyên qua nữ trang bộ kẻ mần bốn thế nhưng là lộ tù hoàn toàn không nghĩ tới lúc này ngã trên mặt đất nguyên bản đã bị bọn họ đánh bại mì tờ tì hê nạ một lần nữa mở mắt nheo g trụt nguyên bản đã buông lỏng hạn cờ dơ m ì đột nhiên cảm nhận được sau lưng một trận gió âm thanh theo sau một trận xé rách kịch thấu t r u y ề n khắp h n cờ dơ mỹ toàn thân một cái đen nhánh tráng kiện r ạ hung hăng đập vào h n cờ dơ mỹ phía sau đưa nó đánh bay ra ngoài ngoa Lô bay ra ngoài ngoa tạo lộ tù hắn lập tức nào h tới hạn cờ dơ m ì phía sau vững vàng tiếp nhận bị đánh bay hạn cờ dơ m ì bất quá hắn cũng liền té lăn trên đất không có ý tứ là ta sơ sẩy l ô tu nhìn lấy thống khổ hạn cờ dơ m ì có chút tự trách hắn hoàn toàn không có chú ý tới mỹ thợ tỉ hệ nạ là lúc nào một lần nữa đứng lên càng không có chú ý tới hắn là lúc nào chuẩn bị đánh l é n hạn cờ dơ m ì nếu là với tư cách huấn luyện ra lời nói hắn chỉ định là cái không hợp cách trình độ a về tới trước đi lộ tu móc ra bộ kẹp bạn đem hạn cờ dơ mi thu về vốn cho là nắm giữ cái khác đồng bạn phạm phép ba mươi chín dê thì tiến hóa thành sở phép ba mươi chín dê h ắ n hẳn là sẽ không đối mặt sức chiến đấu không đủ tình huống vạn vạn không nghĩ tới bây giờ dồ cơ giật mất tích hẳn cờ giờ mỹ chiến bại sơ p h ế t ba mươi chín dê thể lực hao hết tạ kỳ dị cùng macab chỉ sợ hoàn toàn không phải là cái này tổ k è m mỹ tờ tỉ hệ nạ đối thủ chỉ thấy con kia mỹ tờ tỉ hệ nạ đứng tại trên đất trống toàn bộ b ổ kẹ m ẩ n trên thân tán phát ra một loại nguy hiểm khí tràng đây là tổ k è m bộ kẹ m ẩ n mới đặc hữu khí tràng có thể trong chiến đấu tăng lên bản thân năng lực nói cách khác hiện tại cũng mỹ tờ tỉ hệ nạ đã so vừa rồi còn muốn khó có thể đối phó lộ tu nhìn về phía as cùng sejna thở ra một cái bất kể như thế nào không thể để cho a t cùng xê z e na bị quân tiến đến khi dồn bùm trong tay m ặ t cặp trong nháy mắt phóng xuất ra tráng kiện dòng nước lộ tủ theo mặt đất một đường quét tới bọn nước cùng đ u ổ i đất về ra tạm thời trở ngại mì tờ t ỷ hệ nạ ánh mắt hai n g ư ờ i nhanh đi tìm tờ dò phe số bác ta đến ngăn chặn hắn không phải chúng ta liền đều đi không được lộ tủ chạy tới a t cùng xê z e na trước mặt lo lắng chuẩn bị đẩy bọn họ đi thế nhưng là a t cùng xê z e na đều kiên quyết không rời đi bọn họ muốn cùng lộ tủ cùng nhau đối mặt cái này đáng sợ quái v ư t bọn họ là nghĩ như vậy lộ tủ cũng không phải hắn sao có thể để năm tuổi bọn nhỏ lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh thế nhưng là m ị tợ t ỷ hễ nạ lập tức liền muốn c h ậ m đến đây hắn thì không có thời gian lại cùng át dây d ư a cái vấn đề này bậy lúc này cách đó không xa trong s â n động ánh trăng vẫn như cũ chiếu xạ tiến vào s â n động trong s â n động không có mờ h a i chỉ có một cái vỡ vụn giường đá đầy đất sâu sắc vết trào theo vết tích đến xem giường đá hẳn là bị cái gì vỗ kẹ mần một móng đập nát mà trên mặt đất vết trào cũng là mới vừa lưu lại không lâu trong rừng rậm một đạo hồng sắc thân ảnh gào thét lên hướng phía lộ tụ cùng mỹ tợ tỉ hễ nạ phương hướng tới gần trong đêm tối chỉ có thể nhìn rõ hắn bước l ê thường thường như cũng tại lộ tủ sau lưng đuổi theo bốn chân còn hơn hai cái đuổi vẫn là chiếm tiện nghi nhiều húng chi lộ tủ còn đ e o ạt cùng xê jena cho nên lộ tủ cùng mỹ tợ tỷ hệ nạ ở giữa khoảng cách cơ hồ là mắt trần có thể thấy thu nhỏ than ôn đến cùng còn có thể lại thế nào xử lý a lộ t ủ thở hồng hộc con ạt cùng xê jena có chút căm thức liền bây giờ tình huống này mà nói bị đổi kịp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột đã như vậy không có biện pháp ạt sử dụng sợ cùn bá ạt trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người à hắn nơi nào sẽ cái gì sợ cùn b á t a lộ t ủ ca ca đây là tú đ ầ u à kết quả không đợi hắn trả lời lộ tù liền con xê jena đem hắn ôm ở phía trước tiếp lấy hơi vung tay đem hắn ném về phía mỹ tợ tỉ hệ nạ m ị thợ tỉ hệ nạ có chút ngộng hắn còn chưa biết tình huống đối phương đây là làm cái gì đồ vật tự chui đầu vào lưới nhưng mà đem ạt đầu đụng ở trên c h á n của nó lúc m ị thợ tỉ hệ nạ trong nháy mắt tựa hồ đại nào chống không quá cứng tiểu q u ỷ này là đầu đá sao cứng như vậy m ị thợ tỉ hệ nạ lập tức nằm d ạ p trên mặt đất hai cái móng vuốt che cái chán ý đ ồ làm dịu đầu đau đớn ngược lại là không có thu được cái gì đại tổn thương thế nhưng là liền là đơn thuần đau nhức hở ạt gái đầu nhìn lấy bị đau mỹ thợ tỉ hệ nạ có chút không hiểu hắn không có chút nào đau à vì cái gì mỹ thợ tỉ hệ nạ xem ra như thế đau nhức à l ô m a n g cọm lông a đi mau l ô tù kéo lại còn tại xứng sở a thật nhanh bỏ chạy lần này chẳng qua là đánh mỹ tợ tỷ hệ na một trở tay không kịp lần tiếp theo hắn còn dám đem a như thế ném qua đi lời nói chỉ sợ mỹ tợ tỷ hệ na liền sẽ trực tiếp cho a một phát phi dở phén cho nên hắn không dám làm như vậy thì ra là thế lại là thợ săn trộm à tợ dọ phẹ xô hoặc đứng tại toàn bộ trại hẹ bọn nhỏ trước mặt nhìn lấy đến đây cảnh sát g e n nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái không sai là cái lưu thoán tại ả lò là cùng can thở khu vực kẻ tái phạm cảnh sát g e n n i lấy ra một tấm hình phía trên là một cái khuôn mặt đáng ghét nam nhân bất quá bây giờ chúng ta đã thành công bắt hắn a vậy thật đúng là đáng tin a tợ d ọ p h ẹ s x hoặc gãi đầu nếu phạm nhân đã bị bắt như vậy hẳn là không nguy hiểm gì đi không chúng ta tìm tới phạm nhân lúc hắn đã chỉ còn một hơi toàn thân đều đáng sợ xé rách cùng v ớ i cắn cảnh sát r è n nỉ sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy tợ d ọ p h ẹ s x hoặc tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu mà nói chỉ sợ là hắn con ngồi phản công kết quả bởi vì không khống chế được con ngồi bị bị thương thành dạng này mà lần này sự kiện chỉ sợ cũng cùng hắn con ngồi có quan hệ cái này tổ kẽ mẩn tựa hồ là đã đối với nhân loại có lớn lao đĩ cho nên gần nhất có rất nhiều đả thương người sự kiện phát sinh tợn dọa phẹ xô hoặc nhìn lấy đầy đất hào hú đùa hít mắt lại h á n đ ạ i khái đoán được một chút chẳng qua là bây giờ vẫn không thể xác định bốn hô hô lộ tù thở hồng hộc đối mặt ngay tại trầm d à i hướng bọn họ đến gần mỹ tợ t ỷ hệ nạ hạt cùng c ê dê na đứng chung một chỗ dựa lưng vào vách đá thính sai lộ tù nghĩ như thế đến bọn họ hoàn toàn bị mỹ tợ t ỷ hệ nạ nắm nuôi dẫn đi mỹ tợ tỉ hệ nạ đang truy đuổi bọn họ lúc vô tình hay cố ý đem bọn hắn tới gần đầu này được cùng bây giờ hắn đã không chút k i ê n kị nợ nụ gửi g Từng b ư ớ không bước chậm đợi hướng mì tợ bọn h tỉ hệ nạ một chảo này vô xuống đến lộ tù bên hông vỗ kẹ bạn lập tức mở ra một đạo thân ảnh màu trắng vọt ra nhạo tới mì tợ tỉ hệ nạ trên mặt sợ phép ba mươi chín d hắn cảm nhận được lộ tù nguy hiểm lúc này mới kéo lấy mọi bệnh cơ thể v à t da đáng tiếc đã tinh b ì lực tận hắn như thế nào lại là tổ kèm m ì tợ tỉ hệ nạ đối thủ như thế một trường xuống tới sợ p h é t 39, dê bị trùng điệp đập tới trên mặt đất giắt khăn cát sợ p h é t 39, dê lập tức kêu t h ả m lên pakizis thì lo lắng giống lên thế nhưng là sợ p h é t 39, dê lập tức chặn pakizis ra hiệu hắn không nên tới gần đó lấy tại pakizis nhìn chăm chú sợ p h é t 39, dê cường ngạnh đứng lên chỉ có điều m ì tợ tỉ hệ nạ hoàn toàn không có muốn thả qua nó một tiếng lại lần nữa cơ lấy hai cái chân trước hung hăng hướng phía sợ phép ba dê vô tới lô tu tuyệt vọng nhắm mắt lại không có biện pháp liền xem như s ở phệt ba mươi chín dê tại nguy hiểm như vậy trạng thái bị mỹ tợ tỉ hệ nạ toàn lực đánh c h ú n g chỉ sợ cũng là hoàn toàn nhịn không được nửa ngày sau đó công kích âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết lại chậm chạp không có đến s ở phệt ba mươi chín dê chậm rãi ngẩng đầu lên một đạo cao lớn thân ảnh màu đỏ ngăn tại trước mặt của nó dùng móng đuốt chặn mỹ tợ tỉ hệ nạ công kích hắn tinh hồng hai mắt trong đêm tối chiếu lấp lánh giắt s ở phệt ba mươi chín dê ngây ngẩn cả người cái này bộ kẹ mẩn hình như là tê ly cắn d âu ngao ly cắn dốc hét lớn một tiếng sợ phép ba mươi chín dê còn không có kịp phản ứng ngươi nha chính là ai vậy có vẻ giống như lộ tù cái kia ngu xuẩn cùng ngươi rất quen đồng dạng hốt trượt ly c á n dốc túi thất đầu lẹ lưỡi hôn hôn liếm lấy sợ phép ba mươi chín dê một chút bây giờ hắn đến cùng là ai tựa hồ đã vô cùng sống động l ì cạn dốc mỹ ni hôn tật form sói bộ kè mần bộ kè đẹp số hiệu 745. n g o à i ý muốn bị sóng biển vọt tới ạ phộc trang viên bởi vì tốt bụng c a tính cho nên lưu lại trợ giúp những cái kia tổn thương rồi cất bởi vậy cùng người sử dụng gặp phải tại tổ k h ẹ m m ì tở tỉ h hệ nạ k h í tràn g kích thích giới nên đón sớm đã cái kia tới tiến hóa tính cách ngây thơ cá tính sơ tifas no bụng cảm giác tám mươi tâm tình trạng thái hoàn thành tiến hóa thể xác tinh thần thư sướng chuẩn bị xong muốn vì đồng bạn làm một vô lớn thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiện cảm tám mươi không có biện pháp vậy liền nhờ ngươi lô tu nhìn lấy lì cán dốc thì dựng lên một cây ngón tay cái nga ô lì cán dốc vì tổ sợ t ị dịt mười phần giống lớn một tiếng phản phất toàn bộ rừng rậm đều có thể nghe thấy nó giống giận bình thường tô tem mì tờ t i hệ nạ lập tức ngây ngẩn cả người mặc dù rất nói nhảm thế nhưng là hắn vừa rồi trong nháy mắt đó giống như thật sự sợ hãi hắn đối mặt con kia không biết từ nơi nào xuất hiện lì cán dốc sợ hãi chương chín mươi mốt nhất kích tất sát tờ chương chín mươi mốt nhất kích tất sát tờ nga ô lì cán dốc một cái bay nhảo trực tiếp nhảo tới tổ tèm mì tờ tị hệ nạ phía sau tiếp lấy mở cái miệm rộng đột nhiên cắn ông ao m ị t ở tỷ hệ nạ tiêu thảm bãi động cơ thể thế nhưng là lì cản dọc không có chút nào n h ả ra tư thế g ắ t gao bạch m ị t ở tỷ hệ nạ phía sau lưng lộ tù thừa cơ ôm lấy hạt cùng cjna hướng phía một bên chạy tới nhìn lấy m ị t ở tỷ hệ nạ tư thế đoán chừng phải dày v ò rất lâu vẫn là trước tiên dẫn bọn hắn hai cái tiểu bất điểm đến điểm an toàn địa phương t i c h ù làm sao lộ tù nhìn thấy cjna trong ngực tiểu t i c h ù đây chính là t i thần không sai thế nhưng là rõ ràng không có cái gì ngoại thương dáng vẻ vì cái gì mất đi năng lực chiến đấu dưới cơ duyên xảo hợp sử dụng không phù hợp đẳng cấp tiệt chiêu điện lực sử dụng quá độ tạo thành tạm thời hôn mê ạ l ô tu vụng trộm nhìn lấy trên điện thoại di động kết luận nói cách khác ti thần đã phát u y đã qua l ô tu nhớ tới hắn cùng h n c ờ giờ mỹ cùng một chỗ đi đường thời điểm nhìn thấy cái kia đạo l ô i điện nói như vậy cái này đích xác làm ti thần tạo thành nga ô ly can d ọ c đứng tại mỹ tợ tỷ hệ nạ trên lưng lúc này hắn đã nhả ra chỉ có điều cũng không đại biểu công kích của nó kết thúc hắn trên chân móng đuốt sâu sắc h ả m vào mỹ tợ tỷ hệ nạ phía sau lưng ra t h ị bên trong chân trước thì là một móng một móng tại mỹ tợ tỷ nạ trên lưng xe rách mỹ tợ tỷ nạ nhân thụ lấy thống khổ dã nếu không xử lý phía sau cái này buồn nôn người sói hắn liền thật muốn ngỏm tại đây hắn lắc lư cơ thể trực tiếp một cái bên cạnh đánh ngã lăn đến trên mặt đất l ì càn d ọ c lập tức bị đánh trở tay không kịp còn không có kịp phản ứng liền bị mì tợ tỉ hệ nạ đặt ở dưới thân nga ô l ì càn d ọ c cắn xé mì tợ tỉ hệ nạ thế nhưng là mì tợ tỉ hệ nạ hoàn toàn chưa thức dậy ý tứ gắt gao đệ lại l ì càn d ọ c thỉnh thoảng dùng móng v u ố t đập vào trên đầu của nó nga o u nga ô ly càn dốc ra sức dây rồi lấy thế nhưng là đối phương với tư cách tổ tẻm bộ k è mẩn hình thể ưu thế thực tế quá lớn hắn ngay từ đầu có thể đánh l u i đối phương hoàn toàn dựa vào chính là đối phương không có gì phòng bị l ô t u ca ca cái t i a b ổ kẹ mần hắn át trốn ở một bên nhìn lấy lì cản dốc thống khổ dãy r u ộ n có chút không đành lòng cho nên nhìn về phía l ô t u hy vọng hắn có thể có biện pháp nào tin tưởng hắn đi hắn không có vấn đề l ô t u nhìn lấy dãy r u ộ n lì cản dốc cười sờ lên đặt đầu hắn sở dĩ dám khẳng định như vậy là bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy bị m ỉ tợ t ì hệ na đặt ở dưới thân lì cản dốc mặc dù tại kêu thảm thế nhưng là hắn khoẻ miệng rõ ràng là tại cười xấu xa cắt thịt gây xương mịt nỉ tật phỏ sẽ rút ngắn khoảng cách song phương đồng thời dẫn dụ đối phương tiến hành công kích hắn rất am hiểu đối với nhận dẫn dụ công kích mình đối thủ sử dụng tờ đến tiến hành một k í c h trí mạng phương thức chiến đấu những thứ này giới thiệu xuất hiện ở lộ tụ trong đầu những thứ này hình như là lì cản d ọ c mịt nhì tật phòng thường dùng chiến thuật nói cách khác tất cả những thứ này đều tại nó trong tính toán a bốn â ngao m ị thợ t ỷ hệ nạ cảm giác được lì cản d ọ c phản kháng đã càng ngày càng yếu ớt là thời điểm cho cái này sói con một kích cuối cùng âu â hắn k h ngâm h à n khí bắt đầu ở khoe miệng của nó lan tràn đ ó lấy một tầng băng xương tại trong miệng của nó hội tụ lên hãy sơ phen bổ sung lấy băng xương răng s ắ c hướng phía lì cản dọc hung hàng cắn nga ô lì cản dọc phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng bị đóng băng răng cắn ở cánh tay trong nháy mắt ngưng kết một tầng băng vỏ mỹ t h t ỷ hệ nạ lại lần nữa phát ra nhai răng cười hắn nhìn thấy đi ra đối phương xác thực đã là thế suy sức yếu nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị một móng vuốt cuối cùng kết thúc đi lì cản dọc thời điểm đối phương lại toàn thân nổi lên ánh sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện quan mang để mỹ t h tỉ hệ nạ sinh lòng bật an quan mang này để nó hoàn toàn không cách nào chịu đựng đây là cách đấu thuộc tính quan mang nga ô lì cản dọc kêu to. trên người quang mang lấp lánh đến càng thêm lóa mắt tầm ẩm kinh tiên động địa trong một tiếng nổ vang t ổ i kèm mỹ tở tỉ hệ nạ thẳng tắt bay lên tiếp lấy trùng điệp bị ngã đến trên mặt đất l ì càn d ọ c đứng tại chỗ một cái cánh tay rút xuống phía trên thoa lấy một tầm băng xương một cái khắc cánh tay giơ lên cao cao làm ra nắm tay tư thế phi thường kinh người nhưng cái này đích xác là sự thật vừa rồi trong nháy mắt đó l ì càn d ọ c một q u y ề n đem cái này cùng núi nhỏ đồng dạng cao đến mức mỹ tở tỉ hệ nạ trực tiếp đánh bay ra ngoài cái kia chiêu thức không cách nào đối không có hiệu quả thuộc tính b ổ kẹ m ẩ n tạo thành tổn thương nhưng bỏ qua cái khác thuộc tính tương khắc thì ra là thế cố nén uy lực kinh người s ở phèn sau đó lại dùng tờ một hơi giải quyết hết đối thủ lộ tu nhìn lấy lì càn d ọ c thân ảnh tâm tình phức tạp loại chiến thuật này thực tế quá làm loạn chẳng qua nếu như không loạn như vậy tới muốn đánh bại mỹ tợ t h ì hệ nạ chỉ sợ vẫn là phi thường khó khăn hắn cũng không biết bọn họ một đêm đến cùng giày vò bao lâu hắn chỉ cảm thấy bây giờ toàn thân đau nhức nghị ký tốt nằm ở trên giường ngủ một giấc lì càn dốc lẳng đứng ở nơi đó đưa lưng về phía as cùng lộ tu bọn họ một ngày sáng lên tại lửa hồng hướng về phía mặt trời dần dần dâng lên thời khắc lì càn d ọ c thì trùng điệp ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu đối mặt tổ t è m hộ kẹm ẩ n loại này chiến đấu đã là cực hạn lộ tù thì lập tức nằm tại trên đất trống và kỳ di đ ứ n g tại lì càn d ọ c bên cạnh nhẹ nhàng v ố t v e hắn bị đóng băng răng cắn ra vết thương toàn quân bị diệt móc ra tổ kẹ b ả n lộ tù nhìn lấy ngã xuống đất lì càn d ọ c một bên thở hồng hộp hồ sở phép ba mươi chín d còn có tổ kẹ bạn bên trong đã không cách nào chiến đấu h n cơ dơ mi lần này thật đúng là toàn quân bị diệt ạ cùng xê na đứng chung một chỗ khẩn trương nhìn lấy mà xe z e n a trong ngực t ỷ chủ trước mắt nhỏ tựa hồ là tỉ n h lại tại ngốc ngốc nhìn qua dâng lên mặt trời mọc ai cũng không có chú ý tới l ô tù điện thoại di động trong túi đột nhiên phát sáng lên thắng thảm thành tựu i giải tỏa mới bẹ di bộ kẹ đẹp đã đổi mới l ô tù mọi m ệ không chịu nổi nằm ở trong lều vải một bên là ngủ say a s cùng xe z e n a bọn họ cuối cùng là về tới doanh địa bất quá bọn hắn đều quá mệt mỏi dày v ò một đêm đã sớm không có gì khí lực cho nên ngã đầu đi ngủ lên tợ dọ phẹ xô h o c thở dài cầm lộ tù giao cho hắn bộ kẻ bạn lấy ra đơn giản một chút dưỡng thế mà cảnh sát rèn nỉ h thì có liên lạc cảnh sát đồng sự đem tổ thẻm mỹ tở tỉ hệ nạ mang đi hắn lập tức liền sẽ bị đưa về chân chính thuộc về địa phương của nó những h ù n ú ù a kia cùng bình thường mỹ tở tỉ hệ nạ cũng đã tỉnh lại không có tổ thẻm mỹ tở tỉ hệ nạ áp chế bọn họ cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường chương chín mươi hai trở về sửa chữa xong mới tiểu điếm chương chín mươi hai trở về sửa chữa xong mới tiểu điếm a cái này liền nhìn lên trước mắt sửa chữa xong tiểu điếm trong mắt đều kém chút trận mắt nhìn đi ra tiểu điếm trình thể làm màu lam nhạt trang trí làm bằng gỗ trên biển hiệu dùng màu xanh đậm tiểu chữ khắc lấy Bộ k lên, lên tiểu điểm ngọt nội g c bộ đầu tiên liền có thể trực tiếp thấy được đối diện cửa chính bày hàng bày biện cùng tiệm bánh gà tổ đồng dạng mở ra giữ tươi tủ làm tốt u đồ ngọt có thể trực tiếp bày ở bên trong đã thuận lợi khách nhân quan sát lại có thể giữ tươi bên cạnh pha lê tường trực tiếp dùng một cái bể cá thay hai tầng pha lê ở giữa khe hở r ó t đầy nước mấy cái m ặ t cặp ở bên trong b ơ i qua bơi lại nóc nhà có miệng thông gió bên cạnh nối liền ống nước đã thuận lợi m ặ t cặp nhóm lấy hơi cũng thuận lợi đổi nước trong hồ cá có giả san hô nhựa tợn l à t tịt vỏ sò、so、loại hình trang trí dưới đáy phủ lên t r ắ n g trắng cắt mềm cùng một số thưởng thức đèn đem đèn vừa mở ra lời nói toàn bộ bể cá đều sẽ phát sáng tỏa sáng phối hợp với nước nhan sắc cùng cái khắc vách tường màu lam n h ạ t trang trí lộ ra tất cả bên ngoài chiếu sáng rạng rỡ l ô tù chậm rãi chạy ra nghèo khó nước mắt khá lắm tại đây một viên ngói một viên gạch cũng là tiền a đi qua quầy hàng bên trong liền là phòng bếp phòng bếp ngược lại là biến hoa không lớn chẳng qua là triệt để dọn dẹp một lần tràn dầu sau đó dán mới gạch men s ứ cùng không hút dầu từng giấy cuối cùng liền là đem đồ làm bếp đổi mới một lần phòng bếp bên cạnh là một đạo thang lầu thông hướng lầu hai phía trên là sửa chữa qua phòng ngủ cùng phòng vệ sinh sơ phép ba mươi chín dê lập tức theo tổ kệ bạn bên trong bật đi ra cái khác hắn cũng không quan tâm hắn liền muốn nhìn một chút phòng ngủ thế nào Ngà y ô li can dọc vệnh t lên chân bắt chéo ngồi tại tiểu điếm cửa ra vào trên ghế trong tay còn bưng lấy một cái giữ âm chén hiển nhiên một cái bảo an lão đại gia hình tượng từ khi tiến hoa sau đó gia hỏa này giống như liền theo ánh nắng tiểu chính thái biến thành cái lao đại gia đồng dạng mặt cặp cùng các tiểu đệ tại bể cá trong tường hoan thoát bơi qua bơi lại nơi này dù sao là so trước đó cái kia hao nước nhỏ thoải mái hơn sơ phép ba mươi chín dê ôm hành tây lá chắn cùng liệc kiếm nằm tại khách nhân ngồi trên ghế s a lon nằm ngáy ho, ho dù sao bây giờ đối với nó chuyện gì không bằng nghỉ ngơi trước một hồi bà kỳ g i ngồi tại trên quậy một cái s o f a nhỏ bên trên đây là lộ tủ tìm sư phó đặc chế s o f a nhỏ vừa vặn để nó ngồi dù sao hắn cũng sẽ không tiến hóa không phải là mà lúc này lộ tủ đang cùng hẳn cờ rờ mị cùng một chỗ tại trong phòng bếp chuẩn bị mới đồ lần này hình như là cái khá là phiền toái đầu n g ọ n cũng coi là muốn khảo nghiệm kỹ thuật l ô tù lấy ra một khối n h ỏ bơ để vào ấm áp trong nồi bơ tại ấm áp trong nồi dần dần hòa tan tiếp lấy ra nhập mù mù nhựu cùng một số nước sạch bơ tại màu trắng sữa sữa b ò cùng nước sạch hỗn hợp bên trong hoàn toàn hòa tan ả n cờ dợ mì đứng ở một bên dùng t h i a trong nồi k h u ấ y đều thẳng đến bơ cùng sữa b ò nước sạch hoàn toàn d u n g hợp biến thành nhạc sữa chất lỏng màu vàng biến thành nhạc sữa chất lỏng màu vàng kế tiếp là cái này lộ tù nắm lên một chén nhỏ thấp gần bột mì hoàn toàn rán trong nồi loại chuyện này hắn làm phi thường l ô t u cũng rất tín nhiệm hạng cờ dơ mì dựa theo những tật lao sư phó thuyết pháp cái này h n cờ g i ở mì là một cái lao đầu ngọc sư phó giúp việc bếp nút bộ kẻ mẩn hải tử cho nên từ nhỏ nghe quen thay nhìn quen mắt hắn làm đầu ngọt tay nghề cũng là phi thường thành thạo đóng lại hỏa chi về sau đem hổ rán tính đưa một đoạn thời gian lúc này một cỗ mùi sữa đã tại phòng bếp quyết tán lên mụ nịu h mùi thơm cũng không phải nguyên lai、like、những cái kia phổ thông sữa b ò có thể so sánh cho nên loại này mùi sữa thơm không chút nào ngán có chỉ có làm cho người say mê tinh khiết mụi sữa lạnh không sai bị lắm lộ t ù đánh một quả trứng đá ả n cơ rơ mỹ lại lần n ữ a quấy lên hồ rán cùng lòng trắng trứng lòng đỏ trứng dần dần t à n g ra lẫn vào hồ rán bên trong nguyên bản sữa màu vàng hồ rán tại lòng đỏ trứng xâm nhập phía sau biến thành sâu hoàng sát q u ấ y đến hoàn toàn không có hạt tròn cảm giác sau đó liền xem như hoàn thành đem hồ rán toàn bộ đổ vào p h i ế u hoa trong túi nếu nói phiếu hoa túi thì thật liền là làm bánh gạ tổ lúc điểm tâm sư phó dùng để vắt sữa bức tranh đồ ăn cái chủ loại kia công cụ dùng p h i ế u hoa túi đem hồ rán chen tại nướng trên bàn chen thành một đoàn nhỏ một đoàn nhỏ đợi nướng chín thời điểm bọn họ sẽ tự nhiên bành t r ư n g sau đó liền là bánh su kem phía ngoài tầng kia xốp giòn ra. xúc dọn ra cách làm tương đối đơn giản đem đổi tốt bơ đặt ở trong chậu tiếp lấy ả n cờ dơ mì đến ngươi lộ tú đem chậu nhỏ đặt tới ả n cờ dơ mì trước mặt ả n cờ dơ mì tự giác ngưng tụ một khối nhỏ bơ ném vào trong chậu tiếp tục q u ấ y lên đánh một quả trứng đồng dạng gia nhập thấp gần một mì q u ấ y sau đó đông lạnh vào trong tủ lạnh tại đông lạnh tốt quá trình bên trong liền muốn chế tắc bánh su kem bên trong cá nhân lộ tú lập tức đi ra ngoài đem ngủ say sợ phệt ba mươi chín dê nói tiến vào phòng bếp giắt nghe thấy phải làm cho tốt ăn sợ phệt ba mươi chín dê lập tức vì tổ sợ tỉ d ị m ư ơ i phần đem tất cả bè dì toàn bộ cắt thành hỗn hợp lại cùng nhau mà lộ túi bên này liền bắt đầu đổi h ạ n cờ dơ mì một lần nữa ngưng đi ra bơ đem bơ phân ba lần đuổi mỗi một lần đều gia nhập một ít cây quả nát đi vào để bọn chúng hỗn hợp kẹp nhân hoàn thành lấy ra đông lạnh tốt cái kia một phần hồ rán dùng đao mổ thành phiến mỏng trải tại trước đó nướng trong mâm hồ rán lên để vào lò nướng một trăm tám mươi độ c nướng ba mươi phút đây là vì dùng nhiệt độ cao để bánh su kem b á n h trướng tại lò nướng nhiệt độ cao dưới mì sợi đoàn dần dần bành t r ư n g mắt trần có thể thấy xoa tung phía trên phiến mỏng cũng đã nướng thành tô tô ra giòn cuối cùng hạ nhiệt độ đến tám mươi độ m tại nướng năm phút đem nướng xong bánh su kem lấy ra lại lần nữa lấy ra phiếu hoa túi đem bơ bệ d ì nát theo bánh su kem dưới đáy c h ê n vào bởi vì bánh su kem mười phần x o a t u n g cho nên một cái lỗ nhỏ hoàn toàn có thể một lần nữa khép kín bên trên cũng sẽ không để bơ nát dỏ d ì ra tới xúc giòn ra bệ d ì bơ bánh su kem hoàn thành lộ tù đem bánh su kem n g u y ê n một đám kẹp đi ra bày tại mở ra trong tủ lại là một phần sản phẩm mới chỉ có điều đạo này sản phẩm mới hiệu quả còn không rõ ràng lắm a lộ tù cẩn thận nhớ lại một chút lần trước để phạ phệ ba mươi chín d â ăn thử dự định hậu quả lại nhìn một chút chính mình mới vừa trùng tu xong ti có m u ố n không lần này để ả đi thử một chút đi chương chín mươi ba bánh s u kem công hiệu chương chín mươi ba bánh s u kem công hiệu nga ô l e can d ọ c lẳng lặng mà ngồi tại cửa ra vào nhìn lấy sợ p h é t ba mươi chín dê ôm lộ tủ bắp đ u ổ i trèo chọc l a n l ộ t hắn vặn ra trong tay giữ ấm chén uống nhẹ nhàng nhấp một miếng lại đem cái nắp một lần nữa vặn trở về bên trong đựng là c ầ u k ỳ n g â m nước hắn cảm thấy không thể nào dễ uống cũng không biết vì cái gì có ít người sẽ uống cái này chỉ có điều nhìn như vậy lên sẽ rất thành thục cho nên hắn giả vờ cũng phải giả vờ lấy sẽ uống cái này còn sợ phép ba mươi chín dê nha hắn chỉ là bởi vì lộ tù làm ăn ngon không cho hắn ăn cho nên mặt giày chơi sọ lá mạ thôi vung tay vung tay ngươi đến cùng là con vịt vẫn là cậu a lộ tù nhìn lấy gắt gao ôm lấy hắn bắp đ u ổ i s ở phép ba mươi chín dê mèo g i a hỏa này đến cùng là cái gì chủng loại a lì c ả n d ọ c ngồi ở một bên t cho vắng cảm ơn có bị mạo phạm đến bốn lộ tù cầm đóng gói tốt một hộp bánh su kem đi tới a s ra đương nhiên s ở phép ba mươi chín dê còn ôm ở trên đùi của hắn rất tốt đ i chu bảo trì dạng này a thanh âm từ trong nhà chuyên g a từ bên ngoài nghe hẳn là tại đặc hấn loại hình có thể nha a s tiền đồ nhỏ như vậy liền cùng ti thân bắt đầu lợi cấp sau đó chẳng phải là được ngày lộ tu lập tức hưng phấn đẩy cửa vào hắn ngược lại muốn xem xem ads là thế nào đ ặ t hấn tiểu ti thần a cái này lộ tu nhìn lấy ads đứng tại cạnh bàn ăn bên trên trên bàn cơm b à y đ ầ y tin tỷ trụ đứng tại bàn ăn lên mặt m ũ i tràn đầy tuổi thân ad thỉnh thoảng đưa một khối tin đi qua mà tỷ trụ vô cùng đáng thương đem tin nhét vào chính mình miệng bên trong tiểu quai hàm đã chống thành tiểu cầu chỉ cần như vậy người thân ở sọc nhất định sẽ mạnh lên ad hưng phấn nói xong tỷ trụ hủy khuất gật đầu một cái tiếp tục hướng về miệp thắn tin hai người các ngươi ngớ ngẩn dừng tay cho ta lộ tù cuối cùng thật sự là nhịn không được hướng về phía hai cái thô lô hô t o đến ra thu t i chu ngồi tại bàn ăn bên trên cao hứng nhìn lấy lộ tù mang tới bánh su kem tựa hồ đã vội và không nhịn nổi loại này ăn hắn còn không có gặp q u a cho nên hắn rất hưng p h ấ n à trước tiên tỉnh táo một chút để ngươi kẻ lô m ạ n g huấn luyện ra trước tiên nếm thử nhịn lộ tù sờ lên tiểu tỷ chủ cái đầu nhỏ ra hiệu hắn đừng nóng n ổ i sơ phép ba mươi chín dê đã trên mặt đất lăn lộn đầy đ ấ t nũng nịu bất quá đối với hắn loại này dương h o i kiểu tiểu thủ lộ tù là hoàn toàn sẽ không h t h ấ y được lộ tụ thế mà cố ý cho hắn mang theo mới đ ồ ngọt tới cho nên cùng tỷ trụ đặc huấn sự tình hắn đều đã quên nhăn túi a ô cắn một cái xuống dưới có chút xốp giòn ra giòn cùng xốp mặt áo bị giang lập tức đâm mở tiếp lấy hương vị ngọt ngào bơ lập tức nổ bung hương thơm thuần tơ lụa bơ phối hợp với cắt thành khối nhỏ quả hạt tràn đầy hạt tròn cảm giác cùng chua ngọt khẩu vị tại ngọt ngào bơ bên trong hoàn mỹ dung hợp ô lạc h lập tức từ trên ghế nhảy lên ăn ngon ăn quá ngon được thấy h đã đem bánh su kem nhai xong nuốt xuống lộ tú lập tức tập trung tinh thần nhìn chầm ch nếu là có cái gì tác dụng phụ lời nói t ạ n l ệ người thể chất hẳn là cũng có thể gánh vóc đi hở ạt biểu lộ dần dần trở nên vi d i ệ u lộ tù cũng bắt đầu khẩn trương lên chuẩn bị lấy r a mang ở trên người quả trà đi giả loại hình nếu là ạt xuất hiện cái gì chúng độc tổn thương cái gì tình hình hắn lập tức liền đem những này đ ồ vật nhét vào ạt miệng bên trong Giấc. cũng giống cũng không giác, người biến kinh thấy mất. chỉ cảm thích cảm nhức Sơ phết hợp. đình hắn như trên dê lan lộn, đau đã Axe Ở trại h ẹ thời điểm kịch liệt toàn thân vận động hạn mấy ngày nay vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút cơ bắp đau nhức kết quả sợ hạ là cái này bánh su kem sau đó hoàn toàn không đau nhức xốp giòn da b ẹ gì bơ bánh su kem đã đưa vào xử lý bộ kẹt đẹp loại hình m ó n chính no bụng đồ ngọt tài liệu mụ mụ nịu thấp gân bột mì chờ gì quả chẹ tô b ẹ gì, bẹ cha b ẹ gì, giặt b ẹ gì, à d a p t e b ẹ gì, bơ ả n h cờ giờ mị hiệp t ỉ n h cờ dễ ảm độ khó cấp kỳ hơi t i ệ u mùi thơm mười phần xốp g ò n da cùng xốp ngon miệm mặc áo tại mụ mụ nịu da chỉ hạ nhập cửa n u hợp lại hơi có có g ã n Cắn một cái pha có thể trực tiếp ăn vào bên trong bơ kẹp nhân cùng b ẹ d ì nát đủ loại b ẹ d ì khẩu vị bởi vì cắt nát phía sau hơi có làm nhạt cùng hẳn cờ dơ mì bơ hỗn hợp lại cùng nhau ngọt mà không án hạt tròn sung mãn quả thật mỹ vị tác dụng khôi phục toàn bộ dị thường trạng thái cũng thêm tốc độ kẻ m ẩ n nội thương khỏi hẳn thì ra là thế l ô tu nhìn một chút phía trên tư liệu lập tức liền nghe ngóng tài liệu cùng thập c ẩ m b ẹ d ì đi già không sai l ắ m cho nên hiệu quả cũng kém đến không nhiều lắm chỉ có điều tưởng tượng như vậy tăng tốc độ ngoại thương khỏi hẳn tăng tốc độ nội thương khỏi hẳn nếu là hắn đánh nhau trước ăn một tấm t i dạ ăn một hộp bánh su kem đây chẳng phải là n g ọ v ợ gìn lộ tù nghĩ như vậy đi chủ cùng sở phệ ba mươi chín dê thấy lộ tù đang xứng sở lập tức liền một người sờ soạn một cái bánh su kem sau đó một hơi ném vào miệng bên trong hai cái bộ kẹ m ẩ n lập tức lộ ra say mê biểu lộ cái kia t u é t ra khỏe miệng phảng phất là đang nói rượu nha bốn lộ tù nhìn lấy cái này hai cái đã bắt đầu rượu lên bộ kẹ m ẩ n thở dài bất quá bánh su kem cùng lòng đỏ trứng phái hai loại điểm tâm vẫn phải có giống đi ân hai cái cũng là có kẹp như bốn được rồi nếu không có vấn đề gì vậy ta cũng liền trở về chuẩn bị bắt đầu buôn bán l ô tu lẳng lặng nhìn sợ phép ba i chín dê tỉ chụp cùng hạt cùng một chỗ đem hắn mang tới đầu ngọn đều ăn hết sạch lúc này mới chuẩn bị đi trở về trong tiểu điếm lần này hắn còn muốn thuận tiện đem tranh bơ mùt cùng vị cay hương thảo c à di cũng bỏ vào men u bên trong sau đó kiếm tiền đem phòng ngủ trang trí một cái đi hắn nhớ tới sợ phép ba i chín dê thấy không làm sao trang t r í phòng ngủ loại kia cảm giác mất mát hắn cũng rất đau lòng sợ p h é i chín dê cũng là hắn cái thứ nhất đồng bạn đi cũng vì hắn làm rất nhiều nếu hắn như thế hy vọng phòng ngủ mà nói hắn nhớ tới trên lầu còn có một gian không có sử dụng phòng tạp hóa không bằng lộ tù cẩn thận suy nghĩ đã qua hắn hẳn là sẽ không đi thu phục quá nhiều bộ kẻ m ẩ n bộ kẻ bạn loại vật này hắn chơi game thời điểm không có cảm thấy có cái gì bây giờ chân thực thấy được bình thường nhảy nhót tưng bừng s ở phép ba mươi chín dê bị thu vào cầu bên trong trước đó loại kia khó chịu biểu lộ hắn vẫn là sẽ đau lòng cho nên phần lớn thời điểm hắn đều đem bộ kẻ m ẩ n nhóm đặt ở bên ngoài đi ngủ cũng giống vậy ngoại trừ mặt cặp tại trong hồ cá đi ngủ vì tổ sợ bị dịch đặc tính không cần ngủ lì cạn dọc bên ngoài sợ phép ba mươi chín d ả n cờ dơ mì pa kỳ dịt cùng hắn cũng là ngủ ở trên một cái giường nghĩ như vậy kỳ thật cũng có thể lý giải sở phép ba mươi chín d hy vọng phòng ngủ trang trí tâm tình tựa như tiểu hải tử cũng sẽ hy vọng có gian phòng của mình đồng dạng a bộ kệ mần phần lớn cũng là rất thuần túy sinh vật cho nên giống hải tử đồng dạng cũng rất bình thường chờ một chút lô tù ca ca lô tù đang muốn đi lập tức bị ạt kéo tay lô tù ca ca làm sư phụ của ta đi chương chín mươi bốn nhờ bọn chương chín mươi bốn nhờ bọn thính danh ạ tuổi tác năm tuổi sáng dực trong tiểu điểm lộ tù cầm mấy chương phiếu báo danh đồng dạng đồ vật cùng sơ phép 39, dê cùng một chỗ ngồi tại as đối diện một mặt nghiêm túc nhìn lấy as as cùng tỷ chủ khẩn trương ngồi tại tiểu điểm trên ghế salon mỗi chữ mỗi câu trả lời lộ tù trình độ ngạch do d ọ p hệ số hoặc nghỉ h ẹ dạy học lớp tốt nghiệp lộ tù sửng sốt một chút hắn cho rằng as là căn bản chưa từng đi học chờ mười tuổi trực tiếp đi làm huấn luyện ra đây trước mặt mấy vấn đề kỳ thật liền là đi cái hình thức hắn đương nhiên biết do as là ai lớn bao nhiêu loại hình chủ yếu vẫn là hỏi một chút nhìn tiểu t ử này bình thường có bao nhiêu thời gian nhàn rỗi không chuyện gì khô bình thời thời gian ở không không có nhà ad dùng tay nhỏ g ã i gãi sau gáy tựa hồ có chút buồn dầu nghe thấy ad nói lời này l ô tủ h cũng có chút mơ hồ chẳng lẽ hắn thật đúng là đang đi học loại hình sao ta bình thường muốn đi ghe gì ra chơi à hoặc là cùng tỷ chủ chơi hoàn toàn không d à n h d ỗ i thời gian đây ad nói nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc để l ô tủ h đều kém chút không có kịp phản ứng v ảnh lộ tủ tại ad trên đầu gõ một cái chấn động đến tay mình đau chơi thời gian liền là nhàn rỗi xoa tay lộ tù hướng về phía h á giải thích được rồi ngươi được trúng tuyển không có ý định tại nói nhảm lộ tù lập tức tại h á phiếu báo danh lên đóng một cái thông qua trường cái kia lộ tù kaka bây giờ ngươi chính là của ta sư phụ đúng không h á mang lên trên một cây khăn trùng đầu ăn mặc chống đùi tập r ề trên tay mang theo cao su bao tay cầm một cây cái t r ổ i đứng tại trong tiểu điểm nhìn lấy mới vừa trang trí xong có chút rơi s á m sàn nhà nội tâm có loại dự cảm không tốt lộ tù kaka ta thế nào cảm giác đây là để cho ta làm việc vặt h chẳng qua là phản ứng chậm thế nhưng cũng không đốc lộ tù cho hắn bộ trang phục này rõ ràng là muốn để hắn quét ra、ca. khu khu đây là trở thành một cái đồ ngọc sư khóa thứ nhất lộ tù có chút lúng túng ho khan một tiếng hắn cảm thấy đây không phải rất bình thường dựa theo đạo lý mà nói bái sư học nghệ không đều phải cho sư phụ quét rắc bưng trà đưa nước loại hình làm việc vặt dạng này một năm sau đó mới bắt đầu dạy tay n g h ề đúng không chẳng lẽ quét đức cương lão sư gà ta a cái này có thể ta không muốn trở thành đồ ngọc sư à à chấp hai mắt nhìn lấy lộ tù trong mắt tràn đầy nghi hoặc a cái này vậy ngươi vì cái gì bái ta làm thầy lộ tù cũng chấp hai mắt nhìn lấy as hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt trong mắt tràn đầy nghi hoặc đó nguyên lai、like、là dạng này lộ tù ngồi ở trên ghế salon nghe xong à s ờ i nói hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy sợ p h é t 39, dê cùng lì cản dốc rất mạnh cho nên cảm thấy lộ tù khẳng định là cái rất mạnh huấn luyện ra mà đối với bộ kẻ mần huấn luyện ra cái nghề nghiệp này tương đối hướng tới à s ồ n g học tự nhiên là đánh lên bái sư chủ ý a cái này lộ tù nhìn một chút sợ p h é t 39, dê lại nhìn một chút lì cản dốc cái này lưỡng cường à hình như là rất mạnh thế nhưng là cái này lưỡng cường cùng hắn không có nửa xu quan hệ à hắn thu phục tiến đến sau đó cơ bản cũng là nuôi thả ngoại trừ bao ăn ở bên ngoài liền không có quản đã qua cái này ta không có cách nào dạy lộ t u lời nói còn chưa nói xong hát cùng tỷ chủ đã chỉnh chỉnh tề tề dùng nhờ cậy tư thế ghé vào trước mặt hắn lộ t u mặc dù ngoài miệng không nói gì thế nhưng đến cùng là cái mềm lòng người chí ít tỷ chủ như vậy một tiểu chỉ nằm dạp trên mặt đất quả thực là manh nổ thật sự rất khó cự tuyệt ta thế nhưng là hắn còn muốn mở t i ệ m a hắn vội vàng xử lý trong tiệm sự tình cùng tiếp đai khách nhân lời nói làm sao có thời giờ q u ả n hạt s a trái lo phải nghị cả buổi lộ t u nhìn một chút ngay tại cửa ra vào ngồi lì càng hắn dâu cái kia tư thế ngồi nói như thế nào đây đã không thể dùng nhàn nhã để hình dung phải gọi ăn tưởng cái này nha làm sao một chút sói tính đều không có cái kia để nó hoạt động một chút thế là ti chu tu hành phải cố gắng lên nha ad mặc chống đùi tạp dề đứng tại tiểu điếm cửa ra vào hướng về phía từ từ đi xa tỉ c h ụ vung tay ma đổi thành một bên ti chu ngồi tại lì c ả n dọc đỉnh đầu hướng về phía a sát phất tay tạm biệt s ở phép ba mươi chín dê cầm hành tây lá chắn cùng l ử i kiếm cực kỳ không tình nguyện đứng tại tiểu điếm cửa ra vào xem ra bây giờ hắn là bảo an lộ tù phương an chính là ad lưu lại làm cái phục vụ viên giút hắn đánh cái lẫn lộn cái gì sau đó sợ phép ba mươi chín dê canh cổng đi dạng này lì cạn dọc liền có thể đi cho tỷ chủ tu hành về phần tại sao không cho sở phệ ba mươi chín dê đi d ậ y tỷ chủ này, cái thằng này loại này x ả o quyệt tính cách dám thả nó ra ngoài khẳng định tìm một chỗ lười biếng trên l ệ c h thời gian không nhiều lắm sau đó liền làm bộ mang theo tỷ chủ trở về l ô tù h còn có thể không hiểu rõ hắn à, dắt đứng tại cửa ra vào sở phệ ba mươi chín dê lưu lại một giọt m ồ hôi lạnh hắn luôn cảm giác mình hành vi giống như hoàn toàn bị người khác mò thấy bình thường suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a n e o thu ạ cơ rơ mỹ ôm một cái sắp xếp gọn bơ chén nhỏ đi đến cửa phòng bếp hướng về phía lộ tù bất mắt đê còn muốn chuẩn bị đầu ngập đây người rốt cuộc muốn lề mề tới khi nào a a a đã đến lộ tu minh bạch đây là tại thúc hắn thế là lập tức đi hướng phòng bếp chuẩn bị cả ngày hôm nay b u ồ n bán bốn lì càn d ọ c mang theo tỷ chủ đi tại thông hướng ba lệ tạo phía sau núi trên đường nhỏ kỳ thật nên làm cái gì hắn còn không có nghĩ kỹ chỉ có điều nếu là đáp ứng người khác sự t ì n h hắn liền nhất định muốn phụ trách tới cùng chỉ có điều ăn ngay nói thật lúc đầu hắn là ý định trực tiếp đi tỷ chủ hướng về nguy hiểm bộ kệ mần xào huyệt ném một cái chỉ cần tỷ chủ còn sống xông ra đã đến vậy khẳng định liền sẽ rõ ràng mạnh lên a thế nhưng là lộ tù dặn do hắn bất kể thế nào tu luyện đều muốn dùng tỷ chủ an toàn là điều kiện tiên quyết không nên quá làm loạn cho nên cái phương án này liền bị lì c ả n dọc chính mình hoạt r ơ i mất chỉ có điều nha là một cái yêu quý chiến đấu lì c ả n dọc một cái manh nam hắn vẫn là nghe n ò n g có lẽ làm sao đi tu hành dầu gì hắn cho tỷ chủ khi bồi luyện đánh lấy đánh lấy làm sao cũng có thể mạnh lên đi lì c ả n dọc nghĩ như vậy cảm thấy việc này hẳn là cũng dễ dàng thế nhưng là khi nó thấy được tỷ chủ đi sực gở tiếp lấy chính mình đi chính mình đi điện tổn thương sau đó đột nhiên cảm thấy việc này chỉ sợ so với nó trong tưởng tượng mới khó lì cán dốc nhìn lấy ngốc manh tỳ trụ, bù mặt bắt đầu suy nghĩ phải làm gì tỳ trụ nghẹo đầu nhìn lấy chăm chú suy nghĩ lì cán dốc một sói một chuột cứ như vậy nhìn nhau bốn số ba bàn thập c ẩ m b ẹ gì đi giả số hai bàn phải thêm một phần mạ g ồ b ẹ gì p i h n ạ tại trong tiểu điếm bận b i ể u t ứ phía một hồi cho khách hàng rửa chén đĩa một hồi còn muốn giúp bọn hắn gọi món ăn lộ tù cũng không dễ dàng cùng hẳn cờ dợ mị cùng một chỗ mặc dù làm ít công to thế nhưng là tiểu điếm trang trí mỹ quan sau đó sinh ý tốt không tưởng nổi cho nên khách hàng lập tức cũng thay đổi nhiều có vị trí dành chỗ đưa không có vị trí đóng gói mang đi cũng cần mua mấy phần. cho nên lúc này mới dẫn đến bận rộn như vậy a tự hồ s ắ c thực có lẽ tìm một cái có thể giúp đỡ lộ tù lau một cái mồ hôi trên c h á n tự l ầ m b ầ m chương chín mươi lăm khổ cực lạp lạp lạp rồi hạ chương chín mươi lăm khổ cực lạp lạp lạp rồi hạ không nghĩ tới mở tiệm thật đúng là mệt mỏi a áp sát mồ hôi trên c h á n ngồi tại nhàn rỗi trên ghế salon t h ở phì phò rốt cục đến đóng cửa thời gian hắn cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút ngheo trụt ạn cơ rơ bị ghé vào lộ tủ trong n ự c xem ra cũng là mệt quá sức tạ kỹ di số một gốc cấy quả một bên gặm một bên nhìn lấy tường nước bên trong mặt cắm nhóm Tốt, chuẩn bị một chút ngày mai tài liệu hôm nay chúng ta liền có thể nghỉ ngơi l ô tú lại lần nữa lấy ra bột mì cùng mơ hôm nay trước tiên đem bánh mì hồ rán loại hình loại này bán thành phẩm chuẩn bị kỹ càng ngày mai khách nhân tới bọn họ liền trực tiếp bán thành phẩm gia công tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều cho nên vẫn là không thể nghỉ ngơi à ad nhấc lên một túi c h ụ dư r ắ c rưỡi thở dài chuẩn bị ra ngoài đi r ắ c rưỡi ném đi thế là s ở phệt 39, m dê đắc ý cầm lấy l y cạn d ọ c cái chén vặn ra uống một ngụm tiếp lấy lập tức phun ra thứ đổ gì a khó như vậy uống bốn ai g e di đứng tại bã lệ t ả o trong ao nhìn lấy chính mình m ặ t cặp ở bên trong b ơ i qua bơi lại cầm trong tay hắn một bình bộ kẹ mẩn thuốc bổ ngay từ đầu thứ này còn tính là hiệu quả rõ rệt mặt cặp dùng sau đó rõ ràng m ạ n h lên thế nhưng là dùng một đoạn thời gian sau đó giống như cũng không có cái gì tác dụng mặt cặp cũng không chút tiếp tục m ạ n h lên nói đến as mặt cặp bồi d ư n g thế nào hắn cũng không biết ra trước đó as bọn họ đi trại hè cho nên hắn không có cơ hội tìm mặt chơi hoàn toàn không biết đối phương tiến độ a bất quá ta làm sao có thể bại bởi a đây ghe di nhìn lấy chính mình cái này đã phát d ụ c rất không tệ m ặ t cát chính hắn cảm thấy mặc dù không có khả năng so ra mà vượt rái ra đồ chỉ có điều m ặ t cặp bên trong hẳn là không có đối thủ ghe di nghĩ như vậy lúc này một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn một cái hai mắt đỏ như máu người sói vưng lấy một cái ngủ say tiểu t i chủ ngay tại từ sau núi đi hướng lộ tủ cửa hàng đồ ngọt con kia lại là cái gì bồ kẹ mần a ghe di nhìn lấy lì cắn dốc trong lúc nhất thời lại lần nữa lâm vào tri thức điểm ngủ a cái này làm sao gần nhất b ạ lệ tảo bên trong l u ô n có hắn chưa thấy q u à tổ k ẹ mật bốn nga ô ly càn dọc vừa vào cửa tiện tay đem trên tay tỷ chủ ném một cái sau đó trực tiếp xem nằm trên ghế salon tỷ chủ vững vàng bị ném đến b ạ kỳ dịch chuyên môn s o f a nhỏ bên trên tựa hồ không có chú ý tới cái gì không đúng vẫn như cũng ngủ say ly càn dọc thấy tỷ chủ không có bởi vì hắn động t á c quá mức bừng tỉnh cũng liền an tâm nằm trên ghế salon ngẩn người ra xem ra là mẹ muốn chết rồi lộ tu nhìn lấy tỷ chủ tại b ạ kỳ dịch trên ghế salon ngủ say cười khẽ một tiếng quay người đem làm tốt bán thành phẩm để vào trong tủ lạnh đồng thời lại lấy ra một bình suốt cả châu b ú n ad đem rác rưởi ném vào bên ngoài c h ấ n bãi rác tiếp lấy quay người chuẩn bị đi trở về tiểu điểm vừa đi vừa thở dài rõ ràng hy vọng của hắn là loại kia gian khổ tu hành phấn đấu a chẳng hạn như tại mùa đông chỉ mặc quần tại thác nước ở dưới trên tảng đá ngồi xuống sau đó để băng lanh thấu xương thác nước cọ rửa thân thể của mình đây mới là nam tử hắn tu hành đây thế nhưng là vì sao lại biến thành tại lộ tủ kk trong tiệm làm việc và tã đối với as mà nói đúng thật là t r a n lệnh quá lớn có chút khó mà tiếp nhận a cho nên hắn mới có thể như thế không có nhiệt tình rất muốn trở lại bình thường mỗi ngày cùng tiểu bằng hữu còn có tỷ chủ chơi đ ù a thời gian a cái gì đều không cần nghĩ cái gì đều không cần quan tâm nhưng là bây giờ hắn muốn lo lắng ngày mai có thể hay không đi làm trễ có thể hay không lại cùng xế chiều hôm nay đồng dạng nhớ lầm khách hàng điểm đồng ngọt có thể hay không lại đem lộ t ủ ca ca đĩa đánh nát ai khoái h o ạ t tuổi thơ thật đúng là ngắn mùi a a s buồn bã h i ể u s u mở ra tiểu đ i ế m cửa tiệm đi vào tiểu đ i ế m hả không thích hợp một cô nóng hổi nhiệt khí sông vào mũi để a s trong nháy mắt có tinh thần chỉ thấy lộ tù h n cơ rất mị lị càng dốc sợp phép ba mươi chín dê đã theo thứ tự ngồi ở một cái bàn trước trên bàn ngồi tỳ chủ cùng b a ký dì tỳ chủ sau lưng còn t r ố n g không một vị trí rõ ràng là để lại cho hắn mà trên bàn bày biện mấy cái c h e kín cái nắp bàn ăn mà cái kia cố nhiệt khí nơi phát ra chính là s ở phép ba i chín dê trước mặt cái kia một bàn tự hô hắn là nhịn không được trước tiên đem cái nắp mở ra lộ tù ngay tại hùng hùng hổ hổ giáo dục hắn bàn ăn lễ nghi nhìn thấy a trở về lộ tú lập tức đứng dậy kêu hắn ngồi xuống tiếp lấy đi đồng dạng tre kín cái nắp bàn ăn đẩy lên hắn trước mặt cả ngày hôm nay tất cả mọi người khổ cực đây là nhân viên bữa ăn đặc chế nha menu lên thế nhưng là không có l ô t ú nhìn lấy toàn bộ tổ kẹ mần cùng ạt giơ ngón tay cái lên ra hiệu bọn họ có thể vô tay thế là thưa thất tiếng vô tay miễn cưỡng đập mấy lần đó lấy tất cả mọi người nhịn không được đi bàn ăn mở ra、wow. một cỗ nhiệt khí trực tiếp theo trong bàn ăn bừng lên chỉ một thoáng mùi thơm một phía toàn bộ trong tiểu điếm đều tung bay một cỗ nồng đ ậ m mùi thơm ạt trước mặt trong mâm b a y biện một tấm hoàng hoàng s ủ i c ả o hình dáng vỏ trứng bên trong căng phòng bao lấy đồ vật vỏ trứng bên ngoài là dùng sốt cả châu viết công tác khổ cực rồi tiểu điếm đặc chế nhân viên mù dẹ sờ lô tu hì hì cho ư ờ i ì h nên tất cả mọi người thật hài lòng đương nhiên chỉ có lì cản dọc cũng thì chủ mù dây sờ lên viết là tu hành khổ cực lạp lạp lạp rồi ạ a ô à, lập tức dùng thia đâm thùng vỏ trứng bên trong nóng hổi cơm trên lập tức lộ ra d u n g tia đem một khối nhỏ vỏ trứng cùng cơm c h i ê n bọc cùng một chỗ đưa vào miệng bên trong độ dậy đều đều vỏ trứng phối hợp chua n g ọ t suốt cà chua cộng thêm cơm c h i ê n phong phú cảm giác ôi trời ơi quá thơm rồi b à ắt h à i lòng ngay lấy cơm c h i ê n bên trong thơm ngon bắp lô hạt thoải mái giòn cà rốt đinh cộng thêm đậu h à lan cảm giác cuối cùng phối hợp phát hỏa chân đinh miệng vừa hạ xuống tràn đầy cảm giác thỏa mãn công tác một ngày sau đó ăn một bát cái này thực tế quá hạnh phúc dê tựa hồ là đã ăn xong chính mình cái k i a một phần thế là nghị cọ lì càn g dốc lì càn g dốc đ á n h phải phân một nửa cho s ở phệt ba mươi chín dê lộ tù một tay lấy s ở phệt ba mươi chín dê kéo trở về tiếp tục hùng hùng hổ hổ dạy nó bàn ăn lễ nghi đồng thời lại đi phòng bếp cho nó tới thêm một chén nữa s ở phệt ba mươi chín dê lúc này mới hài lòng tiếp tục ăn khiến cho hạn cỡ dở mị cùng ạ kỳ dịt ạ i bàn ăn lên phốc thử b ậ t cười á d nhìn trước mắt đi chủ hắn cũng nhìn lấy s ở phệt ba mươi chín dê ăn như hổ đói bộ dáng cười ha ha thấy được tại đây ad lo nghĩ tâm tình lập tức quét sạch xanh xanh mà là vui vẻ cùng mọi người cùng nhau nợ nụ chỉ có sợ phép ba mươi chín dê mở mịt hết nhìn đông tới nhìn tây bọn này hai kẻ ngu cười cái gì đây chương chín mươi sáu chương chín mươi sáu đúng rồi a s từ trên giường tỉnh lại đồng hồ báo thức lên thời gian tại giường lại tại buổi sáng bảy giờ lần này hắn không có ngủ quá mức cũng không có nằm ì mà là sớm liền lần dậy t ỷ chủ cũng đã tỉnh lại hưng ơ phấn đứng ở trên giường thậm chí có thúc giục gà s ý tứ chỉ có điều ads nhìn lấy đầu giường trong hồ cá mặc cắp rơi vào trầm tư giống như theo đi trại hè bắt đầu hắn liền có chút lạnh nhạt mặc c ắ dạng này có phải là không tốt lắm a giống như g e di là rất dụng tâm nối lãi mặc c ắ hắn cũng không thể thua cho ghe gì à thế là nghĩ một lát à ôm lấy bể cá liền hướng bên ngoài chạy ra ngoài đi chù vội vội vàng vàng đuổi theo làm tốt bữa sáng đi lì A nhìn lấy vội vội vàng vàng đi bữa sáng ăn như hổ đói sau đó liền đi ra ngoài As, thở dài bắt đầu thu thập đĩa lộ tù đã liên lạc qua nàng cho nên nàng đương nhiên biết do As bây giờ ngay tại cửa hàng đầu ngọt bên trong hỗ trợ làm việc v ậ t nàng cảm thấy cũng tốt dù sao As bây giờ tuổi tắc còn nhỏ đi tiểu điểm làm việc vặt rèn luyện một chút cũng so mỗi ngày mù chơi mạnh hơn nhiều ra thu. Đi h t như là gió phổ thông xông vào tiểu điểm đi ngay tại rửa mặt lộ tù dọa một cái giật mình một vả nước chấm nhỏ toàn nhà tại chân hắn một bên đồng dạng ngay tại rửa mặt sở p h é t ba mươi chín dê trên thân giắt sở p h é t ba mươi chín dê nhìn một chút lộ tù được rồi không thể t r e o và o bố n Tốt, các vị hôm nay cũng nỗ lực làm việc đi lộ tù đi đóng cửa bảng hiệu đ ổ i thành kinh doanh bên trong cái này đại biểu cho bận rộn một ngày lại muốn tới phút cuối cùng h ảng cơ dợ mỹ đã đứng tại bếp lò lên làm xong hỗ trợ chuẩn bị sở phép ba mươi chín dê cắt gọn một đống lớn mẹ di tiếp lấy tự hiệu là ngồi xuống cửa chính canh cổng đi Bà kỳ d hắn nha. không quấy dối là được rồi đương nhiên không quấy dối đầu này đối s ở phép ba mươi chín dê tán thành áp dụng lì cắn d ọ c d ố i lưng một cái hắn mặc dù không cần đi ngủ chỉ có điều cơ thể vẫn là sẽ tiến vào nới lòng trạng thái dạng này có thể làm cho mình giữ vững tinh thần tới nhiệm vụ của nó tự nhiên vẫn là mang tỷ trụ ra ngoài đặc hấn rồi bất quá bởi vì hôm nay còn mang theo mặt cặp cho nên hắn còn muốn mang lên lộ tủ con kia mặt cặp đi không phải mặt cặp hắn khiến cho không được dù sao hắn cũng không biết bơi tính a ngâm ngâm nước loại hình vẫn được bơi lời nói hắn đoán chừng phải bị mặt cặp treo lên đánh bốn ngao li can d ọ cầm c một viên màu vàng kim bổ kẹp b ạ n một cái móng khác bưng lấy một cái bể cá trên đầu đỡ đòn t ỷ trụ đi tại vạ lệ tảo trên đường nhỏ khá lắm cũng là may mắn hắn tại cái này một mảnh không có gì người quen không phải hình tượng này cũng quá quỷ dị một chút gia thu t ỷ trụ ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ tốt hôm nay liền đi ra ngoài đ ặ t hấn một cái đi ghe di ôm một cái bể cá bên trong đựng chính là lộ tủ t i ệ n hắn m ặ t cạp nếu thuốc bổ dinh dưỡng phẩm cái gì đã không có tác dụng gì nghĩ như vậy mạnh lên lời nói cũng chỉ có dựa vào rèn luyện một điểm này ghe di vẫn là rất rõ ràng hắn quả nhiên vẫn quả l à không muốn thua muốn can h o ả g vàng hướng h hắn phía chân chân mới chạy tới. Hắn tới tức tới. mới vội đây, lập cá, ôm m bể u ố n núi hành, nga đi phía sau núi làm bí sau tu làm Lì mật c à nắm Dọc n lên một khối đá ném về phía tỷ trụ tỷ trụ vội vàng hấp tấp n é tránh sau đó còn chưa kịp bung lỏng m ộ t hơi khối đá thứ hai cũng đã né m qua doa đến tỷ trụ vội vàng tiếp tục trốn tránh Lì lấy Càn Dọc có bưng đống hòn đá nhỏ, có tấu từng khối từng khối ném tấu một tiết t� đá khối khối phía về cái này tiểu tỷ chu bạo phát đi ra một câu ngay cả hắn đều bị hù dọa lôi điện thật lợi hại cho nên lì cạn dọc liền m u ố n có thể hay không thử nhìn một chút dựa vào dạng này lại để cho tỷ chu dùng đến một lần loại kia lôi điện đương nhiên không dùng được cũng không có việc gì cùng lắm thì coi như cho tỷ chu luyện tập né tránh đi nói không chừng sau đó chiến đấu liền có thể cái gì tuyệt chiêu đều có thể né tránh Ngậy, tất chúng tuyệt chiêu không tính đi bốn lộ tù m ặ t cặp tại cách đó không xa sông nhỏ bên trong hướng về phía h ạ mạt cặp đạo lý rõ ràng nói cái gì truyền thụ lấy một số kinh nghiệm h ắ mặt cặp nghe được gọi là một cái nghiêm túc dù sao tại hắn bị lộ tù đưa cho h ắ trước đó cái này mặt cặp cũng đã là bọn họ lao đại rồi lao đại lời dạy bảo cùng những người khác còn là không giống nhau ghe di ô m bể cá đi tới phía sau núi bờ sông nhỏ bên trên đem chính mình mặt cặp đổ đi vào hắn cái này mặt cặp đã so cái khác mặt cặp phải lớn một vòng cho nên hắn mới có thể cảm thấy hắn mặt cặp tại đồng loại bên trong hẳn không có đối thủ đi ra lúc này đồng dạng ở trong nước hai cái mặt cặp hấp dẫn ghe di chú ý hắn đã sớm muốn tìm tìm cái khác mặt cặp cùng hắn cái này so sánh chỉ có điều luôn luôn không có gì cơ hội lần này cơ hội không li hướng về phía bên kia con kia mặt cặp sử dụng tạc cỡ g e di đối với mình mặt cặp nói đến g e di mặt cặp lần theo g e di ánh mắt xem ra đi qua một cái máu màu đỏ nguy c h ữ trong nháy mắt xuất hiện tại lộ tủ trong óc của nó lại dần dần tàn g ra nếu như hắn không nhìn lầm bên kia con kia mặt cặp không phải là hắn lão đại đúng không tình huống thế nào nó chuẩn huấn luyện ra để nó đi truy l ã o đại của mình nếu là hắn đi vậy coi như là bất nghĩa a thế nhưng là nếu là hắn không đi vậy coi như là bất chúng a ai ra ra chật chật luôn nói trung hiếu khó song toàn hắn thật đúng là lần thứ nhất thấy trung nghĩa khó s o n g toàn sự t ì n h á bất quá nhìn lấy g e z i ánh mắt mong đợi mặt cặp nghĩ tới lâu như vậy g e z i đối với nó đúng là chiếu cô phi thường tốt hắn vẫn là không hy vọng để g e z i khó chịu hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình so trước kia dăn chắc rất nhiều lần này nói không chừng nghĩ tới đây g e z i mặt cặp lấy hết dũng khí hướng phía lộ tù mặt cặp vào tới lộ tù mặt cặp lập tức cảm giác đến có đồ vật gì đang từ phía sau của nó tới gần thế là nhìn lại lại là một cái mặt cặp môn đánh len hắn lộ tù mặt cặp nếp miệng cười một tiếng nga ô nga ô lì càn dọc thấy t ỷ chủ đã tinh bị lực t ậ n ngã trên mặt đất thở hào hẹn hắn cũng liền không còn cơ cầu khoát tay háo ra hiệu t ỷ chủ có thể nghỉ ngơi mà hắn liền muốn bây giờ đi hái một ít c â y quả một mặt là lộ tù ngày mai làm đồ ngọt cần dùng một mặt khác là hắn đến tìm một chút có thể cho t ỷ chủ bổ sung thể lực đồ vật hoa、wow, a a m ặ t cạp không có việc gì a tỉnh lại một chút phản kìa một đứa bé thanh â m từ nơi không xa chuyển đến lì càn dọc hiếu kỳ đưa tới chỉ thấy lộ tù mặc cạp ngay tại lơ lửng ở trên mặt nước dùng cái đôi điên quần quật lấy một cái khác so với nó một vòng tò mặc cạp thân kỳ là chăm o to n kia l chỉ ồ làm n toàn việc lời nói thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh nói do ngươi bắt đầu lên nói lộ tù một bên giúp bạn cợ rơ mì lau mồ hôi vừa hướng ạt nói xong giắt sơ phép ba mươi chín dê chạy tới trong tiểu điểm nằm dạp trên mặt đất xem tv trên tv ngay tại phát ra bộ liễu trao giải hiện trường cái k i a linh thưởng mập mạp xem ra rất nhìn quen mắt như vậy thu được lần này bộ liễu và ngạt ca nhìn thường phim là đêm khuya nhà ăn nhìn lấy trao giải hiện trường một mảnh nhảy cấm hoan hô sợ phệt ba mươi chín dê lập tức liền nhớ lại đã đến mập mạp này không phải liền là trước đó cái k i a lừa nó diễn kịch đạo diễn đúng không đặc nương đã nói xong con nữ bổ kẹ mần diễn viên diễn đối thủ hí kịch kết quả cho hắn toàn bộ mạ chọc cái k i a hố cha đạo diễn a、wow, a lấy được t h ấy thật tốt lộ tù đứng ở một bên cũng nghe thấy tin tức này xác thực thật không tệ a không nghĩ tới cái này phim danh tiếng sẽ tốt như thế làm không tốt lại có thể cho tiểu điểm mang nhất ba lưu đo a bất quá l ĩ n h thưởng loại chuyện này không nên mang theo diễn viên loại hình cùng đi à tốt xấu hắn cũng miễn cưỡng tinh cái tán trợ cửa hàng a i bốn a a tại sao có thể như vậy g e di nhìn lấy mất đi năng lực chiến đấu macab có chút khó tin cảm giác làm sao lại hắn bồi dưỡng lâu như vậy macab thế mà bị ven đường mặt cặp tùy tiện đánh bại a cái này l y can dọc đứng ở phía sau như vai loại tình huống này hắn cảm thấy rất bình thường đập thuốc cấm sát thuốc muốn cùng lộ tụ mặt cặp so vẫn là kém thật nhiều bất kể nói thế nào mỗi lần nguy cơ chiến đấu mặt cặp đều có tham dự à tuy nói chẳng qua là dùng hì rổ bùn công kích mà thôi thế nhưng là dạng k i a c cọ đến kinh nghiệm cũng là không ít nói cho cùng cái này mặt cặp cũng là trải qua mấy lần sinh tử đại chiến sao có thể bị loại này mặt cặp đánh bại nhìn lấy mặt cặp bị đánh bại g e di lập tức khó chịu ở một bên nói liên miên lại nhải ly càn dốc đào đào lỗ thay hắn là không nghĩ tới cái này bình thường xem ra rất cao lệnh tiểu bằng hưu thế mà cũng như thế nói nhiều à nga ô ly càn dốc lấy ra bộ kệ bạn đem mặt cặp cũng mốc lên không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm trưa hắn tìm mấy cái b ẹ gì trước hết cùng mọi người cùng nhau ăn cơm chưa tốt tiểu t ử này quá n h a o đẳng vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt bốn hái được một giỏ b ẹ gì lì cản dọc về tới tỷ trụ bên này sẽ bị hắn để ở một bên ba lô cầm lên đây là lưng của nó bao phía trên rắn một chó c h ả o ấn tiếp giấy cũng so cái khác bổ kẹ mẩn ba lô hơi lớn một chút bên trong đặt vào một cái cơm hộp hộp cùng hai cái túi giấy cơm hộp trong hộp là hắn cùng tỷ chủ cơm t r ư a hai cái trong túi giấy chính là mạt cặp cơm chưa lì cản dọc đầu tiên là lấy ra một cái họ g ả n bệ dị dùng móng đuốt mài nhỏ sau này ném vào tỷ chủ miệng bên trong. nằm trên mặt đất đã không có gì khí lực đi chủ lập tức cảm giác được một cỗ lành lạnh chất lỏng cùng mài nhỏ thịt quả tiến vào miệng bên trong hắn một hơi đem thịt quả nốt u xuống cảm giác thể lực khôi phục rất nhiều lập tức liền có sức lực đi chủ tiểu tì chú lập tức liền từ dưới đất ngồi dậy nhẹ nhàng thở ra hô kém chút cho là mình muốn chết mất a lì cạn d ọ c nhìn lấy rất đáng yêu tì chủ cũng kìm lòng không được mỉm c ư ờ i lên Cái còn cố tiểu bất điểm、so、với phải này nó trong tưởng tượng gắng, bất so mà lại hắn có thể cảm giác được cái này tiểu bất điểm là tiềm lực chí ít tương lai g i a hỏa này hẳn là sẽ không là cái kẻ yếu lì c ả n d ọ c nghĩ như vậy mở ra cơm hộp hộp bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện nổ thị t đoạn t r ứ n g tráng c u ố n loại hình đồ ăn thường ngày cùng mấy cái cơm nắm lì c ả n d ọ c đem một cái cơm nắm một cái t r ứ n g tráng c u ố n cùng nổ thị t đoạn đặt ở tỷ c h ụ trước mặt đĩa nhỏ lên t r ứ n g tráng c u ố n kỳ thật liền là đem t r ứ n g tráng ra c u ố n lại sau này tại chỉnh tề cắt đoạn nổ thị đoạn cũng chỉ là bọc lấy thèm chết sắt vách tiểu hài ba kiện bộ sau này nổ một chút thôi cơm nắm thì càng đơn giản trên tay dính sau đó thiếp một tấm làm dòng biển lên giản dị tự nhiên việc nhà cơm nắm đây cũng là lộ tủ vì bất việc mới làm đơn giản lại bao ăn no cơm hộp dù sao bây giờ cửa hàng đồ ngọt sinh ý rất bận nếu là hắn còn muốn làm phức tạp như vậy cơm hộp lời nói chỉ sợ thật là thời gian không đủ a thu đi chu cắn một cái t r â n g trắng quấn sau đó lại cắn một miệng lớn cơm nắm h a i l ò n g bắt đầu ăn mặc dù không phải là cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn cũng không phải cái gì cao cấp cách làm thế nhưng là bởi vì tu hành đã bụng đói kêu vang hắn vẫn là ăn đến phi thường hương cơm hối h ộ Lộ tụ t r sợ phép ba mươi chín dê cùng mặt cắp đều rất thích ăn thậm chí nhiều khi còn không có nướng song bán thành phẩm đều sẽ lọt vào sợ phép ba mươi chín dê ma chảo mấy ngày nay tên kia ăn vụn đồ vật trộm càng ngày càng cắn rỡ lì cạn dộc vừa nghĩ một bên đem bánh bích quy tách ra nát ném vào trong hồ cá cho ăn mặt cắp hai cái m ặ t cặp cũng liền cao hứng bắt đầu ăn đợi đến m ặ t cặp ăn hết tất cả sau này lì cản d ọ c lúc này mới cầm lấy cơm hộp hộ, bắt đầu đi ăn c h ắ c không được tì chủ ăn đến t ô m như vậy à rõ ràng là phổ thông một bữa cơm tại giã ngoại cùng đồng bạn cùng một chỗ ăn được giống xác thực hương vị sẽ tốt hơn ăn a lì cản d ọ c hài lòng nghĩ đến chỉ có điều tất cả những thứ này đều bị một bên g e di nhìn ở trong mắt hắn chủ yếu là thấy được lì cản d ọ c dùng bổ kẹ bạn đem m ặ t cặp thu hồi đi hắn liền hoài nghi chẳng lẽ con kiêng người sói đồng dạ bổ kẹ mận là huấn luyện ra đúng không bây giờ nhìn lấy hắn cho ăn tì chủ đi ăn lại cho ăn mạt gia hỏa này là cái huấn luyện gia à? đây cũng quá h i ê u kỳ bộ k ẹ mần đều có thể làm bộ k ẹ mần huấn luyện ra sao không có ý tứ buổi chiều kinh doanh còn tại nghỉ t r ư a tiểu điếm bị lập tức đẩy ra lộ tụ đang muốn nói rằng buổi t r ư a kinh doanh thời gian còn chưa tới đây kết quả là nhìn thấy vô cùng quen thuộc mặt béo đây không phải nụ t r ị a đạo diễn đúng không chỉ thấy nụ t r ị a sát mồ hôi hột đầy đầu nhìn thấy lộ tụ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm phổ thông một phát bắt được lộ tụ tay lộ tụ lao bản cùng ta đi bồ li h t một chuyến đi lộ tụ nhìn hắn mặt tay cùng ánh mắt chân thành nhất thời không biết trả lời như thế nào chờ đã Ngươi không phải mới rồi là vừa chỉ chỉ chương ò n trên n tại TV l t h chín chỉ t mươi tám bộ liệu lạng thang neo chương chín mươi tám bộ liệu l a n g thang neo cho nên vì cái gì ngươi cái tên này cũng theo tới a lộ tù ngồi trước khi đến bộ liệu trên xe nhìn lấy ngồi ở bên cạnh hắn ạt cùng tỷ chủ bởi vì muốn chờ lì cán dốc cho nên nụ chĩa đạo diễn chính mình về trước bộ liệu mà hắn liền ngày thứ hai tại chạy tới nghe nói cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu giải thưởng cho nên bọn họ đi qua đi cái đi ngang qua sân khấu thuận tiện giúp hắn đánh cái quảng cáo cái gì chỉ có điều hắn nghe thấy vấn đề này sau này lập tức hưng phấn biểu thị hắn cũng muốn đi tốt nhất đi theo lộ tù ngồi lên tiến về b ộ lì ủ xe chiếc xe này là nụ t r i a đạo diễn vì bọn họ cố ý bao xe lộ tù cũng không biết là thế nào b ằ n g hiệu dù sao có lẽ thật đắt trong xe sơ phép ba mươi chín dê ảng cờ dơ mi lì càn rộng đều buộc lấy dây an toàn ngồi tại vị trí trước chỉ có điều bởi vì bọn họ là lân cận tòa quan hệ cho nên ngay tại thì thầm với nhau nói gì đó lộ tu ngược lại là cũng nghe không hiểu bất quá hắn cũng không thèm để ý nhìn sở p h é t 39, dê biểu lộ hắn hẳn là đang nổ chính mình diễn kỹ tốt bao nhiêu thế nhưng lại ạn c ờ giờ mỹ hoàn toàn không để ý tới hắn bởi vì lúc trước cạn c ờ giờ mỹ hoàn toàn chưa có xem cái kia bộ phim hôm qua biết được sau này ở buổi tối ngay lập tức đem phim b ù một lần bây giờ hắn để ý là lì cạn dọc thế mà mặc nữ trang mặc dù khi đó vẫn là khả ái dỗ cợt thế nhưng là hắn thế mà mặc váy cái này khiến ả n c ờ giờ mỹ hưng phấn không thôi căn bản không tâm tư để ý sở phép ba dê đang nói cái gì mà lì càn dốc chỉ có thể lúng túng ở một bên vợ ngủ hắn lúc ấy căn bản không có nữ trang nam trang khái nữa a nói đến hai cái làm diễn viên đều đã tiến hóa a lộ tù lát nữa nhìn thoáng qua sở p h é t ba mươi chín dê cùng lì càn dốc pha phép ba mươi chín dê cùng d ổ cơ sắp dáng vẻ hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt thế nhưng là trong nháy mắt cái này hai tiểu tử đều đã tiến hóa thời gian trôi qua thật là nhanh bốn t ố t các ngươi tùy ý ở chỗ này dạo chơi đi chúng ta tham gia xong hoạt động liền trở lại tìm các ngươi lộ tù hướng về phía sở p h é t 39, dê cùng lì c ả n dọc bọn họ nói đến cái này hoạt động kỳ thật vốn nên là tìm hai vị diễn viên cùng một chỗ tham gia chỉ có điều cái này hai đều đã tiến hóa khó tránh khỏi lọt vào dân mạng cùng khán giả chất vấn cộng thêm phạm p h é t 39, dê một cái c ả n tàu con vịt vì sao lại tiến hóa thành sở p h é t 39, dê đoán chừng cũng sẽ có rất nhiều tranh luận cho nên lộ tù cùng nụ trị liền quyết định trước tiên không cho bọn họ lộ diện lúc đầu lộ tù muốn đem bọn họ cùng một chỗ tạm thời phong trong bộ kẹ bạn chỉ có điều nha cái khác bộ kẹ mấn đều thật xứng hợp chỉ có sở phép ba dê cùng pạ kỳ dịch hoàn toàn không chịu phối hợp đương、nhiên. còn có lộ tù as c ăn mặc toàn thân đồ vét ngồi tại dưới đài có chút bất an trái xem phải xem đâu đâu cũng có phim lớn già a hắn liền có vẻ hơi không hợp nhau dù sao hắn là cái làm món điểm tâm ngọn cùng những người này trò chuyện không đến cùng đi asma nói đã chạy đến vừa cùng cái khác phim diễn viên chính bộ kẻ mẩn đi chơi ông ao ly càn d ọ c ngồi tại lộ tu bên người đồng dạng bị thay đổ mặc đồ tây hắn lúc đầu căn bản không muốn ra tới chỉ có điều lộ tu một cái lao xa sợ một mình vào đây loại người này nhiều địa phương vẫn còn có chút hoảng cho nên c ư ỡ n g ép để ly càn d ọ c làm bảo tiêu loại hình mặc và hâu phục cùng hắn cùng một chỗ tiến đến nga ô ly càn dốc cũng rất luôn、cuống. hắn cũng có chút x ã sợ ai nhiều như vậy nhân loại hắn cũng có chút khẩn trương à thế nào lộ tù lao bản cũng có chút khẩn trương à nụ t r ì a không biết từ nơi nào x u n g ra ngồi xuống lộ tù bên phải đồng thời hướng l ủ c ả n rộng vây vây tay hắn biết do đây là rổ c ờ giật tiến hóa lần đầu tiên tới loại địa phương này khó tránh khỏi nha lộ tù nhìn thấy quen thuộc nụ t r ì a hơi an tâm một số hoàn cảnh lạ l ắ m xa lạ người vẫn là rất để cho người ta bất an bây giờ nhìn thấy người quen khẳng định sẽ cho người an tâm chút ta cũng rất khẩn trương à nụ c h ì xoa xoa trên trán mồ hôi nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không phải rất nhẹ nhàng mặc dù ta hôm trước đã linh qua một lần bất quá vẫn là sẽ rất khẩn trương a nu chia đạo diễn c ư ờ i khổ lại bổ sung một câu dù sao nói thế nào cũng là ta bộ thứ nhất lấy được thương phim lô t u gật đầu một cái biểu thị chính mình lý giải xác thực chính mình cố gắng sự tình yêu quý sự tình đạt được đại chúng tán thành không có cái gì so cái này càng khiến người ta cấp trên vậy hôm nay ban cái gì thưởng a lô t u nghĩ nghĩ và ngạt h cả nhìn thượng đã coi như là phi thường lợi hại giải thưởng hôm nay còn có thể có cái gì lợi hại giải thưởng ấy ư còn đặc địa k ê hắn cùng một chỗ tới vàng sơ lào thường, cấp cho rất nhà tài trợ nụ chia đạo diễn vô vỗ lộ tù bà vai ý tứ chính là cái này thường hơn phân nửa hẳn là cho hắn lộ tù nhìn lấy nụ chia vẻ mặt nghiêm túc có chút muốn cho hắn một quyền vậy ngươi khẩn trương cái cộng đ ô n g g ắ t tất cả sơ p h é t 3 a mươi dê khiêng cắm liệt kiếm hành tây l á chắn dùng mất hết tính người bộ pháp đi tại bố li út trên đường phố sau lưng h ạ kỳ dịch cùng tỷ chủ hưng phấn đi theo hắn còn chưa tới qua loại địa phương này cái này hai tiểu gia hỏa đều rất hưng phấn đi đây cũng là hai cái rừng rậm ra đợi tiểu gia hỏa lần thứ nhất đến lớn một chút địa phương cho nên nhìn cái gì đều mới lạ thật đáng yêu hoa、wow, thật sự một cái trà sữa cửa hàng nữ điếm chủ cùng nhân viên tựa hộ là nhìn thấy tỷ chủ cùng bà kỳ di lập tức hưng phấn hết lên tiếp lấy chỉ nghe thấy cái gì máy móc rung động ầm ầm thanh âm bốn giắt i a thu khăn cát sơ p h é t ba mươi chín dê cùng tỷ chủ bà kỳ di ngồi tại bên đường lên đắc ý liếm tay bên trong kem ly đây là vừa rồi nữ điếm chủ x i n chúng nó ăn sơ p h é t ba mươi chín dê lúc này mới ý thức được mang theo hai cái tiểu g i a hỏa đi ra vẫn là rất hữu dụng đây g i a thu g i a thu tỷ chủ liếm cao hưng phi thường ngọt lịm hương vị hắn thích vô cùng n e o một cái màu vàng nhạt thanh âm lập tức theo nó trước mặt chạy qua chờ thì chủ tập trung nhìn vào nó kem ly không thấy sợ phép ba i chín dê tự nhiên cũng đã phát hiện việc này lập tức đem kem ly hướng về miệng bên trong bịt lại nguyên lành n u ố t xuống sau đó đứng dậy nhìn về phía cướp đi tỷ chủ kem ly cường đạo hai m è o cùng cái đuôi m è o trong gió lắc tới lắc lui cái kia rõ ràng là một cái mập chỉ có điều con kia mập chạy đến cũng không phải là rất nhanh bây giờ cũng không có cách chúng nó có xa lắm không cho nên bọn họ lập tức đuổi theo ấu hoa mau trốn a n g h con kia mập nhìn thấy bọn họ đuổi theo tới lập tức thét chói h a i vang lên giống lên một tiếng tiếp lấy tăng tốc độ chạy bất quá vẫn là không có bao nhanh Sở chương t chín mươi chín mặc kỳ diệu hành trình chương chín mươi chín mặc kỳ diệu hành trình là một cái mặc a đừng nhìn a nhà chúng ta mới không cần nuôi mặc ven đường một cái tiểu trong cái s o ạ n một cái nho nhỏ mặc ghé vào dùng báo chí gấp thành ổ nhỏ bên trong xem ra phi thường cô đơn bất lực theo hình thể đến xem hắn có lẽ mới vừa vặn xuất sinh không lâu chỉ sợ muốn một mình sống sót đều rất khó khăn bất quá đi ngang qua đám người tựa hồ cũng không muốn thu dưỡng hắn một cái mặt mà thôi thành phố nơi hẻo lánh khắp nơi đều có lang thang học căn bản không hiếm lạ coi như thu phục cũng là thu phục trưởng thành m ậ p tương đối dễ dàng cho nên mọi người căn bản không có thu dưỡng nó ý tứ hắn cứ như vậy một cái meo bất lực gục ở chỗ này hắn không biết mình danh tự hắn cũng không nhớ do vì cái gì hắn lại ở một cái ven đường trong cái sọt bọn người thu dưỡng tóm lại theo nó có ký ức bắt đầu hắn liền đợi tại cái kia trong cái sọt thỉnh thoảng sẽ có một hai cái tiểu bằng hưu đi ngang qua chia một ít đồ ăn vật cho nó ăn hắn cứ như vậy kéo dài hơi tàn đợi ở chỗ này. hắn không biết mình danh tự hắn chỉ biết là những người đi đường này đều gọi hắn mặc mây đen dày đặc bầu trời dọn d ọ t hạt mưa không ngừng đánh vào trên mặt đất toàn bộ tiểu chấn cũng là tối tăm mở mịt một mảnh không biết là sương mù vẫn là cái gì mưa hay là một mực dưới đối với không thích thủy mặc hắn chỉ sợ tạm thời là không có cách nào lý khai hắn đã đầy đủ hành động lực chỉ có điều bởi vì sinh hoạt ở trong chân nhỏ hắn không có cách nào tìm tới cái khác đồ ăn chỉ có thể lật qua thùng rác ngẫu nhiên vụ trộm nhà khác đồ vật sống qua ngày bất quá hôm nay hẳn là không có biện pháp trời mưa xuống thùng rác cũng không có cách nào lật trộm đồ chỉ sợ cũng sẽ không thành công ngày mưa mọi người đều biết quan bế cửa sổ hắn căn bản trượt không đi vào một cái mặt a một cái tóc vàng thiếu niên miễn cước khen nhìn lấy ghé vào dưới mái h in m ọ c thiếu niên màu vàng kim tóc cắt ngang c h á n tại tối tăm mở mịt ngày mưa vẫn như cũ hấp dẫn lấy mập ánh mắt ở trong mắt nó tựa hồ là một chùm ánh sáng chiếu s ạ tiến vào hát c á m thế giới bình thường thế nào là đói bụng đúng không thiếu niên chốc màu xanh thẳng con mắt c ư ờ i hì hì sờ lên mật đầu đem một bình sữa bò mở ra đặt ở mặt trước mặt n g o mặt còn chưa kịp phản ứng thiếu niên đằng sau một người bán ca ăn mặt đại thúc liền hướng về phía thiếu niên gà mau tới đây ta vội vàng cùng mẹ ngươi ly h ô n đây bán cá đại thúc tựa hồ phi thường sốt ruột được rồi cái này lại không phải là cái gì đáng đến k ê u ngạo sự tình lộ tù tức giận giống lên trở về xem ra đối cái kêu bán cá đại thúc cũng là phi thường bất mãn được rồi đi mau a một cái mà không có gì để mắt bán cá đại thúc nắm lấy cái kêu, kêu lộ tù thiếu niên muốn đi thiếu niên không có cách nào chỉ có thể đi theo bán cá đại thúc ly khai cái tiểu viện từ kia mặc đưa mắt nhìn màu vàng kim thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt không dằn nổi đem cái kia bình sữa bỏ uống sạch sẽ m ặ vẫn là giống như bình thường đói bụng tại tiểu trấn du đãng hắn lần này đã hai ngày ngày không có ăn cái gì đói đến c h o á n váng hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu có lẽ giống như bình thường đi tìm thùng rác có lẽ là chờ người bố thí đồ ăn cho nó một chỗ t r ố n g trải trong công viên mấy người mặc bóng chảy phục bọn nhỏ cùng một cái huấn luyện viên ăn mặc người ngay tại trên đất trống đánh lấy bóng chảy mà bọn họ bên cạnh một cái túi lưới bên trong đổ đầy dự phòng bóng chảy với tư cách một hạng toàn thân vận động bóng chảy bị đánh đến không thấy tỷ lệ vẫn là rất lớn cho nên bên này mới thả rất nhiều dự phòng bóng chảy a n e o đói đến c h á n váng mặc nhìn tròn vật thể trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của nó c ơ n đói bụng cồn c à o để mặt bắt đầu sinh ra ảo giác ở trong mắt nó cái kia một giỏ căn bản cũng không phải là bóng chảy mà là một giỏ nóng hôi hổi cơm nắm mùi gạo b ụ n phía nóng hôi hổi cơm nắm ngay tại trước mặt nó sọt bên trong cái này khiến mặt s a o có thể làm làm không nhìn thấy hắn nuốt nước miếng một cái thận trọng hướng phía cái kia lưới giỏ đi tới hắn thực tế quá đói cái này dẫn đến hắn bây giờ cơ h ầ nghĩ một hơi bổ nhào vào cái kia k h u n g bên trong ă n như gió q u ố n từng bước từng bước tới gần lưới giỏ về sau hắn thực tế không nhịn nổi nước bọn tại trong miệng của nó điên cồn bãi tiết hắn trong mắt cơm lặn h ư vậy mê người hắn vẫn là không có nhịn xuống lập tức nhảy dựng lên nhào vào lưới giò bên trong bóng c h ả y giỏ bởi vì hắn đột nhiên lực đạo lập tức ngã trên mặt đất bên trong bóng c h ả y lập tức rơi là tả đầy đất chống trải sân bóng lập tức có vẻ hơi lộn xộn a cái này bóng c h ả y đội bọn nhỏ lập tức phát hiện mặt bên kia v ă n g động quay đầu nhìn về phía cái hướng kia chỉ thấy được một cái mặt tại túi lưới bên trong không ngừng dãy rụa mà nguyên bản đặt ở bên trong bóng c h ả y rơi là tả đến trên mặt đất đừng lo lắng n ắ n lấy con kia đùa áp mặt bóng chày đội huấn luyện viên lập tức phản ứng lại chỉ huy b bị treo ở giữa không trung mặt bất lực dãy rồi lấy nước mắt theo nó khỏe mắt rơi xuống thế nhưng là bóng chạy đội đám người hoàn toàn không có ý định phản ứng hắn mà là nhìn l ấ y hắn cười ha h a cuối cùng thu thập đồ đạc ly khai bị gián tại trên cây mà không có cách nào dựa vào chính mình xuống dưới chỉ có thể ở phía trên một cái meo nước nở sắc trời dần dần tối xuống dưới mặt khổ lụy trên tảng cây ngủ thiếp đi bốn không biết ngủ bao lâu mà bị một trận thanh em viên nào đánh thức hắn chậm rãi mở to mắt đã nhìn thấy trong công viên đầy áp người một cái đại bá ngay tại lắc qua lắc lại lấy cái gì máy móc mà chính đối diện đã kéo một khối màn sân khấu xem ra bọn họ là muốn thả phim à bọn nhỏ an tĩnh lại đây chính là mấy năm trước tại một cái gọi bố li út địa phương quay trụ phi thường vốn có kỷ niệm ý nghĩa phim nha đại b a hướng về phía ngồi vây quanh tại màn sân khấu trước bọn nhỏ giới thiệu đồng thời phim cũng bắt đầu thả lên mập lúc này đã quên mất vừa rồi thương tâm cũng đầu nhập tiến vào công viên phong túng trong phim ảnh một đôi tuổi trẻ người yêu tại bố li út gặp nhau bọn họ nuôi một cái mập bọn họ dạo phố lúc kiểu gì cũng sẽ cho mập cho ăn ăn ngon có lúc là kem ly có lúc là gà rán có lúc là thịt muối mì hữ n g cái này m ậ sinh hoạt triệt để hấp dẫn cái này lang thang、mập. mà chẳng có mục đích lang thang hắn cũng lần thứ nhất có mục tiêu hắn muốn đi bố liễu hắn muốn đi ăn gà rán kem l y cùng mì ủ ố n g ô m dạng này quyết tâm mập trên thân tựa hồ lại tràn đầy lực lượng hắn một hơi nhảy đến một cây trên cành cây toàn thân dùng s ư ớ c trực tiếp đem trói chặt nó dây thừng con sụp ra tới khôi phục tự do mập nhìn lấy phương xa mặt trăng ánh mắt tràn đầy n mặc trông hắn muốn đi bố liễu cái kia có gà rán có kem l y có thịt muối mì ủ ổng bố l i u tại một đường sóc này cùng cực khổ sau đó hắn rốt cục vụ trộm đào lên một cỗ tiến về bố l i u xe hàng tại xe hàng chạy khỏi đường hầ trước mắt của nó nhìn thấy một mảnh q u a n mang hắn biết rõ hắn theo đuổi bố li út đến chương một trăm người yêu thành phố cũng không rất yêu n g ư ờ i đây chương một trăm người yêu thành phố cũng không rất yêu n g ư ờ i đây nhanh nắm lấy con kia kẻ trộm mắt gà rán chủ tiệm cầm chạy cán bộ t đuổi theo con kia ngậm gà rán mắt mà cũng không nghe ngóng nơi này không có cách nào giống như t r ư ớ c cái chấn nhỏ kia đồng dạng trộm được đồ ăn sau đó có thể rất nhanh tìm tới hất ra đuổi theo đường hắn cuối cùng vẫn bị đầu bếp đ u ổ i kịp bị chạy cán bộ hung hăng sửa chữa một hồi về sau hắn chỉ có thể vết thương chồng chất tại bố li út đầu đường lang thang nó h u y ê n tưởng vỡ vụn bố li út là trong phim ảnh đại đô thị không sai cũng hoàn toàn không giống trong phim ảnh tốt đẹp như vậy hắn tại tòa thành lớn này thành phố vẫn như cũ chỉ có thể chịu đói bị đánh chẳng có mục đích lang thang hắn bắt đầu nhớ tiểu c h ấ n thời gian mặc dù đồng dạng là lang thang thế nhưng là tại chỗ mình quen thuộc lang thang tóm lại là để cho người ta lại thêm an tâm một chút húng chi tiểu c h ấ n ngẫu nhiên còn sẽ có người hào tâm cho ăn hắn đồ ăn bố li út những người đi đường tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc vội vàng công tác hoặc là vội vàng vui đùa không có người dừng lại chú ý một cái ven đường đói bụng lang thang、không. hắn chỉ có thể đói bụng bắt đầu đi khắp hang cùng hắn y hy vọng vọng thùng chính mình trong thùng ăn. Không gì. có rác, có rác hoạch được thể tìm tới thùng rác, hy vọng chính mình có thể tại trong thùng rác tìm tới một số ăn. Không thu h số cuối cùng vẫn không có tìm được no bụng đồ vật tinh thần cùng thân thể song trọng đà kích để mập đã hoàn toàn không có khí lực lại tiếp tục đi tại hẻo lánh nhất trong một nó g hẻm hắn rốt cuộc không chịu nổi lập tức ngã trên mặt đất phía trước hắc á m trong nó g nhỏ vài đôi con mắt đột nhiên mở ra toàn bộ nhìn chăm chú lên hắn để nó lập tức khẩn trương lên hắn đôi tòa thành thị này không còn có cái gì mỹ hảo hứa tưởng hắn chỉ hy vọng đối phương không nên thương tổn hắn liền tốt trong bóng tối một cái mập tợ x ẩn mang theo mấy cái mập dần dần đi ra con t i a tợ x ỉ ẩn nhìn một chút vết thương trồng chất mọc phân phó hắn bên người một cái m ậ p một tiếng con t i a mật lập tức ngậm một cây mang theo đầu cá cùng đ ô i cá xương cá đặt ở m ậ p trước mặt mập nhìn lấy tợ x ỉ ẩn cùng cái khác m ậ p nhóm có chút không biết làm sao hắn không có minh bạch đây là ý gì tợ x ỉ ẩn xông hắn gật đầu một cái ra hiệu đây là cho nó ăn mập lập tức ăn như hổ đói đem xương cá đầu cá cùng đ ô i cá nuốt vào đầu cá hương vị rất tốt có thể là bởi vì hắn xác thực b ó i bụng tóm lại mập liếm môi một cái l ạ nóng doanh chồng nhìn lấy tợ xì ẩn thứ đây mật liền gia nhập tợ xì ẩn mang theo mặt đo gà rán chủ tiệm cầm chảy cán bộ t nhìn lấy một đám mập ngậm gà rán tại trên đường cái lẻ lốt nhất thời không biết nên truy cái kia tốt cuối cùng để mập nhóm toàn bộ thuận lợi đào thoát đây là mập lần thứ nhất nếm đến gà rán hương vị từ đó về sau kem ly thịt muối mì ù ổng hắn cũng chầm chầm ăn vào đây là hắn lúc ấy vui sướng nhất thời gian thẳng đến mập ngậm một con cá đi tại bố li u trên đường phố hôm nay bọn họ thành quả tương đối khá trộm được cá chủ tiệm cá cái này khiến mập cao hứng phi thường nhưng mà đúng vào lúc này đối diện tiệm bán quần áo hấp dẫn mập lực chú ý cửa tiệm kia tủ kính bên ngoài đứng một cái mập hắn hai mèo bên cạnh hai cây dâu lên cột màu xanh nơ con bướm trên cổ cũng mang theo màu đỏ lớn nơ con bướm phía trên treo một viên đá quý màu xanh lục cái này mỹ lệ bóng hình x i n h đẹp lập tức hấp dẫn mặt lực chú ý cặp mắt của nó trừng thành một viên đào tâm miệng bên trong cá rơi trên mặt đất hắn cũng không để ý chút nào hắn bây giờ chỉ muốn thật nhanh chạy đến con hướng kia mỹ lệ mặt bên người hắn thật nhanh v ọ t tới đường cái ở giữa lui tới cỗ xe ý đồ né tránh cái này đi ngang qua đường cái ở giữa mặt nhưng mà bộ li ú loại này đại đô thị lui tới cỗ xe là phi thường nhiều cho nên từng hàng cỗ xe vì tránh đi cái này tiểu ra hỏa toàn bộ theo bản năng chạy hướng vào. Làn l xe â một vào o hỗn l ạ cái nùng h Chỉ a u có c điều mà trang thèm để, để diễn mặt bác gái ăn mặc toàn thân màu đỏ ra thảo dù dù che mưa gõ lấy mặt đầu hình như là có cái gì thầm cựu đại hận bình thường đến madona lần này tổ kệ bạn thế nhưng là đặc địa vì ngươi khảm lên một trăm khoả kim cương nha tựa hồ là đánh đủ rồi cái kia bác gái đ ỉ n h chỉ ẩu đà m ọ c mà là lấy ra một viên khảm đầy kim cương bộ kệ bạn nhắm ngay con kia mỹ lệ m ọ c con kia m ậ p lập tức hai mắt tỏa ánh sáng hắn cùng cái khác mặc tựa hồ không giống so với kim tệ hắn tự a hồ càng ưa thích sáng long lanh kim cương hắn nhìn lấy ông đầu bẩn t h i u m ọ c biểu lộ khinh miệt ngươi muốn lấy được ta thích đúng không vậy ngươi liền phải giống ta chủ nhân dạng kia cho ta ăn cho ta sáng long lanh kim cương bất quá ta nhìn là rất khó đi dù sao nàng thế nhưng là nhân loại a ha ha, ha, ha. Têu mặt a Na m dùng bộ kẹ mật ngôn ngữ hướng về phía nghèo túng mập nói những lời này tiếp lấy đi theo chủ nhân n ê n ngang rời đi trở thành nhân loại trở thành nhân loại chỉ cần trở thành nhân loại liền tốt đi mập nghĩ như vậy hắn lòng tin tràn đầy không phải liền là trở thành nhân loại đúng không vì yêu hắn không có cái gì làm không được mập tìm được một nhà sớm dạy trung tâm nơi này là dạy tiểu bảo bảo đi đường chôn nói chuyện hắn phải học được đi đường hắn phải học được nói chuyện cho dù là vứt bỏ đi bây giờ hắn hết thệ tất cả hắn cũng muốn làm đến ngay qua ngày năm qua năm mập từng bước bắt đầu nắm giữ bí quyết thế nhưng là đại giới là được hai cái đùi chạy bộ hắn đã hoàn toàn không chạy nổi loài người cho nên mỗi lần đi ăn c ắ p đồ ăn lúc hắn luôn là tránh không được bị đánh chỉ có điều hắn không quan tâm hắn chỉ muốn muốn trở thành m a d o n n a trong lòng cái kia hắn là được rồi cái khác cái gì cũng không sao cả nhưng mà lãnh khóc hiện thực là được một cái mà học nhân loại nói chuyện đi đường vậy thật đúng là để cho người ta buồn muôn đây đây là m a d o n n a đối với nó trả lời cuối cùng cực kỳ bi thương mập nhìn lấy m a d o n n a bóng lưng rời đi nhưng trong năm này tích lũy tủi thân bất mãn thương tâm cảm xúc trong nháy mắt bạo phát ra hắn muốn làm cái người xấu hắn muốn làm cá nhân gặp người sợ người xấu làm cho tất cả mọi người cũng không dám tại làm trái nó như vậy bước đầu tiên hắn vẫn là cần nhét đầy cái bao tử mới được lúc này một cái màu trắng con vịt cùng hai cái điện chuột tổ hợp xuất hiện tại hắn trong mắt thấy được hai cái tiểu chân ngắn cùng c o n một cái đại kiếm con vịt mặc cảm thấy nói không chừng Bọn họ cũng chạy rất Như vậy, hắn nói không chừng chạy vậy, rất trượm liền có thể thuận lợi cướp được a n ôm dạng này tầm tính mặc hướng về phía trong đó một cái điện chuột kem ly hạ thủ c h ư một trăm linh một gặp phải lô tủ liền không có sau đó c h ư ơ một trăm linh một gặp phải lô tủ liền không có sau đó mèo ấu thả ta ra a mèo m ặ c bị sở phệt ba m ư dê đẻ xuống đất điên cùng dãy rồi lấy bất quá gậy cánh tay chân gầy hắn chỗ đó có thể là sở phệt ba m ư dê đối thủ bị gắt gao đẻ xuống đất không thể động đậy giắt sở phệt ba m ư h dê hơi nghi hoặc một chút hắn cho rằng hắn hẳn là không đụng tới m ặ c m ớ i đúng dù sao bên trên một cái nói tiếng người bổ kẻ m ẩ n thế nhưng là ngươi nói ai là m ặ c tổ tiên linh hồn a mèo m ặ c khó chịu hướng về phía sở phệt ba m ư dê đê ơ cái này trắng con vị thế mà gọi nó mập tổ tiên linh hồn thật sự là không có l ấ phép sợ phệt ba mươi chín dê tiếp tục cán lấy hắn không cho hắn lên hắn cũng phải muốn tốt hỏi một chút là q u ộ n g lông n g ư ơ i n h a biết nói chuyện n g ư ơ i trước tiên đem mập thả ra lại nói áo nghèo mập thét chói thai văng lên bị sợ phệt ba mươi chín dê đ ạ lại thật sự rất khó chịu cái này con vị không nặng không nhẹ trên lưng nó một cỗ kịch liệt đau nhức à dạng này làm sao hảo hảo nói chuyện sợ phệt ba mươi chín dê lập tức ngượng ngùng bông lỏng ra lược đạo chỉ có điều vì phòng ngừa mập bỏ chạy hắn vẫn là nắm lấy mập b ó c ướt mập thở dài xem ra nghĩ trực tiếp chuẩn mất là không thể nào thế là mập chỉ có thể theo chân chúng nó nói về kinh nghiệm của mình bốn đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến chúng ta a l ô tú nhìn lấy nguyên một đám vàng c ặ t tờ tỷ tiền thưởng mạt cặp thưởng loại hình đều ban phát xuống tới lúc nào đến phiên bọn họ tại đây a đừng nóng đội n h a nói không chừng đến lúc đó cũng chỉ là để danh m à thôi nu chĩa đạo diễn ngược lại không gấp l ô tú nhìn ra được hắn là đang ngó chừng trao giải trên đài cái tiên l ễ nghi tiểu thư giáng người cái này đạo diễn nếu là đạo nhân loại diễn viên h í kịch không quy tắc ẩm nữ diễn viên hắn là không tin g ắ t cặp cặp cặp sơ phết ba mươi chín dê lau nước mắt an ủi mọc nghe xong mặc cố sự hắn mới phát hiện nguyên lai hắn như thế hạnh phúc c ã hắn từ nhỏ tại rừng rậm lớn lên mặc dù hắn cũng không biết hắn cha mẹ là ai chỉ có điều tại rừng rậm đến cũng xem như áo cơm không lo tại về sau gặp lộ tù sau đó liền không có sau đó đi chu tán đồng gật đầu một cái hắn từ nhỏ tại rừng rậm xuất sinh mặc dù không biết mình cha mẹ là ai chỉ có điều cũng không lâu l ắ m hắn liền gặp cẳng gã sở khản mẹ con tiếp xuống liền là hạnh phúc quần c ư sinh hoạt tại về sau gặp ạ. Sau đó liền không có sau đó k h á n gác bác ký x i c không quá lý giải nhưng nó cảm thấy mập thật đáng thương dù sao hắn là tại phạm p i ba mươi chín dê cùng h n cờ giờ mì bên người ra đời mà lại vừa ra đời liền gặp lộ tù sau đó liền không có sau đó mèo cho nên các ngươi làm sao có thể lý giải đây mèo mặt lau nước mắt lâu như vậy hắn lần thứ nhất tìm người thổ lộ hết những thứ này tợn xì ẩn bọn họ chẳng qua là cùng một chỗ trộm đồ quan hệ bình thường thậm chí bọn họ đều không tập hợp một chỗ lại càng không cần phải nói nghe hắn thổ lộ hết tù n g ủ mặc cái bụng teo lên thực tế hết cách rồi từ khi hắn học tập hai cái đuổi đi đường sau này hắn liền lại về tới cái t i ế ăn bữa trước không có bữa sau thời gian. tại chính mình hành tây lá chắn đằng sau lật ra tới một cái bọc nhỏ đưa cho m ọ c đây là cái gì a meo m ọ c nghi hoặc mở ra bọc nhỏ bên trong làm ộ t cái đóng gói đẹp đẽ cơm hộp hộp ôm cơm hộp hộp m ọ c có chút kích động hắn có nhìn qua người khác cầm vật này bất quá cho tới nay không có chính mình mở ra một cái hắn nuốt một ngụm nước bọn đem cơm hộp hộp mở ra một cái vương vức hộp bên trong chỉnh chỉnh t ề t ề trưng bày màu lam nhạt sữa phiến và nóng g lìm n h ạ t màu vàng chanh bơ mùt cùng mấy cái mang theo xốp g ò n ra bánh su kem đây đều là cho ta ăn x m e o mặc hơi kinh ngạc căn cư no suy tính những vật này x chỉ sợ là phi thường đắt đỏ đồ ngọt thế nhưng là đối phương thế mà muốn toàn bộ cho nó ăn c ơ p c é p c a mươi c, -c. t 39, dê khoát tay áo ra hiệu mập tại hắn hối hận trước đó tranh thủ thời gian ăn hết đây là bởi vì hôm nay muốn tới bộ liễu cho nên còn lại một số nguyên liệu nấu ăn lộ tủ cảm thấy phóng một ngày liền không mới mẻ cho nên buổi sáng hôm nay liền làm thành đồ ngọt đặt ở sơ phép ba m ư ơ dê cơm hộp trong hộp m ặ p đem một khối sữa phiến để vào trong miệng của mình sữa phiến vừa tiếp xúc với lưới vị ngọt lập tức quyết tán tại miệng bên trong họ dàn vệ gì hương vị cùng sữa bỏ mùi thơm để mập có chút say mê loại này sữa vị hắn trước kia giống như cảm thụ qua là nơi nào đây trong lung lung hắn tự hồ lại nhìn thấy cái kia ngày mưa thiếu niên t ó c vàng là ở nơi đó đúng không t ố t lần này vàng sợ lập cuộc thưởng bàn phát cho t a lệ tạo b ổ k ẹ mần đồ ngọc phòng trao giải nam nhân dựa theo tay thẻ đọc lấy tại đêm khuya nhà ăn bên trong phạm phép ba mươi chín dê cùng d ộ cơ g ậ t chính là từ đầu ngọc phòng giúp việc bếp núp b ổ k ẹ mần nhóm vai diễn đồng dạng lộ tụ lao bản cũng với tư cách đoàn làm phim chủ nghệ chỉ bảo tham dự thu theo dân mạng nghe đồn lộ tú lao bản từng tại gạ là khu vực từng thu được bệ dị mị thực giải thi đấu quán quân thông qua lần đó tranh tài thông ậ m qua những thứ này chúng ta không khó coi ra lộ tù lao bản là cái phi thường cường đại huấn luyện ra thế nhưng là có thực lực như thế hắn vẫn như cũng nguyện ý bình bình đạm đạm là khách nhân chế tác đồ ngọn có thể thấy được lộ tù lao bản đối với đồ ngọn tạo nghệ là phi thường cao đến mức trao giải người không ngừng ba lạp ba lạp một đống xe lạ đồn cài rắm nghe được lộ tủ rơi vào trong sương mù a cái này nói là hắn đúng không giống như không có không có tâm bệnh lại hình như có chút m a bệnh đến cùng là nơi nào không thích hợp đây chỉ có điều lộ tù vẫn là cười nhận lấy c ú t dù sao là thường nhà không cần thị phí người chủ trì còn muốn nói tiếp chỉ có điều lộ tù thực tế không có ý tứ để hắn lại nói nghèo nói cũng quá bất hợp lý một chút tóm lại hoan n g h ê n các vị đến tiệm chúng ta trong tiệm ăn cái gì tuyệt đối là bản nhân thuần thủ công hiện làm lộ tù dơ cao lên cút hướng về phía ca mê ra cùng tới tham gia khách quý nhóm nói xong quan minh chính đại cho mình đánh quảng cáo lộ tù lao bản cảm giác thế nào nu c h i vừa đi ra trao giải hội trường một bên nhìn bên cạnh lộ tù tạm được bình thường lộ tù ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác một cái cúp mà thôi nha cũng sẽ không thế nào là như thế này ta còn có việc muốn nhờ lộ tù l ã o bản cho nên ngươi có thể tại bố liễu lại ở một hồi đúng không nụ triệt tựa hồ có chút không có ý tứ thăm dò tính hướng lộ tù hỏi đương nhiên hết t hệ phí tổn để ta tới gánh chịu nghe thấy lời này lộ tù ngược lại là cảm thấy không quan trọng thế nhưng là để hắn lưu tại bố liễu đây là còn có cái gì thường đúng không vẫn là có cái gì tiệc ăn mừng loại hình để hắn đến nhận t h u hắn vẫn là rất vui lòng nhận t h u h ế n hội dù sao cái đồ chơi này rất kiếm tiền chương một trăm linh hai ta tiểu điếm nguyên nguyện y đến giúp đỡ đúng không chương một trăm linh hai ta tiểu điếm nguyên nguyện y đến giúp đỡ đúng không vu hồ l ô t u một hơi nào vào khách sạn trên giường lớn thoải mái nằm ở phía trên ân l ô t u nhìn lấy hạng cờ dơ m ỉ cùng lì cản dốc cũng đều nằm đi lên tiếp lấy nhìn về phía một bên giống như ít một chút cái gì đúng rồi ad còn có sở p h é t ba mươi chín dê bọn họ đây l ô t u cẩn thận nhớ lại một chút hắn theo lễ trao giải đi ra mang theo ad bọn họ tìm được sở phép ba mươi chín dê tỷ trục còn có bạc ký gì sau đó hắn liền trực tiếp hướng về khách sạn phương hướng đi mấy cái này hẳn là đi theo hắn đến khách sạn đã đến mới đúng á vì cái gì bây giờ bốn thật là lợi hại thật là biết nói chuyện mới ấy a đứng tại góc đường một cái rác rời thùng bên cạnh nhìn lấy mặc cùng sở p h é t ba mươi chín dê bọn họ hình như là nói sở p h é t ba mươi chín dê bọn họ muốn cho lộ tù đem mật lưu lại thế nhưng là không biết làm sao nói ra cho nên mới đến nhờ cậy ad có mặc cái này phiên dịch ad cũng có thể biết rõ bọn họ đang nói gì thế nhưng là mặc đã quyết định muốn làm người xấu a mặc nhìn lấy sở phép ba mươi chín dê cùng ạt khó xử biểu lộ yếu ớt mà nói kỳ thật bình thường lộ tủ thật là tốt nói chuyện bất quá đối với thu phục t ổ kẹ m ẩ n loại chuyện này giống như hắn liền sẽ có chút cố chớp cái khác huấn luyện ra không phải liền là tiện tay n é m c ầ u cần gì liền thu phục cái gì thế nhưng là lộ tủ ra hỏa này đây rõ ràng trong tiệm bây giờ cần một cái có thể giúp đỡ t ổ kẹ m ẩ n nhưng chính là không đi ra thu phục đ ợ d ọ phẹ s ô hoặc cho hắn đề nghị thời điểm hắn còn muốn cự tuyệt lý do là trong tiệm của ta hẳn không có một cái bổ kẹ mần là ta cưỡng ép thu phục tới a tất cả mọi người là bởi vì hợp mới cùng một chỗ cố gắng sinh hoạt cũng không phải cái gì chủ tớ quan hệ à. cho nên c ư ớ ép đ ệ v b kệ m ẩ n đến giúp đỡ cái gì tựa hồ không quá nhân đạo à, đây là lộ tủ lý do thoái thác lúc ấy thậm chí đ ệ t vợ d ọ p h ẹ sổ hạc chấn kinh rất lâu điều này cũng làm cho vợ d ọ p h ẹ sổ hạc càng thêm xác định lộ tủ là cái rất không tệ g i a hỏa s ở p h é t ba mươi chín dê bọn họ ngược lại là cũng tán thành xác thực bọn họ cũng là tự nguyện gia nhập tiểu điếm lộ tủ cũng xưa nay không dùng chủ nhân tự xưng một điểm này sợ phép ba mươi chín dê thấm sâu cho người thấu hiểu rất rõ dù sao ngay từ đầu hắn ngay cả bộ kệ bản cũng không vào qua nếu không phải lúc ấy ngồi phương tiện giao thông thời điểm nhất định phải tiến bộ kệ bản kiểm an nói không chừng lộ t ụ đều quên phải dùng bộ kệ bản chuyện này đây cho nên nếu như cái này sẽ chỉ nói chuyện mặc biểu thị không nguyện ý gia nhập lộ t ụ chắc chắn sẽ không cưỡng c ầ u nó mà lại bởi vì biết nói tiếng người cho nên hắn có thể đặc biệt xác định rõ nói cho lộ t ụ hắn không nguyện ý cái này không hiểu chuyện m ọ c làm cái gì người xấu à, cái này cánh tay chân gây, làm người xấu còn không bị người đánh chết cùng bọn họ cùng một chỗ tại tiểu điểm sinh hoạt bao vui vậy hắn làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu dễ nghĩ như vậy lộ tù lao bản là như thế này ta lập tức có một cái phi mới m đã đang chuẩn bị quay t r ụ nu chia đạo diễn ngồi tại lộ tù trong phòng nhìn lấy lộ tù có chút tựa hồ có chút khó mà nói ra không có ý tứ nu chia đạo diễn bằng hưu của ta cùng bộ k ẹ mẩn nhóm bây giờ còn đang bên ngoài mù lay động ta phải đi trước tìm tới bọn họ phòng ngừa xảy ra chuyện sau đó chúng ta bàn lại cái khác được không đương nhiên lộ tù bây giờ cũng không dùng giọng thương lượng hắn đã mặc vào áo khoác chuẩn bị hướng về ngoài cửa đi hắn khẳng định nhanh vội muốn chế t đi nhân chi thường tình nhân chi thường tình lộ tu hất lên áo khoác vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài mèo dựa theo sở p h é t ba mươi chín dê đi tiểu tính làm không tốt ăn trộm người khác quán ven đường nhiều ít đồ vật vạn nhất hắn đi trễ làm không tốt liền đến không n ổ i bốn tóm lại mập mới không muốn gia nhập các ngươi đây mập muốn trở thành người xấu mập vẫn là vô cùng kiên quyết nói dù sao hắn là cái dựa vào nghị lực liền học được đi đường nói c h u y ệ n mập ý chí lực dĩ nhiên không phải xây sợ phép ba mươi chín dê bắt đầu suy tư hắn rất đồng tình mập tao nộ hắn cũng không hy vọng mập đi trở thành một cái người xấu em lại thêm trọng yếu là biết đi đường biết nói chuyện mặc có lẽ khả năng giúp đỡ lộ tù rất nhiều mau lên mà lại có một người thông dịch bọn họ bổ kẹ mận cũng có thể tốt hơn cùng lộ tù trao đổi cho nên cái này mặc hắn lưu đ ị c h rồi sơ phệ ba mươi chín dê con mắt lộc cộc lộc cộc chuyện hắn cơ t r í đây hắn đương nhiên biết do hắn chịu không có cách nào khuyên nhủ cái này bướng bình đến cùng con lừa đồng giáp mặc cho nên hắn phải dùng điểm những phương pháp khác suy tư không bao lâu sơ phệ ba mươi chín dê tựa hồ là nghĩ tới điều gì liền chạy tới mặt bên hai bắt đầu nói gì đó cái gì canto đ á n g sợ nhất mang á c nhân kỷ xạ dê thì lộ t ủ a cờ a c ư ờ i xuyên mập nghe sở p h é t ba mươi chín dê cùng nó miêu tả lộ t ủ liền có chút hứng thú canto đ á n g sợ nhất mang á c nhân mà lại cười xuyên cái này biệt danh cũng rất giống như là cái mang á c nhân danh tự không hiểu phù hợp a sở p h é t ba mươi chín dê kỳ thật cũng không biết cười xuyên là ai chẳng qua là nghe lộ t ủ nghĩ linh tinh mang á t nhân cởi xuyên bị dân mạng điền c ù n vùng nổi mang hát nhân n g o song tiết côn đánh lao nãi mãi dùng kích quang bút chiếu xạ đang hồng phối hợp huấn luyện g a hạ l ầ mập nghe sở phép ba dê miêu tả càng ngày càng muốn biết đó là cái nhiều cực kỳ tàn ác người xấu phá hủy gạ là khu vực quán quân miêu tả võ quán hành hung q u a hạ lọ là hộ lâm viên ôi trời ơi nha hắn còn chỉ huy ngươi đánh mất xịu quá lớn tên lừng l â y tợ d ọ phẹ số hoạt sau đó còn u n g dung ngoài vòng pháp luật sao m è o mập nghe sở phép ba dê miêu tả cũng bắt đầu sợ hãi hủy đi quán quân võ quán hành hung liên minh hộ lâm viên còn đánh mất xịu tợ d ọ phẹ số h ạ t cái này đều không ai dám quản hắn khỉ gió đúng không mập lúc này đã quyết định hắn muốn gia nhập cái này xã hội đen tính chất tiểu đ i ế m chờ hắn trở thành chân chính đại ác nhân thời điểm hắn liền trở lại tìm m a d o n n a thật có lỗi ta không thể nhận phục ngươi lộ tù trả lời hung hăng đánh vào mập trong lòng đi ra khách sạn lộ tù rất nhanh tìm được bọn họ nhưng mà axe sợ phép ba mươi chín dê tỷ chủ parkis đều thuyết phục lộ tù thu phục mập thời điểm lộ tù lại cự tuyệt hắn kỳ thật lo lắng chính là cái này mập hắn quá quen thuộc hắn biết rõ đây chính là tim dọc kẹt con kia mập đương nhiên cái này mập hắn là rất yêu thích thế nhưng là hắn cũng rất yêu thích tim dọc kẹt tổ ba người mà lại rất nhiều lần nguy cơ cũng là tổ ba người hỗ trợ as vượt qua h ắ n dạng này có phải là thuộc về quá độ cải biến cuộc sống của người khác mèo ta hiểu được mặc túi đầu hắn kỳ thật vẫn là muốn tranh lấy một chút thế nhưng là sợ phép 39, m ư dễ đi lộ tù miêu tả cơ h ộ i là cái giết người không chớp mắt m a đầu cái này khiến hắn có chút không dám cãi lại lộ tù nhìn lấy m ặ c dần dần t ừ n g bước đi đến bóng lưng không hiểu cảm thấy s á c thực phi thường làm cho đau lòng người a lộ tù kk a As đi tới lộ tù bên người hai tay nắm lấy lộ tù tay người lộ tù nhìn về phía as hắn biểu hiện rất thành khẩn cầu xin ánh mắt để lộ tù càng thêm động mẹ nó, chương một trăm linh ba buổi họp báo chương một trăm linh ba buổi họp báo bố li út buổi trưa ánh nắng tươi sáng không có phong thanh thành phố vẫn như cũ lộ ra ồn ào ngựa xe như nước trong thành thị lộ tú lẳng lặng nằm tại khách sạn trên giường lớn đương nhiên mặc dù nói giường lớn chỉ có điều có thể ngủ địa phương kỳ thật cứ như vậy một chút li can rộng nằm ngang ở trên giường đầu giường chỗ nhiệt tình đặc tính hắn kỳ thật không cần nghỉ ngơi chỉ có điều chính mình n g u y ệ n ý cũng có thể nằm sấp tiểu hít mắt một hồi mà cái khác bộ k ẹ mần đầu cộng thêm lộ tù cùng h n g đầu đều gối lên trên người của nó sợ phép ba mươi chín d ê ngủ ở lộ tù bên trái hạ kỳ di ngủ ở sợ phép ba mươi chín d ê trong ngực lộ tù bên phải ngủ ạn cờ rơ mì sợ bịt vẫy đặc tính ạn cờ rơ mì khiến người khác rất khó ngủ cho nên hắn ăn mặc đặc chất áo ngủ màu hồng quả dâu tây đồ án có thể để cho ngọt mộ khí tức không ảnh hưởng đến những người khác ạn cờ rơ mì chính mình cũng yêu thích bộ đ ầ ngủ này ạ ngủ ở gần nhất trên đầu còn nằm sấp nằm ngáy ho ti tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh hắn đến bây giờ còn không có kịp phản ứng hắn có nhà còn có đồng bạn lần này cùng thành quần kết đội mặc kẻ trộm quân đoàn không giống gọi là đồng bọn tối hôm qua hắn làm một đêm h n g trong h n g thiếu niên tóc vàng kia xuất hiện lần nữa cái kia đ ê m mưa rời đi thiếu niên mặc nhìn về phía vẫn còn ngủ say lộ thủ liền là hắn a năm đó đã giúp chính mình thiếu niên tóc vàng không nghĩ tới a dạng này người tốt thế mà lại biến thành như bây giờ một cái cán tổ đáng sợ nhất mang ác n h i n a quả nhiên thế giới nhân loại thật đúng là phức tạp a meo mặc ngồi ở trên ghế sa lon c à n thán đồng thời cầm lên điều khiển từ xa khui rượu cửa hàng mặc dù không có trực tiếp dùng qua thứ này chỉ có điều hắn là biết chữ cho nên cầm lên liền biết dùng như thế nào trên tv phong chính là nụ chia đạo diễn s ắ p vì mình phim mới chuẩn bị khai triển một cái buổi họp báo mà hiện trường buổi họp báo để cho hắn cảm kích nhất nhà tài trợ bác l ệ tạo một nhà đ ồ ngọt phòng lao bản đến làm mối thể nhóm dẫn đạo quá trình khi tv phát ra đến dẫn đạo quá trình mấy chữ này thời điểm lộ tù như là giống như hỏa tiễn v è o một cái từ trên rừng này ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu năm hắn q u ê mất hắn nhớ tới tối hôm qua mang mập trở lại khách sạn sau này nụ chia s á c thực nói cho hắn buổi trưa hôm nay muốn an bài phóng viên buổi trình diễn thời trang còn để hắn quen thuộc quá trình ấy nhỉ thế nhưng là ngạch bọn họ để ăn mừng công nhân viên mới gia nhập lộ tù đặc địa mượn khách sạn phong bếp là một đống lớn ăn khuya sau đó hắn cùng h ạt cộng thêm cái khác bộ kẹ mật nhóm mạnh mẽ này đến nửa đêm sau đó hiện tại đã giữa trưa ngươi tốt xin hỏi ngài liền là cái kia đến từ bạ lệ tạo đồ ngọ sư đúng không mười cái truyền thông cầm máy quay phim hướng về phía lộ tù quay trục lấy lúc đầu nói là buổi trình diễn thời trang hủy bỏ chỉ có điều nụ t r i a đạo diễn lần thứ nhất bị không phải là đòi nợ người t h u ố c d ụ c như thế gấp cho nên lộ tù xem ở hữu nghị trên mặt mũi vẫn là an bài phỏng vấn quá trình lộ tù nhìn đồng hồ tay một chút thời gian này hẳn là nụ t r i a ăn cơm chưa thời gian như vậy các ký giả truyền thông đi theo lộ tù đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi hướng một cái vắng vẻ đường phố vắng vẻ đường phố bên trong giới điện ảnh tân duệ đạo diễn cái này tiêu đề không tệ trong đó một cái phóng viên tại lập tộc bên trên nửa kỹ với tư cách phóng viên đây là cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng phổ thông đạo diễn ở cư xá nội danh đạo diễn ở biệt tự tân tinh đạo diễn thế mà ở chỗ、này. nào đó m a k ế t t i n h hiệu tiểu biên phóng viên đồng dạng nhớ kỹ bất k ý t r ấ n kinh tân tinh đạo diễn t h ê mà m cùng xoáy ca đầu ngọc sư trong ngõ hẻm làm loại chuyện này nào đó xê trấn kinh bộ ưu tú nhân viên vẫn như cũ kéo dài công ty ưu lương truyền thống bốn trong ngõ hẻm đi một hồi n g h ĩ lộ tủ xa xa liền thoáng nhìn trong ngõ hẻm quán ven đường ăn ô đèn nụ chia đương nhiên lộ tủ cũng miêu tả qua cái này đạo diễn giá dấp có điểm giống kỳ đi loại cho nên các truyền thông cũng là trước tiên tiến lên hướng về phía nụ chia đạo diễn đã chọc một nửa đầu to một hồi loạn đập đang mang theo một khối cá đầu hũ nụ chia đạo diễn đua lơ lửng giữa không, chung, ăn cũng không phải. không ăn cũng không phải biểu lộ cùng ăn liệm đồng dạng hắn thấy được đã đến giờ phóng viên cũng không đến tưởng rằng chính mình thời gian nhớ lầm cho nên liền hòa bình lúc đồng dạng lai lịch một bên than đi ăn không nghĩ tới lập tức mang theo nhiều ký giả như vậy tới Đặc đại đạo đổ đánh động điểm, đường cao Cái cũng có việc chịu trách chuẩn cười ngheo, hắn cao đại thượng đạo diễn nhân thiết muốn đổ nhà.、Cái、này lung túng trang diện, không như nào này hắn nổi, hắn vẫn nhiệm. nói lạnh sinh không quán ven thiết thủ thế phá. phải Khi thủ khí thời sao, biết Dù bầu sụp là là lộ lẽ lộ bị quán ven đường lão bản hốt hoảng ngăn cản lấy phóng viên chẳng lẽ hắn dùng cống ngầm dầu làm hộ đèn sự t ì n h bộc lộ sao quán ven đường lão bản càng nghĩ càng sợ hãi thế là lập tức đẩy ra phóng viên ơ lấy chính mình to ăn chạy nhanh như làn khói tốc độ kia đ o á n chừng l à i ạt ca nhìn cũng không đội kịp a cái này hiện tại nụ chia đạo diễn lung túng đồng thời lại có thêm một kia may mắn bởi vì hắn còn không có đưa tiền a thế là ăn không một trận c ơ n g trưa tâm tình thật tốt nụ chia đạo diễn vung tay lên liền mang theo phóng viên đi hướng công ty chuẩn bị phỏng vấn địa phương ngồi trên đài nụ chia đạo diễn nhìn lấy dưới đài phói phóng viên, vẫn còn có chút hốt hoảng. dù sao lần này phỏng vấn hoàn toàn là đột nhiên tập kích trên đài ngoại trừ nụ chia đạo diễn bên ngoài còn ngồi trạ dị dơ ít tơ làm hỏi gờ giáo l ì thơ loại hình đàn diễn cùng phụ trách thiết bị m ạ t r ọ c lúc đầu lộ tù đề nghị tùy tiện tìm rổ c á dục cùng p h ạ p h é t ba mươi chín dê đến ứng phó phỏng vấn s ở p h é t ba mươi chín dê cùng lì cản dốc kỳ thật cũng không thèm để ý những chuyện này chỉ có điều nụ chia đạo diễn nhìn lấy s ở phép ba mươi chín dê cùng lì cản dốc vẫn là cự tuyệt đề nghị này hắn cho rằng đây là đối diễn viên tôn trọng cho nên cũng chỉ có đàn diễn cùng dự phòng nữ số một mạ chọc lao sư đến tham dự phỏng vấn đương nhiên khi giới thiệu đến n ụ y chịa đạo diễn nói rất đúng đây là chúng ta đoàn làm phim nữ số một kiêm thiết bị vận chuyển mạ chọc lao sư nghe thấy lời này ở một bên phụ trách trật tự l ụ cản d ọ c liền lộ ra một bộ bị phản bội tủi thân biểu lộ dù là tiến hóa thành l ụ cản d ọ c nguyên bản tính cách vẫn không thay đổi A ngược lại là s ở p h é t ba mươi chín dê nhìn thấy l ụ cản d ọ c cái biểu tình này lập tức hốt hoảng hướng bên cạnh rời một bước cái này nha hôm nay g â y bên trong g â y khí Tốt, vậy trước tiên từ trước hết nhất tới phóng viên tiến hành phỏng vấn y đây cũng là l ụ chịa cùng lộ tù giao phó muốn tìm mấy người đến trang thành ký người hơi dẫn đạo một chút cái khác phóng viên vấn đề phương l ô tù chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh tiếp lấy đem đường n h ư ờ n g lại ăn mặc y phục hàng ngày mang theo mũ che khuất mặt cầm một cái ống nói mọc cùng một tay khiêng c a m e r a a đi từ từ lên đ à i xin lỗi rồi nụ chia đạo diễn thời gian hữu hạn chỉ có thể tìm bọn hắn l ô tù tại nội tâm điên cùng xin lỗi ư ngày Kết thúc, vội v n phỏng g v ấ tốt r n kết thúc, vội vàng phỏng vấn. Tốt, chúng ta là đến từ hạ t ì c h i t ù đại loa phóng viên muốn hỏi ngài một vài vấn đề mặt lôi cá mũ Cố cho khác gắng không cho người hắn nhìn ra hắn làm ộ tiểu c á mọc, chỉ có điều chiều cao của nó điều đ của vẫn là để người cảm thấy rất q ỷ m ộ tử bên bộ ra giả giả làm viên? này nhưng đoàn phần không dạng phóng Ngạch, giờ giả giả giả Cái phim, tại tiểu vờ Kameza, Kameza ra địa ra sao làm làm làm là lộ lấy vỗ. vịt. Về đặc cho thật tù t này hoàn toàn con không xuống đến chính mình nên hỏi thì hỏi để lộ tù sợ hai hắn đến lúc đó hỏi nói b ậ y mà lại hắn thấy thế nào cũng là cái năm tuổi tiểu hải sách bọn họ sẽ không bị báo cáo thuê lao động trẻ em đi lộ tù nhìn lấy vô số truyền thông có chút khẩn trương Khi thật, các r u y ề người t h ô n sắc s thực chú ý tới à, cái này, năm tuổi tiểu hài tại hài phim sư. Thế nhưng là, bọn họ để ý cái à này năm quay làm thế thuê trẻ tiểu tử này làm sao một tay dơ lên như thế tộc tiểu nhưng họ không phải họ nghĩ chính như Chẳng lẽ là cái gì cái khác khu bọn động vấn bọn này lên dân n ư gì g là, là lao là, làm lẽ là để đề, đại ý cái cái suy sao camera. em vực số? dơ trưởng thành liền trưởng dạng này n h a đó lấy mặc cầm bộ kem ẹ ẩn đứng ở nụ chia đạo diễn trước mặt trên bàn hắn chỉ có thể d ạ n g này không phải đủ không đến nụ chia đạo diễn à, nụ chia đạo diễn ta là của ngài f a n hâm mộ trước đó cái kia bộ một ngày ba bữa tuyệt nhất liền là bữa sáng ta cũng lặp đi lặp lại quan sát rất nhiều lần ta biết đêm khuya nhà ăn là một bộ nhẹ v ố n phim nhưng là ta hay là muốn hỏi là cái gì để ngươi có dũng khí bắt đầu dùng một cái đầu ngọt phòng p h ạ p h é t ba mươi chín dê với tư cách nam số một đây mặc nhìn lấy nụ chia dựa theo trước đó lộ tụ cho nó viết xong tờ giấy đọc đi ra nghe thấy lời này sợ p h é t ba mươi chín dê lập tức ngẩng đầu lên mong đợi nhìn qua trên đ à i hắn ngược lại là muốn nghe xem nụ triện là vì cái gì tuyển hắn là bởi vì hắn anh tuấn bề ngoài vẫn là ưu nhã khí chất vẫn là không gì sánh kịp trăm năm khó gặp diễn kịch thiên phú kỳ thật bộ này hí kịch ngay từ đầu là muốn làm một cái điều ti nam chính hình tượng thử hỏi ngoại trừ c o n kia phạm phệt ba mươi chín dê bên ngoài còn có con nào v ổ kẹ m ẩ n cho người ta xem xét liền có điều ti khí chất đây nụ chia đạo diễn thực tế không có ý tứ tại truyền thông trước mặt nói láo chỉ có thể thành thật trả lời nguyên lai、like、là dạng này à nếu là người phóng viên này không hỏi chúng ta còn tưởng rằng là nụ t r i a đạo diễn coi trọng phạm phệt ba mươi chín dê diễn ký đây cái khác phóng viên n g a o nhao bắt đầu ghi chép thường thường gật đầu một cái sơ phệt ba mươi chín dê lập tức đem liệp kiếm từ phía sau móc ra làm bộ liền muốn lên đi cho nụ c h i một đau chỉ có điều tại ảnh c ờ giờ mỹ cùng lì cản d ọ c ngăn cản phía dưới hắn cuối cùng vẫn không thể đạt được cái kia chúng ta theo đặc thù con đường thu được một số tin tức xin hỏi nghe đồn nói sợ tổn tiên sinh dùng mười ứ c mua sắm quý công ty một phần trăm cổ phần đây chính là đúng không mập lập tức tiếp tục kế tiếp vấn đề đương nhiên vấn đề này ngay từ đầu lộ t ủ còn đang suy nghĩ có phải là thật hay không chỉ có điều nhìn lấy ngồi vững như thái sơn nụ chia đạo diễn lộ t ủ liền minh bạch là giả đừng nói mười ứ c cho nụ chia đạo diễn một trăm khối ném trên bàn hắn cũng có thể trực tiếp nhảy dựng lên lời nói vô căn cứ mặc dù chúng ta đoàn làm phim xác thực không phải là cái gì hơn trăm ước công ty bất quá chúng ta tạm thời còn không có cùng s ở tổn tiên sinh ký kết bất luận cái gì hợp đồng đương nhiên chúng ta cũng hoan nghênh đầu tư n u chĩa vừa nói một bên dùng không lớn không nhỏ vừa vặn để các phóng viên đều có thể nghe thấy thanh â m lặng lẽ đối một bên lộ tù nói nói cho những cái tia tư bản chủ nghĩa coi như phái truyền t h ô n g cho ta tạo áp lực ta cũng tuyệt đối sẽ không túi đầu dưới đài truyền thông một mảnh xôn xao không vì năm đấu gạo không lương thật đơn giản thế nhưng không làm mười ước đấu gạo không lương chỉ sợ đây chính là nghệ sĩ phẩm hạnh đi ả nha tất cả ký giả truyền thông liền đối nụ t r ĩ a lộ ra một bộ kính n ề vẻ mặt chỉ có lộ tù đang nghĩ nếu là sợ tổn khó chịu cáo nha phỉ báng con hàng này nên làm cái gì bốn thế nào lần này buổi họp báo kết quả ngươi còn hài lòng không tại cái khác phóng viên rốt cuộc hỏi xong vấn đề sau này cuối cùng kết thúc lần này buổi họp báo lộ tù cũng có thể bông l ò n g một hơi tốt xấu đáp ứng nụ t r ĩ a sự tình hắn xem như làm được ân miễn cưỡng làm được đi lộ tù ca ca tai bụng ạ giật giật lộ tù gốc áo ra hiệu chính mình muốn ăn đồ vật mặc cũng bỏ đi vừa rồi che phủ nghiêm nghiêm thật tháo ậ t khoác thở hát ra thế giới loài người quả nhiên tốt phụ c h ắ c h a nói đến mặc cũng đói bụng nghèo mặc l vớt l vớt bụng của mình hắn cũng đói bụng sơ phép ba mươi chín dê a r k i s h n cơ d ợ n m ì lì can dộc còn có tiểu tỷ chủ cũng đi theo gật đầu một cái bọn họ đều đói sắc thật ca vừa rời giường liền vội vàng chuẩn bị những chuyện này chúng ta cái gì cũng còn không ăn đây l ô tù h nghĩ nghĩ mọi người s ắ c thực hôm nay bắt đầu cái gì cũng còn chưa từng ăn qua vậy liền cùng một chỗ tại bồ li u tan một bữa cơm tại đi thôi cái kia nha liền để ta đến mời khách đi cô kệ mần cùng lộ tù dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm nụ c h i a l ạ o diễn cuối cùng hắn đành phải yên lặng biểu thị chính mình mời khách bốn đi tại một con phố khác lộ tù mang theo tổ kệ mần nhóm đại quy mô đi theo nụ c h i a đ ô n g vào tây vọt có m u ố n không liền ăn ổ đèn đi lộ tù chỉ chỉ ổ đèn cửa hàng hắn nhớ tới nụ c h i a nói qua hiện tại ngay tại chuẩn bị đập phi mới cho nên hắn kỳ thật không có gì tiền với tư cách bằng hữu nhà lộ tù tự nhiên cũng thông c ả m hắn tuyển tiện nghi giàu nhân ái ổ đèn ai ăn cái gì ổ đèn a ta mời các ngươi đi cao cấp phòng ăn ra hiệu qua bên kia ăn đương nhiên lộ tù đã đã nhìn ra hắn thuần túy liền là khách khí khách khí hình cái mặt mũi bởi vì hắn đã chuẩn bị lôi kéo lộ tù hướng về ổ đèn cửa hàng đi đường không cần liền ăn ổ đ è n liên tốt vì không cho nụ trĩa khó xử lộ tù đành phải theo ý nghĩ của hắn đến chỉ có điều nụ trĩa tựa hồ vẫn là có ý định khách sáo một chút ấy các ngươi khó được tới một lần đi cao cấp phòng ăn có lẽ nụ trĩa tiếp tục giả khách khí lộ tù lập tức phiền nhà giả khách khí c ộ n lông thế là lộ tù cho nụ trĩa một ánh mắt ý tứ rất rõ ràng ngươi nha tại giả khách khí ta liền thuận nước đẩy thuyền đồng thời bước chân hướng về cái kia cao cấp phòng ăn đằng mặt uy hiếp trắng trợn Ngạnh, chỉ có điều đã các ngươi đường xa mà đến vẫn là theo ý của các ngươi liền ăn ổ đèn đi nụ t r ĩ a đã nhìn ra lộ t ù trong ánh mắt uy hiếp lập tức thấy tốt thì lấy lôi kéo bọn họ đi vào ô đèn trong tiệm không sai biệt lắm ta hôm nay buổi chiều liền trở về vạ lệ tảo chúng tổ kẹ m ầ n nhóm cùng ạ xứ lộ t ù nụ t r ĩ a ngồi vây quanh trên bàn từng người ăn mình thích đồ ăn ạn cơ dơ mị đứng tại trên bàn cho bạ kị d ị cùng tiểu tỷ chủ gấp không ngừng đồ ăn à, ăn ngon đấy. Uống một ăn lộ tu nhìn lấy cái này một nồi nóng hổi ẩu đèn trong đầu có cái ý nghĩ nói không chừng cái đồ chơi này rất kiếm tiền a chương một trăm linh năm mùa thu chén thứ nhất ẩu đèn chương một trăm linh năm mùa thu chén thứ nhất ẩu đèn chỉ trước mắt nguyên bản khô nóng bã lệ tảo cũng rốt cục dần lạnh xuống dưới mùa hè đã qua hiện tại mùa thu bốn tờ dọ phẹ xô hoặc đánh lây rủ che mưa đi tại bã lệ tảo trên đường nhỏ trời thu đã đã đến mưa thu cũng là nói tới thì tới âm trầm ngày mưa để bình thường hi hi ha ha tự dọn phẹ sổ hoặc cũng rất khó tâm tình rõ ràng a ăn mặc nghiên cứu phục tự dọn phẹ sổ hoặc thở dài tại loại này âm lanh thời tiết liền xem như bình thường thích nhất bộ kẹ m ẩ n nghiên cứu cũng để không nổi nhiệt tình a xa xa nhìn lại chân trời mây đen tập trung ở cùng một chỗ không lâu liền che lại toàn bộ bầu trời thế không thể đỡ gió một trận so một trận cường hắn vượt qua sân lĩnh thổi hướng phố lớn ngó nhỏ tiểu thụ bị thổi loan liều yêu lá cây nao nao ly khai nhanh cây thùng rác cũng thổi ngã xuống đất bên trên rác rời theo sau bị gió lớn đưa lên bầu trời trong đó một đống lớn b ẹ gì mảnh vụn lộ ra càng dễ thấy muốn ăn một bát nóng hổi đồ ăn a t ợ r d phẹ sổ hoặc vừa đi vừa nghĩ đến ngày mưa lộ tù sinh ý cũng biến thành vắng vẻ lên loại khí trời này cơ bản không ai sẽ đặc địa đến cửa hàng đồ ngọt đi trong tiệm căn bản là nhàn rỗi trạng thái thỉnh thoảng sẽ có người qua đường đi tới mua một chén nóng hổi quả t r à mang đi còn lại liền thật sự không có khách nhân chỉ có điều lộ tù ngược lại là không có quá để ý loại khí trời này khách nhân ít là bình thường bát lệ táo lúc đầu cũng là thị trấn nhỏ khách nhân khác cơ bản cũng là từ bên ngoài hâm mộ tiếng tăm mà đến mà ở loại khí trời này chạy xa như vậy thực tế không đáng. lúc này vàng sờ lớp bột c ú t bị lộ tu bày tại trên quầy bất kể nói thế nào cũng coi là cái vinh dự nha nhàn rôi trong tiểu đ i ế m không có chuyện làm bổ kẹ m ẩ n nhóm cùng hạt chỉnh tề nằm trên ghế salon xem tv i i bên ngoài bầu trời âm ù dùng trong tiệm cũng có một loại yên tĩnh bầu không khí bất quá tất cả mọi người cảm giác không hỏng loại khí trời này đi lì ạ cũng không có tới tiếp hạt về nhà ý tứ xem ra là thật sự rất yên tâm đi ả sưu tại l ỗ tủ tại đây à thật sự là kỳ diệu cảm giác cao meo mập chen tại mọi người ở giữa loại này trời lạnh bên trong cùng mọi người trên trước kia hắn hiện tại quả là có thể cảm giác được một khô ấm áp từ trong ra ngoài ấm áp trước kia ngày mưa hắn thế nhưng là chỉ có thể ở trong mưa run lẩy b ở y a g ắ t sơ phép ba i chín dê bị chen tại ả n cờ dơ mỹ bên cạnh khổ không thể tạ hắn nhàm chán muốn ngủ thế nhưng là ả n cờ dơ mỹ sợ bịt vậy đặc tính để nó căn bản không có cách nào chìm vào giấc ngủ chỉ có thể buồn ngủ cũng t h ô n g khổ lấy ở trên ghế salon làm nằm ly cắn dốc ngáp một cái cái này phim truyền hình thật sự là nhàm chán có thể hai cái bổ kẹ mẫn yêu đương sự tình thế mà có thể đập hơn một trăm tập vừa thối vừa dài kịch bản để lì cản d ọ c đều có chút cơn buồn ngủ chỉ có điều rất đáng tiếc hắn cũng vô pháp chìm vào giấc ngủ a k i z i cùng t ỷ t r ù ngược lại là không quan trọng bọn họ cũng liền hình cái náo nhiệt chỉ có hẳn cơ d mỹ nhìn ra rất mê mẩn đơn giản mà nói nếu như không phải là hắn muốn nhìn cái tiết mục này lời nói bọn này đại lao ra chết cũng sẽ không nhìn loại này bổ kẻ mần thần tượng kịch còn as hắn đã ngủ được ngáy hẳn cơ dơ mỹ sơ vịt v ề đặc tính đối tốt với hắn giống không có chút nào tác dụng bình thường mặt cặp tại trong hồ cá khó chịu bơi qua bơi lại gần nhất những người này làm gì tập thể hoạt động giống như đều không man chờ lao t ử tiến hóa thành giải r a đồ khẳng định cho các ngươi một người một phát dở dạ gấu dạ mặt cặp giận dữ nghĩ đến còn l ô tủ hắn ngay tại chuẩn bị nếm thử ổ đèn hắn tra duyệt một số tư liệu xác thực không tính đặc biệt khó khăn mà lại xem như kinh tế lợi ích thực tế khi quả v ậ t ra bán quả thật không tệ cho nên hắn muốn t r ư ớ c thử một chút hắn lấy ra sớm chuẩn bị tốt cồn bù nước kỳ thật liền là đem cồn bù đặt ở trong nước ngầm một lớn giờ sau đó cồn bù mang nước cùng một chỗ nấu đây là ổ đèn linh hồn một trong c ồ bù canh loãng đang nấu sôi trước đó vớt ra cồn bùn l ô tú l ẳ n g lặng khuấy đều trong n ồ i m ọ hoa cùng t ô n khô khiến cho chúng nó tăng tốc cùng canh l o ã n g hỗn hợp chờ trong n ồ i canh l o ã n g đun sôi thời điểm gia nhập một chút xì dầu cùng mối gia vị trong n ồ i canh l o ã n g rất nhanh liền có nhan sắc chỉ có thể nói có mùi bên trong chỉ có điều dạng này còn có chút nhạt nhẽo l ô tú nhìn một chút bên ngoài tại hưng ơ phấn xem tv ạn cờ dơ mì thở dài đem trong n ồ i nước canh múc một bát đi ra đây là cho ạn cờ dơ mì chuẩn bị sau đó trong n ồ i để vào mảnh vị tăng một chút đường cát dùng mùi thơm càng thêm nồng đậm một chút không phải nấu đi ra chưa mùi vị gì a cuối cùng cũng chính là đơn giản nhất một bước lộ tù lấy ra cá viên châu hoàn cá đ ầ u hữu loại hình đồ ăn dẫn đầu để vào canh l o ã n g bên trong loại này đông lạnh qua nguyên liệu nấu ăn vẫn là trước tiên nấu đi vào tương đối tốt đợi đến trong nồi nguyên liệu nấu ăn nấu mấy phút thời điểm gia nhập rong biệt kết đ ầ u hút khối ngấm n ư ơ n g loại hình mới mẹ nguyên liệu nấu ăn đi vào thẳng đến triệt để đun sôi là được rồi lộ tù nhìn lấy một nồi lớn nóng hôi h ổ i nguyên liệu nấu ăn kỳ thật lấy cách làm không quá chính tông bất quá chờ hắn ngày mai dùng loại kia mang ngăn chứa nổi lại cho nguyên liệu nấu ăn xuyên bên trên tham trúc sau này liền có ven đường ô đèn bên trong đùi hiện tại chẳ lộ tù đem nguyên liệu nấu ăn cộng thêm nước canh dùng b á t đựng đi ra đương nhiên ạ cờ rợ mỹ cái k i a một b á t là dùng ban đầu dễ tiêu nước canh tốt các vị các ngươi lộ tù đang chuẩn bị gọi chúng nó tới thử ăn một chút liền phát hiện sở phép ba m ư ơ chín dê ạ cùng đã không biết lúc nào ghé vào phòng bếp trên b ậ cửa sổ chạy chạy nước m i ế n g ơ i bốn như vậy ta chạy ạ ngồi ở bên ngoài trước bàn bưng lấy nóng hổi ô đèn hưng ơ phấn chuẩn bị di chuyển đũa bộ kẻ mần nhóm cũng giống vậy loại này lạnh lùng thời tiết ăn một bắt nóng hổi đồ ăn hạnh phúc nhất a lộ tù lao bảng cửa hàng còn mờ á tợ dọ phẹ sô hoặc đi ng mặc dù lôi kéo rèm chỉ có điều phía ngoài bảng hiệu vẫn là ngay tại kinh doanh mà lại bên trong vẫn sáng ánh đèn thế là tợ d ọ phẹ sổ h o ạ c chuẩn bị đi và uống một chén nóng hổi quả trả hủ ấm thân thể chờ hắn mới vừa đi tới cửa đã nghe đến một c â u ngon nồng đ ậ m nước canh hương vị tiếp xuống một cỗ đậu chế phẩm đun nấu sau đó đặc hữu mùi thơm cũng t r u y ề n ra loại vị đạo này hắn không thể quen thuộc hơn nữa nóng hổi ổ đèn tợ d ọ phẹ sổ h o ạ c lập tức vọt vào trong t i ệ m ngồi tại phía ngoài cùng sở phép ba mươi chín dê mới vừa cầm lấy một cái t h i ệ nhỏ chuẩn bị trước tiên nếm một ngụng cánh nóng nó cái k i a m ộ t bát ổ đèn liền biến mất không thấy năm a ngon nồng đậm s ắ c thuốc phối hợp nấu vừa đúng suốt đậu hũ người sống chính là vì cái này một ngụm a đòi d ọ phẹ sổ hoặc tán thưởng theo bàn ăn bên kia chuyển đến sợ phệt ba mươi chín dê đã trừng bỏ mắt không biết từ nơi nào rút ra lửa kiếm một cô cực kỳ nguy hiểm sát khí theo sợ phệt ba mươi chín dê trên thân phát ra được nghèo tại sao lại là ngươi cái này dành ăn ta hôm nay liệu mạng với ngươi chương một trăm linh sáu trực kích linh hồn mỹ vị chương một trăm linh sáu trực kích linh hồn mỹ vị hôm nay cũng là âm trầm một ngày đây lão nhân nhìn ngoài cửa sổ thời tiết thở dài bất đắc dĩ một tiếng và o thu mà hắn một chút cao hứng cũng không có bình tĩnh tiểu chấn nhưng không có cho người ta một loại ấm áp than nhàn cảm giác âm vú đầy t ử khí trên đường phố không có chút nào sinh khí âm phong từng cơn khiến người dùng mình rõ ràng hẳn là ban ngày bầu trời lại là mây đen dày đặc tầng mây dày đặc che kín mặt trời ánh sáng tiểu chấn bao phủ tại âm vú khắp trốn bên trong lạ vẹn nợ tạo tràn ngập vũ linh quỷ quái tiểu chấn lão nhân than thở nhìn lấy chính mình trong phòng nhỏ bộ kẻ mẫn h ó m bọ cũng là không có chỗ đi bị hắn thu lưu bộ kẻ mẫn đương nhiên những thứ này bổ kẹ mần cùng hoang dại bổ kẹ mần là có khác biệt bọn họ phần lớn là tuổi nhỏ còn không có tự chủ sinh tồn năng lực hoặc là mất đi song thân hoặc là cùng tộc đàn tách ra cho nên không nơi nương tựa bọn họ bị lao nhân thu dưỡng xuống dưới n g ư ơ i muốn có hạnh phúc đúng không một cái thời mở giọng nam truyền vào bổ kẹ mần nhóm cùng lão nhân trong lỗ thay lão nhân lập tức lần theo thanh âm nhìn sang n g u y ê n lai、like、là thanh âm của tv chỉ thấy trên tv một cái tóc vàng tiểu tử ăn mặc toàn thân trắng tinh đầu bếp p h ụ đứng tại một nhà xem ra vui vẻ hòa thuận trong tiểu điếm vì mình tiểu điếm làm lấy tuyên truyền n g ư ơ i nghĩ tại ưu ám thời gian bên trong thấy được một sợi ánh n ă n g đúng không n g ư ơ i muốn đánh vỡ bình thản vô vị sinh hoạt đúng không b á c lệ tào đầu mặt phòng trực kích linh hồn mỹ vị để ngài cảm nhận được từ trong r a ngoài ấm áp chúng ta không sinh sản đồ ngọt chúng ta chẳng qua là ấm áp công nhân bốc vác nói xong tóc vàng tiểu t ử hai tay một đám tiêu chuẩn chuyên nghiệp đoàn đội tư thế sau lưng hai hàng sơ phệt ba mươi chín dê lì cảng d â u ả n cơ g i ấ mi makak v i z tỷ trụ hạt cùng mập trình tề đứng chuyên nghiệp đoàn đội mấy cái này chữ lớn hiện lên ở trên màn hình tiếp lấy mỗi người đỉnh đầu cũng xuất hiện nhãn hiệu k ống kính nhất truyện chỉ thấy trong tiệm tỷ chủ cùng ẩn cờ rơ mì đứng tại sạch sẽ rõ ràng trong tiệm bất đồng ôm bánh su kem bơ bẹ gì chén cùng chanh ngụt từ ngụm từ ngụm ăn vẻ hạnh phúc tựa hồ hoàn toàn không cần quá nhiều giải thích bác lệ tạo đầu ngọc phòng cho ngài cùng ngài bổ kẹ mẩn nhóm hạnh phúc nhất mỹ vị hành trình bản điếm sản phẩm mới đặc sắc ô đèn trước mắt ngay tại giảm còn 80% bán hạ giá hiện tại gọi điện thoại đặt trước còn đưa lộ tù thanh n â m liên tục không ngừng theo trên tv chuyển ra nguyên bản ôm ở không nổi bất an run lẩy bẩy bộ kẹ mẩn nhóm cũng rất giống quên mất bất an hung hăng nhìn chằm chằm trên màn hình đồ ngọt phòng quảng cáo còn là lần đầu tiên an tĩnh như vậy đây lão nhân nhìn lấy an tĩnh lại bộ kẹ mẩn nhóm h í p mắt cười một tiếng khả ái bộ kẹ mẩn nhóm luôn là có thể để cho hắn thể sát tinh thần vui vẻ địa chỉ là tại vã lệ tạo hạ lão nhân xem tivi bên trên quảng cáo thấp giọng nói một mình tựa hồ là đang cân nh m ộ trong tòa vút t cao mây tiểu h điểm hôm nay khách nhân cũng không có rất nhiều cái này khiến lộ tù đã bắt đầu suy nghĩ hắn lúc nào bị như thế một đoạn bộ kệ mần ăn phá sản rõ ràng đánh nhiều như vậy quảng cáo vì sao không có tác dụng gì ai nhàn rỗi trong tiểu điểm lì càn dọc mang theo tỷ chủ tiếp tục tu hành đi và kỳ dịt cảm thấy thú vị cũng vội vàng đi theo l ô t ú mặt cặp cùng ạt mặt cặp cũng là như thế nhàn rỗi trong t i ệ m ả n g cờ rơ mị tại nhìn lấy bắt quái tạp chí hình như là lưu lượng thần tượng ở xỉ họa xỉ huấn luyện ra bởi vì dung mạo không đẹp nhìn bị ở xỉ họa xỉ phan cùng cho xuống tới lý trí phấn điên cùng bảo vệ người qua đường duyên đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ mà mập cùng sở p ệ ba mươi chín dễ ngay tại các đoạn tivi điều khiển từ xa mập muốn nhìn phú quý mập cuộc sống hạnh phúc sở p ệ ba mươi chín dê muẩm đ nhìn lấy hai cái b ổ k ẹ mần giống hai cái tiểu hài đồng dạng làm ở mỹ lộ tù cũng lời quản chính bọn chúng sự tình liền tự mình giải quyết đi thôi lộ tù ca ca cho nên cái kia bị thám tử phu thê biến thành tiểu hài học sinh cấp ba lưu manh về sau thế nào át dắt lộ tù g ó c áo để lộ tù tiếp tục cùng hắn nói bởi lịp học sinh tiểu học cố sự lộ tù thở dài dù sao cũng không có chuyện làm hắn ngược lại là rất yêu thích cùng người khác kéo đ ộ c tử cũng liền tiếp tục nói lại nói cái này học sinh cấp ba lưu manh đầu lĩnh cầm rượu bị thám tử phu thê biến nhỏ sau đó kia là một cái hối hận cùng khó chịu là cha tìm thám tử phu thê nội tình đành phải tiến vào tiểu đệ làm sao cảm giác cùng quảng cáo bên trong miêu tả không giống lạ vẹn nợ tào lao nhân đứng tại cửa của tiểu điếm bên ngoài đi qua một đoạn lớn đường xá hắn rốt cục đến vạ lệ tào tiểu điếm trước cửa bởi vì ngay tại kinh doanh cho nên lộ tủ cũng không có kéo cửa lên màn cho nên lão nhân có thể trực tiếp thấy được tình huống bên trong bên trong hà cùng lộ tủ ngay tại khoa tay múa c h â n khoa tay lấy cái gì tựa hồ rất kích động mặc cùng sở phệ ba mươi chín dê tại trước tv đánh nhau ở cùng một chỗ không ai nhường ai hắn mơ hồ còn có thể nghe thấy mắng chửi người thanh âm không đúng là mắng vịt quảng cáo bên trong văn tinh ạn cơ dơ mì tại biểu lộ hung ác xé mở một quyển tạp chí đem mảnh vỡ vứt trên mặt đất dấm lên phan cùng thật sự là làm người ta ghét À cái này lao nhân bắt đầu hoài nghi lên quảng cáo chân thực tính bất quá hắn trong phòng nhỏ b ổ kẹ mần giống như đều đối cái này thật cảm thấy hứng thú như vậy vẫn là đi vào thử một chút đi lao nhân suy tư một chút hắn cũng là rất không dễ dàng mới đến tại đây tới nếu là cái gì đều không mang về đi giống như có chút một chuyến tay không cảm giác cái kia q u ấ y d ậ y lao nhân gó gó cửa tiệm lễ phép đi vào hoan nên quan lâm lao nhân bước vào tiểu điểm cái kia một giây nguyên bản sẽ đánh nhau s ở p h é t 39, dê cùng mập trong nháy mắt tảng ra, s ở p h é t 39, dê đã chạy vào phòng bếp mà mập đã trong nháy mắt thay đổi phục vụ viên quần áo mà ả n cờ giờ mỹ đã văn t ĩ n h đứng tại lộ thủ trên bờ vai vừa rồi hung tàn khí chất không còn sót lại chút gì lao nhân lau mồ hôi gật đầu một cái nhìn về phía thức ăn trên bàn đơn theo menu bên trên mục lục thật nhanh quét một lần có chút xấu hổ hắn hoàn toàn không nghĩ tới a nơi này đ ồ ngọt so với hắn trong tưởng tượng quý rất nhiều cộng thêm hắn tới đây lộ phí dự tính không đủ ai c ư ơ n g một h ư giả nguyện vọng việt công chương một hư giả nguyện vọng viễn v ô n g lộ tù có thể nhìn ra lão nhân quấn bách vẻ mặt đồng thời cũng có chút mềm lòng cái kia đại gia ngài không phải thật sự chấn mới a vì hơi hóa giải một chút l u n g túng tình huống lộ tù chủ động rời đi một chút lão nhân lực chú ý à đúng vậy à ta là theo lạ v ẹ nợ đ tạo tới lão nhân xoa xoa mồ hôi trên trán gật đầu một cái ta là mister phu di lạ v ẹ nợ đ tạo tổ kẹ m ẩ n cứu trợ trung tâm lão nhân biểu lộ thân phận hắn xem như tự mình lựa chọn làm chuyện này đương nhiên cũng đã nhận được một số liên minh ủng hộ chỉ có điều trợ cấp vàng duy trì cứu trợ trung tâm tiêu xài vẫn là rất miễn tưởng lạ v ẹ n đỡ bộ kệ mần cứu trợ chỗ kỳ thật cũng là mister phụ di nhà của mình nhưng cả tòa phòng chính là vì thu lưu bị vứt bỏ bộ kệ mần mà thiết kế gian phòng một góc có vì bộ kệ mần thiết t r í khu cư t r ú vực trong phòng bếp thường thường bay ra mùi cơm chín trên ra sách bày biện đủ loại bộ kệ mần tạp chí bao quát bộ kệ mần nghiên cứu bộ kệ mần kẻ yêu thích chờ chút trên mặt bàn bày ra một bản bộ kệ mần kẻ yêu thích tạp chí tạp chí mỗi tháng rút thưởng cũng là mister phụ di niềm vui thú một trong gian phòng tư phía bảy số bùn thực vật trên tv thỉnh thoảng sẽ phóng sung sướng bộ kệ mần ngày quốc tế thiếu nhi mắt như vậy đi lão bản ta hiện tại tiền mặt thực tế không đủ l ã o nhân tựa hồ có chút không có ý tứ theo trong túi sách của mình móc ra một cây hình ống vật để lên bàn đây là lộ tu nhìn về phía cây kia hình ống vật một cây nhạt màu vàng sáo dọc ở giữa cắm bộ kệ bạn đồng dạng đồ vật căn này tựa hồ là bộ k ẹ phơ lụt thu được đạo cụ bộ k ẹ phơ lụt bộ k ẹ phơ lụt tiếng nhật bộ kệ m ẩ n phơ lụt tiếng anh bộ k ẹ phơ lụt là bộ kệ m ẩ n trong game vật phẩm trọng yếu vẻ ngoài thoạt nhìn là một nhánh dưới đáy phủ lấy một cái bộ kệ bạn sáo dọc nghe nói là thổi lên phía sau vô luận loại nào bộ kệ mần đều sẽ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại cây sáo có thể thổi ra duyên dáng lộ tu nhìn lấy trên bàn căn này cây sáo có chút xấu hổ hắn thực tế không có ý tứ làm những thứ này lao nhân khẳng định là người tốt bộ k ẹ mẩn cứu trợ trung tâm người khẳng định là cái tâm địa thiện lương lao nhân hắn làm sao có ý tứ thu thứ quý giá như thế đây lộ tu nhìn lấy thành khẩn lao nhân lại nhìn một chút lạnh t h n h trong t i ệ m cuối cùng làm được một cái gian nan quyết định bốn vi thưởng cảm tạ lộ tủ lao bản nguyện ý đi lạ vẽn đỡ tạo tự thân vì bộ kệ mẩn nhóm chế tác đồ ngọt ta thật không biết làm sao cảm ơn người mới tốt ngồi trước khi đến lạ v ẹ n đỡ tạo đoàn tàu bên trên mister phụ di hai mắt hơi đỏ lên hiện tại chịu như thế là bộ kẹ mần người cũng không nhiều không nghĩ tới lộ tù lao bản là cái tốt như vậy người lộ tù có chút bất đắc dĩ cười một tiếng hắn nhìn ra lão nhân không có mang đủ tiền mà lại bộ kẹ phở luật cũng coi là quá quý giá đồ vật hắn lấy không vật này thực tế lương tâm trải qua ý không đi đương nhiên nếu là lão nhân này là cái thổ hảo giống tợ dọ phẹ xô hoặc giặc kia vậy hắn liền sẽ không có chút nào hãy náy nhận lấy thế nhưng là cái này mister phụ di nói như thế nào đây rõ ràng không phải là cái gì sung túc người cộng thêm thu dưỡng bộ k ẹ m ậ n bản thân cũng là xuất phát từ thuần túy thiện tâm lộ t h ủ thì càng không có ý tứ bắt vậy liền dứt khoát hắn trực tiếp đi lạ vẽ nợ đ tạo cho những cái kia bộ k ẹ m ậ n làm làm hoặc ít hoặc nhiều đều coi như hắn hắn liền xem như điểm công đích tích điểm đức không phải cái này bộ k ẹ phợ lột cầm không nỡ nghèo lạ vẽ nợ đ tạo hình như là có cái gì yêu quái tiểu chấn mặc ở một bên đảo bản đồ nhỏ d ọ g lầm bầm nói đến chỉ lưu hạt trong tiệm thật sự không có vấn đề đúng không mặc tự hồ là nhớ lại cái gì hướng lộ tù đưa ra nghi vấn không có vấn đề a lộ tù bởi vì vội vã cùng mister phụ di xuất phát liền đem tiểu điếm giao cho hạt chiếu khán bởi vì tỷ chủ cùng lì cản d ọ c còn có tạ kỳ dịt mạt các bọn họ đều đến hậu sơn tu hành hắn trong thời gian ngắn tìm không thấy nếu là bọn họ trở về cửa hàng đã tắt đoán chừng liền muốn ngủ đầu đường cho nên hắn liền mang theo m ặ t cùng á n cờ d ơ mi cùng mister phụ di xuất phát sợ phép 39, dê giúp đỡ hạt trong tiệm hắn xem như sức chiến đấu mạnh nhất hắn nhìn lấy lộ tù tương đối an tâm bất quá bây giờ suy nghĩ một chút rất hối hận đoán chừng chờ hắn trở về trong tiệ ta trước đó liền muốn hỏi vì cái gì ngươi mặc biết nói chuyện a mister phụ di nhìn lấy lộ tù mặc tựa hồ cảm thấy phi thường ngạc nhiên hắn thu dưỡng qua rất nhiều tổ kem mẫn còn lần thứ nhất nhìn thấy biết nói chuyện mật a a cái này mặc cùng lộ tù liền cả kinh đúng vậy a làm sao cùng người khác giải thích đây bình thường nói quản trong thời gian ngắn quên giả vờ giả vịt nhưng thật ra là bởi vì thích lộ tù chuẩn bị đem mật là ái tình học được nói chuyện sự tình nói cho mister phụ di dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài còn tin hay không liền theo hắn bất quá hắn còn chưa nói xong mặt liền lập tức bưng k í n miệng của hắn một bên che lấy một bên lung túng hướng về phía mister phủ dì cười ngây ngô a、ah, ha ha ha là bởi vì thích học tập amel bởi vì mặt yêu thích nghiên cứu văn học cho nên học xong nói chuyện amel mặt thuận miệng nói láo cũng không có gì nguyên nhân khác liền là cảm thấy mình thất bại ái tình chuyện cũ nhấc lên rất mất mặt a、ah, a là như thế này a mister phủ dì gật đầu một cái tựa hồ là tin tưởng mặt lời nói tại mister phủ dì trong ấn tượng bộ kệ mần là sẽ không gặp người cho nên hắn tin tưởng mọc nơi này chính là là vẽn đỡ tào đúng không lộ tu đứng tại bên ngoài trấn nhìn về phía âm trầm tiểu trấn trong trấn một cái cư dân đều nhìn không thấy toàn bộ tiểu trấn đường đi cũng là trống rỗng a chê cười mít thơ phù di gật đầu một cái xác thực nơi này chính là lạ vẹn nợ t ạ o cái kia nghe đồn bị quỷ quái tràn ngập tiểu trấn u linh bộ k ẹ m ẩ n nhóm nhưng thật ra là hữu hảo chẳng qua là mít thơ phù di nói phân nửa lại lắc đầu tựa hồ không có ý định tiếp tục nói nữa thế nhưng là vì cái gì bộ k ẹ m ẩ n cứu trợ trung tâm muốn xây ở tại đây đây lộ tù không có ý định truy vấn cho nên đổi cái vấn đề hã tương đối hiếu kỳ vì cái gì loại này phúc lợi cơ cấu xây ở quỷ thành bị vứt bỏ b ỗ kẹ mẩn hoặc là mất đi song thân b ỗ kẹ mẩn đối với nhân loại e ngại hoặc là bóng ma cũng là rất lớn toa này tiểu chấn mặc dù quỷ khí âm trầm thế nhưng là đối với bọn họ mà nói nhân loại thưa thất tiểu chấn ngược lại lại càng dễ an tâm mít tơ phủ dị lời nói càng ngày càng nhỏ âm thanh có chút càng nói càng cảm giác bi thương giống như đúng thật là đạo lý này a l ô tu gật đầu một cái nói hình như thật có đạo lý thế nhưng là sách b ỗ kẹ mẩn thế giới này chủng loại giống như nguyện vọng b i ể n vông thế giới cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy a à? à mà lại gần nhất tú linh hệ vỗ kẹ mẩn gây chuyện số lần càng ngày càng nhiều cho nên tiểu chấn đều cư dân còn tại thay đổi y t a lao nhân lại bổ sung một câu lần này cảm xúc là tràn đầy bất đắc dĩ t r ư n g một trăm linh tám cướp ăn lại cướp sắc t r ư n g một trăm linh tám cướp ăn lại cướp sắc một gian phòng nhỏ xuất hiện tại lộ tủ trong tầm mắt đỏ đỉnh da trắng trên cùng trên bảng hiệu viết bộ kẹ m ẩ n gia đình tại đây liền làm i s t e r phủ dị dùng để thu dưỡng bộ kẹ m ẩ n bộ kẹ m ẩ n cứu trợ trung tâm kỳ thật liền là một gian phổ t h ô n g phòng không có ý tứ lộ tú lắp bản chỉ có thể để ngươi tại cái này phòng bếp nhỏ làm đồ vật mister phủ dị ngượng ngùng gãi gãi đầu hắn cảm thấy giống lộ tù loại này có thể lên tv đồ ngọc sư hắn là m u ố n loại kia đặc biệt xa hoa chuyên nghiệp phòng bếp mới có thể làm đồ vật cao cấp đầu bếp mới đúng đương nhiên nếu là hắn biết rõ đồ ngọc phòng ngay từ đầu đơn sơ phòng bếp hình dạng thế nào đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy yên tâm đi không quan trọng lộ tù c ư ờ i một tiếng biểu thị chính mình không thèm để ý hắn cũng xác thực không thèm để ý chỉ cần có thể làm đồ vật là được rồi phong nhỏ, nhỏ trong phòng khách phủ lên mềm mại thảm bộ kệ mần nhóm trong phòng khách nhìn lấy sung sướng bộ kệ mần ngày quốc tế thiếu nhi mắt n g h thật sự là may mắn bọn nhỏ a mèo Mập ngay h h ì n n n lấy ữ thứ này l n tại h a n g t hắn nói câu nói này thời điểm phía sau của nó một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười đang từ từ theo trong tường nổi lên nghèo mập tựa hồ cảm giác được cái gì lát nữa quan sát bất quá hắn hoàn toàn không thấy được cái gì không đúng đồ vật cho nên hắn liền tiếp tục cùng tuổi nhỏ bộ kệ mần nhìn sung sướng bộ kệ mần tiết mục trong p h ò n g bếp l ô tù cùng đứng tại bếp lò bên trên h n cờ dơ mì bắt đầu suy nghĩ làm cái gì đầu ngọt hắn lần này mang tới đủ loại b ẹ gì, chỉ có điều lao nhân tại đây tựa hồ không có bơ hoặc làm ù mù nịu nhạo bột mì phấn loại hình nguyên liệu nấu ăn l ô tù không khỏi khổ não lên dạng này hắn rất nhiều đầu ngọt đều không cách nào chế tác ga b ấ t quá may mắn mang theo h n cờ dơ mì tới bơ b ẹ g ì c h é n cái gì vẫn là có thể làm Sở phết không không thể hay không họ đến, biết mặt dê dọc dạng cùng cản cũng có gì lì bẹ mở ra mặc kệ hắn thế nào dùng sức bên cạnh cái k i a đem dao g ọ t trái cây liền là không nhúc nhích tí nào giống như thế nào đều không cách nào đem cái k i a đem đao nhỏ cầm lên nheo g thu nheo g thu ảng cơ rơ mì ở một bên kêu lên sợ hãi lộ tù lập tức bay đầu nhìn sang chỉ thấy cái thất gỗ bên trên bẹ g ì toàn bộ bị phụ lên một t ầ n g t ử sắc màng ánh sáng tung bay ở giữa không t r ú n g xem ra phá lệ quỷ dị đây là cái k i a siêu năng hệ vỗ kẹ mần b ù a ác à. lộ tù lập tức phản bác chính mình lời nói ngu xuẩn nơi này chính là lạ vẹn nợ tạo đương nhiên là ưu linh hệ vỗ kẹ mần đùa ác ả n cơ dơ mi ngươi có cái gì có thể để cho hắn hiện hình tuyệt chiêu đúng không lộ tù có chút luôn uống li càn dọc s ở phép ba mươi chín dê đều không tại bây giờ có thể chiến đấu chỉ có ả n cơ dơ mi mà thôi ả n cơ dơ mi cô nén hốt hoảng cảm xúc bắt đầu suy nghĩ chính mình có hay không có thể phản chế u linh hệ vỗ kẻ mẩn tuyệt chiêu bất quá đối phương hiển nhiên không có ý định cho chúng nó loại cơ hội này lập tức tất cả bệ dị đều hướng phía lộ tù cùng ả n cơ dơ mi tới a lộ tù một tay lấy ạn cơ dơ mi ôm vào trong ngực để bệ dị toàn bộ đánh trên người mình bất quá hắn hiển nhiên xem thường đối phương tàn nhẫn chỉ thấy cái thất gỗ bên trên dao gọt trái cây dao phay loại hình lợi khí toàn bộ chậm rãi trôi hướng trên không nhắm ngay lộ tủ cùng ảng cờ giờ mi ý thỉa n g h e o thu năm lộ tủ cùng ảng cờ giờ mi kêu thảm từ trong phòng bếp chuyển ra ngoài Sẽ ra chuyện gì sao mister phủ g ì liền đẩy ra cửa phòng bếp tung bay ở giữa không trung lợi khí cũng lập tức rơi vào trên mặt đất đoán chừng là ư u linh hệ vỗ kẹ mần đùa ác loại hình chưa tình hồn lộ tủ đang chuẩn bị ra hiệu mister phủ dì hắn không có chuyện gì liền phát hiện tất cả bệ dì toàn bộ lại lần nữa bay lên sau đó trong ngực hắn ảng cờ giờ mi cũng cùng một chỗ bay lên người ra h muốn làm gì lộ tu ngắm nhìn một phía vẫn không có phát hiện con kia quấy dối b ổ k ẹ mần là ai chỉ có thể hướng về phía không khí gà thét ả n g cờ rơ mỹ bị một c ố lực lượng vô hình k i ể m chế ở giữa không t r u n g gấp đến độ sắp khóc lên thế nhưng là lộ tu hoàn toàn không có cách nào cứu nó xuống tới hắn lúc đầu cho rằng chẳng qua là tới làm đ ồ ngọt m à t h ô i hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này a nương theo lấy ả n g cờ rơ mỹ kêu to tất cả b ẹ dị cùng ả n g cờ rơ mỹ cùng một chỗ theo cửa sổ bay ra ngoài tựa hồ con kia bộ kệ mần là chuẩn bị đem bệ dị cùng h n g cờ rơ mỹ cùng một chỗ mang đi đứng lại cho ta lộ tù cũng không chiếu cố được nhiều như vậy lập tức theo cửa sổ lộn ra ngoài hướng phía ả n cờ dơ mì đuổi theo thế nhưng là đối phương mang theo ả n cờ dơ mì cùng bẹ g ì vẫn như cũng nhẹ nhàng đến thật nhanh hắn dựa vào hai cái đ u ổ i căn bản đuổi không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn ả n cờ dơ mì bị mang vào phương xa bộ kẹ mần tạp ơ hô hô lộ tù lao bản mister phù g ì cũng thở hồng hộp đuổi theo đứng tại lộ tù bên người vừa qua khỏi đến liền hung hăng xin lỗi hắn cho rằng cũng là bởi vì hắn nhờ cậy lộ tù lao bản làm đ ầ ngọt mới có thể xảy ra chuyện như vậy cho nên hắn cũng không biết làm như thế nào đ ề bù lộ tù không có chuyện gì không phải là lỗi của ngươi lộ tù vô Mr. Phủ di phía sau lưng ra hiệu đối phương không cần k h ẩ n t r ư ơ n g thả lỏng liền tốt ta muốn cùng mập đi bộ k ẹ m ẩ n t ơ tìm hạn c ơ dơ mì làm đồ ngọt sự t ì n h liền tối nay rồi nói sau không được lộ tù l ã o bản không có mang theo khắc chế hữu linh hệ bộ k ẹ m ẩ n bộ k ẹ m ẩ n liền tiến vào bộ k ẹ m ẩ n t ơ là phi thường nguy hiểm Mr. Phủ di bắt lại lộ tù cánh tay không cho hắn ly khai thế nhưng là ta cũng không thể đặt vào hạn cờ dơ mì mặc kệ lộ tù lập tức phản bác Mr. Phủ di hắn không muốn đối lao nhân động thủ động cước nhưng nếu là lao nhân chết sống không cho hắn đi lời nói hắn cũng chỉ có thể trực tiếp tránh thoát tay của l ã o nhân tựa hồ là đã nhận ra lộ tù trong lúc biểu lộ không thoải mái mít thơ phủ gì lập tức giải thích đến không không không ta không phải là muốn ngăn ngươi ý tứ chẳng qua là ta bổ kẹ mẩn gia đình bên trong có một cái bổ kẹ mẩn ngươi nhìn để nó cùng các ngươi cùng đi thế nào hắn nhất định có thể rút một tay mít thơ phủ gì hướng về phía lộ tù thành k h ẩ n nói mặc dù hắn thu dưỡng bổ kẹ mẩn cũng là ấu niên chỉ có điều tiểu g i a hỏa kia năng lực rất mạnh có lẽ có thể rút một tay lao nhân nghĩ như vậy lộ tù cẩn thận nhớ lại một chút vừa rồi tại bổ kẹ mẩn gia đình nhìn thấy những cái kia bổ kẹ m hình như là có như thế một cái b ổ kệ mẩn có thể giúp một tay tại a tốt a vậy chúng ta về trước phòng nhỏ đi nghĩ tới đây lộ tù cũng không cùng lão nhân rằng co mà là thở dài cùng lão nhân cùng một chỗ hướng b ổ kệ mẩn gia đình đi đến a ngươi nói là ngươi đồng ý giúp đỡ tìm người sao nghèo b ổ kệ mẩn gia đình bên trong mập nhìn lấy một cái tiểu gia hỏa tiến đến trước mặt nó ngạc nhiên nói t r ư ơ n g một trăm linh chín thế mà không phải là ham lão nương s ắ c đẹp t r ư ơ n g một trăm linh chín thế mà không phải là ham lão nương s ắ c đẹp a hử a hử một cái màu nâu viên cầu nhỏ nằm tại lộ tù trong ngực ngủ gật xem ra cũng là thật đáng yêu hắn thật sự có nói qua muốn giúp chúng ta tìm người à l ô t u ô m cái này màu nâu viên cầu nhỏ có chút không xác định hỏi mặt nghèo hắn xác thực đã nói như vậy à nói đến thời điểm vẫn là rất có nhiệt tình nghèo mặt cũng hoài nghi gãi đầu một cái này làm sao cùng đã nói xong không giống à chỉ có điều hắn hẳn là có thể sử dụng ô đỏ sơ lờ vẫn có thể g i ú p một tay l ô t u nhìn lấy cái này ngủ tiếng ngáy như sấm tiểu mau cầu bất đắc di thở dài không sai đây chính là bé heo tổ kèm mẩn sơ ủy nút đây là mister phủ d ì ở trên núi hái bẹ g ì thời điểm gặp phải lúc ấy hắn đã đói đến giống căn cây gậy trúc đồng dạng cho nên mister phủ d ì mới đem hắn mang theo trở về hiện tại cơ thể cũng điều dưỡng tốt chỉ có điều bởi vì còn chưa trưởng thành cho nên vẫn là đợi tại bổ kẹ m ẩ n gia đình bên trong hôm nay gặp thú linh hệ bổ kẹ m ẩ n tập kích mister phủ d ì lúc này mới nhớ tới bổ kẹ m ẩ n gia đình bên trong còn có một cái hắn dạng này có thể sử dụng ô đỏ sợ lở bổ kẹ m ẩ n sơ ủy nút bé heo bổ kẹ mần sơ ủ nút sinh hoạt tại rét lạnh khí hậu bên trong vì giữ ấm bọn họ toàn thân bao trùm lấy thật dày màu nâu có đầu văn lông tóc. bộ lông của nó rất x o a t u n g luôn là c h e khuất hắn cọng lông bó đồng dạng nho nhỏ chân khiến cho bọn họ xem ra hình dạng giống như không có chân một cọng lông cầu bọn họ sử dụng màu hồng như heo cái mùi đến đào móc bùn c u n g tuyết tìm kiếm có thể ăn dùng bất kỳ vật gì sợ hủy nụt con mắt bên ngoài quan thượng xem ra tựa hồ vĩnh viễn là nhắm sợ hủy nụt dùng bọn họ chịu rét mà đáng tin cái mùi đến người ra đồ ăn bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đang tìm kiếm mặt đất thời điểm gặp được suối nước nóng khi sợ ủ y nụt phát giác mê người mùi lúc bọn họ sẽ liệu mạng chạy tới tìm ra mùi, mùi h có thể cùng nuôi cho đánh đồng thiếu rác đúng rồi vì cái gì ngươi không thể dùng ồ đỏ sờ lờ a l ô tu đột nhiên nhờ tới họ mèo động vật có lẽ thiếu rác cũng không tệ đi mà có thể hay không học ồ đỏ sờ lờ đây ngươi là ngớ ngẩn nhìn kỹ một chút d a mèo mập chỉ mình trên mặt l ô tu lúc này mới nhìn ra ta là ậ cái đi da hỏa này không có cái m u ố i l ô tu nhìn lấy mập nhìn một cái không sót gì mặt to đĩa con mắt sợi dâu miệng thật sự không có cái m u ố i bất quá vẫn là có thể nghe thấy hương vị là được mập lặng lẽ nói xong cũng mặc kệ lộ tủ có nghe hay không tầy bốn n g è o trụt n è o trụt ả n g cơ giờ mi nhìn lấy một mảnh đen kịt bốn phía có chút bối rối hắn lần đầu tiên tới cãn tàu khu vực lần thứ nhất cùng lộ t ủ tách ra cho nên hắn thật sự rất sợ hãi kiệt kiệt kiệt khạc khạc một trận âm hiểm cười theo bốn phương tám hướng chuyển tới trong bóng tối từng đoàn từng đoàn tử từ sát x ư ơ n g mù dần dần hiện lộ ra thân hình nghèo thu ả n g cơ giờ mi nhìn lấy mấy cái này màu tím đen x ư ơ n g mù đoàn có chút hiếu kỳ bọn họ là bô kẹ mần đúng không đón lấy những sương mù này đem tất cả bẹ di đặt ở trên mặt đất chồng chất tại cùng một chỗ h n g cơ g i mi lúc này mới chú ý tới đưa nó nói trên không chúng chính là một cái không gi hắn là một cái có hình tròn ngoại hình hai chân từ s ắ c đậm bộ kẹ mần ánh mắt nó làm à u đỏ rộng rãi miệng thường xuyên u ố n lượn cũng hiện ra mang theo một tia âm hiểm mỉm cười sau lưng của nó có chút đâm hình dáng nổi lên trên đầu có đại mà nhọn lỗ thai thứ chi của nó rất ngắn đều có b ă ngón n g ạn cơ dơ mị hiếu kỳ lặng lẽ hướng về phía sau của nó nhìn thoáng qua cái này bộ kẹ mân còn có một cái to ngắn cái đuôi nhỏ kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt. tất t cả xương mụ dùng lưới c u ố n lại một gốc cấy quả tiếp lấy âm hiểm nhìn về phía ạn cơ dơ mi đầy mắt đói khát mèo thu bốn ạn cơ dơ mị cảm giác chính mình giống như muốn bị hét lên bốn người có nghe hay không thấy thanh n m gì lộ tù ngồi s ồ m ở bộ kẹ m ẩ n tơ cửa ra vào một bên nhìn lấy ngủ say sợ bị n ú t một bên nhìn về phía mặt không có a meo m ậ p đ l u e bay thế là một người một meo tiếp tục ngồi s ồ m ở bộ kẹ m ẩ n tơ cửa ra vào quan sát sợ bị n ú t lúc nào tỉnh lại m ộ n bực ngán ngẩm lộ tù nhìn về phía toàn bộ bộ kẹ m ẩ n tạo ơ s ắ c thực rất cao trên cơ bản là dùng cũ kỹ xi m a n g khối dựng mà thành một tòa kiến trúc cửa chính là làm bằng sắt cũng không có khóa chỉ có điều tản ra khí tức ấm lãnh vẫn là để người có chút không dám tới gần Mr. Phủ gì nói cho h ắ n biết lúc đầu u linh hệ vỗ kẹ m ẩ n nhóm là cái trên c h ấ n các cư dân trung đụng cực kỳ tốt chỉ có điều gần nhất u linh hệ vỗ kẹ m ẩ n nhóm càng ngày càng yêu thích đến cư dân trong nhà đùa ác cướp đi các cư dân đồ ăn trên thực tế các cư dân cùng các du khách cho ưu linh hệ vỗ kẹ m ẩ n nhóm ăn cho nên mọi người mới có thể từ trước đến nay hòa thuận ở chung thế nhưng là hiện tại không chỉ u linh hệ vỗ kẹ m ẩ n nhóm mỗi ngày đùa ác mỗi lúc trời tối trời tối người yên thời điểm mọi người còn có thể nghe thấy đỉnh tháp khoảng không tầng bên trong chuyền gia kinh khủng hô hô tiếng thở dốc、Mèo. sẽ không phải lại là cái bá chủ bổ kẹ m ẩ n gây sự tình đi bá chủ gần ga loại hình lộ t u nhẹ nhàng chọc lấy một chút sợ hữu nụt phía sau lưng mau nhung n u n g thật thoải mái a hử sợ hữu nụt đột nhiên liền theo trong lúc ngủ mơ đánh thức lên doa đến lộ t u lập tức đem đâm tay của nó thu hồi lại đây là bị hắn đâm tình à, nhà a hử sợ hữu hử. nụt nghiêm túc trong không khí ngửi ngửi cái gì tiếp lấy đóng chặt hai mắt lập tức phát ra tới vẻ hư vấn sau đó nện bức mắt thường cơ bản không thể gặp tiểu chân ngắn vội vã chạy vào bổ kẹ mần tơ bên trong bốn ả n g cờ rơ mỹ nâng quay hàng ngồi tại một cái trên biên mộ chung quanh n u linh hệ vỗ kẹ mần nhóm cầm bẹ gì trên người nó chấm một chút tiếp lấy hài lòng đưa vào miệng bên trong khá lắm không ngờ như thế chẳng qua là muốn ăn bơ chấm bẹ gì à ả n g cờ rơ mỹ càng nghị càng giận còn tưởng rằng là cái gì sắc du côn vỗ kẹ mần ham sắc đẹp của nó đây bất quá trong lúc bọn họ ăn đến cao hứng thời điểm toàn bộ v ổ kẹ mần ở tựa hồ xuất hiện một số không thích hợp tình hình cả tòa tháp tựa hồ ngay tại dung không, không thể để cho run dày đây đã là toàn bộ tháp đều đang chấn động đây là kẹ、e、hạt của kẻ đúng không chỉ có ả n cờ giờ mì còn tại nghĩ hoặc mà ưu linh hệ b ỗ kẹ mần nhóm đã sắc mặt ngưng trọng lên nhìn về phía từ trong bóng tối dần dần đi ra một cái cự đại thân ả n h bốn ấy nha ngươi vì cái gì liền không thể đi nhanh điểm lộ tù ôm mặc đau khổ đuổi theo phía trước dẫn đường sợi núp lộ tù cơ bản đã xác định cái t h ằ n g này tuyệt đối là nghe thấy ả n cờ giờ mì mùi thơm chỉ có điều m à hai chân không có cách nào chạy thật nhanh cho nên lộ tù chỉ có thể ôm hắn tại mảnh này mộ địa thật nhanh chạy thật sự là sai lầm a lộ tù ở trong lòng điên cùng sáng hối chương một trăm mười ác bá sợ nọt lạ v ẹ nợ đ tạo lạ v ẹ nợ đ tức là khí chất cao quý tử lan màu tử lan sắc tiểu chấn bất quá trừ cái đó ra lạ v ẹ nợ đ tạo là một tòa chứ danh quy chấn trên chấn vỗ kẹ mẩn t ớ là tập trung an táng qua đời vỗ kẹ mẩn nơi gần g ã liền là ở chỗ này sinh hoạt vỗ kẹ mẩn một trong hắn nhớ không rõ chính mình là từ lúc nào bắt đầu ở tại đây sinh hoạt hắn chỉ nhớ rõ chính mình vẫn là gặt lì thời điểm liền đã ở chỗ này từ nhỏ hắn liền cùng cái khác gặt l ì nhóm cùng nhau lớn lên chậm rãi hắn thậm chí còn tiến hóa thành gần gà bọn chúng thường ngày liền là tại trong mộ địa du đãng cùng gặt ly hôn tờ nhóm học khôi hải nghệ nhân nói cời đây là bọn họ thích nhất giải trí phương thức ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ đến tiểu t r ấ n lên cùng tiểu t r ấ n cư dân nói đùa cư dân cũng rất tình nguyện chia sẻ đồ ăn cho chúng nó bọn họ cũng luôn luôn đem t r ư ớ c mộ bia tế b á i c ố n g phẩm cầm lên liền ăn thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua nhưng mà có một ngày một cái không biết danh tự tiểu gia hỏa theo tổ kẹ mần gia đình chạy ra tựa hồ là đói bụng sau này n g ử i được nơi này c ố n g phẩm mùi thơm liền t h ẳ n g tắp chạy vào đương nhiên gần g ạ cùng gặt vì bọn họ không có tính toán đem cái này ra hỏa đuổi đi ra tiểu gia hỏa này thô lỗ mập mạ mà lại yêu thích bọn họ nói cười lạnh cho nên bọn họ liền đem tiểu gia hỏa lưu tại nơi này thế nhưng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này càng ăn càng mập càng ăn càng nhiều cư dân cùng các du khách mỗi ngày cống phẩm đều không đủ hắn một cái bộ kẹ mật ăn gần nhất gia hỏa này thậm chí còn tiến hóa tiến hóa thành đại mập mạp sau này đồ vật thì càng không đủ ăn mà lại tiến hóa sau này gia hỏa này tính tình đại biến chỉ cần không cho hắn ăn hắn liền sẽ phát như điên công kích mặc dù đại bộ phận công kích đối bọn chúng đều không hiệu quả gì thế nhưng là đem mộ bia làm hỏng vẫn là để gần gạ cùng gặt ly nhóm bát văn thế nhưng là bọn họ am hiểu hữu linh hệ tuyệt chiêu lại không cách nào đối g i a hỏa này tạo thành hữu hiệu tổn thương bọn họ cũng thử qua dùng đồ ăn dẫn dụ g i a hỏa này ly khai bộ kẻ mần t â n ơ thế nhưng là tiến hóa sau hắn d á n g dấp quá béo hình thể quá lớn hắn lập tức chen tại cửa ra vào không ra được cuối cùng cũng chỉ có thể tùy ý hắn đợi tại bộ kẻ mần t ơ t ầ n g cao nhất nơi đó không có một địa là một mảnh đất trống mỗi ngày gần ga bọn họ đem c ố n g phẩm đặt ở tầng cao nhất sau này bọn họ liền ra ngoài đến cư dân ra đi tìm ăn sau đó hắn ngẫu nhiên tại một tấm truyền đơn bên trên nhìn thấy lộ tủ cửa hàng đồ ngọt quảng cáo luôn là đói bụng hắn lập tức lên hứng thú. bất quá cái này thường xuyên lên tivi đầu ngọc sư chỉ sợ là cái rất lợi hại nhân vật trên ố ô sở tơ con kia tóc đỏ đại cậu cái kia tinh hồng hai mắt đều khiến người cảm thấy hắn cùng ác thuộc tính b ộ k ẹ mần có liên hệ gì e ngại ác thuộc tính bọn họ vẫn là thu hồi trực tiếp đi đầu ngọc phòng đùa ác ý nghĩ mà là chạy tới người hiền lành mít thơ phủ gì nơi đó đặc địa để tuổi nhỏ b ộ k ẹ mần nhóm thấy được lộ tù đầu ngọc phòng quảng cáo hiếu kỳ b ộ k ẹ mần các bảo b ả o khẳng định sẽ phi thường cảm thấy hứng thú mít thơ phủ dị vì chấn ăn những tiểu từ này khẳng định liền trả xa nhà mua đ ầ ngọc trở về đến lúc đó bọn bất quá bọn họ vạn vạn không nghĩ tới lao nhân trực tiếp đem cái này tóc vàng đầu ngọt sư cho mời đến bổ kẹ m ẩ n gia đình đã đến càng thêm không nghĩ tới chính là xem ra rất biết đánh nhau trắng con vịt cùng rất hung ác tóc đỏ đại cậu đều không cùng tới hắn mang theo trong người chỉ có con kia không có sức chiến đấu gì mập cùng n g ư ờ i lên rất ngọt rất ngọt không biết tên bổ kẹ m ẩ n tiểu thư lúc đầu bọn họ muốn đợi đến lộ tù đem bệ gì đầu ngọt làm được bọn họ tại cọ một chút xíu thế nhưng là bọn họ càng chờ cái kia bổ kẹ m ẩ n tiểu thư trên người mùi thơm liền càng cám rỗ bọn họ thực tế quá đói bọn họ dứt khoác không đợi Ông t thực tế, thực tế bọn họ cố ý ở tầng chót vót tầng dưới ăn không nghĩ tới vẫn là đem tầng cao nhất cái kia đại mập mạp hấp dẫn đến đây bọn họ đều phản ứng đầu tiên là đem bộ kệ m ẩ n tiểu thư mang đi a không nghĩ tới cái kia bộ kệ mần tiểu thư tức giận meo thu meo thu meo thu bốn ảng cơ giờ bị liệu mạng tránh thoát gặt l i nhóm cùng gần gà khống chế hướng phía bọn họ không ngừng phát dầu khiến cho chúng nó không có cách nào tới gần đám này xuống năm nhân thực tế quá ghê tởm cả đám đều bỏ qua hắn khả ái hình dạng thế mà đều chỉ là thèm hắn thân thể ba không nghĩ tới m ả n g lớn mơ bị ạn cờ rơ mỹ rơi tại trên mặt đất sau này cái bóng đen kia giống như càng thêm hưng phấn bình thường trực tiếp đánh tới rung động dữ dội để ạn cờ rơ mỹ sơ ý một chút ném tới trên mặt đất chỉ có điều gần gạ lập tức tiếp nhận hắn n h e o trụt hơi có chút cảm động nhìn về phía gần gạ kết quả đáp lại nó chẳng qua là gần gạ dùng ngón tay thấm mơ sau đó đưa vào chính mình miệng bên trong hắn lập tức vừa tức c o n lên mười bốn ngo tạo đến cùng chuyện gì xảy ra lô t u cùng ngập cảm nhận được toàn bộ bộ k ẹ m ẩ n tờ chấn động có chút bối rối bất quá bọn hắn hiện tại mất dấu sợ h u y núp chỉ có thể hai người cùng đi hướng tháp phía trên sợ h u y núp hẳn là bị hạn cờ giờ mì bơ mùi thơm hấp dẫn lên cho nên bọn họ cũng không lo lắng tìm không thấy sợ h u y núp bọn họ lo lắng chẳng qua là cùng ú linh hệ vỗ k ẹ m ẩ n nhóm đánh nhau lời nói không có sợ h u y núp bu đỏ, đỏ sợ lỡ lời, lời nói bọn họ hiện tại hoàn toàn không có đối phó ú linh hệ thủ đoạn a mèo đến cùng là chuyện gì xảy ra à tại đây thường xuyên hẹ ạt của kẻ sao Mập một muốn một một tiếp tại tủ trong ngực có chút khủng hoảng. Hắn sợ tủ sơ ý một chút từ thang đợt hãi đi lời nói hai người bọn họ liền lỗ lỗ lầu lằn l khủng hoảng, phong ngực hắn xuống bọn cùng nhận có chỗ địch họ hỏa sợ sơ ý u vô ân tẩy lễ. Ơn. đây là cái gì a meo một giọt màu ngà sữa ngưng thể nhỏ ở mập trên môi mập theo bản năng liếm lấy một ngụm là ngọt ta meo đây là h ạ n cờ dơ mì bơ a lộ t ủ cũng đã nhận ra cái gì không đúng h ạ n cờ dơ mì hẳn là ở phía trên phát động tuyệt chiêu mới có thể để bơ tung toe xuống dưới nghĩ tới đây lộ tù tăng nhanh tốc độ hướng phía phía trên chạy tới bốn sơ nọ lúc này ảng c ơ dơ m ì đã bị con tia cực lớn bổ kẹ m ẩ n trộm trong tay dùng lưỡi tại trên người của nó điên cuồng quét sạch ảng c ơ dơ m ì đã muốn nói gần gà có chút b ồ i rối đứng tại chỗ vào đầu b ứ ớ t hai hắn vừa rồi nếm thử mang ảng c ơ dơ m ì đi nhưng vẫn là bị ra hỏa này một cái chiếm đi qua hắn muốn cứu ảng c ơ dơ m ì xuống tới thế nhưng là tuyệt chiêu của nó một chút tác dụng đều không có phổ thông hệ bổ kẹ m ẩ n thật sự là quá đáng ghét gần với ác thuộc tính bổ kẹ m ẩ n cao hơn siêu năng hệ bổ kẹ mần chẳng h é t a hử một đạo màu nâu thân ảnh từ giữa không chung bay đi phát sinh quá đột nột, ngay cả con tia cực lớ trực tiếp để ảng cờ dơ mị bị đối phương cướp đi a hử sơ bí nút nhảy tới một bên đắc ý hử một tiếng ảng cờ dơ mị bị hắn vác tại trên lưng còn chưa hiểu đây là có chuyện gì chương một trăm mười một lô tù ý định chương một trăm mười một lô tù ý định a cái này vừa mới đi tới tầng này l ô tủ cùng mập nhìn trước mắt một màn này thần kỳ hình tượng sơ bí nút c o n ảng cờ dơ mị đang chạy đến chạy tới một cái linh hoạt mập m ạ p sau lưng nó hung hăng đuổi theo nói đến mang ảng cờ dơ m tới hẳn là con kia gần ga đi lộ tủ nhìn lấy một bên ủy khuất ngồi xổm ở một tòm mộ gần ga chắc thế đoán được bảy tám phần đoán chừng là gần gà đem ả n c ờ g i ờ mỹ buộc đã qua tới không nghĩ tới bị cái này s ờ nọ lặt cho phản đoạt một đợt mà hắn lại vừa vặn không có có thể công kích đến s ờ nọ lặt đ ư ệ t chiều cho nên mới ở một bên phiền một đi không nghĩ tới đời thứ nhất buồn nôn một nhóm vũ linh hệ cũng sẽ tại cạn tổ bị trở tay buồn nôn đến á lộ tù mở ra điện thoại xem như tượng trưng xem xét một chút tư liệu gần gà, cái bóng bổ kẻ gần gà mười phần tinh địch có khi thậm chí rất hung ác bọn họ yêu thích đồ ác chẳng hạn như giả bộ như người khác cái bóng sau đó làm ra cùng người không giống động tác khi nó con mồi chú ý tới lúc gần gà cũng bởi vì hắn người bị hại sợ hãi mà vui mừng nhưng mà gần gà cũng mọi người đều biết trung thực với thiện đái nó huấn luyện ra khi huấn luyện ra đối với nó rất tốt thời điểm nụ cười của nó liền sẽ không như vậy âm hiểm mà là lại thêm thân thiện đồng thời gần gà cũng có phóng ra nguyền rủa năng lực mà cái kia truy đuổi sơ bị n ụ p đại mập mạc sơ nọ lạt rẽ bộ kèm ầ n sơ nọ lạt là một loại to lớn hai chân sâu màu xanh l ụ bộ kèm mần sơ nọ lạt là một loại to lớn hai chân sâu màu xanh lục bộ k ẹ m mần bộ mặt phần bụng cùng bắp chân là sữa h o à n sắc thân thể chủ yếu từ mỡ tụ tập phần bụng tạo thành đâu thể tích kh sơ nọ l ạ t chân sau thô to có tam c h ả o cùng hình tròn màu nâu bắt chút cánh tay cùng nằm cái chân trước hơi ngắn sơ nọ lạc sống ở tại vùng núi cùng trong rừng rét bên ngoài thời gian một mực tại ăn cái gì túi dạ dày tiêu hóa dịch vô luận cái gì độc vật đều có thể tiêu hóa ăn hư mất đồ vật cũng không có việc gì trong một ngày không ăn bốn trăm kg lô đồ vật sẽ không ăn no bụng tính cách dịu dàng đến có thể để bọn trẻ đem bụng thật to khi sân chơi bộ kẻ mần a cái này lộ tùi nhìn về phía tức giận đuổi theo sơ u y nụt sơ nọ lạc ra h ỏ này chỗ đó ôn thuận chỉ có điều lộ t ù cũng chỉ là suy nghĩ một chút tử đã nghĩ gia hỏa này chỉ có tại đồ ăn không nhận ý h i ế p thời điểm mới có thể dịu dàng đi hay là hoàn toàn ăn no thời điểm thế nhưng là hiện tại chúng ta phải làm sao áo n g o mặc nhìn lấy còn tại không ngừng chạy sợ nọ lạc lập tức luôn c uống tại như thế chạy xuống đi chỉ sợ cái này b ỗ kẻ mẩn tơ sẽ nhìn không được đi u i sợ b y n ú t hướng tại đây chạy lộ tù p h ủ tay đưa tới sợ b y n ú t cùng h n cờ dơ mi chú ý a hử nghèo thu sợ b y n ú t lập tức chuyển hướng lộ tù bên kia mà h n cờ dơ m hưng phân hướng về phía lộ tung gác hắn chỉ biết lộ tù khẳng định sẽ tìm đến nó sợ nọ l ạ theo đuổi không bỏ Đồng dạng hướng phía lộ tù khẩn trương nhìn lấy sợ hủy nụt con hạng cờ rơ mỹ hướng chính mình đánh tới hắn là hoàn toàn không nghĩ tới cái này sợ hủy nụt con hạng cờ rơ mỹ còn có thể chạy nhanh như vậy lộ tù một cái tiếp nhận nào lên sợ hủy nụt cùng ả n g cờ rơ mỹ tiếp lấy thật nhanh đem sợ hủy nụt giao cho sau lưng mặc trên tay sợ hủy nụt nhờ ngươi lộ tù lúc nói sợ nọ lặt cũng đã bay nào tới tựa hồ là chuẩn bị một hơi cũng bổ nào vào lộ tù trên thân、T. lộ tù cảm thụ được một cỗ tuyệt vọng khí tức hướng phía chính mình tốc thẳng vào mặt hốt hoảng d ơ lên h ạ n cờ rơ mì đắt d ơ lìm nghìm đây là lộ tù ngay từ đầu liền muốn tốt đem s ở bị nột cùng h ạ n cờ rơ mì cứu được sau này lập tức đem s ở nọ l ạ t bắn ra sau đó có c ẳ n g liền chạy một hơi chạy ra tổ kẻ mẩn t ớ liền xong việc nghèo thu h ạ n cờ rơ mì toàn lực giống lớn một tiếng màu hồng quang mang bắn ra m ộ n phía lập tức chiếu sáng tầng này một nửa t h á n không có phòng bị sợ nọ lặt bị chắc lần này đột nhiên tập kích lập tức đánh cho hồ đồ ném xuống đất toàn bộ tổ kẻ mẩn ớ đều run lên ba run. lộ tù nhìn thấy ả n cờ giờ mì cùng sợ ủy núp đều đã trở về lập tức quay đầu một cái tay câu lên m ọ c mà vẫn như cũ ô m g sợ ủy núp cứ như vậy lộ tù ô m g sợ ủy núp cùng ả n cờ giờ mì mặc một hơi chạy ra bộ k ẹ mần tạm ơ gần ga nhìn lấy lộ tù bóng lưng bất đắc dĩ thở dài đương nhiên hắn thở dài biểu lộ bị ả n cờ giờ mì vừa vặn xem ở trong mắt sợ n ọ là từ dưới đất đứng lên từ bỏ truy đuổi tình huống này hắn hẳn là không đuổi kịp bốn ô thật là nguy hiểm a mèo mập lập tức nằm ở bộ kẻ mần gia đình trên mặt thảm há mồm thở dốc lộ tù cũng đồng dạng nằm tại rõ ràng hắn mới đúng mệnh nhất cái kia đi a hử sơ b i nụ tựa ở ả n cờ dơ mi trên thân một mặt hưng phấn ả n cờ dơ mi b i ể u thị tại làm đồ ngọt trước đó hắn trước hết đi tám sáu cái gì cái này tòa tháp bên trong có một cái sở nọ lạ tà mít thơ phủ gì đặc địa đến sắt vách thành trấn mua một số nguyên liệu nấu ăn sau khi trở về lộ tù làm một b à n lớn đồ ngọt để tất cả bổ kẹ mẩn ăn thoải mái đồng thời cũng cho mít thơ phủ gì giảng thuật bổ kẹ mẩn t ơ bên trong tăng lộ n đây cho nên các ngươi nghe thấy đến đáng sợ tiếng thở dốc có lẽ chẳng qua là sở nọt ngáy ngủ thanh âm Linh hệ nếu như hắn nhớ không lầm bố kẻ mẫn gia đình bên trong trước đó xác thực bị mất một cái mù nở lạt nói như vậy con tia sợ nọ l ạ là m ị h phủ gì chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh nếu như là bởi vì sợ nọ lạt tranh đoạt gần gà cùng gắt ly nhóm đồ ăn vậy hắn liền có nghĩa vụ đem sợ nọ lạt mang về thế nhưng là hắn bố kẻ mẫn gia đình Mr. phủ dị ngắm nhìn một phía hắn đã rất khó tại gánh vác lên một cái sợ nọ l ạ t chi tiêu tiếp tục như vậy bộ kệ m ầ n gia đình khẳng định sẽ không chịu được nổi l ô tù nhìn lấy Mr. phủ dị dáng vẻ chầm tư chắc thế cũng đoán được cái gì cái kia phụ dị ra ra chúng ta đêm nay ở chỗ này ở một đêm bên trên có lẽ có thể chứ l ô tù đánh gây Mr. phụ dị chầm tư tiếp lấy đưa ra muốn lưu lại qua đêm yêu cầu a đương nhiên là có thể l ô tù l ã o bản Mr. phủ dị gật đầu một cái đáp ứng thế nhưng là hắn còn tại bẩn l ầ u con kia sợ nọ lặt phải làm gì lộ tù cười một tiếng cũng thở dài hắn cảm thấy hắn hẳn là điên rồi mới có loại ý nghĩ này chỉ có điều nhìn lấy mít tơ phụ gì dáng vẻ khổ não hắn lại mềm lòng xuống tới chương một trăm mười hai thu mức lê chương một trăm mười hai thu mức lê Các... gần gã ngồi tại một tòa trên điên mộ khổ não nhìn lấy nằm ngáy ho ho sờ nọ l ạ t bọn họ thời gian là càng ngày càng khó đã qua tiếp tục như vậy nữa bọn họ làm không tốt thực sẽ bị bất đắc dĩ công kích nhân loại hết cách rồi muốn vừa lúc cơm nhà bốn lô tú nằm tại b ổ kẹ mẩn gia đình bên trong chăn đệm nằm dưới đất bên trên hắn khó ngủ tình huống hắn chắc thế cũng biết hắn thật muốn giúp mister phủ di bận điệu chỉ có điều quả thật có thể lực hưu hạn à, hắn lại không thể một hơi cho b ổ k ẹ m ẩ n gia đình đầu tư một số tiền lớn cái chủng loại kia thật là khiến to bằng đầu người hắn mơ hồ nhớ tới trong trò chơi vẫn là b ổ k ẹ m ẩ n khởi nguyên bên trong mister phủ di thân phận không hề đơn giản đấy nhỉ thậm chí ý mẹ trong trò chơi cũng xuất hiện qua hư hư thực thực mister phủ di vết tích sách bộ k ẹ m ẩ n thế giới thật đúng là phức tạp lộ tù gãi đầu một cái nhìn lấy mặc đ ồ ngủ nói đến chính hương h n cơ dơ mi còn có, có do cơ thể ngủ được bốc lên bong bóng nước mũi mặc hai da hỏa này ngược lại là ngủ cho ngón a mô một tiếng m ạ i thanh mãi khí gờ dần hấp dẫn lộ tù lực chú ý ân lộ tù theo chăn đệm nằm dưới đất thượng toa lên nhìn về phía bên ngoài tàn ra trắng bệnh ánh sáng bổ kẹ m ẩ n theo bổ kẹ m ẩ n gia đình phía trên trượt l ó e lên ở giữa không trung lưu lại một mảnh sáng lấp lánh hạt tròn trong gió dần dần tàn đi lộ tù lấy ra điện thoại nhìn về phía phía trên màn hình mẹ mới loại bổ kẹ m ẩ n bản kịch tràng bên trong mẹ biểu hiện chứng minh mẹ giàu có trí tuệ lòng hiếu kỳ tính trẻ con cùng vô tư cống hiến đáng ngưỡng mộ tinh thần mẹ vốn có khó có thể tin khả năng thích、hứng. có thể trên không trung cùng trong nước tự do xuyên thẳng qua ở trong game xin a ba ai l a n d bộ kệ mận đại trạch bên trong phát hiện báo cáo biểu hiện một cái tiến về châu nam mỹ ghi anna nhà nghiên cứu đội ngũ lần đầu phát hiện mẹ tồn tại bởi vì mẹ vốn có tùy thời ẩn hình năng lực có rất ít người ý thức được chính mình nhìn thấy qua mẹ cái này dẫn đến có bộ phận các nhà khoa học kiên trì tuyên bố mẹ đã diệt tuyệt còn có một loại ý kiến là mẹ chỉ ở tâm linh thuần khiết người xuất hiện trước mặt lô tú nhìn lấy trên điện thoại di động tư liệu tâm lý cả kinh hắn nhớ tới đã đến ì、e、mẹ bên trong thu phục mẹ biên cảnh trên đảo nhỏ có thể tìm tới một nhóm không hoàn trình chữ viết mà chữ nội dung đại khái chính là mẹ sẽ xuất hiện tại tâm linh thuần khiết người xuất hiện trước mặt ký tên người là một nhóm thấy không rõ chữ viết chỉ có thể nhìn ra danh tự bên trong có cái sĩ chữ bốn chờ chút lộ tù đột nhiên nghĩ đến chẳng lẽ kinh lịch k i ế p t r ư ớ c những cái kia h è n m ọ n c h ị u tượng văn hóa hưng đúc hắn còn tính là tâm linh thuần khiết người sao sách tiêu chuẩn này đủ thấp tha trách không được về sau ngay cả bờ d ọ c cái này l tờ cũng có thể thấy được mẹ đ ờ i bốn không sai biệt lắm đến sáng sớm ngày thứ hai lộ tù trên cơ bản một đêm không có ngủ chỉ có điều ăn một số mạ gỗ bẹ gì về dự định sau này hắn vẫn có thể chịu được tại mít tơ phụ gì cùng cái khác b ộ kẹ m ẩ n còn không có lúc tình lộ t h ủ mang theo hạn cờ dơ mỹ liền hướng phía b ộ kẹ m ẩ n t ơ xuất phát bởi vì có mặt phiên dịch quan hệ hắn đã nghe ngóng cái đại khái cái này s ờ n ọ l t đúng thật là b ộ kẹ m ẩ n gia đình làm mất con kia sợ uy n ụ đưa nó hoàn toàn nhận ra chỉ có điều không biết vì cái gì s ờ n ọ là tính t cách tựa hồ so trước tia nóng này rất nhiều nghĩ như vậy lời nói cái này s ờ n ọ là thật t đúng là cái đại phiền toái á ăn đến lại nhiều tính cách vừa tối h cái tia đem hắn lưu tại bổ kẹ mần gia đình bên trong quả thật có chút không ổn chi tiêu là một cái phương diện nói không chừng tính khí nóng này đã thương cái khác tuổi nhỏ bổ thì càng phiền t h á i cho nên lộ t ủ đã cảm thấy dù sao b ổ k ẹ m ẩ n chi gia đình b ổ k ẹ m ẩ n là không nhà để về nếu là có người nguyện ý nhận nuôi bọn hắn mister phủ gì vẫn là vô cùng cao hứng đương nhiên muốn hắn toàn bộ nhận nuôi khẳng định không thực tế chỉ có điều con kia đại phiền t h á i s ở nọ l ạ t hắn liền nhận đi nói là nhận n u ô i chỉ có điều mister phủ gì không có sử dụng bộ k ẹ bạn thu phục bọn họ a i cho nên kỳ thật hiện tại hắn lên tìm s ở nọ l ạ t liền cùng dã ngoại thu phục đồng dạng nếu là có sợ phép ba mươi chín dê ở đây ngược lại là có thể đánh rất nhẹ nhõm hắn hoàn toàn tin tưởng sợ phép ba mươi chín dê có thể đánh bại sợ nọ lạc bất quá b ọ chỉ tiểu điếm k h ô n có điều ngoài ý liệu là gần gà không có bày ra muốn chiến đấu dáng vẻ mà là chắp tay trước ngực bày ra một bộ nhờ cậy nhờ cậy tư thế hình như là muốn cầu lộ tủ sự tình dị ếch lộ tù thầm tiêu không ổn mặc ngủ được quá quen lộ tù không có n h ậ n tâm đánh thức hắn à, cho nên hắn còn tại bổ kẻ m ẩ n gia đình bên trong dệt đây không phải liền có thể trực tiếp phiên dịch gần gạo ý nghĩ bốn kỳ thật gần gạo ý nghĩ vô cùng đơn giản chính nó ngoại trừ ư u linh hệ tuyệt chiêu bên ngoài cơ bản không có đặc biệt mạnh tuyệt chiêu cái này khiến hắn đối phổ thông hệ sở nọ lạc không có biện pháp hiện tại hắn muốn học được cái khác thuộc tính chiêu thức đến đánh bại cái này ác bá sở nọ lạc không phải luôn, luôn đi quay dối trên chấn cư dân cũng không phải biện pháp nếu là cư dân đều dọn đi rồi còn có ai cùng chúng nó chơi a cho nên bọn họ không thể lại đi q u a y dối cư dân thu hoạch đồ ăn hắn với tư cách gặt lì nhóm lao đại phải bị nhận trách nhiệm tới hắn muốn tự tay đánh bại cái này sờ nọ lạc còn toàn bộ gặt lì nguyên lai ăn nhàn thoải mái dễ chịu sinh hoạt không phải coi như bọn họ di chuyển đi địa phương khác vẫn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba sờ nọ lạc kiểu người như vậy xuất hiện nếu là mỗi một lần bọn họ đều bỏ chạy di chuyển lời nói vậy chúng nó đơn giản sống được quá bất thức cho nên hắn muốn đánh bại sờ nọ lạc vì mình các tiểu đ ệ cũng là vì chính nó lộ tù gãi đầu nhìn lấy hắn một hồi khoa tay lốp bút hoàn toàn nhìn không hiểu a cái này nhà chính là mu ả n cờ dơ mì ngược lại là nghe h i ể u gần gà ý tứ cho nên hắn xoa chính mình bơ phổ thông thân thể mềm mại mang trên đầu bơ bóp thành sờ nọ l ạ t lỗ thai đồng dạng tiếp lấy phối hợp gần gạ dương nanh múa vớt ư k h ó a tay mặc dù gần gạ hôn qua dọa hắn còn thèm hắn thân thể chỉ có điều ả n cờ dơ mì ngược lại là không có như vậy mang thủ hắn cảm thấy gần gạ nguyện ý vì các tiểu đệ đi cầu nhân loại cách làm này rất ra môn cho nên hắn đồng ý giúp đỡ l ô tu nhìn lấy miệng đầy a o a o trang hùng h n cờ dơ mì vẫn là nhìn không hiểu hắn muốn nói lên cái gì dù sao sờ nọ lỗ thai cùng họ cho nên tại lộ t ủ trong mắt ảng cờ dơ mỹ chẳng qua là tại dùng trang hung ác hành vi bán manh thôi sách càng xem càng manh n a ảng cờ dơ mỹ nhìn lấy lộ t ủ cái biểu tình kia chắc thế cũng biết lộ t ủ đang suy nghĩ gì rõ ràng bình thường là cái người rất sáng s u ố t loại thế nào hiện tại cho nó một loại ngu xuẩn đến có thể cảm giác Trưng 113. Ngày dương đặt trước. Trưng 113. Ngày dương đặt trước. phẹt nát hoa tiểu áo sơ mì, mang theo lộ tủ kính dâm, trên Dương Dương Ngày Ngày ăn mang kính còn Giác. sơ mặc cổ mi, Sở hoa phụ dê dâm, áo lộ l sơ p h é t ba mươi chín dê nằm tại tiểu điếm bên ngoài bãi cắt trên ghế mặc dù là mùa thu bất quá hôm nay có mặt trời vẫn là ấm áp lì càn dọc cũng nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi lộ tù không ở nhà hạt i ể u t ử này căn bản không có mở tiệm cảm thấy lôi kéo bọn họ phòng theo dòng d ã một ngày bổ kẻ mẫn chiến đấu trên thân thể ngược lại là không có bao nhiêu mệnh n ọ c mấu chốt là tâm mệnh mọi a tiểu hài này quá nháo đẳng cùng hắn cùng một chỗ tu hành tỷ trục ũ n g so bình thường phấn khởi rất nhiều tỷ trụ một phấn khởi vạ kỳ d ị cũng phấn khởi xui i xẻo liền là hắn cái này bồi luyện h ngược lại là rất h ly c à n dọc b ù mặt đứa trẻ này ngay cả hắn biết cái gì tuyệt chiêu đều không làm rõ ràng được lần thứ nhất thậm chí muốn cho hắn dùng r a p h ợ làm mẹ dạo ở lý do là ngươi không phải làm à u đỏ đúng không hẳn là hòa hệ a nếu không phải lộ tù nói phải chiếu cố tốt bọn họ ly c à n dọc thật đúng là không muốn phối hợp mấy cái này tiểu bất đ i ể m ngược lại là s ở phệt ba mươi chín dây ra hòa này quan minh chính đại luôn luôn lười biếng vũ trụ đội phòng vệ tại cái này tại cái này nếu như ngươi muốn gia nhập ngươi liền cùng ta cùng một chỗ hát vũ trụ đội phòng vệ tại cái này tại cái này nếu như ngươi muốn gia nhập ngươi liền cùng ta phát laser như là một tia chớp đánh vào lì cản d ọ c trong lỗ t hai đây là lộ t ụ chính mình ghi chép chung điện thoại thật đặc nương khó nghe hống lì cản d ọ c tiếp lên điện thoại bởi vì là đáng nhìn điện thoại cho nên lì cản d ọ c có thể thấy được đối phương là ai một tấm so với khóc còn khó coi hơn màu đen khuôn mặt tươi cởi chật ních màn hình đem nó giật nảy mình kém chút một móng vuốt đập lên tốt tốt ta biết n g ư ờ i rất gấp lộ t ụ thanh â m từ phía sau chuyền ra tiếp lấy đem màn ảnh bên trên mặt đen rời nguyên lai、like、là một cái gần gà chỉ có điều nét mặt của nó rất là phức tạp thật sự so với khóc còn khó coi hơn hắn giống như rất gấp một hồi tại giải thích hắn là ai tóm lại trước tiên đem sở phép ba dê kêu đến hắn có lẽ tại t r o n g t i ệ m a lộ tù nhìn lấy l ũ c ả n dọc nghi ngờ biểu lộ trước tiên ra hiệu hắn không cần xoắn suýt gần gà trước tiên đem sở phép ba dê gọi vào trước màn hình đến lại nói dựa theo dự đoán của hắn sở phép ba dê hiện tại không ai của nó làm không tốt đã thả bản thân nói không chừng cái thằng này đã treo hắn n h ử a vợ l ạ t tiệp vòng hoa ăn mặc nát hoa tiểu áo sơ mi mang một bộ kính dâm cho là mình nghỉ phép đồng dạng ngồi tại bãi cắt trên dưới đây cắc cắc nghe thấy lộ tù tim nó sở phép b dê lập tức theo bãi cắt trên ghế đứng lên hướng về phía lì cản d ọ c điên c u ồ n g so không cần thủ thế ý là muốn lì cản d ọ c đối lộ tù nói nó không tại hắn mấy ngày nay chuyện gì đều không có làm thuần l ư ờ i biếng đột nhiên để nó đối mặt lộ tù vẫn còn có chút hoàng à, ngao lì cản d ọ c tựa hồ có chút do dự không biết nên giúp minh đệ vẫn là giúp l ã o bản ra đều nghe thấy hắn cà cà c c đều. hạ i trăng đây lộ tù thanh âm đem s ở phệt ba mươi chín dê hy vọng hoàn toàn đánh nát bốn bởi vì lộ tù trước đó hoàn toàn không có xem hiểu ạ n cờ rợ mị cùng gần gà khoa tay cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là trở về vỗ kẹ mẩn gia đình b để mặc hỗ trợ phiên dịch hạng cờ giờ m ỉ vẫn là đang xoắn suýt vì cái gì lộ tù xem không hiểu hắn cảm thấy hắn đóng vai rất giống a lộ tù nhìn lấy hạng cờ giờ m ỉ xoắn suýt bộ dáng lại suýt chút nữa l u ô n hãm nói như thế nào đây hắn rõ ràng rất m a n h cũng hắn giống như không biết mình rất m a n h cái này hai hạng thuộc tính chung vào một chỗ liền tương đối trí mạng manh chảy m u à nha tóm lại ngươi muốn học tập có thể đánh bại sở nọ là tuyệt c h i ê u đúng không lộ tù nghe xong mặc phiên dịch nghe ngóng cái chắc thế bất quá hắn cảm thấy kỳ thật vẽ vời thêm chuyện hắn đã quyết định muốn thu phục sở nọ là ta n g o khả năng cái này kêu là đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá lên mèo mặc biểu t h ị chính mình lý giải gần gã ý nghĩ dù sao người khác giúp người giải quyết vẫn là không bằng chính mình nắm giữ giải quyết vấn đề năng lực khá lắm l ô tù cảm thán một tiếng mà còn hiểu cái này nào cuối cùng l ô tù châm trước một hồi kết hợp với một chút gần gã các phương diện điều kiện quả nhiên vẫn là cách đấu hệ tuyệt chiêu dùng tốt đi cho nên hắn một cách tự nhiên liên tưởng đến sở p h é t ba mươi chín dê cái này nha chính là cách đấu hệ a thế là cứ như vậy vui sướng tìm điện thoại đi liên hệ sở phép ba mươi chín dê g t sở phép ba mươi chín dê nghe thấy được lộ tù yêu cầu thế là nhìn về phía lì c ả n dốc nga ô lì c ả n dốc nhìn lấy sở p h é t ba mươi chín dê biểu lộ có chút n g h i hoặc hắn chẳng lẽ là mớn a giác sở p h é t ba mươi chín dê như là một đạo m à u bạc sao băng trực tiếp đụng phải lì c ả n dốc trên thân lập tức đem lì c ả n dốc oanh đến trên mặt đất đương nhiên hắn tận tâm lưu thủ đây là muốn cho gần gà biểu diễn nó đắc ý tuyệt chiêu mở tệ ồ ạ sốt hắn nói chiêu này kêu mở tệ ồ ạ sốt t a mèo mặc giút gần gà phiên dịch chỉ có điều gần gà lập tức lắc đầu đây là chuyên môn tuyệt chiêu a hắn học không được a giắt s vừa nhìn về phía lì cắn dốc hết cách rồi hắn lại không thể đánh trong tiệm đồ dùng trong nhà hoặc là pha lê đối không đánh liền nhìn không ra tuyệt chiêu hiệu quả chỉ có thể tủi thân một chút lì cắn dốc c các các các các. một đống lớn cách đấu hệ kỹ năng một mạch hướng phía lì cắn dốc tập tới nghèo đây là bờ dịt bờ g ắ t đây là dốc sơ mars cái này kêu d ờ v ẹ n cái này kêu s ụ p tố ơ mập nhìn lấy rắc rối phức tạp hoa mắt cách đấu hệ kỹ năng cũng coi là hoa mắt cái này sờ phệt ba mươi chín dê nhìn không ra a thơm tàng bất lộ a cảm thụ một trận đánh đập lì cạn dốc ngồi xổm ở một bên vẽ lên vòng vòng khá lắm ngươi nha trở chờ ngày nào cần biểu diễn nham thạch thuộc tính thời điểm người nhà chờ lấy bốn cuối cùng tại sở phệ ba mươi chín dê tài liệu thi hàng lậu biểu diễn ở dưới gần gạ vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng học s o n g bờ dịt bờ rác vì để cho gần gạ tốt hơn phát huy lộ t ủ còn đặc địa cho nó là một đống đồ ăn nhét đầy cái bao tử mới có thể đánh nhau đây một hồi dựa theo chúng ta luyện tập tốt phát huy là được rồi không cần khẩn trương lại lần nữa đứng tại bộ kẹ mẩn tơ phía dưới lộ t ủ vỗ gần gạ phía sau lưng may mắn gần gạ gai không có rất khó giải quyết cảnh cát gần gật đầu một cái chỉ có điều thoạt nhìn vẫn là có chút khẩn trương Nèo thu. Nèo thu. ả n g cơ giờ mỹ cũng cầm nắm tay nhỏ đối gần gà cố lên động viên hắn cũng hy vọng gần gà có thể đánh thắng dựa theo lộ t ủ thuyết pháp thu phục sờ nọ lạt sau này bọn họ toàn bộ tổ kẹ mần đều có thể đem sờ nọ lạt bụng lớn làm nhảy giường cho nên ả n g cơ giờ mỹ rất chờ mong trong tiệm thêm một cái nhảy giường a lộ t ủ thì là tại buồn dầu hắn thu phục sờ nọ lạt sau này mỗi ngày cái gì cho nó ăn no a bốn một cái màu hồng thân ảnh ở giữa không trung nhìn lấy lộ tù cùng gần gà bọn họ hít mắt cười một tiếng sau đó linh hoạt trốn vào trong tầng mây nếu nói sát thủ không phải là múa thương làm đ ồ n g mã phu cũng không phải tàn bạo khát máu á c đồ mà là không có tình cảm máy móc gần gà chậm rãi đi hướng cái kia ngay tại ngủ say sợ nọ lạc hiện tại hắn đã mạnh lên như vậy t i ế p xuống mặc dù bọn họ cũng cùng sợ nọ l ạ t từng có qua khoái hoạt thời gian thế nhưng là bây giờ vì các tiểu đệ nhất định phải tự tay chặt đứt tầng này r à n g buộc cảnh giác gần gà giơ lên chính mình tiểu ngăn tay bạch quăng trên tay ngưng tụ lên vợ rịt vợ r ắ c thật đúng là rất thú vị lộ tủ ngồi tại vổ kẹ mẩn tơ cửa ra vào chơi hẳn cờ mị tóc nên tính là tóc đi dù sao mềm hồ hồ muốn bóp cái gì hình dạng đều có thể bóp ra tới n h e c h u ộ t ả n cờ dơ mỹ không tình nguyện bị lộ tù dày xéo bất quá lộ tù không chút dùng sức cho nên hắn cũng không có tránh thoát ý tứ chủ yếu hiện tại là nhàn nhầm chán bởi vì gần ga biểu thị không cần bọn họ cùng đi hỗ trợ hắn đánh thắng sau đó sau đó đến gọi bọn hắn cho nên bọn họ ngay tại t h á p ở đây chờ đợi đó gần ga tín hiệu các loại gần ga thắng sau này bọn họ liền trực tiếp lên ném cầu là được rồi tại sao lâu như thế à đợi cả buổi vẫn là không có nghe thấy gần ga tín hiệu lao chơi ả n cờ dơ mỹ tóc luôn cảm thấy có ch ngay tại lộ tủ cùng ả n cờ giờ mi chờ không nổi thời điểm、Ngày. nhưng thật ra là ả n cờ giờ mi không kiên nhẫn được nữa lộ tù biểu thị nếu không phải ả n cờ giờ mi xem ra có chút tức giận lời nói tóc này hắn có thể chơi một năm chỉ có điều theo gần gắt ê một khối vật nặng cũng theo trong tháp thẳng tắp rơi xuống số dưới rơi xuống lộ tủ cùng ả n cờ giờ mi trước mặt một khối lớn khối băng bên trong giống như mơ hồ có thể thấy được một cái díu rít anh gần g ạ hắn nước nợ thanh e m hình như là lại o á n giận sợ nọ l ặ cái kêu ba ba tôn lại có thể biết t i sợ bìm lộ tù xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cái này gần gà giống như so với hắn trong tưởng tượng còn yếu gà a bốn l ô tù l ã o bản hắn đây là mister phủ gì nhìn lấy nằm tại trong c h ă n đông vẫn còn đang đánh hắt xì gần gà sờ lên mình đã không có vài cọn tóc đầu cái này cùng trước đó kế hoạch tốt không g i ố n g a trước đó ta không có chú ý bây giờ nhìn lại hắn hẳn là rất yếu gà l ô tù chỉ có thể trả lời mister phủ gì, hết cách rồi bờ dịt bờ rắt cũng học được vẫn là đánh không lại sờ nọ l ạ t lời nói cũng thực tế không có biện pháp gần gà ngơi ngay tại cái này nghỉ ngơi đi ta cùng h n cơ giờ mỹ đi giải quyết liền tốt lộ tù sờ lên gần ga đầu ôm ạn cơ dơ mì theo trên sàn nhà đứng lên nếu gần ga đánh không lại bọn họ cũng chỉ có thể chính mình đi giải quyết m h e o trụt ạn h cơ dơ mì đứng tại lộ tù trên bờ vai hướng phía gần ga vây vây tay ra hiệu hắn đừng để ý sau đó vô vô bộ ngực biểu thị hắn sẽ đi giải quyết sờ nọ lạc gần ga nằm trên sàn nhà chưa đầy nếm thử đứng lên chỉ có điều mister phụ gì lập tức sờ lên c h á n của nó ôn nhu vớt ve gần ga để gần ga một lần nữa nằm xuống l i ê n giao cho lộ tù lao bản đi không có vấn đề n g o nếu không có sức chiến đấu liền cùng mập đồng dạng đợi ở chỗ này liền tốt đây nghèo mặc cũng ở bên cạnh thuyết phục lấy gần gã lúc này mới không tình nguyện đắp chân lên chỉ có điều trực tiếp đem đầu hôn mê rồi đi vào thoạt nhìn là não tiểu tình k h ì bốn ạn cơ dơ mì thế nào có lòng tin đúng không lộ tù đi vào bộ kẹ mẩn t ơ bên trong một bên đi lên lấy một bên sở lấy ạn cơ dơ mì đầu ngheo thu ạn cơ dơ mì lòng tin mười phần vỗ bộ ngực nhỏ hắn cũng không phải không còn gì khác ra hỏa chiến đấu cái gì cũng sẽ không cản trở bất quá ngươi có cảm giác hay không đến luôn luôn có cái gì đi theo chúng ta à? lộ tù lát nữa quan sát chỉ có điều không nhìn thấy bất cứ thứ gì ạn cơ dơ mì chẳng qua là mợ mị lắc đầu hắn cái gì đều không có cảm giác đến a hẳn là h ảo dắt đi lộ tù cũng không xoắn suýt những chuyện này tiếp tục mang theo hạn cờ dở mì đi hướng tầng cao nhất tầng cao nhất đã là một mảnh h ố n đ ộ n một cái gật ly đều không gặp được chỉ có mấp mô mặt đất cùng một số mới vừa hòa tan một nửa vụ băng c ạ p bã bởi vì gật ly nhóm quan hệ trong tháp nhiệt độ so bên ngoài thấp không ít cho nên khối băng hòa tan rất chậm s ơ nọ là tựa hồn là đã nhận ra cái gì nói đúng ra là ngửi thấy hắn ngửi thấy ngọt ngào bơ vị thế là lập tức từ dưới đất n h y lên lại lần nữa đem bộ kẹ mẩn tơ chấn động đến run lên ba run lộ tù dơ cao lên ạn cơ dơ mì một cỗ màu hồng quang mang lại lần nữa khuyết tán ra đến lần này ạn cơ dơ mì tựa hồ so trước đó càng thêm dùng s ứ c toàn bộ tầng cao nhất bộ kẹ mẩn tơ đều bị phân quang chiếu sáng sơ nọ sơ nọ lạt bị chiếu lên mắt mở không ra chỉ có thể dùng hai cái mập móng bút ngăn tại trước mặt mình để con mắt dễ chịu một chút chỉ có điều cơ thể như cũ tại thừa nhận đặt giờ lỉnh lỉm tổn thương sơ nọ biết do tiếp tục như vậy không được sơ nọ lạt hé miệm một chùm màu xanh thẳm tia sáng từ bên trong bắn ra đến hạt khí bức người đánh út về phía lộ tù cùng ả n c ơ dơ mì lộ tù lập tức hướng một bên nhảy ra lóe lên chắc lần này hãy sơ bìm mà bọn họ vừa rồi chỗ tồn tại mặt đất đã kết lên thật d à y t ầ n g băng a ngay tại lộ tù còn tại xứng sở thời điểm sờ nọ lạc không biết thế nào đã đi tới hắn trước mặt vung lên mập móng luốt liền hướng phía lộ tù đánh tới mẹ g ạ ủn! n g h è o thu ả n cơ giờ bị q u á t to một tiếng hướng phía sờ nọ lạc liếc mắt đưa tỉnh t i ế p lấy vặn vẹo một chút thân thể sờ nọ lạc nằm đâm n g n g lại hai cái nho nhỏ híp híp mắt tựa hồ biến thành hai viên đào tâm ở t r á làm ta sợ muốn chết lộ tù một bên lầm bầm một bên hướng phía bên cạnh di chuyển đứng tại cái này to con trước mặt thực tế quá nguy hiểm bốn bộ kẹ m ẩ n gia đình gần gà một người một cái quỷ nằm trong phòng cái khác bộ kẹ m ẩ n bao quát mật đều không c ó đi quay g i à y hắn mà là ngồi trong phòng khách xem tv tiết mục gần gà lăn qua lộn lại trên giường tựa hồ phi thường không cam tâm rõ ràng học xong cách đấu hệ tuyệt chiêu vì cái gì vẫn là đánh không thắng á vì cái gì đây mô ngộng gần gà còn tại buồn b ự c một tiếng nhẹ nhàng kêu hấp dẫn lực chú ý của nó thanh em này nghe xong liền cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác chỉ sợ đó là cái phi thường lịch ngầm bộ kẹ mận một cái nhỏ nhắn màu hồng bộ kẹ mẩn tại phía bên ngoài cửa sổ hướng phía gần g á n gác g đồng thời vừa c ử i hì hì trên không trung lộn một chút tựa hồ cảm thấy rất thú vị gần g ạ gái gái đầu lại nhìn một chút trong phòng khách bộ kẹ mẩn nhóm cùng mister phụ di tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn cùng bên ngoài con kia bộ kẹ mẩn thế là gần g ạ từ trên giường lặng lẽ bay lên biến mất thân hình xuyên t h ấ u qua vách tường chạy ra ngoài cái này thần kỳ bộ kẹ mẩn cho nó một loại phi thường cảm giác thân thiết cho nên hắn muốn đi ra ngoài nhìn một chút đến cùng tìm nó chuyện gì bất quá mới vừa đi đến phía ngoài gần gà lập tức phát hiện đối thường nó ném qua chương một trăm mười lăm gần ga mới tuyệt chiêu chương một trăm mười lăm gần ga mới tuyệt chiêu ta đi đây cũng quá chịu đánh lộ tù nhìn lấy đứng lên lần nữa s ờ nọ l ạ t đầy trong đầu mở mở tờ s ờ nọ l ạ t trên thân có to to nhỏ nhỏ vết thương đại bộ phận cũng là bị đặt dơ lỉm lỉm tổn thương bất quá rất rõ ràng cho đến bây giờ còn không có có thể để cho s ờ nọ l ạ t triệt để ngã xuống tổn thương nhìn lấy s ờ nọ l ạ t bộ kêu hoàn toàn không quan tâm tổn thương tư thế lộ tù cùng ạn cờ dở mỹ cũng triệt để hiểu được da dày thịt béo là có ý gì xảy ra chuyện lô tù ố n ạ n cờ rơ mì hắn có thể rõ ràng cảm giác được cạn cờ rơ mì hô hấp càng ngày càng gấp rút đây là thể lực chống đỡ hết nội biểu hiện cái này sơ nọ lặt cũng quá chịu đánh đơn giản liền là cái c ỡ nhỏ xe tăng lại dày lại có thể chuyển vận nếu là s ở p h é t ba mươi chín dê tên kia ở đây lô tù bắt đầu hoài niệm s ở p h é t ba mươi chín dê mặc dù ra là gia điểm chỉ có điều đánh nhau thời điểm s á c thực cho tới bây giờ không có mập mờ qua cơ bản cũng không có đi qua dây xích ra nói như vậy hắn tín nhiệm nhất bổ kẹ m ẩ tựa hồ cũng là sờ phép ba mươi chín không chỉ là bởi vì hắn là cái thứ nhất gia nhập tiểu điếm bộ kèm hẩn càng nhiều nguyên nhân là sở phép ba mươi chín dê tại thời khắc mấu chốt thật đúng là không thể nào như xe bị tuột xích sở nọ tại lộ tủ suy tư sở phép ba mươi chín dê thời điểm sở nọ lặt cũng đã chậm lại dùng đến cùng hình thể hoàn toàn không phù hợp tốc độ v ọ t tới lộ tủ trước mặt mũ ma ả n g cờ rơ mỹ ném ra một viên đào tâm trực tiếp nhét vào sở nọ lặt trên mặt tiếp lấy một cỗ màu hồng năng lượng bay vào ả n g cờ rơ m ỉ trong cơ thể t h ô n g qua lần này h n cờ rơ mỹ rốt cục hồi phục chút ít thể lực thế nhưng, là, công kích nhưng không có bởi vậy dừng lại ngo tạo lộ tù như là một viên đạn đạo phổ thông bị đánh bay ra ngoài lực đạo này đơn giản khủng bố hắn chỉ cảm thấy giống như bị một chiếc xe hơi hung hăng va vào một phát cảm giác tiếp lấy ngực một im lìm liền bị đánh bay ra ngoài đòn t r ư ờ n g xem như bị thương nặng lộ tù che ngực đem bạn cờ rơ mị thu hồi bộ kẹp bạn hắn đã đau nhanh mất đi ý thức vạn vạn không nghĩ tới cái này sợ nọ lạt rác như vậy đối người cũng không lưu lại tay bay ở giữa không trung lộ tù rất nhanh ý thức được hắn vừa v ậ n thông qua bộ kẹp mẩn tở tầng cao nhất cửa sổ ngay sau đó một cố hạ xuống cảm giác lập tức quét sạch toàn thân hắn rơi ra tháp loại độ cao này té xuống, chỉ sợ người đều nếu không có. hô hô phong thanh tại lộ t ủ vang lên bên hai mèo vạn vạn không nghĩ tới hắn làm xong nhiều như vậy v i ệ c khó thế mà bị một cái hoang dại sờ nọ lặt trò phản s á t ân đang chuẩn bị nhắm mắt lại chờ chết lộ t ủ đột nhiên phát hiện hạ xuống cảm giác đình chỉ thay thế mà chi chính là một loại lăng không cảm giác hắn giống như nằm ở một khối tương tự thạch đồng dạng đ ồ vật bên trên đây là lộ t ủ có chút mở mịt mở hai mắt ra hắn đây là m ộ n g mu bốn một cái nhẹ nhàng kêu chuyển vào lộ t ủ lốt hai một phấn một tím thân ảnh xuất hiện ở lộ tù trước mặt bốn bộ kẻ mận gia đình mặc đã phát hiện gần gà không c o i ở đây cho nên ngay tại lo lắng tìm kiếm lộ thủ bàn giao hắn nhất định phải xem trọn gần g gà a nếu là hắn không làm được lời nói sẽ khấu trừ cơm tôi à. chờ đã mặc n g ư ơ i nhìn bên ngoài mít thơ phủ di đột nhiên chỉ hướng gian phòng phía bên ngoài cửa sổ chỉ thấy một cái sâu sắc hố to bất ngờ tại ngoài cửa sổ trên mặt đất bên trên còn tại c h ậ m chậm khói đen bốc lên xung quanh còn có mấy cái đồng dạng hố nhỏ đây là cái gì a m e l mặc nhìn lấy phía ngoài cái ranh t o kia chứng lớn hai mắt loại uy lực này cũng quá đáng sợ đi hình như là cái gì tuyệt chiêu tạo thành m r phủ dì nhìn lấy phía ngoài hố nhỏ cùng hố to hẳn là cùng một loại tuyệt chiêu tạo thành chỉ có điều y đi lực t r ê n h lệch rất lớn là được thế nhưng là gần ga đến cùng đi nơi nào ao meo mập nhớ tới nhiệm vụ của mình lại tiếp tục đi tìm gần ga bốn các ngươi đây là lộ tù lúc này mới phát hiện hắn đang nằm tại tung bay ở giữa không trung một viên màu hồng trong suốt bọt khí bên trong cái này không phải liền là cái tia bản kịch tràng bên trong mậm mu cái tia màu hồng bổ kẹ mẩn che miệng nở nụ cười xem ra là cảm thấy lộ tù phản ứng phi thường thú vị bởi vì lộ tù đã kinh hãi có chút nói không ra lời cái này mẹ nó không phải là mẹ đúng không bề ngoài giống một cái màu hồng phấn nhỏ con đôi dài ước chừng là thần cao gấp hai khối đôi u là bầu dục hình con mắt hiện lên hình tam giác màu xanh thẳm con mắt lập lòe tỏa sáng đây rõ ràng liền là mẹ đi bởi vì lúc trước chẳng qua là thấy được mẹ đi ngang qua lộ tủ h cũng liền không nghĩ nhiều cái gì lần này mẹ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt tình huống không giống a hương phấn mức độ cũng liền khẳng định không đồng dạng cảnh giác cảnh giác một bên gần g ạ chưa đầy kêu lên tựa hồ bị lộ tủ coi nhẹ để nó rất khó chịu a đúng ngươi thế nào lộ tủ nhìn lấy tung bay ở giữa không trung gần gà đang chuẩn bị hỏi ngươi nha không cố gắng nghỉ ngơi chạy đến làm gì liền bên trong bị trong lồng ngực một trận đau đớn ép xuống không biết cụ thể làm bị thương vị trí nào chỉ có điều toàn bộ ngực đều tại thấy đau thực tế để hắn có chút nói không ra lời mẹ tựa hồ là nhìn ra lộ tủ thống khổ chầm t h ô n g thả bay đến lộ tủ trước mặt nhắm hai mắt lại lúc này mẹ cơ thể cùng lộ tủ cơ thể đồng thời bị một cố lục quang bao vây lại lộ tủ kinh ngạc cảm thụ được thân thể biến hóa tại cái này lục quang bao phủ xuống thân thể của hắn dần dần không đau tựa hồ là nhận tổn thương đã tốt mu. mẹ trên không trung lăn một vòng biểu lộ vẫn là cười hì hì tiếp lấy đôi gần g ạ chỉ chỉ bổ kẻ mẩn tớ tầng cao nhất cảnh giác gần g ạ lập tức lộ ra gần g ạ g i a tộc chiêu b à i khuôn mặt t ư ơ i cười hào hứng xông về tầng cao nhất một bộ muốn làm một vố lớn tư thế mẹ cũng lập tức đi theo đồng thời lộ tủ dưới thân b ọ t khí cũng đi theo bay lên bốn s ơ nọ l ạ t khó chịu ngồi trên sàn nhà hắn lại đói bụng chỉ cần đói bụng hắn liền không có cách nào muốn bất cứ chuyện gì cho nên chỉ cần là tại đói bụng thời điểm hắn liền sẽ dị thường bực bội hắn vẫn làm mù nợ là thời điểm hắn chỉ có một người trong rừng rậm toàn bộ có rất ít ăn no thời、điểm. hắn cũng đã gặp vô số bởi vì đồ ăn không đủ mà mất đi sinh mệnh bổ kẹ mần đồ ăn tại hắn trong lòng địa vị liền càng thêm cao lên đã qua một đoạn thời gian rất dài ăn bữa trước không có bữa sau thời gian sau này chỉ cần là đói bụng thời điểm hắn liền sẽ phá lệ không có cảm giác an toàn mà khi không có cảm giác an toàn thời điểm hắn liền sẽ lo nghĩ bất an dễ dợn thậm chí công kích người khác hắn cũng không đổi được tật xấu này cho nên hắn mới có thể chạy ra khỏi thu dưỡng nó bổ kẹ mần gia đình nguyên nhân cũng rất đơn giản bụng của nó đói bụng thế nhưng là mister phủ gì không ở nhà bất an hắn lúc này mới vội vã chạy ra bổ kẹ mần gia đình cuối cùng nghe đồ ăn hương vị tìm được tòa này bổ kẹ mần tạp ơ kỳ thật hắn cũng không muốn không vui thế nhưng là đói bụng liền là nhịn không được một điểm này tại hắn tiến hóa thành s ờ nọ lặt sau này phá lệ rõ ràng cho nên hắn ngẫu nhiên cũng sẽ n g n mộ bia cho hạ giận đương nhiên tại hắn cái này trong nhận thức biết còn không biết mộ bia đối với người chết ý nghĩa là cái gì dù sao cũng không ai dạy qua hắn những thứ này sau đó gặt l ý nhóm cùng gần gạ đối với nó không tốt thái độ để nó càng thêm bất an thế nhưng là hắn thân thể m ậ m ạ trừ khi đem cửa chính đập nát nếu không liền căn bản không thể đi ra c h ậ hẹp cửa ra vào cái này khiến hắn càng thêm căm cho nên biến thành hôm nay bộ này bạo tì khí bộ dáng cảnh giác cảnh giác sờ nọ lặt vẫn còn nhớ lấy liền lại nghe thấy gần gà khiêu khích hắn lập tức quay đầu nhìn về phía gần gà bị vướng bởi trước đó giao tình hắn luôn luôn không có đối gần gà xuống nặng tay thế nhưng là gần gà lần lượt tới quay dối hắn để nó càng thêm tâm phiền cộng thêm hắn mới vừa bị lộ tủ cùng h n cơ dơ m ỉ quay dối một trận càng thêm căm tức hắn lần này không có ý định đối gần gà ở lại tay dù sao ở trong mắt nó gần gà căn bản đối với nó không tạo được uy hiếp chẳng lẽ trông cậy vào dùng chiêu kia mềm mặt bờ rịt bờ rắt đánh bại hắ nhiều lắm là để nó đau một chút căn bản là không có cách thật sự làm bị thương hắn sơ nọ không có ý định lềm mề s ơ nọ lặt càng vội vàng đông lạnh k i a sáng bắn thẳng về gần gà gần gà nhẹ nhàng nhảy dựng lên n ẽ tránh một chiêu này trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nó tiểu ngắn tay bủ về phía hắn phình lên bụng lớn bờ d ị t bờ rát sơ nọ、3. Sơ nọ lặt càng thêm phía não hắn còn đói bụng đây liền bị cách đấu hệ tuyệt chiêu đánh c á i bụng thực tế để cho người ta khó chịu thế là nó lại lần nữa càng vội vàng đông lạnh tia sáng ném về phía gần gà chỉ có điều bị gần gà lần lượt né tránh coi như thế vẫn là không có cách nào lộ tù ngồi đang g i ậ n p h a được cùng mẹ quan sát từ đằng xa lấy trận chiến đấu này chỉ có điều lộ tù vẫn còn không biết rõ đánh như thế nào thắng cách đấu hệ bờ dịt bờ rắt thế mà đối s ở nọ lặt không tạo được đại hiệu quả này làm sao đánh m ộ m u mẹ tự hồ hoàn toàn không lo lắng hướng phía lộ tù nháy máy mắt màu xanh thẳm mắt to thuần khiết vô hạn mà lại một chút liền có thể nhìn ra linh tính của nó sách h u y ê n tri v ộ kẻ m ẩ n liền là không giống a tự dưng liên tưởng đến s ở p h ệ ba mươi chín dê mắt cá chết lộ tù lau mồ hôi lạnh sợ nọ nhiều lần tuyệt chiêu chưa thể đánh trúng gần gà cái này khiến sợ nọ lặt càng thêm tức giận vì cái gì chẳng qua là chỉ trong chốc lát gần gà giống như trở nên linh hoạt không ít s ờ nọ l ạ t cơ mua chính mình mập mắm ướt chưa đầy gầm thét tựa hồ là đang đối gần gà nói có bản lĩnh cũng đừng tránh gần gà tung bay ở giữa không trung vui ôm bụng cười to tiếp lấy đáp lại s ờ nọ l ạ t một cái buồn cười m ặ t quỷ kẻ ngu mới không tránh đây nhìn thấy phép khích tướng không dùng s ờ nọ l ạ t lần này há to miệng một cỗ màu hồng é đờ bạn theo nó miệng bên trong bay ra thẳng tắp trôi giặt đến gần gà trên mặt màu hồng khí thể rất nhanh lan tràn gần gà toàn thân tiếp lấy dần dần biến mất không thấy không có cái gì phát sinh không đúng gần gà lập tức liền phát hiện đầu, của mình bắt đầu mê man lên. thậm chí có chút muốn ngủ gà ngủ gật đây là giờ giờ đánh cái đại giờ gây nên b u ồ ngủ n tại hạ một hiệp để đối thủ lọt vào trạng thái ngủ chỉ có điều đây là hiện thực chiến đấu cho nên gần ga rất nhanh bắt đầu ngủ gật trạng thái khi lại con mắt cho thấy ý thức của nó đã bắt đầu mơ hồ nhìn thấy giờ có hiệu lực s ờ nọ lặt lập tức tại trong miệng xúc bên trong màu vàng k i m quang mang một tia chậm dại hướng phía trong miệng của nó tụ tập một cỗ nhiệt lượng theo s ờ nọ lặt miệng bên trong tán phát đi ra cái này chỉ sợ lá xô la bìm hắn muốn một hơi giải quyết hết gần ga mậu mẹ hai mắt nổi lên một trận l a n quang đ ó lấy l ổ t h ù bên hông bộ k ẹ bạn liền bay lên ở giữa không trung mở ra một đạo bạch quang rơi vào gần g ạ bên người cảnh giác gần g ạ đột nhiên ngửi thấy một đại cổ bơ vị ngọt ngụy vị tiêu trực tiếp đem nó theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thậm chí hiện tại một chút cơn buồn ngủ cũng không có một bên bạch quang dần dần tắn đi ạ cơ rơ bị xuất hiện ở gần g ạ bên người đây là sợ h u t vầy đặc tính sợ hụt vầy đặc tính bộ kệ mẩn ở đây bê ta toàn bộ bộ kệ mẩn sẽ không tiến chìm vào giấc ngủ ngủ trạng thái sẽ không bị rơ chỉ cần sợ hụt vầy đặc tính bộ k ẹ mẩn ở đây bê ta bộ kệ mẩn sử dụng giấc ngủ chiêu thức đ bê n ta lúc đầu đã bị vây trạng thái ngủ bộ kẹ mần tại phe mình nắm giữ sợ hủy vây đặc tính bộ kẹ mần vào suốt lúc sẽ không giải trừ trạng thái ngủ bị dợ tuyệt chiêu ảnh hưởng lập tức liền phải ngủ đi qua gần g ạ bởi vì lần này lập tức thanh tỉnh lại bất quá tựa hồ là không có thời gian cảm tạ ả n cơ dơ mì bởi vì đối phương s ố l à p bìm đã muốn tích tụ hoàn thành cảnh giác gần g ạ hét lớn một tiếng hai cái tiểu ngắn tay tụ tập lên b à y ra tích tụ tư thế b ạ c h quang thời gian dần trôi qua tại nó hai trào ở giữa hội tụ rất nhanh mạch quang hội tụ thành một cái q u a n cầu bởi vì bộ kẹ mần tơ bên trong rất khó nhìn thấy ánh、nắng. cho nên sổ lạ bìm tích tụ thời gian phá lệ dài lúc này mới cho gần gạ chuẩn bị phản kích thời gian chiều kia là cái gì a l ô tu nhìn lấy gần gạ hội tụ quang cầu nghi ngờ lấy ra điện thoại nhắm ngay gần gạ sơn đỏ sổ lạ bìm rốt c ụ c hoàn thành một đạo tráng kiện màu vàng kim vào sáng nương theo lấy nóng rực khí t ứ c hướng phía hẳn cờ i ơ mỹ cùng gần gạ đánh tới nghèo thu hẳn cờ i ơ mỹ lập tức chống lên đặt rơ l ì nghìm chỉ có điều tiếc nuối là màu hồng quan mang rất nhanh liền bị sổ lạ bìm t h u n vệ ngăn cản vô hiệu cảnh g i á ba lúc này gần gạ cũng đã tích tụ hoàn thành một phát quả cầu ánh sáng màu trắng theo trong tay hung hăng ném ra ngoài đánh tới hướng đã tập đến trước mặt màu vàng kim nốt trụ bên trên ngắn ngủi lôi kéo qua về sau quang cầu một hơi đem ánh sáng trụ toàn bộ đánh tan như là pha lê bị đánh nát bình thường c t sáng bị đánh thành từng đạo nhỏ bé q u a n mang cuối cùng biến mất quét s ạ cầu h c thế không thể đỡ nện vào sợ nọ lặt trên thân đã dẫn phát cực lớn bạo tạc sợ nọ ba sợ nọ lặt kêu thảm theo bạo tạc trong xương khói chuyển ra xem ra là đã không được p h cất bỡ lặt để cao khí thế của tự thân phóng xuất ra tất cả lực lượng ngưng tụ thành con đạn ném về phía đối thủ có khi sẽ giảm bất đối thủ đặt phòng trên điện thoại di động biểu hiện ra vừa rồi gần gạ tuyệt chiêu đem lộ tù cho nhìn bồi dối a cái này đây rốt cuộc là lúc nào lộ tù nhìn ngay lập tức hướng về phía mẹ nếu như hắn nhớ tới không sai gần gạ là không cách nào dựa vào chính mình học được p h ò cờ bỡ lặt như vậy cũng chỉ có khả năng mẹ vẫn như cũng h ị c h ngợm hướng về phía lộ tù nháy n h á y mắt tiếp lấy dùng cái đuôi chỉ chỉ s ờ nọ lặt phương hướng chỉ thấy trong x ư ơ n g khói s ờ nọ lặt quỳ một chân trên đất che lấy vết thương trên người gian nan thở lộ tù lập tức bị mẹ theo bọt khí bên trên e m xuống một hơi vứt xuống sợ nọ lặt trước mặt sợ nọ lặt còn không có thấy rõ là ai lộ tù bộ kệ bạn liền đã đã đánh qua một đạo hồng quang đưa nó bao vây lại bộ kệ bạn ngắn ngủi vùng vẫy một hồi không nổi chừng một trăm mười sáu khá lắm ta trực tiếp khá lắm chừng một trăm mười sáu khá lắm ta trực tiếp khá lắm làm nhận nuôi t r ứ n g lộ tù mang theo sợ nọ lặt cái này đại phiền toái về tới bã lệ t ả o gần gà tiếp tục lưu lại bộ kệ mẩn t ơ khi lao đại đi học phỏ cất bỡ lặt sau này tựa hồ toàn bộ quỷ đều nhẹ nhàng đồng dạng còn mẹ nha lộ tù tại thu phục sợ nọ lặt sau này hắn liền đã biến mất không thấy không biết hắn vì cái gì đồng ý giút đỡ bất quá lúc đầu mẹ liền là hàm chơi bổ kẹ m ẩ n nói không chừng chẳng qua là cảm thấy chơi vui cho nên thuận tiện giúp bận rộn mà lại hắn có vẻ như cũng không có tại cái khác bổ kẹ m ẩ n trước mặt lộ diện cho nên cái này khiến lộ tù có chút đắc t trí xem ra hắn thật đúng là tâm linh thuần khiết người a tóm lại cáo biệt bổ kẹ m ẩ n gia đình cùng mister phụ gì sau này lộ tù mang theo hạn cờ giờ mì cùng m ọ c đã bổ kẹ b ả n bên trong sờ nọ lạc cùng một chỗ về tới b ạ lệ t ả o lại là một cái sáng sớm ánh nắng chiếu vào vỏ quýt một tầng b a phủ khói bếp chầm chậm tăng lên ngẫu nhiên mấy cái bịt gỉ từ trên bầu trời bay qua để hòa bình tiểu chấn đã đến một số không vui lộ tù ngồi buổi sáng sớm nhất ban một xe chạy về vã lệ tảo hắn vì một cái sợ nọ lặt làm trễ nại g quá lâu lâu như vậy không có kinh doanh đây là thua lỗ bao nhiêu tiền a mặc dù cửa hàng mở ra bất quá hắn tin tưởng liền sợ phép ba mươi chín dê cùng ạt tính t ỉ n h mấy ngày nay khẳng định đều không có nghiêm túc kinh doanh giắt nằm tại trên giường lớn tại nằm ngáy ho ho sợ phép ba mươi chín dê lập tức đánh thức hắn làm cái ác mộng mơ thấy lộ tù đột nhiên trở về sau đó phát hiện hắn đem trong tiệm khiến cho dối tinh dối mù sau đó phạt hắn tiếp nhận ạt vị trí làm việc vặt cả một đời、Thế. suy nghĩ một chút liền đáng sợ lúc này chỉ có điều chậm một hồi hắn liền kịp phản ứng chẳng qua làm mộng mà thôi thế là xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời mới vừa tảng sáng cho nên sở p h é t ba mươi chín d ê chuẩn bị ngủ tiếp một hồi dù sao lộ tủ không tại ạ cũng cơ bản không ép buộc hắn rời giường vậy liền muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu dù sao lộ tủ giường lớn bình thường cũng là mấy cái bổ kẹ mẩn cộng thêm lộ tủ cùng một chỗ ngủ hiện tại ạn cờ rơ mì mặc lộ tủ đều đi ly cắn dâu không cần đi ngủ mặc cặp cùng tiểu đệ ngủ trong hồ cá hiện tại cũng chỉ có hắn cùng chờ chút. Sở phép 39, Dê lập tức bỏ Pachysis n â u rồi? h ắ như n ớ tới t bình h ờ n g hắn cùng, cùng một chỗ ngủ. không y s i c c rời giường đi tìm parkis hẳn c h là cũng không có gì nguy hiểm dù sao cửa ra và có lì cản dọc nhìn lấy đây hắn có lẽ ra không được thế nhưng là hắn rời giường lời nói hắn liền sẽ mất đi đã bị che đến chăn ấm áp tựa hồ đáp án là phi thường rõ ràng nghĩ tới đây sợ phệt ba dê tiếp tục ngã đầu đi ngủ không có một chút rời giường ý tứ bà kỳ g ì ngay tại lầu dưới trên ghế s a l o n ngồi nhìn lấy trong hồ cá mặt cặp nhóm bơi qua bơi lại tựa hồ cũng có chút lòng ngưng ỡ ấy lúc này trong tiệm lộn xộn không chịu nổi vỏ trái cây đầu ngập mảnh vỏ thành một cục khăn tay toàn bộ r ố i bời bị ném trên mặt đất những này là sợ phệt ba dê ký t á c bởi vì lộ tủ không tại hắn liền triệt để thả bản thân h á cũng hoàn toàn không có với tư cách làm việc v ậ cảm thấy vừa đến thời gian dù sao lộn tủ cũng không tại hắn lôi kéo lì cạn dọc liền đến phía sau núi cho tỷ chủ khi bồi luyện đi đương nhiên bọn họ mấy ngày nay cơm nước trừ ăn ra trong tiệm hàng tồn bên ngoài cơ bản cũng là đi ạt nhạc cọ thậm chí vạ kỳ dịch kém chút bị ạt mụ mụ ôn nhu thế công suối r ụ c bốn mèo vẫn là nơi này dễ chịu á mèo mặc đứng tại vã lệ tào bên ngoài c h ấ n v ặ n eo bẹ cổ nhìn lấy cái này im lặng mỹ h ả o tiểu chấn tâm lý không nói ra được dễ chịu dù sao hắn đối với cái tia tiểu điếm đã có lòng cảm mến cho nên cách nhau mới mấy ngày liền sẽ cảm thấy phi thường nhớ h n g cơ dơ mỹ cũng cảm thấy rất hưng vấn hắn tương đối muốn còn có liền là gần nhất thường xuyên đến trong tiểu điểm ăn cơm trung tiểu đi chủ hắn cũng thật muốn đọc giống như quên cái gì đúng rồi hẳn cơ giờ mỹ nghĩ tới con kia bộ kẹ mẩn tơ gần g à người thật không tệ hắn thật là có điểm nhớ a còn giống như là quên cái gì mặc kệ nó chỉ có điều lộ tù hoàn toàn không có tâm tình cảm xúc trở lại v à lệ tạo cảm giác bởi vì hắn ngay tại xử lý c á o kỉnh thành viên mới sợ nọ l ạ t hắn không quá hy vọng luôn luôn đem sợ nọ l ạ t nốt trong bộ kẹ bạn dù sao đây cũng không phải là lâu dài biện pháp mà lại hắn cũng không muốn sợ nọ lặt tại trong tiệm náo sự cho nên nhất định phải ở bên ngoài trước tiên đem hắn cái này tính xấu cho hố nắn n uốn nắn s ơ nọ l ạ t ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay ôm ngực đưa lưng về phía lộ tù một bộ ta tức giận dỗ dành không tốt tư thế ai lộ tù nhìn lấy c á o kỉnh s ơ nọ l ạ t k ì thật hắn hoàn toàn có thể tiến trong tiểu điếm đem s ở phép ba mươi chín dê hoặc là lì c ả n r dọc kêu đi ra đánh nó một trận đánh đến phục mới thôi chỉ có điều cái này cách làm vẫn là không quá nhân đạo cho nên hắn mới chuẩn bị cùng sợ nọ lạc thương lượng một chút lại nói sợ nọ, nọ lạc vững như thái sơn ngồi tại nguyên chỗ lộ tù không chút nào có thể để cho hắn di chuyển n g a ph ngủ gật bồ kẹ mần bồ kẹ đẹp số hiệu 143. t ạ i nguyên bản trong rừng rậm làm mất đói bụng bị mister phụ gì chứa chấp xuống tới bởi vì lo lắng mister phụ gì mặc kệ cơm nội tâm bất ăn thế là ly khai bồ kẹ mần gia đình chạy tới bồ kẹ mần tờ bên trong cung gần gà nhóm sinh hoạt sau một thời gian ngắn tiến hóa thành sờ nọ lạc bởi vì đồ ăn không cách nào nhét đầy cái bao tử cảm xúc càng phát ra táo bạo tại cung gần gà ảng cờ rợ m ỉ nỗ lực dưới thành công bị tàn bạo vô lương lòng dạ hiểm độc đầu ngọt phòng điếm chủ thu phủ tính cách nôn nóng đặc tính gỡ đủ tôn n no bụng cảm giác nam tâm tình ly khai bổ kẹ m ẩ n tạm ơ bị hành hung một trận phía sau bị chưa thấy qua người xa lạ thu phục tâm tình mười phần khó chịu thể lực hơi m ỏ i mệt khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiệt cảm không độ thiệt cảm mắt đối hạn cờ dơ mi rất lâu không có sử dụng qua bổ kẹ m ẩ n cá thể trạng thái xem xét lộ tù cũng là bất đắc dĩ hắn lúc đầu lười nhác dùng đều chỉ có điều vì hiểu rõ s ờ nọ lặt vấn đề hắn cũng chỉ có thể làm hết sức tốt ta biết bụng của người nói bụng lộ tù tận lực an ủi sợ nọ lạc nhẹ nhàng vớt ve sợ nọ lạc phía sau lưng chỉ có điều xem ra sợ nọ lạc không hề hiểu ý việc này không có t h ư ơ n lượng thế nào d lộ tù một cái tay v i ệ n sợ nọ l ạ t rộng lớn phía sau lưng một cái tay v i ệ n tằm của mình làm lên suy nghĩ hình nếu là ngươi phối hợp một chút ta liền làm cho ngươi ăn ngon thế nào lộ tù đột nhiên nghĩ tới không cần thiết làm phức tạp như vậy à sợ nọ l ạ t tâm tình không tốt cũng chỉ là bởi vì đói bụng mà thôi như vậy chỉ cần để sợ nọ l ạ t biết rõ hắn có thể làm t ố t ăn mà lại có thể làm tốt tốt bao nhiêu ăn sợ nọ sợ nọ l ạ t tựa hồ có chút động tâm lập tức xoay người lại kém chút hại lộ tù trực tiếp té xuống lộ tù nhìn lấy sợ nọ lặt cái kia nghi ngờ ánh mắt lập tức rõ ràng hắn là tại xác nhận ngươi nhà nói đều là thật đương nhiên đừng nhìn ta dạng này ta thế nhưng là có một nhà phi thường chuyên nghiệp đồ ngọc phòng lộ tù đem hạng cờ dơ mì cùng mật ôm vào trong ngực nhìn lấy sơ nọ lạc nhất nhất giới thiệu đây là ta phó đầu bếp hạng cờ dơ mì còn có phục vụ viên m ọ c hạng cờ dơ mì đồ ngọc sư xuất thân cộng thêm chính mình ưu tú điều kiện cùng điểm đạm nho nhã khí chất là chúng ta bơ đầu ngọc đ ạ m đường cùng nhan trị đ ạ m đ ư ờ n g tinh thông bổ kẹ mần, mần nói lên mình thích khẩu vị đồng thời linh hoạt song trào cùng đốt mèo độc hữu viết t h ị có thể để cho hắn đồng thời làm tốt dựa chén đĩa công tác l sợ nọ lặt gãi đầu xem ra đã tin một nửa nói đến phi thường chuyên nghiệp à nói không chừng thật sự có ăn ngon cũng khó nói nếu là lộ tu nói đều là thật hắn cũng có chút tâm động có hy vọng lộ tu nhìn lấy sợ nọ l ạ t đã có chút tâm động tự nhiên muốn tiếp tục bình tĩnh việc này h ã n quen hắn đã cùng đài truyền hình liên hệ tốt lần tiếp theo quảng cáo quảng cáo từ hắn cũng đã học thuộc lòng liền trực tiếp kém một lần là được ngươi còn đang vì vô vị sinh hoạt phiền nào đúng không ngươi còn đang vì xế chiều mỗi ngày t r ả không biết ăn cái gì mà sầu lo đúng không bác lệ t ạ o đầu mặt phòng thỏa mãn n g ư ơ i mọi yêu cầu là ngài cung cấp ưu chất nhất phục vụ tóm lại lộ tù một hơi đem chính mình đầu n g ọ t phòng ưu điểm toàn bộ nói một lần sợ nọ l ạ t rốt c ụ c nguyện ý cùng bọn họ cùng đi đầu mặt phòng mà lại không nhau tính khí đương nhiên đi qua mà phiên dịch tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là lộ tù nói đều là thật nhìn một chút chúng ta tại đây vừa đi đến cửa, cửa đập vào mi mắt là đang đánh lấy giờ đầy người mỏi mệt lì càng dốc tại ô một ly lớn không biết ở đâu ra cà phê tiếp lấy hướng về miệng bên trong rót nhiệt tình mười phần bảo an lô thù không có sức giới thiệu một chút tiếp lấy năm lây sợ nọ lặt liền hướng trong tiệm đi ra hiệu không nên nhịn tranh thủ thời gian đi vào kỳ thật lì càng dốc bình thường thật đúng là không phải như vậy chẳng qua là mấy ngày nay mỗi ngày bị as lôi kéo đi làm mùi luyện kết quả cái này nhận tình đặc tính bộ kẻ mân còn đủ khiến cho hắn sắp hư được rồi chúng ta tại đây sạch sẽ gọn gàng tiểu điếm hoàn cảnh khẳng định sẽ để cho ngươi cảm giác mới mẻ l ô tù chuẩn bị mở ra cửa chính để sờ nọ lặt đi vào h á n tiểu điếm cửa tiệm là rất rộng cho nên sờ nọ lặt miễn cưỡng vẫn là có thể đi vào chẳng qua là không có nghĩ tới là hảo hảo một đại cổ dòng nước trực tiếp từ nhỏ trong tiệm phô thiên cái địa cuốn đi ra lạnh lùng đánh vào lộ tù trên mặt c ả giờ c ả giờ nước thời gian dần trôi qua c h ả y khô cửa hàng toàn cảnh rốt cục hiện ra tại sờ nọ lặt trong mắt vô số mặt cặp trên mặt đất nói dốc lấy lộn xộn trong tiểu điếm ghế số p a cái bàn nhỏ toàn bộ ngã trên mặt đất dùng để dự phòng nguyên vật liệu rơi lạ tà trên đất Thoạt nhìn là đã bị ngâm không có cách nào dùng trên tường bể cá được mở ra mà lại là trực tiếp từ phía dưới thông cửa nước bị mở ra dẫn đến bên trong nước cùng mặt cặp toàn bộ r ố i bởi vọt ra đây là có chuyện gì khát cát khát cát bà kỳ diết đứng tại trên quầy lanh lợi thoạt nhìn là bởi vì nhìn thấy lộ tù cùng hạn cờ dơ mì nhóm trở về rất hưng phấn bất quá lộ tù để ý là bà kỳ diết trong tay nắm lấy cái k i a tiểu cái nắp đúng là hắn lấy ra kẹp lại thông cửa nước cái nắp dựa vào chúng ta tiểu điếm có phi thường ưu lương hoàn cảnh cùng phục vụ lộ tù trước đó lời nói trùng lập tại sở nọ lặt trong lỗ thai nghèo như Giờ l ậ p t ứ c phát đ i ê n g i ố n g đương lên, n h i ê n h ắ n đây k h ô n g chỉ i giống đang có sở phép ba mươi chín dê meo thu meo thu bốn hết sức nghe ngóng sở phép ba mươi chín dê hạng cờ dơ mỹ lập tức theo lộ tủ trên bờ vai nhảy xuống tới chạy tới trên lầu ngay sau đó sở phép ba mươi chín dê kêu thảm liền từ trên lầu chuyển ra hắn vốn đang trong giấc n g ọ đây kết quả là người thấy một cỗ mùi cá tanh cùng bơ vị hỗn hợp tiếp lấy hắn đã cảm thấy thứ gì bóp lấy hắn trên đầu cái kia một tù ú lông trực tiếp đem nó nhấc lên nhau g thu nhau g thu nhau g thu hắn cơ giờ mỹ dẫn theo sở p h é t ba mươi chín dê một bên g à o thét hắn một bên đem nó từ trên lầu nói ra xuống tới sở p h é t ba mươi chín dê toàn bộ hành trình có do cơ thể run l y bầy không vui hắn cơ giờ mỹ thật đáng sợ đương nhiên chủ yếu nhất là hắn đuổi ly a mấy ngày nay hắn thật sự chính là cái gì đều không có quản chúng ta văn tính phó đầu b ế t lộ tù đối ả ạ n cờ dơ mỹ miêu tả lưỡng lự tại sở nọ l ạ t buồn b ự c trong biển sở nọ sở nọ l ạ t bất an sở lấy cái bụng hiện tại xem ra ngoại trừ sở p h ế p ba dê là nơi c h ú t giận bên ngoài lộ tù miêu tả giống như không có một cái nào có thể tin nghĩ tới đây cái bụng đã đói không được sở nọ l ạ t quay đầu liền trực tiếp đi hắn muốn tìm ăn đi ta được neo lộ tù trực tiếp đi hướng run lẩy bẩy sở p h ế p ba dê ra để ngươi chiếu cố tốt tiểu điếm ngươi nha cùng ta làm thành dạng này càng nghĩ càng giận lộ tù không có chú ý tới sở nọ lặt ly khai mà là cùng hạn cờ dơ mỹ cùng một chỗ gia nhập công khai xử lý tội lỗi s ở p h é t ba mươi chín dê trong hàng ngũ s ở p h é t ba mươi chín dê một bên gật đầu chịu tội một bên thở dài khá là ám trở về cũng quá đột nhiên hắn ngay cả chuẩn bị cơ hội đều không có bốn a thật là thơm a đợi dọn phẹ sổ h o ặ c ngồi tại nghiên cứu trong sở nhìn lấy trước mặt mình pha tuốt mì tôm gần nhất lộ tủ không tại hắn cũng chỉ có thể giống như trước đây ăn phao diện bất quá hắn ngược lại là cũng rất yêu thích ăn mì tôm tuất ta chạy đợi dọn phẹ sổ h o ặ c cơ lấy đũa liền chuẩn bị hưởng dụng chính mình mì tôm chỉ có điều ngay tại hắn cầm lấy đũa đồng thời sở nghiên cứu cửa chính lập tức bị cái gì vật nặng phá tan tiếp lấy một cái cỡ nhỏ xe tăng xông tới sở nghiên cứu thả người nhảy lên hướng phía cỡ dọ phẹ sổ hoặc đánh tới ai cỡ dọ phẹ sổ hoặc khẩn trương vừa quay đầu lại tiếp lấy trong tay m ỉ tôm lập tức liền biến mất bóng dáng sơ nọ sơ nọ là tựa hồ rốt cục hài lòng ngồi dưới đất đem m ỉ tôm hướng về miệng bên trong đưa lên cỡ dọ phẹ sổ hoặc người đều trắng v á n g cho tới bây giờ cũng là hắn đoạt người khác ăn hôm nay cướp được trên đầu hắn chương một trăm mười bảy khách tới ngoài ý mới chương một trăm mười bảy khách tới ngoài ý、muốn. hôm nay là vẹn đỡ tạo tựa hồ so ngày thường càng tăng áp lực hơn nữa bầu trời cùng t r ư ớ c k i a đồng dạng âm trầm bầu không khí hết sức nghiêm trọng bộ kẹ mẩn tơ cũng không có chút nào không vui tất cả ưu linh hệ bộ kẹ mẩn nhóm cũng trốn ở trong t h á p không còn đi ra gần gà đổ vào bộ kẹ mẩn gia đình bên ngoài toàn thân vết thương mít thơ phủ dị ngồi xuống trên mặt đất đem gần gà hộ i trong ngực chính mình mít thơ phủ dị vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lấy còn tại run nhẹ nhẹ gần gà yên lặng siết chặt nằm đấm bất quá hắn cũng rõ ràng hắn căn bản không làm được cái gì sẽ không sai cái này năng lượng ba đ ộ tuyệt đối là mẹ không sai Một người mặc màu đen chế phục nam tử. cầm một cái tương tự dạ đ à máy móc hướng về phía bộ kẹ mẩn ở phía sau vũng bùn không ngừng quắc nhìn trên màn hình biểu hiện ra một đoạn lớn sốc xếp gọn sóng bên cạnh đèn chỉ thị cũng tích tích tích văng lên nam tử áo đen dáng người không cao có chút g ầ y yếu bất quá nhãn thần bên trong để lộ ra một cỗ hưng phấn cùng điên cuồng có chút trắng bệnh tóc để cho người ta có thể cảm nhận được thân thể của hắn tình hình không tốt ngực mang theo một cây vàng lớn dây xích một cỗ thổ lý thổ khí dân hai lúa chính ốc cảm giác phía sau hắn còn đứng lấy một cái vóc người hắn tử cao lớn bề ngoài rất khó hình dung có lẽ cho người ta một loại lương hù mặc dù không có hình xăm dây chuyền vàng hoặc là mặt sẹo thế nhưng vừa nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là hoặc xã hội đen hai người này đứng chung một chỗ thậm chí để cho người ta không phân rõ ai là lão đại ai là tiểu đ ệ kỳ thật đại hắn kia cũng có chút cảm thấy không có ý tứ hắn mỗi lần cùng đại ca của hắn ra ngoài đàm phán đối phương đều sẽ phần đỉnh tưởng hai người bọn họ mắt sau đó đi qua cùng hắn nắm tay hoàn toàn không thấy đại ca của hắn bất quá dù sao cũng là đàm phán nha song phương vẫn là cần ôn hòa cho nên đại ca của hắn bình thường coi như làm cái gì đều không có phát sinh đồng dạng chuẩy cùng đối phương trò chuyện không qua lại hướng về lúc này đối phương liền sẽ nhìn chằm chằm hắn sau đó chỉ chỉ đại ca của hắn thế nào quản ngươi thủ hạ người đại ca ở giữa nói chuyện hắn h á miệng tính cái gì có cần hay không ta giúp hắn biết rõ biết rõ quy củ a cứ như vậy mỗi lần đàm phán đều sẽ nao vỡ sau đó đại ca của hắn đều sẽ thở phì p h ò phàn nàn đặc nương da vàng lớn dây xích như thế bố linh bố linh thiểm bọn họ mù sao nhìn không thấy sau đó tỉnh táo lại sau này một lần nữa dò xét tiểu đệ của mình đặc nương ngươi thật đúng là như cái xã hội đen từ đây đàm phán việc này cũng không tiếp tục dẫn hắn mà là đại ca của hắn chính mình đi bất quá đối phương liền sẽ rất kinh ngạc nghèo đại ca ngươi người đâu gọi ngươi như thế cái tiểu nhân vật liền đến đ u ổ i ta ạ a cái này nói tóm lại hôm nay đại ca thật vất vả lại dẫn hắn làm nhiệm vụ hắn nhất định muốn thật tốt nắm chắc cơ hội bọn họ đều mặc thống nhất áo đen chế phục đương nhiên chế phục bên trên còn in dễ thấy hồng sắc e i ờ nói như vậy bọn họ đều thân phận cũng không cần quá nhiều giải thích mẹ tuyệt đối tới qua tại đây không sai chẳng qua là hiện tại manh mối lại g â y mất nhỏ gầy nam tử xoắn suýt vịn cái cằm một cái tay khác đem dạ đã đồng dạ máy móc đưa cho một bên đại hắn đại hắn rất cung kính nhận lấy thế nào giờ giờ phụ di ngài còn không chịu nói sao nhỏ gầy nam tử một bên cười lạnh vừa đi về phía v i ệ n gần ga mr phụ di vẫn là nói ngài hiện tại đã không nguyện ý quản chúng nó chết sống rồi hả nhỏ gầy nam tử cười chỉ hướng một bên một cái hung thần á c sát đạt buộc dùng thân thể quấn quanh lấy b ổ kẹ mần gia đình còn nhỏ b ổ kẹ mần nhóm lưới rắn tê tê một cái giả tờ tạ tạ đã bị hủ khóc lên cái này tựa hồ để gần gà phi thường khó chịu thế nhưng là toàn thân vô lực hắn đã không cách nào lại chiến đấu hắn là cảm nhận được một cỗ phi thường không hữu hảo khí tức tới gần bộ kẹ mần gia đình mới có thể cố ý theo bộ kẹ mần tờ chạy đến hỗ trợ ai có thể nghĩ tới hắn thế mà một điểm bận bịu đều không thể rút còn bị người khác đánh gần chết thực tế thật mất thể diện lần này thí nghiệm nếu như thành công ý vị như thế nào ngài hẳn là cũng rõ ràng ta khuyên ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ tương đối tốt ta nhỏ gầy nam tử tiếp tục câm tiếu đối mister phủ d ì hướng dẫn từng bước gần gạ đều nghe bồi dối bọn họ đến cùng đang nói cái gì tốt ta ta đáp ứng các ngươi mister phủ d ì tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm ông ầ n gạ từ dưới đất đứng lên bốn ta nói các ngươi cũng không cần cả ngày đều chơi ngày giường a lộ tù ô n ngực đứng tại cửa tiểu điếm nhìn lấy b ả kỳ d ị cùng tỷ chủ a tại sở nọ lặt trên bụng du anz đoằng đoằng nhảy tới nhảy lui hắn là hoàn toàn không nghĩ tới chủ dư rác rưởi đều hợp cái này sở nọ lạc khẩu vị thoáng một cái để lộ tủ gánh vác nhẹ rất nhiều dù sao muốn cho ăn no sở nọ lặt vẫn là vô cùng khó khăn hắn có thể giúp đỡ thanh lý rác rưởi đồng thời còn có thể nhét đầy cái bao tử liền là không còn gì tốt hơn sở p h é t ba mươi chín dê cũng cao hứng phi thường sở nọ lặt gia nhập bởi vì như vậy hắn cũng không cần mỗi ngày bận bịu tứ phía đi đổ rác đắc ý thế là hai ngày trước mới vừa chịu mắng một chập sở phép ba mươi chín dê tiếp tục chuyện đ lộ tù nhìn lấy cái tiểu điếm này bị bạ kỳ dịch cái kia một chút là khiến cho không có cách nào buôn bán lộ tủ mới vừa đem mặt cặp nhóm đặc chất bể cá i chuẩn bị cho tốt đem mặt cặp thả trở về bất quá một đống lớn tạp vật bị nước ngâm hòng đều ghế s o f a cùng cái bàn nhỏ cũng đều muốn một lần n ữ ớ c vase trên quầy mở ra đ ồ ngọt ngăn tủ cũng nước vào nói tóm lại bọn họ tiểu điếm muốn toàn bộ lần nữa tiến hành một lần tổng vệ sinh ly c a n d ọ c đã có một túi lớn không thể ăn rác rời đi bên ngoài c h ấ n mất đi phàm là có thể dùng ăn đã bị sợ nọ lạt giải quyết sạch sẽ ăn sinh nấm mốc hoặc là hư mất đồ ăn cũng không quan nghe nói nắm giữ mạnh nhất túi dạ dày liền ngay cả mục độc đối sợ nọ l ạ t lưỡi mà nói cũng chỉ là đồ gia vị mà thôi lộ tù cũng không biết thật giả dù sao tổ k ẹ đẹp bên trên là nói như vậy mà lại sợ nọ l ạ t ăn nhiều như vậy cũng xác thực không có gì bất lương phản ứng cho nên lộ tù yên tâm thoải mái sợ nọ sợ nọ l ạ t hài lòng nằm tại cửa ra vào sân bãi bên trên không có cái gì so ăn no rồi thoải mái hơn nếu như có đó chính là ăn no rồi sau này đi ngủ thế là sợ nọ lặt yên tâm thoải mái ngủ mà as cùng bà kỳ dị tỳ trụ cũng yên tâm thoải mái tiếp tục tại sợ nọ lặt trên bụng nhảy tới nhảy lui ả ạ n cơ rợ mỹ nhẫn mại có lẽ mười phút cũng thật cao hứng ra nhập nhảy sở nọ lạt nhảy giường trong hoạt động mặt cùng lộ tủ cầm cây trổi nhìn lấy những ngày hồi náo tiểu h ả i tử bất đắc dĩ rang tay ra mở tiệm thật đúng là khổ cờ ca bốn ngao ngao ngao lì càn dọc có một túi lớn r ắ t rời hướng phía bên ngoài c h ấ n đi tới tiểu điếm lại tới cái nhân viên hắn lúc đầu nói thật cao hứng chỉ có điều cái kia nhân viên giống như không tốt lắm trung đ n g bộ dáng thật phiền phức ca lì càn dọc nghĩ đến sở nọ lạt đói bụng lúc mặt đen thực tế rất khó đối ra hỏa này lên hào cảm quả nhiên cùng hắn rất hợp vẫn là sợ phệ ba mươi chín còn sơ p h é t ba mươi chín d â lần trước mượn cơ hội đánh chuyện của nó hắn đã không mang thủ bởi vì điện thoại màn hình một quan hắn liền báo thủ báo thủ phương thức ê t ơ ân hắn có lẽ sớm một chút đánh tới dù sao đây cũng là cách đấu hệ tuyệt chiêu n h a hắn cũng là hoàn toàn có thể lấy đó phạm là ngụy trang tại chỗ trả t h ủ chỉ có điều hắn không có chú ý tới h ã lệ táo bên ngoài ven đường bùi c ó n g a y tại vang xào xạc tựa hồ bên trong có cái gì sinh vật ngay tại lặng lẽ di chuyển ly can d ọ c mới vừa đi đến thùng rác bên cạnh đưa trong tay một túi lớn rác r ư i ném đi, đi vào một cái màu nâu tiểu cầu liền lập tức theo ven đường nhào đi ra đánh út về phía lì cạn dốc lì cạn dốc ánh mắt chừng một cái lộ ra ngay sắc bén móng v ư ớ c chuẩn bị p h ả n kích đ ị c h nhân không đúng hắn hẳn là không cái gì địch nhân a mà m lại nơi này là can tổ hắn căn bản không trêu vào bất luận kẻ nào cho nên lì cạn d ọ c vẫn là trần trờ một chút giới mà liền lần này ở dưới thời gian đối phương đã bổ nhào vào trên ngực của nó a hử một tiếng h ư u khí vô lực kêu chuyển vào lì cạn d ọ c trong lỗ thai hắn tập trung nhìn vào một cái hắn mua thấy qua giống bé heo đồng dạ bộ kẹ m n h à o vào lộ tủ trên ngực của nó hắn nhìn lấy bẩn t h i u bé he quai hàm đều đói ló vào bất quá khi bé heo trên người nó ngửi lên thời điểm tựa hồ là ngửi được cái gì khí vị tiếp lấy hưng ơ phấn đối với nó lộ ra nụ cười ly càn dọc thở dài thu hồi móng ướt nhẹ nhàng sờ lên con heo này đầu như bé heo hổ rốt cục an tâm một điểm đã ngủ mê man ly càn dọc đưa nó ôm vào trong ngực quá độ mệt nhọc cộng thêm rất lâu không có ngủ đi ly càn dọc hơi nhẹ nhàng thở ra hẳn là không cái gì nguy hiểm tính mạng chỉ có điều thoạt nhìn vẫn là không thể thả lấy mặc c ậ a hơi cân nhắc một chút một chút bé heo đói xẹp đi xuống bụng nhỏ bất kể như thế nào mang về để lộ tù làm ít đồ cho nó ăn đi bốn. Cái này. lộ tù đang ngồi ở sở nọ lặt trên b ụ nghỉ n g ngơi đây quét dọn cửa hàng thực tế quá mệt mỏi cho nên hắn cùng mập đều ý định trước tiên nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút chỉ có điều nha bởi vì ghế sofa h o ặ còn c không có h n g khô cho nên chỉ có thể ngồi tại sở nọ lặt trên b ụ nghỉ n g ngơi ngươi đừng nói vẫn rất mềm rất có có giãn bất quá khi hắn thấy được lì c ả n dọc ôm con kia bé heo thời điểm hắn buông l ò n g tâm tình lập tức liền không có đây không phải bộ k ẹ m ẩ n gia đình bên trong sở hủy n ụ p sao n g h e o mặc cùng hắn đồng thời đứng lên kinh hô lên lộ tù còn có thể nhận lầm thế nhưng là mập tuyệt đối sẽ không nhận lầm đây tuyệt đối là bộ kệ mận gia đ một cái phi thường đáng sợ ý nghĩ tại lộ tủ trong đầu chợt lóe lên s ở hủy n ụ p hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên tới tìm hắn dù sao hắn tại b ổ k ẹ mẩn tơ xử lý nhận nuôi trứng thời điểm cũng muốn đem s ở hủy n ụ p cùng một chỗ mang đi thế nhưng là đối phương không nguyện ý ly khai à hắn giống như rất yêu thích bộ k ẹ mẩn gia đình sinh hoạt cho nên lộ tủ sẽ không cảm thấy s ở hủy n ụ p là muốn gia nhập tiểu điểm tới tìm hắn như vậy có khả năng nhất chính là hắn là đi cầu chợ bốn quả nhiên bộ kệ mẩn gia đình điện thoại cũng không gọi được lộ tủ đứng ở trên lầu gọi điện thoại chỉ có điều bộ kệ mẩn gia đình dễ gắng vốn không có sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện gì đi sợ uy n ụ t lúc này bị lộ tù bọc hai tầng chăn mền nằm ở trên giường ngáy k h ò k h ò ảng cơ sợ b y ngồi tại nó bên cạnh nhẹ nhàng n u ố t ve sợ uy n ụ t hắn bị sợ uy n ụ t đã cứu cho nên nhìn lấy sợ uy n ụ t cái dạng này cũng có chút đau lòng cái này tổ kẹ mần kêu cái gì a át ngồi tại bên giường nhìn lấy bọc lấy chăn mền sợ uy n ụ t có chút hiếu kỳ hắn còn không có gặp qua loại này tổ kẹ mần đây c h ỉ có thể chờ đợi sợ uy nụp tỉnh lại lại nói à lộ tù nhìn lấy sợ uy nụp có chút loang thoáng lo lắng sợ uy nụp không có bị ai sai khi tới. Chẳng có một ngày hắn đang nuốt ở nơi hẻo lánh bên trong ngủ ga ngủ gật tiếp lấy liền bị một loại khí thế vô cùng đáng sợ làm tỉnh lại tới hắn run run dậy dậy theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài gần gà đổ vào mister p h ụ g ì trong ngực đã không cách nào chiến đấu mà hắn bình thường đồng bạn bị một cái xem ra phi thường đáng sợ b ổ kẻ m ẩ n c u ố n tại trên thân sợ hai sợ bị nuốt không dám lên tiếng hắn chỉ có thể lặng lẽ trốn ở nơi hẻo lánh nhìn trộm lấy phát sinh tất cả những thứ này mister p h ụ g ì tự hồ là đáp ứng mấy cái này người áo đen sự tình gì tiếp lấy đứng lên mang theo nó đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ ngồi lên một xe mini Ơ, giao cho ly nhóm. sau đó hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới Mr. Phụ di thế nhưng là hắn rõ ràng coi như tìm được Mr. Phụ di cái kia đáng sợ bổ kẹ mần cũng không phải hắn có thể giải quyết thế nhưng là còn tại ấu niên hắn cũng không nhận ra lợi hại gì bổ kẹ mần mà tại hắn nho nhỏ trong đầu ngoại trừ mister phủ gì bên ngoài nhân loại thân ảnh di động tuyển đi ra lô tu hắn không biết người khác nếu như là cái này người tốt lời nói nói không chừng có thể giúp hắn nó ổ đỏ sơ lở có thể miễn cưỡng tìm kiếm lộ tù mùi hắn cũng nhớ tới vạ lệ tào cái này c h ấ n tên cho nên hắn một đường tìm kiếm một đường hỏi cái khác bộ kẹ mần hoang dại pd đi đi ngang qua giả tờ t ạ tạ loại hình bộ kẹ mần nhóm chỉ cần bọn họ biết rõ một số sự tình đều sẽ không chút nào keo kiệt nói cho nó biết cuối cùng một đường đói bụng vừa đi vừa nghỉ rốt cục đi tới một chỗ lộ tù mùi dày đặc nhất tiểu trấn hắn thực tế không còn khí lực cơ thể chỉ có thể nằm tại ven đường trong bụi cỏ không lâu một cái màu đỏ đại cầu có một cái túi tạp vật đi tới hắn phụ cận hắn có thể đoán được con chó lớn này mặc dù nhìn lấy đáng sợ thế nhưng là không có một chút giết chóc khí tức cùng mùi màu tươi mà lại trên người của nó giống như cũng có lộ tù mùi cho nên hắn hưng phấn nào ra ngoài tại rõ ràng n g ư ờ i thấy đại cầu trên thân lộ tù mùi sau này hắn biết rõ hắn đã tìm đúng cho nên hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra căng cứng thần kinh lập tức vương lòng xuống tại đại cầu trong ngực ngủ thiếp đi bốn sẽ không là cùng mẹ có quan hệ gì đi lo lắng lộ tụ Đông nên... ấy an từ từ lộ tù nhìn lấy ăn như hổ đói sợ pinup chống cằm ngồi ở một bên khá lắm còn chưa bắt đầu kinh doanh đây trước tiên đi đi ra một sóng lớn sở bí nụt có lẽ ngủ mê một đêm liền tỉnh lại lộ tù nhìn l ấ y hắn đói thành dạng này lập tức đem sẽ làm toàn bộ làm một lần cho sở bí nụt bồi bổ bồ. nghèo cho nên bộ kệ mẩn gia đình quả nhiên xảy ra chuyện am nghèo mặc cũng chống cằm ngồi tại lộ tù bên cạnh động tác cùng lộ tù hoàn toàn nhất trí sở bí nụt đã đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn cho nên hiện tại lộ tù rất sầu a mặc kệ sự tình gì ta đều đề xướng trước tiên báo cảnh lộ tù tự lẩm bẩm loại chuyện này rất khó nói a làm không tốt chính là cái gì xã hội đen tính chất hoạt động hắn liền là một cái phổ, phổ thông thông chủ thần đại xuất ca vẫn là không cần mủ cậy mạnh tương đối tốt nếu là thật là cái gì phạm tội tổ chức tên là máy giặt tiền bối đã chứng minh đối mặt phạm tội tổ chức không thể một người thô bạo không cho rất có thể bị sau lưng một t h á n g côn sau đó bị rót thuốc cái gì thế nhưng là luôn cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mới đúng lộ tú ngồi tại trên ghế suy nghĩ đến cùng phải làm gì hắn vẫn là muốn hỗ trợ thế nhưng là đến cùng làm sao bây giờ kỳ thật trong lòng vẫn là không chắc hắn không phải là lợi hại gì huấn luyện ra nếu là hắn là cái loại kia có siêu năng lực có nhu bức bổ kẹ mẩn liên minh điều tra quan cái gì hắn liền trực tiếp một hơi đi đem cái kia xã hội đem bưng mấu chốt hắn không phải là a cho nên hắn không thể quá lỗ mãng phải suy nghĩ một chút làm sao bây giờ mới đúng lộ tù kk chúng ta đi đánh người xấu đi a không biết lúc nào đã đứng ở cửa tiệm hai tay chống n ạ n h đối mặt với bên ngoài chỉ cấp lộ tù nhìn hắn bóng lưng đi chủ phi thường phối hợp đứng tại a bên cạnh đồng dạng hai tay chống n ạ n h đứng tại cửa tiệm ngươi có phải hay không đủ a A? ngươi biết đối diện là người nào không liền đánh người xấu đánh người xấu lộ tù gõ gõ ạ đầu chấn động đến tay mình đau xem ra chỉ có mỹ tì nắm đấm có thể phá phòng a tóm lại đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta loại này phổ thông q u ầ chúng báo cảnh liền tốt những chuyện này giao cho cảnh sát đi làm lộ tù l ắ c l ắ c tay để đau đớn giảm bớt một điểm bọn họ hiện tại cái gì đều không rõ ràng vẫn là chớ làm loạn tương đối tốt a hử a hử s ơ h ủ nụ tựa hồ phi thường chưa đầy lộ tủ thái độ hắn là cảm thấy lộ tủ có thể giúp nó hắn mới tới kết quả vừa tới liền đá bóng có ý tứ gì đương nhiên hắn không hề hiểu lộ tủ lời nói ý vị như thế nào hắn còn quá nhỏ hắn chỉ có thể nghe ra lộ tủ không định xuất phát đi tìm mister phụ di n g h è đây không phải đồ hèn nhát hành vi a n g h đây là lý trí đối đại sự vật a n g h mặc sơ lên sợ hủy nụ đầu hắn có thể nghe hiểu sở hủy n ụ p đang nói cái gì cho nên hắn mới cùng sở hủy n ụ p giải thích a hử sở hủy n ụ p không hề hiểu ý t u ổ i con nhỏ hắn cũng không hiểu nhiều như vậy thế giới của nó trong quán vẫn là đơn thuần không phải là đen là trắng cho nên hắn cố chấp cho rằng lộ tù chẳng qua là nhát gan sợ phiền phước sách xem ra giải thích rất phiền phức ca không cần mặc phiên dịch lộ tù nhìn sở hủy n ụ p thở phì phò biểu lộ liền có thể đoán được hắn đang nói gì đoán chừng vẫn là mang hắn đổ hèn nhát loại hình lộ tù hít sâu một hơi một cỗ cảm giác bất lực quét sạch toàn thân hắn xác thực sợ hãi hắn không phải là cái gì sâu tạc tiên s ạ nở tòm thiên vương cũng không phải như bức ống hống tổ kẹ mẩn trưởng m g ô n nhân càng không phải là cái gì truyền kỳ huấn luyện ra hắn chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông bẹ gì đồ ngọc sư mà thôi muốn hắn đi cùng loại tà ác này tổ chức đối kháng quá làm khó hắn nói thật hắn thật sự rất nhớ chính mình đi tìm thế nhưng là hắn không thể cầm loại chuyện này nói đùa những ngày đồng bạn không thể bởi vì hắn đầu góc phát suốt liền lọt v à nguy hiểm hắn cũng từng có nhiệt huyết m ọ c tưởng cùng trò chơi nhân vật chính đồng dạng mang theo chính mình rất trọng yếu tín nhiệm nhất đồng bạn một người đơn đấu một cái t à á c tổ chức sau đó vinh dự hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là đây cũng không phải là trò chơi hắn cũng không phải người chơi hắn chỉ có thể là một người bình thường có thể làm sự tình báo cảnh giờ giờ phụ di ngài thế nhưng là đáp ứng chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu cái kia hạng nghiên cứu hiện tại đổi ý cũng chậm nhỏ g ầ y tim dọc kẹt nam tử ngồi tại một gian âm vũ trong phòng thí nghiệm nhìn lấy trước mặt trầm mặc không nói mister phụ di mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà đổi ý thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác vẫn không thể làm bị thương đối phương cái thiết hạng thí nghiệm chỉ có mister phủ gì có thể làm được thật có l ỗ i loại này có bội tại quy luật tự nhiên thí nghiệm ta là sẽ không lại tiếp tục làm mà lại đây đối với chế tạo ra bộ kệ mần mà nói cũng vô nhân đạo mister phủ gì vẫn là không muốn nội ư bộ đây là vấn đề nguyên tắc cũng là hắn t r ư ớ c nghiệp tố dưỡng c h i thức không nên dùng cho đùa bỡn sinh mệnh ngươi đến cùng làm không có làm rõ ràng tình hình ngươi bây giờ là bị chúng ta bắt cóc tới là bắt cóc a nam tử gây nhỏ lập tức đứng lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này bị bắt cóc đối tượng sẽ là thái độ này n g ư ơ i nha là bị bắt cóc bị bắt cóc à. ta rõ ràng mục đích của các ngươi thế nhưng là ta làm không được mister phù gì lắc đầu không nguyện ý đáp ứng đối phương yêu cầu ngươi biết cái này thí nghiệm ý vị như thế nào đúng không n g ư ơ i căn bản không rõ nhỏ gầy nam tử cơ hồ muốn điên hắn hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương vì cái gì không nguyện ý đáp ứng bất quá chờ hắn tỉnh táo lại sau này hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì một lần nữa lộ ra nụ cười ngày gần nhất còn nghĩ niệm nữ nhi đúng không hắn tự hồ đã tính trước hắn hiểu được đối phương rõ ràng hắn là có ý gì người làm muốn nói mít thơ phủ gì con mắt kém chút trận mắt nhìn đi ra bất quá thần t i n h kia căn bản không phải giật mình mà là tản ra tìm tới loại hy vọng nào đó có mang bất quá điểm ánh sáng này rất nhanh cứu thoáng qua liền mất bởi vì hắn làm sao có thể không nghĩ tới cái này thí nghiệm ý nghĩa chẳng qua là không thể nào thôi không thể nào hàng mẫu cũng sớm đã mít thơ phủ gì lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy cô đơn vậy ngài nhìn một chút đây là cái gì nhỏ gầy nam nhân từ phía sau đại hắn trong tay nhận lấy một cái nho nhỏ bùn n g ư ấy bên cạnh đặt vào một cái cái kẹp nhỏ gầy nam tử dùng cái kẹp đem trong ống nuôi cấy đổ vật kẹp lên một cái màu xanh tơ mỏng cẩn thận xem xét lời nói hẳn là có một chút b ư ớ c lên màu xanh lục q u a n g mang một sợi tóc đây đây là mister phủ di lập tức gây dại hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể làm đến loại vật này lập tức để hắn giật mình nói không ra lời nói đã đến ngay lần trước n ả n lòng thoái trí mai táng nữ nhi sau này liền lặng lẽ ly khai tìm dọc k ẹ t đúng không vậy n g ư ờ i đương nhiên không biết chúng ta tại thu xếp tạp vào lúc phát hiện nàng đã dùng qua một cái lượt nhỏ gầy nam tử lập tức lộ ra đắc ý nụ cười nhìn lấy giật mình mister phủ di biểu lộ càng phát ra ý, nói thật đi. chúng ta căn bản không nghĩ tới ngài sẽ giấu ở loại nào địa phương chẳng qua là máy móc bắt được mẹ ba động mà thôi chỉ cần ngươi bây giờ đáp ứng lại bắt đầu lại từ đầu thí nghiệm chúng ta sẽ không nói ngươi là bị bắt trở về mà là ngươi tự nguyện tìm tới nơi này đến thí nghiệm hành động như vậy phía trên sẽ theo nhẹ xử lý nhỏ gầy nam tử vẫn như cũ ý đồ thuyết phục mister f u j i bất quá hắn cũng rõ ràng lão nhân này hoàn toàn không lo lắng xử phạt loại hình vấn đề hắn không cách nào c ự tuyệt nguyên nhân vẫn là trước mặt căn này tóc ta đáp ứng các ngươi thế nhưng là ta không thể bảo đảm có thể giút các ngươi bắt được mẹ mister phú i biểu lộ rẫy rụa gật đầu một cái hắn không muốn làm dạng này làm trái đạo đức sự tình thế nhưng là đối mặt điều kiện như vậy hắn thật sự thật sự không cách nào cự tuyệt vốn cảnh giác bộ kệ mẩn t ơ bên trong gần gà đã khôi phục thể lực dù sao theo mister phụ di bị mang đi đã qua đã mấy ngày hắn hiện tại tại ngốc ngốc ngồi tại một cái trên biên mộ cầm trong tay một quyển cũ kỹ bản đồ hắn hiện tại đem thật quấn cũ kỹ bản đồ mở ra dùng đủ loại phương thức nhìn lấy phía trên vẽ lít nha lít nhít con đường bất quá hoàn toàn xem không hiểu a cái này viết cái gì đồ chơi hắn nhớ tới là mister phụ di đáp ứng cùng những người kia thời điểm ra đi lặng lẽ đem cái này kín đáo đưa cho nó còn nhỏ giọng nói phải giấu kỹ cho nên hắn lúc ấy ngay lập tức đem vật này giấu ở phía sau hiện tại nhớ tới hắn thật đúng là bất cứ ca cả, cảnh giác gần gà đột nhiên cảm giác được cái gì hình như là có cái gặt lì ở nơi nào đối với nó kêu gọi đầu hàng đây kêu hình như là cái k i u hố cha đầu bếp lại tới lạ vẹn nợ tảo gần gà lập tức kích động theo trên bia mộ đứng lên lộ tù các ca cái chấn nhỏ này xem ra được không thích hợp à. À đứng tại lộ tù bên người có chút hơi run lôi kéo ngay cả các áo thật không dám vung tay cái chấn nhỏ này còn kém đem ta nháo quỷ ba chữ ghi tại bảng chỉ được lên cho dù là ổ lì vị ở tà cũng có thể cảm nhận được thế nhưng là người nói nao nao m ộ t tới đừng nói với ta những thứ vô dụng này lộ tu bất đắc dĩ vô vô ạt đầu nương lại quên tiểu t ử này đầu cứng đến bao nhiêu hạn tại hỏi sợ b y n ụ t người xấu đặc thù thời điểm sợ b y n ụ t đối m ặ c miêu tả chỉ có một chút chế phục đặc thù áo đen phục trên quần áo còn có đồ án màu đỏ tại sợ b y n ụ t siêu siêu vẹo vẹo vẽ vẻ ra cái này đồ án thời điểm lộ thủ miễn cưỡng nhận ra được đây rõ ràng là e rờ a nói đến e rờ vẫn là bộ kệ m ẩ n thế giới e rờ không nghĩ đến tim dọc c á c giống như có chút không thể nào nói nổi a bất quá cái này biểu lộ một việc báo cảnh cũng không dùng tổ chức này thế nhưng là chính thống Có quy hoạch liên liên quy tại à ác chức, c tổ ả sau á t cũng k h ô đó k hắn đoán mister phủ dị còn có cái gì bí mật không muốn người biết chỉ có điều mister phủ dị không nguyện ý lại để lên cũng không nguyện ý người khác biết hiện tại nào đến tim dọc kẹt tại đây đã đến liên minh khẳng định sẽ điều tra mister phụ dị thân phận nói không chừng hắn liền không thể tiếp tục tổ chức bộ kẹ mần gia đình hắn cảm thấy mister phụ dị là người tốt mặc dù có chút bí mật đi chỉ có điều hay không có điểm bí mật hắn hiện tại cũng không có nói chính người khác là người xuyên việt ta tóm lại tuân theo đ ạ o nghĩa lộ tủ cảm tính vẫn là chiến thắng lý trí hắn quyết định lời đầu tiên mình đến điều tra nhìn một chút nếu có gật đầu t ự liền khai trừ hà s để hắn về nhà sau đó chính hắn đi nếm thử vụ trộm cứu người nếu như thực tế rất nguy hiểm hắn tại trực tiếp từ bỏ sau đó báo cảnh nếu như hắn phát hiện nguy hiểm không có cao như vậy hắn liền một hơi đem mister phụ dị cứu trở về sau đó để hắn đổi chỗ xử lý vỗ kẹ mần gia đình đây chính là trước mắt kế hoạch chính hắn là cảm thấy ngạch rất không thực tế bất quá hiện tại liền đi một bước nhìn một bước đi a hử a hử sợ hủy n ụ t ạ i lộ t ụ trong ngực cao h ứ n g tê hắn vô cùng hưng phấn lộ tụ đồng ý giúp đỡ hắn cảm thấy khẳng định không có vấn đề chỉ có điều m ặ c lau một vệ t mồ hôi lạnh hắn không muốn đả kích sợ hủy n ụ lòng tin thế nhưng là lộ tụ chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không giải quyết chớ đừng nói chi là đối phương vẫn là tim rộng kết loại này vô cùng nguy hiểm tà ác tổ chức lộ tù phi thường rõ ràng hành vi của mình là phi thường h ồ nháo mà lại không sáng suốt thế nhưng là hết cách rồi hắn đúng là cái cảm tính người cho nên hắn ý định thử một chút đương nhiên cái này cũng có đ ồ ngọt phòng bỏ phiếu xuống tới nguyên nhân Sơ S, sở phết cặp Hản Hạ thậm chí thị hy theo họ chỗ Chỉ cảnh hạng. nhìn lấy bổ kẹ mần nhóm ngập, mắt, mặt lạt xuất tù một trước tra. mặt tuyển tù từng 39, D, Dốc, Ly lực, lộ Lộ lấy nguyện Cắn Cờ cùng cùng có cái nọ vọng mang bọn đồng mần Giơm biểu đi điều Mì, Dì Kỳ kẹ đều báo bổ ý ý thế nhưng tiểu điểm tại hắn trong lòng vị trí đã rất nặng hắn nguyện ý cùng tiến thối sợ nọ lặn nha mặc dù hắn trước đó ly khai b ổ k ẹ mần gia đình chỉ có điều hắn cũng rõ ràng mister p h ủ gì không phải là người xấu cho nên hắn cảm thấy có lẽ cứu ly cắn dốc sợ phệt ba mươi chín dê m a c a p p a k ỳ zis mặc dù không rõ ràng đối phương là ai chỉ có điều lao nhân bị người xấu bắt cóc tại bọn họ b ổ k ẹ mần thị giác bên trong là không thể c h ơ mắt nhìn cho nên bọn họ đồng ý giúp đỡ lộ tù cũng đồng thời ý thức được bộ kệ mần nhóm thật sự cũng là phi thường đơn thuần sinh vật đương nhiên cùng tỷ chủ cũng là vô nao nem tán thành như vậy vì chúng ta sau này có thể càng thêm tràn ngập n h i ệ t tình kinh doanh xuất phát đi lạ vẽ nợ tạo đây là lộ tù đang đóng tiểu điểm trước nói câu nói sau cùng hắn cũng rõ ràng ngồi yên không lý đến lời nói hắn sẽ rất t h ấ y n ấ y như vậy liền đi đi hắn không muốn cân nhắc nhiều như vậy cho nên lộ tù hiện tại bên hông sáu viên bộ k ẻ bán đều chứa đ ầ y ấp chỉ có m ặ c bởi vì chưa từng vào cầu mà lại cũng vì thuận lợi dẫn chúng nó toàn bộ đi ra đến liền để mất ở lại bên ngoài À thì là dính chặt lấy muốn theo tới lộ tù thực tế không có cách nào mới dẫn hắn tới chỉ có điều lộ tù cùng hắn nói xong nếu là có nguy hiểm gì tình huống hắn thấy được lộ tủ không giải quyết được lời nói liền muốn trước tiên bỏ chạy bảo vệ tốt mình mới là hắn nguyên tắc thứ nhất ad cũng biểu thị đáp ứng lộ tủ mới miễn c ư ơ n g dẫn hắn tới gần gà tại bổ kẽ mẩn tơ bên trên nhìn xa xa bên ngoài c h ấ n đứng lộ tủ cùng ad hắn rõ ràng có thể xem hiểu người đến nói không chừng có thể đến giúp mister phụ gì. gần gà vừa nghĩ một bên chính mình theo trong tháp bay ra hướng phía lộ tủ phương hướng nhẹ nhàng đi qua chương một trăm mười chín ta gọi mạng là cái xã hội đen chương một trăm mười chín ta gọi mạng là cái xã hội đen tên ta là mad đương nhiên đó cũng không phải ta vốn tên là chẳng qua là đại ca cho ta danh hiệu kỳ thật ta không quá ưa thích cái này danh hiệu thế nhưng bởi vì đại ca muốn gọi ta như vậy ta cũng liền theo tiếp xuống chúng ta là tìm dọc kẹt can tổ tiểu đội thứ sáu bất quá kỳ thật Ngạnh, cái này tiểu đội chỉ có hai người chúng ta đương nhiên mặc dù chỉ có hai người thế nhưng chúng ta đều rất mạnh cho nên mỗi lần nhiệm vụ vẫn là có thể hoàn thành chỉ có hai người lý do cũng không phải là phía trên không cho chúng ta phái người chẳng qua là đại ca tính xấu tại chúng ta tìm dọc kẹt bên trong rất n ổ i danh cho nên không ai nguyện ý gia nhập chúng ta tiểu đội thứ sáu cũng là không phải là hoàn toàn không ai nguyện ý gia nhập a trước đó tim dọc kẹt bên trong có cái đặc biệt lợi hại g i a hỏa teoshi ra hạ danh hiệu thiên sứ người xưng thiên nhân nghe nói toàn thân cũng là vết sẹo thế nhưng là cho tới bây giờ không c ó bị đánh vào qua bệnh viện thậm chí có đôi khi còn dám tiếp một số bộ kẻ mần việt chiêu hắn liền rất yêu thích đại ca tính cách muốn cùng lao đại thực người còn nên ngay tại trong căn cứ cầm ống thép chặn đại ca ta cũng không ước h i ế m người ngươi cũng cầm người chúng ta công bằng quyết đấu đánh thắng ta ta coi như người tiểu đệ đại ca nhìn lấy tiểu từ này ôi không thể a là cái gia môn thế là vui vẻ đáp ứng chỉ có điều mặc dù ta đi bọn họ đều quyết đấu hiện trường thế nhưng bọn họ không nguyện ý tại trước mặt người khác quyết đấu một là đại ca cảm thấy nếu là hắn thua ta ở đây nhìn lấy sẽ rất mất mặt hai là đối diện cảm thấy ta sẽ thay đại ca ám t o á n hắn cho nên bọn họ nhất trí quyết định đi một chỗ trong rừng tây quyết đấu ta cảm thấy hẳn là một trận đặc sắc quyết đấu đi quá trình cái gì đều không trọng yếu kết cục là thiên sứ thua cuộc quyết đấu này quá trình rất nhanh ta đứng ở bên ngoài nghe thấy được một tiếng súng vang sau đó liền là thiên sứ kêu thảm cùng một cô thuốc nổ mùi truyền ra cuối cùng liền là đại ca cóng thiên sứ vội vã theo trong rừng rậm chạy đến một bên chạy một bên ủy khuất nhắc tới ngươi cũng không nói không cho phép dùng cái đồ chơi này à ta làm sao biết không được à tóm lại thiên sứ lần thứ nhất tiến vào bệnh viện sau đó đi không còn có cùng đại ca lui tới qua đây chính là lần thứ nhất nhận người thất bại kinh lịch bốn lần thứ hai nhận người kinh lịch nghệ kỳ thật càng kỳ quái hơn bởi vì đại ca cảm thấy tim dọc kẹt người đều là chút âm hiểm xảo trá tiểu nhân cho nên lôi kéo ta đi quảng trường nhân dân bày quậy bán hàng nhận người đại ca cử đi gặp mặt một lần thật to lá cờ trên đó viết tiểu đội thứ sáu nhận người bởi vì sợ d è n nghỉ tiểu thư kiếm chuyện đại ca đặc địa không có ký tên tim dọc k ẹ t hoặc là xã hội đen chỉ có điều cũng trực tiếp đưa đến không ai biết rõ chúng ta đây là cái gì tính chất tiểu đội cho nên cũng không có người nào đến trưng cầu ý kiến chúng ta hiện trường vây xem chỉ có một đám quảng trường bác gái cùng bên này d è n nghỉ tiểu thư đại ca cho mấy cái hiếu kỳ quảng trường bác gái giảng giải cả buổi còn đưa bọn họ mấy quyển xã hội đen nhập môn chỉ nam sách giáo khoa khi q u ả tạo thật sự đại đ ư ơ n g nghề này nghề so với các ngươi mua cái gì lão niên quỹ ngân sách đáng tin nhiều đại ca nói nghiêm túc cuối cùng đại ca nhiệt tình vẫn là đả động những n à y bác gái không ít bác gái đều cho đại ca lưu lại số điện thoại ta thực tế không nhịn được tán tưởng h nói đại ca ngươi quả nhiên k i ê m tốn luôn luôn nói với ta tìm không thấy bạn gái đâu có thể nào à lúc này mới mới vừa buổi sáng liền đã câu đáp bảy tám cái quả phụ kỳ thật ngươi đừng nói nếu là không sử dụng b ổ kẹ mẩn phổ thông đánh nhau phổ thông du côn lưu manh thật đúng là không phải là những n à y bác gái đối thủ lần trước đại ca ngồi xe buýt xe không cho một cái đại nương nhường chỗ ngồi liền bị một cái đại nương cầm giỏ dao đánh cho đầu rơi máu chạy miệng bên trong còn lớn hơn hô phi lệ a được rồi chuyện cũ không nỡ nhớ lại hiện tại hai anh em chúng ta lại có nhiệm vụ mới bởi vì mẹ xuất hiện đại ca trước tiên bắt được mẹ năng lượng ba động liền mang theo ta cùng đi lạ v ẹ nở đ tạo tìm kiếm mẹ đáng tiếc chúng ta đến nơi đó thời điểm mẹ liền đã ly khai chỉ có điều nha lại có thu hoạch ngoài ý liệu chúng ta tìm được giờ giờ phú di cái kia trước đó tại b ổ kẹ mẩn ghen nghiên cứu lĩnh vực số một số hai nghiên cứu viên kỳ thật lúc trước hắn liền là tìm d ọ n kẹt mẹ số hai kế hoạch chủ yếu nghiên cứu viên bất quá mục tiêu của hắn nhưng thật ra là dùng cái này kỹ thuật nhân bản ra hắn bởi vì ngoại ý muốn chết đi nữ nhi đáng tiếc nữ nhi của hắn di thể đã mai táng hắn cái lưu lại một số lông tóc hàng mẫu tại mấy l hắn dùng hết hàng mẫu sau này liền nản lòng thoái trí rời đi tim dọc c á c đây cũng là đại ca nói cho ta biết vì để cho hắn đáp ứng chúng ta một lần nữa khởi động mẹ số hai nghiên cứu d ù vạn nì lao đại cố ý đem trước tại thu xếp di vật lúc lưu lại t o c tơ giao cho chúng ta để chúng ta mà nói phục giờ giờ phụ gì đương nhiên giờ giờ phụ gì tại chúng ta trò chuyện phía sau vẫn là đáp ứng hạng mục khởi động lại ta thế mới biết hắn nguyên lai có một tấm thông hướng mẹ sống ở hòn đảo nhỏ bản đồ hàng hải tấm này bản đồ hàng hải bên trên chỉ thị tiến về một tòa bên cạnh hòn đảo nhỏ đường hàng hải thế nhưng là hắn nói cho chúng ta biết đã bị mất đi được hắn sẽ thông qua ký ức đến mang chúng ta đi hòn đảo nhỏ kia thế nhưng không cho phép chúng ta làm cái gì đường hàng hải ghi chép mặt tiếp xuống chúng ta muốn xuất phát đi bên cạnh hòn đảo nhỏ cho nên ta có chút không có hiểu rõ ý là chúng ta muốn ở trên biển đi thuyền mấy ngày cho nên ta hơi không kiên nhẫn đại ca nói chuyện luôn là chỉ nói một lần cho nên ta mỗi lần đều rất khó lý giải hắn thế nhưng với tư cách tiểu đệ của nàng ta vẫn như cũ kiên nhẫn hỏi hắn muốn biểu đạt ý gì ngươi biết làm cơm đúng không đại ca lời nói lập tức đem ta để tỉnh đúng à hai ta đại lao ra xác thực cũng sẽ không nấu cơm a thế nhưng là cái nam đại ca còn không thích ă n tốc thực phẩm cho nên chúng ta cần một cái đầu bếp sáu n à y n à y s e r binut ngươi thật sự có thể ngửi được mùi của bọn họ đúng không l ô t u cùng ngập đi theo s e r binut hướng phía một chỗ vắng vẻ vùng ngoại ô đi tới bởi vì s á c thực muốn đi tìm kiếm tim r o két loại chuyện nguy hiểm này hắn thực tế không muốn để cho As tham dự cho nên hắn dùng điếm trưởng danh nghĩa mệnh lệnh n g ạ đợi tại trong tiệm chống coi trận địa u i càng đi càng lệnh xa l ô t u nhìn lấy hoàn cảnh c u n g quanh có chút loang thoáng cảm rất xấu bởi vì nơi này đã thuộc về liên minh quan phương trên bản đồ đều không có đánh dấu đặc thù địa khu bởi vì có lượng lớn nguy hiểm bộ kẹm mẩn t h n hiện cho nên liên minh sẽ chỉ đánh dấu nguy hiểm khu vực không nên tới gần chữ bên trong cụ thể đoạn đường cái gì cũng là hoàn toàn mơ hồ ai thế nào cảm giác không quá đáng tin đây đừng lao đoán trách mèo mặc cùng lộ tù đi lấy lời nói cũng may mắn có mặc cái này có thể đối thoại tại nếu không như thế ầm trầm địa phương hắn đi theo sở hủy nụt cái này không nói lời nào đi thẳng không phải là ngạt chết không thể nói đến a m e l nếu là thật gặp gỡ tim do kẹt vẫn là khó tránh khỏi biết chiến đấu a mèo mặc có chút lo lắng dựa theo hắn lâu như vậy đối tiểu điếm hiểu rõ Hạn cờ g i mặt đứng b n tại h n g bà kỳ gì cơ hộ rừng có sức chiến rậm ặ t chỗ sâu nhìn lấy đồng hồ hắn rõ ràng đã, đã hẹn một cái tay nghề không tệ đầu bếp cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát kết quả đã trễ thế như vậy đối phương vẫn là không có dựa theo thời gian nước địch tới chờ có chút bực bội rồi a m ặ t không nhịn được tại chỗ rậm chân lên hắn không phải là cái phi thường người có kiên n h â n bốn a a khu rừng rậm này đến cùng chuyện gì xảy ra a còn tại đi lại lộ tủ tựa hồ loang thoáng nghe thấy được xa xa tiếng hô người có nghe hay không thấy thanh âm gì a nghèo mặt lỗ thai giật giật hắn đã nghe thấy được nhân loại tiếng gạo hống gầm lên giận dữ theo rừng rậm chỗ sâu chuyển đến tiếp lấy đã nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đuổi theo một người mặc đầu bếp phục nam nhân nam nhân đầu bếp phục đã bị làm đến bẩn t h thoạt nhìn là kinh lịch phi thường chiến đấu kịch liệt ta uy trước mặt huynh đệ đừng có lại tiến vào giường rậm này ta đã gặp phải thật nhiều hung á c bộ k ẹ mật b à thật sự thật đáng sợ cái này đầu bếp ăn mặc nam nhân vừa hướng lộ tù một bên hô to một bên chạy ra xem bộ dáng là muốn trực tiếp chạy ra giường rậm a hử sơ uy nụn tựa hồ cảm nhận được sợ hãi lập tức nào vào lộ tù trong ngực m ặ t cùng lộ tù đều sững sờ nhìn trước mắt khổng l ồ bóng đen tới gần hống bóng đen tựa hồ là không có ý định q u ẳ n có phải là hay không hắn truy kích đối tượng mà là chỉ là đơn thuần muốn phát tiếp tôi chuẩn bị hướng phía lộ tù đánh tới g lộ tù cuốn quýt vừa hô hiện tại mở ra bộ k ẹ bạn chỉ sợ không còn kịp rồi chỉ thấy lộ tù sau lưng cái bóng lập tức lẻn đến lộ tù trước mặt tiếp lấy một phát màu trắng quang đạn thẳng tắp theo cái bóng bên trong bắn đi ra đánh vào bóng đen trên thân ngắn ngủi bạo tạc sau đó bóng đen lập tức ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu lộ tù lúc này mới thấy rõ mặt mũi của đối phương h á n thoạt nhìn như là một đầu màu nâu ổ cung mạ phần bụng có một cái màu vàng vòng tròn u sa dìm u sa dìm ngủ đông bộ kệ mẩn bộ kệ đen số hiệu hai có thể nhận ra được bất luận cái gì mùi cho dùi cho dù là t r n hắn cũng có thể không còn một mống tìm ra mặc dù hình thể rất lớn nhưng rất giỏi về leo cây lại ở trên cây ăn cùng rét nghe nói trong rừng rậm đâu đâu cũng có ủ xạ dỉn h dùng để thu thập đồ ăn đại thụ cùng sông nhỏ mỗi ngày đều sẽ vì s i ê u tập đồ ăn trong rừng rậm đi lại tính tình tương đối táo bạo sẽ công kích nội nhập rừng rậm nhân loại cái tia lão ca bị ủ xạ dỉn h tập kích ra lộ tù nhìn lấy ngã trên mặt đất ủ xạ dỉn h chẳng qua là mất đi năng lực chiến đấu mà thôi một hồi liền có thể tỉnh lại chỉ có điều để cho an toàn lộ tù ném đi một cái họ dạn ở bên cạnh nó sau đó lách qua ra hòa này tiếp tục hướng phía trong rừng rậm đi tới Thật là g i a hỏa này như thế không đúng giờ sao mắt nhìn lấy đồng hồ đã qua thời gian ước định rất lâu đối phương thế mà còn chưa tới kỳ thật hắn còn chưa không rõ ràng đối phương tướng mạo chẳng qua là nghe nói là cái có chút danh tiếng đâu biết cho nên dùng phần mềm chắt liên hệ một chút ở chỗ này gặp mặt chỉ lấy tiền làm việc bất quá hỏi những chuyện khác có thể tiếp nhận lời nói liền đến ước định thời gian cùng địa điểm sau này bọn họ cũng không có sẽ liên lạc lại đã qua được rồi được rồi ta một hồi liền làm đồ vật cho các ngươi ăn sơ ý n ụ tựa hồ là cái bụng có chút đói bụng cho nên lộ tủ chuẩn bị lập tức làm ăn chút gì cho chúng nó bất quá thanh em này bị mắt nghe thấy được mặt nhịn không được đi tới một cái tóc vàng nam nhân đứng tại một chỗ đề nghị dựng tốt đất trước bếp l ò mặt bột mì cùng nước chỉ thấy nam nhân hết sức chuyên chú cầm một cây cái c h ậ u khuấy đều hồ rán tốt dạng này còn kém không nhiều lắm tựa hồ là khuấy tốt hồ rán nam nhân từ dưới đất đứng lên tiếp theo từ trong ba l ô móc ra mấy gốc cây quả ném về phía trên không mập fuji sợ hủy pít Rõ r à n g neo mập móng nuốt lập tức đưa ra ngoài tiếp lấy nhảy dựng lên t r ả o hướng về phía trên không bẹ gì đây là mập còn có thể nhớ số ít tuyệt chiều một trong chiến đấu cái gì uy lực chẳng ra sao cả chỉ có điều nhất thiết bẹ gì vậy là đủ rồi vẽ gì lập tức bị cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ s ờ mạt mạt toàn bộ lọt vào hồ rán bên trong lộ t ù tiếp tục thật nhanh quấy đây là bởi vì mặt c ũ n g sơ h ủ nút bói bụng cho nên lộ t ù mới tạm thời dừng lại trước tiên làm một ít thức ăn chỉ có điều bởi vì hắn không mang cái gì đặc biệt nhiều nguyên liệu nấu ăn cho nên chỉ có thể làm chút thứ đơn giản lộ tù cầm cái chảo treo tại lửa trại bên trên tiếp lấy lấy ra một bình nhỏ dùng ăn dầu đổ một điểm đ i ể m tại bên trong hòa d i ễ m nhẹ nhẹ tại cái chảo dưới đáy bay này lấy chút ít dùng ăn dầu trong nồi xì xì rung động t u t đổ vào hồ rán lộ tù một cái tay khác đem hồ tiếp lấy thật nhanh dùng cái sẻng đem hồ rán ở trong nước c h ả y bằng thành bánh hình tiếp xuống liền dùng tiểu hóa chậm rãi đem phấn tương sắc chế cố định l i ề n tốt bột mì tiên tặc mùi thơm cùng mùi trái cây hỗn hợp có theo cái trào bên trong bay ra mặt trốn ở một bên âm thầm tán thưởng có thể à tay người này không tệ hẳn là hắn tìm cái kia đầu bếp nổi danh đi à nha cùng b ồ kẽ mần cùng một chỗ chế tác đ ồ ăn thực là không tội à điếm trưởng đặc chế vẹ dị bánh rán l ô tu nhanh trong các gọn bánh rán phân cho mặt cùng sợi núp sau đó còn ném đi một khối tiến cài bóng chỉ có điều động tác không hề thế nào rõ ràng là được dù sao chẳ gần gà hài lòng tại cái bóng bên trong ngai hồ rán có chút cháy xém hương thơm cùng b ẹ dị vị ngọt vị chua hỗn hợp lại cùng nhau tại trong miệng lập tức nổ bung không tính là ăn ngon đến làm cho người hít thở không thông mức độ chỉ có điều với tư cách tiện tay làm ra xử lý đây cũng là ăn rất ngon a hử ăn ngon thật t a m n è o mặc cùng sợ hủy nộp ban như hổ đói ăn bánh rán nhịn không được phát ra tán thưởng mùi vị kia coi như không tệ a có thể là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân tại loại này đen nghị tâm trầm trong rừng rậm có thể ăn vào dạng này đồ ăn nóng liền đã tốt vô cùng cho nên vẫn là sẽ để cho mặc cùng sợ ủ y n ộ cảm thấy mỹ vị hết、sức. theo u y ệ t lễ à đầu b phép tại cùng sở hủy nôn mập nhóm ăn sòng sau này mới từ phía sau bọn họ trong rừng cây đi ra nhìn một đầu tóc vàng hắn lập tức liên tưởng đến cái kia chứ danh nhà hàng nổi trên biển đầu bếp sản dị tiên sinh bất quá hắn nghĩ lại lại không quá đúng sản dị tiên sinh bộ kẻ mẩn hẳn là hì mòn nghỉ cùng dạo thịt sợ chắc c ờ xì t đủ xịt m ớ i đúng a m ậ t cùng sợ h ủ nốt thật đúng là chưa nghe nói qua cái k i a đầu bếp nổi danh cộng tác là hai cái này chẳng lẽ nhận lầm a không phải ta trong lúc nhất thời có c h ú t ngộng người kia là ai a chỉ có điều sợ h ủ nốt ngược lại là lập tức cảnh giác nhìn lấy cái này nam nhân một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng xem ra tựa hồ tùy thời chuẩn bị hướng phía đối phương bổ nhỏ qua l ặ n lẽ vô vỗ mập phía sau lưng mập lập tức rõ ràng ý tứ đem sợ h ủ nốt b ấ lên không cho hắn làm loạn nhìn trước mắt đại hắn này n g ư c hồng sắc e giờ tim người. Mà dọc kẹt đại hán là đối p vừa nói một bên đem bàn tay tiến vào trong túi gần gạ chuẩn bị kỹ càng am nghèo mập nhỏ giọng hướng về phía gần gạ dạt dò ta là trước kia tại trên mạng liên lạc qua ngươi cái kia cô trúc lang a mặt móc ra danh thiếp của mình phía trên in hương vị đã vọt tới đầu n í t n a m cô trúc lang nếu như ta không có đ o á n sai ngươi chính là cái kia đầu bếp việt luyến chi thương đi mặt chỉ vào thốt ra một cái khác rất có thời đại khí tức n í t n a m đem cho chỉnh lại thêm bối d ố i chỉ có điều nói tới nói lui hắn thật đúng là trải qua cái kia không phải là chủ lưu thập kỷ người trải qua hắn kiểu nói này liền nhớ lại đã đến lúc trước hắn trong rừng rậm gặp qua một người mặc đầu bếp phục người đang chạy trốn chết bất quá bây giờ đoán chừng đã trốn về thành phố đi đi cũng không muốn nhiều như vậy loại tình huống này không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy đây là một cái cơ hội một cái lẫn vào tìm giọc k ẹ t nội bộ cơ hội không sai ta chính là phiệt luyến chi thương xin nhiều chỉ giáo không có dư thừa suy nghĩ hắn lập tức nhận lấy đại hán danh thiếp sau đó bỏ vào trong túi đồng thời dùng cái tên giả này c h ữ a tự giới thiệu như vậy đây là chúng ta đã nói xong tiền đặt cọc chờ chúng ta trở về lại cho ngươi toàn bộ t h ù lao đại hán đem một tờ chi phiếu đưa cho tiếp lấy xoay người rời đi đồng thời phất phất tay ra hiệu bắt kịp hắn ngoa tạo nhìn lấy trong tay chi phiếu nhị không được văn tục không hổ là tìm giọc kẹp ta xuất thủ liền là xa xì bốn Mr. p hắn Dì ngồi tại một chỗ trong sân động, chờ đợi lấy mặt cùng bọn tại đợi một mặt chỗ chờ h lấy mời đấu bếp, hiện ắ n ứng mang theo bọn đã đáp đ theo họ đi tìm thế trái một tính Vì Nì mộng Mặc làm Mỹ làm hắn hiểu được hắn không nên làm như vậy, thế nhưng là... Vì làm trái một lần đạo đức? không ảo. đạo được đức, cái dù hiểu Hắn h i là... là vậy, ạ, tại chỉ có thể gửi hy vọng ở mẹ có thể ứng phó hai cái này ác ôn hắn chỉ cần lấy được một điểm mẹ g i nở a hàng mẫu là được rồi căn bản không cần nắm lấy mẹ cho nên hắn mới nói hắn có thể mang những người này đi qua lấy được mẹ hàng mẫu thế nhưng là có bắt hay không đến mẹ hắn coi như không bảo đảm chẳng qua là nếu là bởi vì hắn dạng này dẫn đến mẹ bị tim dọc kẹt bắt đi lời nói lương tâm của hắn vẫn là sẽ bất an mẹ là thiện lương b ổ kẹt mẩn điểm ấy hắn lại biết rõ rành rành thế nhưng là hắn căn bản không có năng lực bảo vệ mẹ hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước ừ chỉ cần thí nghiệm thuận lợi tiến hành liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản chúng ta tim dọc kẹt cái kia nhỏ gầy tim dọc kẹt nam tử ngồi ở một bên hưng phấn nói một mình đại ca chúng ta trở về mặt đá một cái bay ra ngoài sơn động cửa chính cùng kề vai sắt cánh đi đến đau nhẹ răng nếp miệng đại hắn này ra tay không nặng k h n g nhẹ đi ở trên người hắn còn nặng mu m à ông sợ hủy n ụ t từ phía sau đi theo vào sợ hủy n ụ t liếc mắt liền nhìn thấy Mr. Phu di chuẩn bị theo mặt trong ngực tranh thoát bổ nhào vào Mr. Phu di trong ngực đi chỉ có điều m ặ t cưỡng ép đem sợ hủy n ụ t hương phân chế trụ bọn họ không thể bại lộ a cái này Mr. Phu di nhìn thấy kìm lòng không được ngây ngẩn cả người làm sao có thể lão bản đây là vì tới cứu hắn sao thế nào các ngươi nhận biết nhỏ gầy nam tử cảnh giác đứng lên nhìn về phía đồng thời quét một vòng sau lưng mặt cùng sợ hủy nộp a cái này có lẽ chỉ là gặp đến ta giật mình đi dù sao ta thế nhưng là đầu bếp nội danh a lập tức phủi sạch quan hệ hắn hiện tại vẫn không thể sớm như vậy bại lộ hiện tại địch nhân đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh bao nhiêu cũng còn không rõ ràng cho nên hắn trước hết cầu một đợt làm rõ ràng hai phe địch ta t r í n h lệch sau đó lại nghĩ biện pháp một hơi đem mister p h ủ dị cứu ra a đúng đúng đúng vị này đầu bếp tại cán tổ rất nổi danh mister p h ủ dị vội vàng phụ họa không thể bởi vì hắn hại là thế này phải không nhỏ gầy nam tử nhìn về phía chỉ có điều dùng chính là dò xét phạm nhân ánh mắt tiếp lấy vừa lúc một cái hạt buộc không biết từ nơi nào liền trôi ra trong nháy mắt đem còn lấy lưới rắn tê, tê ở bên thai có rỗi trong nháy mắt hốt hoảng lên một giọt mồ hôi lạnh theo cái chán chảy xuống bại lộ không không có khả năng a hắn hẳn là không lộ ra sơ hở gì mới đúng nghèo mặc đem sợ bí nốt đặt ở một bên rối ra móng ướt thế nhưng là từ đầu đến cuối không dám hướng phía ạt buộc đánh tới hắn sợ hãi sợ bí nốt thì là ghé vào một bên run l y bầy hắn đã bị dọa đến không dám núp đ í c h hiện tại bộ kệ bạn bị ạt buộc chú ý cuốn tại bên trong lực lượng căn bản không thể đem tay di động đi qua bộ kệ bạn mở không ra gần gà đã tại cái bóng bên trong ngưng tụ một viên xạc à bạn thế nhưng là vị trí này đánh đi ra lời nói ạt buộc có thể sẽ không nhận hoặc ít hoặc nhiều tổn thương còn có thể bị vụ nổ tác động đến dạng này chẳng những không thể cứu khả năng còn có thể để ạt buộc trực tiếp đem đ m chết không cách nào công kích h ừ nhỏ gầy nam tử nhìn lấy khủng hoảng biểu lộ c ũ n g không dám động đậy mật cùng sợ bị nôn khinh miệt hừ một tiếng loại phản ứng này hẳn là sẽ không là giả vờ xem ra không phải là cao thủ gì trở về đi ạt buộc nhỏ gầy nam tử vỗ tay phát ra tiếng ạt buộc chậm dai từ trên thân nới lỏng một lần nữa tiềm nhập nơi hẻo lánh trong bóng tối a lập tức quỳ một chân trên đất che lấy cổ há mồm thở dốc thật là đáng sợ vừa rồi hắn cho là mình khả năng thật sự phải chết thu dọn đồ đạc sáng sớm ngày mai liền hướng phía bên cạnh hòn đảo nhỏ xuất phát nhỏ gầy nam tử không còn phản ứng sau đó quay người đi vào trong sơn động trong một cái phòng khép cửa phòng lại đừng để ý a ta đại ca liền là nghi thần n g h i quỷ yên tâm không có chuyện gì mặt ngồi s ổ n xuống vô vỗ phía sau lưng ra hiệu hắn đừng để ý tiếp lấy cũng cùng đi theo tiến vào gian phòng kia vừa lúc ạt bộ hướng về phía giống lên một tiếng tựa hồ là cảnh cáo đừng có cái gì tiểu động tác sau đó cũng vào phòng bọn họ muốn chuẩn bị ngày mai xuất phát n u yếu phẩm hiện tại chỉ còn lại mặc sơ bị n u ố t cùng mister phủ di tại sơn động trong đại sành nhìn về phía mặt m à c ũ n g nhìn về phía bọn họ nghĩ đến cùng một chuyện chạy chỉ cần một hơi ly khai rừng rậm tìm liên minh báo cáo tại đây có tim dọc kẹt căn cứ sau đó trước tiên ở tờ dọ phẹ sổ h o ặ c nhà tránh đầu gió tờ dọ phẹ sổ h o ặ c nói thế nào cũng là đại lão không có khả năng không giải quyết được chút chuyện này đi cho nên đứng lên giữ chặt mister phủ di tay liền chuẩn bị lôi kéo hắn đi bất quá kéo cả buổi mister phủ di không có một chút muốn đi ý tứ mà là chỉ, chỉ trong một phòng khác ra hiệu cùng hắn đi vào chung tuân theo đối Mr. phủ di tín nhiệm chỉ có thể đi theo đi vào ý là n g ư ờ i bây giờ không thể đi ngồi tại Mr. phủ di đối diện gần g ạ giúp bọn hắn xác nhận lại là không có nghe lén hoặc là giám thị sau này hai người mới bắt đầu đối thoại bất quá Mr. phủ di biểu thị hắn không thể đi mỹ nỉ ạ tóc hàng mẫu còn tại trên biển trong phòng thí nghiệm không cầm về mà nói nữ nhi của ta mà lại bộ kẹ mần gia đình bộ kẹ mần nhóm còn ở trong tay bọn họ Mr. phủ di không nói tiếp nữa thế nhưng là thanh em run dậy đã để cảm nhận được hắn bi thống vậy ta tới đây chẳng phải là không có ý nghĩa có chút điên đối phương sẽ không tổn thương mister phụ di thậm chí càng ăn ngon uống sướng cung cấp để hắn nghiên cứu mà lại mister phụ di chính mình cũng nguyện ý nghiên cứu vậy hắn tới rốt cuộc muốn làm gì a không lão bản ta có một chuyện muốn nhờ mister phụ di ôm sợ vinu vớt ve sợ vinu phía sau lưng chăm chú nhìn có thể hay không giúp ta bảo vệ mẹ nhìn lấy mister phụ di nghiêm túc ánh mắt không biết nói cái gì mẹ n ó mẹ cần hắn bảo vệ bốn hắn hiện tại chỉ sợ căn bản không phải mẹ đối thủ đi nói đúng ra mẹ có thể một người làm sợ m ạ hắn toàn bộ đội cái đồ chơi này cần hắn bảo vệ đúng không mẹ dù sao cũng là đơn thuần bộ kèm ẩn người cũng đã nhìn ra những tên kia cũng không phải cái gì quang minh chính đại người nếu là mẹ bị bọn họ ám toán loại hình ta sợ hãi có cái v ắ n nhất mít tơ p h ủ gì hướng về phía giải thích ý nghĩ của mình lúc này mới gật đầu một cái a t buộc g i n hổ mang、Pokemon. bộ kèm ẩn bộ kè đẹp số hiệu không hai mươi bốn tim dọc kẹt cán bộ ác q ủy bộ kèm ẩn tại tim dọc kẹt độ cao nguy hiểm huấn luyện bên trong lan t r u y ề n gia cường giả thị sắt thành tính đối với đối thủ không có bất kỳ thương hại tính cách dũng cảm đặc tính in timidat no bụng cảm giác tám mươi bảy tâm tình trạng thái sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát đi trên biển tâm tình t h o á n g có chút hưng phấn thể lực sung túc khỏe mạnh trạng thái bình thường độ thiện càng không nắm giữ tuyệt chiêu giặc lờ và sẩn s ờ tỉnh b á c h gỡ là dơ, s í t acid đ e e s ờ cú ù bạc ải s ờ phèn phi dơ phèn thân đờ phèn acid dây m ù b ă m g hà d i q u ạ gù sọt gần g ạ cầm điện thoại theo trong vách tường bay ra giao cho đây là nhờ cậy hắn ẩ n thân đi sắt vách len lén thu thập hạt bục tư liệu con kia hạt bục cho quá lớn tinh thần áp lực cái này khiến không cách nào an tâm đây cũng là tên kia mạnh nhất bộ k è mẩn tìm hiểu một chút tóm lại có tâm lý chuẩn bị chỉ có điều một giải liền để càng tăng áp lực hơn lực núi lớn cái này hạt b ộ c nắm giữ tuyệt chiêu cũng quá là nhiều nhược điểm rất ít cơ hồ có thể ứng đối đại bộ phận tình huống mà lại nhiều như vậy tuyệt chiêu cái này hạt b ộ c đẳng cấp tuyệt đối không thấp nói không chừng so s ở phép ba m ư c dê cũng cao không ít s ở phép ba m ư n dê nằm trong bộ kẻ b ả n cũng cảm nhận được áp lực hắn theo con kia hạt b ộ c trên thân cảm nhận được áp lực lớn vô cùng một đối một mà nói chỉ sợ hắn thật đúng là không phải là đối thủ hắn bị khuất tại cầu bên trong chợ mình chuẩn bị đi ngủ cặp cặp không muốn nhiều như vậy lì c à n dốc cũng có thể cảm giác được gáp lực cực lớn hắn nếu là cùng sở phép ba d ê liên thủ nói không chừng còn có thể đánh thắng thế nhưng là đối phương thế nhưng là hai cái huấn luyện ra chỉ sợ nhân số bên trên bọn họ lúc đầu cũng không có ưu thế cái này cũng có làm gần gà ở cái bóng bên trong tự hỏi nếu như là hắn chính diện đối đầu c o n kia ạt buộc lời nói sẽ đánh như thế nào hắn cảm thấy chỉ sợ cũng không có gì phần thắng sợ nọ là không quan trọng trong bộ kệ bạn tiếp tục ngáy ngủ không có bất kỳ cái gì dị dạng bốn mẹ mẹ nằm trong sơn động trên giường đá lan qua lộn lại ngủ không được hắn vẫn còn đang suy tư mẹ sự tình nếu là hắn cùng mẹ liên thủ có lẽ có thể đánh thắng đi bất quá mẹ sự tình để hắn lập tức nghĩ đến đây chính là mẹ t h ỏ kế hoạch mẹ t h ỏ a thật đúng là tuổi thơ nhớ lại a nghĩ như vậy hắn nhớ tới hồi nhỏ trong nhà si đi liền là mẹ t h ỏ sờ chạy kẹt bặt cùng lù di ạ b ạ o đ à n nhìn hai cái này bản kịch tràng lớn lên tự nhiên đối mẹ t h ỏ cùng lù di ạ đều có nói không ra hào cảm hồi nhỏ vẫn cảm thấy lù di ạ cùng mẹ t h ỏ liền là rơi sâu nhất là mẹ t h ỏ a lúc ấy lớn nhất một cái manh lưới chính là mạnh nhất vô kem ẩn ghen cùng mẹ gần như giống nhau thế ngoại h ư n h trừ lực lượng cường đại bên ngoài cũng có thể hiện ra cao siêu trí năng hắn dùng lực lượng của mình xây dựng một tòa trên biển thành lũy cũng chế tạo ra tính năng thậm chí khả năng vượt qua mạng sơ tờ bản cái chủng loại kiêng màu đen của kẻ bạn còn một lần nữa biên soạn tự động nhân bản máy móc vận hành thủ tục ai quy cùng sức chiến đấu đều phá chân a nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chậm rãi ngủ t i ế p đi đi qua m r phủ gì thì là còn ở trên bàn bên trên viết tư liệu mẹ số hai kế hoạch chương một trăm hai mươi mốt hàng hải ngày đầu tiên chương một trăm hai mươi mốt hàng hải ngày đầu tiên s o ạ n s o ạ n sóng biển n u ố t đá ngầm văng lên cao mấy t h ư ớ c trắng tinh óng ánh bọn nước sóng biển vọt tới bên m ờ nhẹ nhàng n u ố t đổ nữ trang bãi cát lại lưu lên không rời lui về một lần lại một lần vĩnh viễn không thôi vớt tại dưới bờ cắt vạch ra từng đầu viên bạc giống như là cho đại quy mô biển cả khảm lên chiếu lấp lánh bạc hùng dùng biển cả trở nên càng thêm mê người mỹ lệ Các cả. mặc cùng trước cắt chân chân chéo cảm được cùng chiếu nước nước cái cặp nát áo mái ánh nắng ánh loáng, thoải nả Sơ sơ sóng phẹt phép lấp hoa theo hoa kính nghỉ hình, thuyền ghế, thế, thụ theo tiểu tạo trên trên bắt tư mặt trời trên một mặt trên mặt dê dâm, dùng ăn mang vòng ràng nằm bong ngắn ngủi biển nắng biển, biển mi, ra bay bãi gió rõ là bày đó mặt cặp lên tiếng đáp ứng đồng thời ở trong b i ể n tiếp tục nhảy lên rất lâu không có đã đến trong b i ể n rộng mặt cặp cũng rất hưng phấn a hô hô hô s ơ nọ lặt nằm trên bong thuyền nằm ngáy hó hò, hò bốn rõ ràng chúng ta là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thế nào như vậy giống gia đình của bọn hắn du lịch đồng dạng nam tử gây nhỏ ngồi tại trong khoang thuyền nhìn lấy bong tàu bên trên thả ra chơi đều đầu ngọn phòng một bằng người có chút không biết nên nói cái gì tối hôm qua mặt nói với hắn cái này đầu bếp không biết nhiệm vụ của bọn hắn để hắn không cần như vậy giữ rằn miệng cho bị hoài nghi cho nên hắn mới thay đổi trước đó thái độ đặt vào mặt kệ lại thêm nguyên nhân trọng yếu là ngày an điểm tâm sau này hắn phát hiện cái này đầu bếp làm đồ vật thật sự ăn ngon ừ mặt m cầm kính viễn vọng gật đầu hình như là tại tán thành nam tử gậy nhỏ lời nói chỉ có điều nhìn kỹ liền có thể phát hiện mũi của hắn bên trong đút lấy hai đoàn viên giấy viên giấy gốc dễ có từng tia từng tia màu đỏ kính viễn vọng cộng thêm chảy máu mũi hơn nữa mặt cái này hẹn tài cười cuối cùng suy nghĩ thêm trên b i ể n loại hoàn cảnh này gia hỏa này đang nhìn cái gì tựa hộ không cần nói cũng biết bốn ai mister phù di ngồi trên thuyền trong phòng ỗ n sợ ui núi thỉnh thoảng thở dài mặc ngồi tại Mr. phủ d ì sau lưng nhìn lấy Mr. phủ d ì than thở bộ dạng có chút không hiểu tình huống bây giờ coi như không tồi bọn họ thuận lợi tại hướng về bên cạnh hòn đảo nhỏ xuất phát chỉ cần lấy được mẹ hàng mẫu hắn liền có thể trở về tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu sau đó nghiên cứu thành công hắn liền có thể trở về dùng hạng kỹ thuật này phục sinh nữ nhi có lẽ hưng ơ phấn mới đúng à, ta còn là cảm thấy đem các ngươi c u ố n vào loại chuyện này thực tế rất không nên Mr. phủ d ì nhìn lấy mặc ngượng ngùng nói trong ánh mắt ấ y n ấ y nhiều đến đều muốn tràn ra tới m ặ cái này cũng mới hiểu thành cái gì mister phụ di luôn luôn thở dài kết quả chẳng qua là cho rằng ấ y n ấ y a thật là nếu bọn họ đều quyết định muốn giúp đỡ đến cùng tại sao muốn áy n ấ y a hắn cảm thấy việc này là bọn họ đồ ngọt trong phòng bộ quyết định muốn tới cứu người sống hay chết cũng là tự chọn nếu là thành công bọn họ hiểu n g ầ m ăn để ý đến tiếp nhận mister phụ di cảm tạ nếu là thất bại cũng sẽ không oán hận mister phụ di không cần thật có lỗi a không không cần thật có lỗi a đây là vì bằng hưu lê meo m ặ p lắc lắc móng ướt ra hiệu mister phụ di không cần để ý các người cũng là người t ố ta cực kỳ tốt người tốt m r p h ủ gì nhìn lấy mọc an tâm một điểm bất quá vẫn là rất ấ y n ấ y a bốn phương xa một chỗ không biết tên trên đảo nhỏ t â y cối tại ánh nắng làm nổi bật dưới lộ r a giống như mới vừa tắm rửa qua đồng dạng rửa đi bụi bặm rửa đi phiên não rửa đi trước kia hết thể tổn thương luôn luôn kéo dài đến rừng rậm vùng ven mấy cái chim con cổ kẹ mẩn vui sướng tại mảnh này hải dương màu xanh lục bên trong xuyên qua chích chích đều không có chút nào mệt mỏi bay về phía phương xa một viên đại thụ che trời tại rừng rậm chính trung tâm dựa theo đạo lý mà nói phổ thông giống như vậy cổ thụ đều có lẽ không sai biệt lắm là phong trúc năm cổ thụ ở giữa bộ vị là một chốt sông bên trong là bị lan quang bọc một viên cực lớn quả bóng nước tựa hồ là dùng cổn thở xỉ ẩn cố định thành hình dạng màu xanh thảm quả bóng nước cứ như vậy an trí tại cây trung tâm tại thực vật xanh nhóm vào lộ ra phá lệ trong đeo mẹ tại quả bóng nước bên trên nắm ngang xem ra phi thường hưởng thụ tại dạng này quả bóng nước bên trên nghỉ ngơi bộ dạng mậu ô tựa hồ là cảm giác được cái gì hắn đột nhiên mở ra giống như nước trong veo mắt to nháy hai lần sau đó thật nhanh bay về phía không trung một cái c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi bốn ngươi cũng không cần như thế lười nhắc ca ta thế nhưng là vì để phòng vạn nhất mới đem người thả ra nhìn lấy hoàn toàn lười biếng s ở p h é t ba mươi chín dê tức giận nói cái thằng này cũng quá lười nhắc rõ ràng là sợ hãi tim dọc kẹt cháu trai kia phát hiện hắn không phải là cái kia lâu b ế p sau đó muốn diệt khẩu mới đem s ở p h é t ba mươi chín dê đặt ở bên ngoài để phòng vạn nhất không nghĩ tới người này thật sự khi chính mình nghĩ phép đã đến đồng dạng c -c -c -c sợ p h é t ba mươi chín dê nửa mê nửa tỉnh lắc lắc cánh ra hiệu đừng lo lắng h ắ n tùy thời đều chuẩn bị kỹ càng chiến đấu ai nhìn lấy nửa mê nửa tỉnh sợ p h é t ba mươi chín dê ra hỏa này bình thường thật sự liền không thể đứng đắn một chút như vậy ạ hô hô hô hô sợ nó là tiếng lẩm bẩm cũng trên b o n g thuyền quanh quẩn đem nó phóng suất đơn giản cảm thấy g i a hỏa này tính cái khiết thịt làm không tốt thời khắc mấu chốt phi thường hữu dụng đây còn đàn cờ dơ mi parkis lì cán dốc tạm thời đưa chúng nó lưu trong bộ kẻ bản nói không chừng sớm mượn mần phóng suất tương đối tốt mặt cặp trong nước không ngừng bày b i ể n cái đôi hắn đã rất lâu không có bơi đến vui sướng như vậy cả giờ mặt cặp cảm thụ được mát lạnh nước biển không nói ra được dễ chịu nơi này nước biển dị thường trong e o chỉ cần một chút liền có thể nhìn tới rất sâu địa phương thế nhưng là để cảm thấy kỳ quái lạ t r u n g quanh đây giống như một cái thủy hệ b ỗ kẹ mần đều không có rõ ràng có lẽ có rất nhiều thủy hệ b ỗ kẹ mần mới đúng à, nói đến đại ca mẹ loại này b ỗ kẹ mần có lẽ rất mạnh đi hơn nữa còn có thể biến thành cái khác vỗ kẹ mần chúng ta làm sao bắt hắn a mặt tựa hồ đã thối lui ra khỏi hiền giả hình thức bắt đầu suy nghĩ chuyện đứng đắn Đây hhh nhỏ g gầy k nam tử xuyên thấu qua trong khoang thuyền giám sát nhìn về phía bong tàu bãi cắt trên ghế sở phẹt ba mươi chín dễ gửi mẹ thế nhưng là cái ngây thơ đến không có thuốc chữa bổ kẹ mần a ngây thơ đến có thể hy sinh chính mình cứu cái khác bổ kẹ mần tình trạng vừa lúc hạt buộc tại nam tử gầy nhỏ sau lưng t hưng phấn phun lưới rắn hắn tự nhiên rõ ràng nam tử gậy nhỏ ý tứ hắn vừa nhìn thấy cái này trắng con vịt đã cảm thấy không vừa mắt vừa vặn a bốn giắt sơ phép ba mươi chín dê đột nhiên sau lưng một trận á c hàn hắn luôn có loại bị cái gì buồn nôn biến thái để mắt tới cảm giác nói đến hắn v i tư cách đ ồ ngọt phòng lão đại tự nhận là những n à y mới tới là càng ngày càng không đem hắn để ở trong mắt sơ phép ba mươi chín dê lập tức vứt bỏ kính dâm theo bãi cắt trên ghế nhảy xuống tới đi tới sợ nọ l ạ t bên người nhìn lấy sợ nọ lặt đều đều tiếng hít thở cùng theo hô hấp lúc lớn lúc nhỏ cái bụng sơ phép ba mươi chín d không hiểu không quá dễ ch cái này nha so với nó còn có thể ăn so với nó còn tham ăn thậm chí còn không cho mập mạp chết bầm này làm việc suốt ngày liền nằm tại cửa tiệm ăn ngủ ngủ rồi ăn sau đó cái bụng cho người khác làm nhẹ giường biến thành nữ khách hàng đồ chơi loại này thối nát sinh hoạt tốt mẹ nó làm cho người hâm mộ g ắ t sợ phệt ba mươi chín dê dứt khoát một hơi nhảy tới sợ nọ lặt trên bụng n à m dễ chịu nhìn lấy ý bầu trời màu lam sợ phệt ba mươi chín dê tựa hồ cũng liền phiền không nổi nhìn lấy sợ phệt ba mươi chín dê theo bãi cắt trên ghế đi lập tức nhặt lên trên đất kính dâm thu vào trong túi hắn là biết kính dâm là bị tiểu tử thối này trộm mẹ nó bốn cá giờ. mặt cặp nhìn trước mắt cảnh tượng có chút mơ hồ hắn rõ ràng ở phụ cận đây một cái thủy hệ vỗ kẹ mần đều không nhìn thấy đến thế nhưng là hiện tại một đầu mặt cặp cùng hắn ở trong nước biển nhìn nhau quá đáng hơn là đầu này mặt cặp dáng dấp cùng hắn giống nhau như ba cùng nhân loại tướng mạo không giống nhau đồng dạng cùng chủng tộc vỗ kẹ mần nhóm cũng là có c h í n h lệch mặc dù tại nhân loại trong mắt bọn họ khả năng đều lớn lên không sai biệt lắm thế nhưng là chính bọn chúng là có thể phân biệt hay là ai trước mắt cái này mặt cặp rõ ràng liền là chính nó bộ dạng không thể nói không hề quan hệ đi chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí mặt cặp hướng về bên cạnh một rời một chút hắn cũng đi theo hướng về bên cạnh chuyện mặt cặp há to mồm hắn cũng đi theo há to mồm c ả giờ c ả giờ ngay cả hỏi thanh â m cũng hoàn toàn nhất trí c ả giờ mặt cặp có chút khó chịu làm sao có thể trên thế giới này không có khả năng còn có cái khác mặt cặp giống như nó soái g i a hỏa này khẳng định là dựa theo nó mặt đẹp trai chỉnh dung càng nghĩ càng giận mặt cặp trực tiếp một hơi vọt tới con kia mặt cặp trước mặt đụt vào hắn rất có lòng tin kỳ thật nó đẳng cấp đã sớm có thể tiến hóa thành g i i gia đồ chẳng qua là chính mình không nguyện ý thôi bởi vì hắn rõ ràng nếu là hắn tiến hóa liền không thể cùng các tiểu đệ cùng một chỗ tại đồ ngọt phòng trong hồ cá vui lừa nếu là hắn tiến hóa liền không thể chở bạ kỳ d ị tại trong hồ cá bơi qua bơi lại nếu là hắn tiến hóa cũng liền không có cách nào cùng sở phép ba mươi chín dê chơi ngươi câu cá ta cho ngươi một bạn thai trong trò chơi cũng không thể tại khuếch k h á c cách bể cá pha lê cùng g á c đêm lì c ả n rộng cùng một chỗ nói sở phép ba mươi chín dê nói xấu trước kia hắn phi thường ngóng trong tiến hóa thành giải gia đồ bởi vì điều này đại biểu lấy cương đại cùng mặt cặp vinh dự bọn họ khắc vào thực chất bên trong bản năng nói cho bọn chúng biết chỉ có mặt cặp bên trong tài năng xuất chúng nhất tinh anh mới có thể tiến hóa thành giải dạ đồ đây là vinh dự đối với mặt cặp mà nói chi cao vô thượng vinh dự thế nhưng là hiện tại hắn không nghĩ như vậy hắn yêu thích duy trì bộ dáng bây giờ bởi vì dạng này hắn có thể trên đất bằng sung làm súng ngắn cùng đồng bạn cùng một chỗ chiến đấu thế nhưng là tiến hóa lời nói trên đất bằng không tiện hành động hắn cộng thêm hình thể sẽ trở nên rất lớn nói không chừng liền sẽ không lại để cho hắn cùng đồng bạn cùng một chỗ trên đất bằng chiến đấu mà lại hình thể quá lớn đối với tiểu điếm mà nói cũng là gánh vắt đi bọn họ những cái này mạt cờ g i p lúc đầu cũng chính là không kiếm sống đi ăn chùa tiến hóa sau này cũng là đi ăn chùa mấu chốt còn có thể ăn đến càng nhiều dạng này liền biết cho càng lớn kinh tế gánh chịu hơn nữa tiến hóa sau này liền không thể mỗi ngày tại trong hồ cá dạng kia quái vật khổng lồ sợ rằng sẽ luôn luôn đem nó thả trong hồ kẹp bản chỉ có cần nó thời điểm mới có thể thả nó đi ra hắn không muốn dạng này cho nên hắn mới chậm chạp không có tiến hóa bất quá cái này cũng đưa đến hắn so phổ thông mạt cặp đều cường đại hơn rất nhiều bình thường mặt cặp hắn căn bản không để vào mắt có thể cùng hắn đánh một trận cũng chỉ có đã đến gần vô hạn dãi ra đồ còn kém lâm môn một cước tiến hóa cái chủng loại k i a mặt cặp mà trước mắt cái này không biết nơi nào tới mặt cặp dám chọc hắn nhìn ra không có người mặt thối không đúng mặt đẹp trai mặt đẹp trai thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đối phương chẳng qua là một cái nghiêng người liền né tránh nó đục vào đồng thời còn nhẹ nhàng dùng cái đôi u đem đập hắn một chút đây là trần trụi n ụ c nhã hắn ba mặt cặp cái này bạo tính cách lập tức liền nổ tùng hắn phải thật tốt dọn dẹp một chút cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa tốt xấu hắ mặt cặp xã hội đen đoàn thể lão đại có thể bị ra hỏa này khi dễ không tồn tại phía dưới tại lăn t ă n cái gì a theo bong tàu hướng xuống mặt nhìn lại bởi vì nước biển rất nhẹ cho nên có thể lập tức thấy được phía dưới tình huống chỉ thấy hai cái mặt cặp tại dưới nước một bên đuổi theo bọn hắn chiếc thuyền này một bên lẫn nhau tổn thương nói đúng ra cũng không phải là lẫn nhau tổn thương mà là một cái mặt cặp linh hoạt đơn phương trêu đùa một cái khác mà đổi thành một cái mặt cặp vô năng cuồng nộ hống lấy đuổi theo mặt cặp gây chuyện rồi hả phản ứng đầu tiên là nó mặt cặp tại lợi dụng ưu thế tốc độ đùa dỡn cái khác mặt cặp dù sao đến trước mắt vị trí nó mạt cặp tại mạt cặp trong nội chiến còn không có thua qua cho nên hắn vào trước là chủ liền cho rằng chiếm cứ ưu thế đây chẳng qua là nó mạt cặp cho nên hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị nhìn một chút phía dưới tình huống thế nào mẹ mới loại bồ kẹ mân bồ kẹ đẹp số hiệu một trăm năm mươi mốt tại biên cảnh trên đảo nhỏ không buồn không lo mẹ bởi vì cảm nhận được tim dọc kẹt tác ý đã nhân loại quen thuộc thiện ý đi tới phụ cận kết quả gặp một cái xem ra ngốc đầu ngốc nao mạt cặp thế là muốn đùa dỡn một chút tính cách lịch ngợm đặc tính xin cờ dẫn ạ i g i no bụng cảm giác một trăm tâm tình trạng th bị n ố c n ố c mặt cặp đuổi theo cảm thấy phi thường thú vị thể lực sung túc khoe mạnh trạng thái bình thường độ thiệt cảm mười bốn dùi mắt một cái lặp đi lặp lại xác nhận chính mình có hay không nhìn lầm lại đưa tay cơ giao diện đổi mới mấy lần đơn giản như vậy đã tìm được tiểu tử kia thế nào nhìn chằm chằm điện thoại nhất kinh nhất x ả dùi mắt ta nam tử g ầ y nhỏ nhìn động tác có chút đem lòng sinh nghi hại người trẻ tuổi trên điện thoại di động bất lương trang web đã thấy nhiều thị lực hạ xuống một lát nữa liền tốt đại ca ngươi phương diện này kinh nghiệm còn là chưa đủ a mặt đắc ý cho nam tử gây nhỏ giải thích chương một trăm hai mươi hai chinh phục mẹ sủi cảo chương một trăm hai mươi hai chinh phục mẹ sủi cảo tới đi lô tu đứng tại trong phòng bếp đối mặt với một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn phát ra lô mãng hắn hiện tại có lẽ cho mister phụ gì cùng cái kia hai cái tim dọc kẹt làm cơm chưa thế nhưng là đi hắn hiện tại đầy trong đầu cũng là mẹ hoàn toàn không có tâm tư a ta nói ngươi là một cái trong truyền thuyết bộ k ẹ mẩn có thể hay không bảo trì một điểm cảm giác thần bí lô tu nhìn lấy bên cạnh tung bay ở giữa không c h u n g mẹ thở dài giá hỏa này đã tại trước mặt nó hiện lộ chân thân rất nhiều lần một điểm không biết che lấp một chút may mắn phòng bếp không có cái gì giám sát loại hình lộ tù phát hiện hắn sau này hắn còn dường như không có việc ấy bay thẳng tới chuẩn bị cùng lộ tù chơi may mắn s ở phép ba i chín dễ phản ứng nhanh làm độ ngăn cản một chút camera không có để mẹ bại lộ chỉ có điều mẹ tựa hồ trong thời gian ngắn không có ý định đi lộ tù liền lập tức mang theo hắn chạy vào không có giám sát phòng bếp sau đó liền dứt khoát ở chỗ này đem cơm chưa làm tốt chờ chút có mơ không tại trong cơm hạ điểm độc lộ tù nhìn chằm chằm trong tủ lại nguyên liệu nấu ăn bắt đầu suy nghĩ thế nào hạ độc mẹ người biết tục loại hình sao suy tư cả buổi l ô tù vẫn là nghĩ không ra thế nào cho cái kia hai tên ra hỏa hạ độc hắn không có độc hệ bổ kẹ m ẩ n a cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở m c ảo nghe nói hắn là có thể dùng thật nhiều tuyệt chiêu a độc hệ cái gì h ắ n là cũng không đáng kể đi mẹ mờ mịt nháy máy mắt tựa hồ là không để ý tới giải l ô tù dụ ý không có việc gì quên đi thôi l ô tù nhìn lấy mẹ màu xanh t h ẳ m mắt to thuần khiết đến khó tin cảm giác a hạ độc việc này quên đi thôi chủ yếu là bộ kẹ m ẩ n độc tính kỳ thật không có đặc biệt nguy hiểm đi vi lượng độc tính dùng ạ t i đọc liền có thể hoàn toàn thanh trừ nghiêm trọng một chút giỏi tiểu thư cùng c h è n xỉ cùng một chỗ tại v ộ k ẹ m ẩ n center cũng có thể triệt để thanh trừ nghiêm trọng nhất lời nói khả năng vẫn là biết nguy hiểm cho tính m ệ n h đi bất quá muốn tại trong đồ ăn tạo thành loại hiệu quả này trừ khi hắn trực tiếp dùng độc dịch đun sút mới có thể đi nếu không đều có thể bị hạn thì đọc t r ư a k hỏi dù sao r ứ t bỏ l i ề u lượng nói độc tính cũng là đ u ồ n g n h ị c h lưu manh hành vi mà lại đoán chừng có hạt b ụ c tại trước ạ i t mặt nó hạ độc sợ rằng sẽ bị trực tiếp phò ẹ xỉ tật đi vậy liền vẫn là thật tốt làm đi chỉ có điều đến cùng làm cái gì đây hắn thật đúng là không có yên lòng chính mình ăn cái gì kỳ thật rất tốt quyết định khách nhân tới chỉ vào men u gọi món ăn cũng làm rất dễ trực tiếp buồn bực đầu làm liền tốt tốt hơn là chỉ vào men u vạch một cái nói toàn bộ đến một phần thế nhưng tim dọc kẹt h a i cái thô lô nói là ngài nhìn lấy làm liền tốt thế nhưng không hài lòng liền chặt chết ngươi ngao cái kia mẹ ngươi muốn ăn chút gì không đây l ô tu nhìn về phía mẹ dù sao hắn cũng không biết làm cái gì tốt không bằng theo người một nhà mít thơ phù gì không c è n ăn sợ phệt ba mươi chín dê không ăn kiêng sợ nọ l ạ t cái gì đều ăn mặt cặp trực tiếp ở trong biển tìm ăn ả n cơ dơ mỹ khẩu vị cùng bọn hắn không giống l ý càn dậu không quan tâm những này pa kizis còn không hiểu chuyện hắn cũng chỉ thích ă n đồ ăn vặt cho nên dứt khoát để mẹ đến nói một chút muốn ăn cái gì coi như là sự t ì n h lấn trước làm cảm tạ mẹ đi chỉ có điều mẹ nháy một chút mắt to ở giữa không trung l ư g lay làm ra một bộ khó xử biểu lộ bởi vì hắn chưa ăn qua cái gì nhân loại xử lý để nó nói muốn ăn cái gì hắn cũng trong thời gian ngắn nói không nên lời ai cho nên hắn chỉ có thể bảo trì một bộ chăm c h ú suy nghĩ biểu lộ cảnh giác bởi vì không có giám sát gần gà cũng trực tiếp theo cái bóng bên trong nhảy ra ngoài hưng phấn khoa tay múa chân nếu mẹ nói không nên lời vậy liền để hắn đến gọi món ăn đi hắn có muốn ăn đồ vật a cái này không phải liền là cơ hội tốt đúng không gọi món ăn cơ hội a hắn cuối cùng không phải là tiểu điếm một thành viên nếu là hiện tại không ăn một điểm sau này nói không chừng liền không có cơ hội ai người cũng có muốn ăn sao lộ tu nhìn lấy gần gạ dáng vẻ hưng vấn cũng liền đoán được đối phương ý gì cảnh giác cảnh giác gần gạ lập tức gật đầu hắn cũng quá muốn nếm thử lộ t ụ đường đường chính chính làm đồ vật theo m ặ t nói ăn ngon ghê gớm hắn chỉ ở trong rừng g i m ăn xong lộ t ụ tiện tay làm bạch á n vẫn là muốn nếm thử nhìn đứng đắn đun đồ vật a vậy người muốn ăn cái gì đây lộ tu nhìn lấy gần g ầ dù sao cũng phải điểm cái đồ ăn đi không cần lại là tùy tiện làm đi cảnh giác cảnh giác gần gà hướng về phía mẹ miêu tả từ bản thân muốn ăn đồ vật để mộng huyễn b ă n g bận bịu thuật lại cho lộ tủ dù sao ngôn ngữ không thông nhà m ộ n g chích chít mẹ chấp nghi ngờ mắt to nghe gần gà miêu tả chỉ có điều nói hồi lâu xem ra mẹ cũng không có hiểu rõ hắn cũng không chút cùng nhân loại tiếp xúc qua à, thức ăn của nhân loại hắn cũng chưa chắc đều biết là cái gì m ộ n g chích chít mẹ nghe xong cả buổi dứt khoát liền ngưng đi ra một viên màu hồng phấn bọt khí ném cho gần gà gần gà nắm lấy bọt khí liền bọt lấy cái này bọt khí như cái đất xem ra yếu ớt mà lại cũng bóp không phá cho nên gần gà có thể dựa theo trí nhớ của mình đến bóp hình dạng nhìn lấy gần gà tay chân vụng về nắm vút b ọ t khí lộ tù cảm thấy n mạch thật có ý tứ cảnh giác bóp cả buổi rốt cục bóp tốt gần gà hưng phấn đem bọt khí nâng ở trong tay đưa cho lộ tù lộ tù nhìn lấy trong tay hình t h ủ kỳ quái b ọ t khí mất mô siêu siêu mẹo mẹo rất xấu chỉ có điều lộ tù lơ mơ có thể nhận ra đến có điểm giống cái nguyên bảo nguyên bảo nguyên bảo là ăn cái gì người làm u ố n ăn sủi cào đúng không lộ tù thăm dò tính hỏi gần gà gần gã hưng p h ấ n kém chút nhảy dựng lên không sai không sai hắn liền làm muốn ăn cái này trước đó tại lạ v ẹ n đỡ tạo thời điểm hắn từng tại buổi tối nhìn thấy mister phủ dị cho thu dưỡng bổ kẹ mần nhóm làm sủi cảo chỉ có điều hắn không có đi vào ăn vụn g bởi vì xem ra chẳng ra sao cả thế nhưng là nhìn lấy những bổ kẹ mần kia cao hơn g ánh mắt gần gã liền có chút thèm đáng tiếc những bổ kẹ mần kia đều phong quyển tản vân giải quyết sạch sẽ hắn không có nếm đến cái này tại hắn tâm lý trôn một cái niệm tưởng hắn muốn nếm thử sủi cảo hương vị hôm nay cơ hội tốt như vậy hắn nhất định muốn ăn sủi cảo nhìn một chú liên la n h ậ t thức s ủ i cạo đi l ô tu ở trong lòng suy nghĩ mặc dù cổ kẹ mẩn thế giới không có nhật bản cái này nói chuyện thế nhưng là cạn tàu khu vực phong tục rất gần nhật bản chỉ có điều nha s ủ i cạo là hoa hạ phương bắc khu vực đặc sắc truyền thống quả vật một trong là dùng bột mì cùng bánh nhân thịt làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chế tắc thành bánh s ủ i cạo thả lạnh sử dụng sau này dầu giàn chế m à thành s ủ i cạo bề ngoài xốp giòn vàng cảm giác hương tâm giòn cho nên hắn ý định trực tiếp liền theo kiểu trung quốc phương pháp làm dù sao cũng là hoa hạ chuyển tới bột mì bánh nhân thịt muối tinh rau hẹ đường trắng chất xuất thịt rượu gia vị bột hồ tiêu lộ tù đếm lấy trước mặt nguyên liệu nấu ăn gật đầu một cái không sai biệt lắm liền là những n à y nguyên liệu nấu ăn đi à nhà kỳ thật sủi cảo nhân bánh không có gì hạn chế thế nhưng chính hắn là càng ưa thích r a u hẹ nhân bánh cho nên chuẩn bị dùng r a u hẹ tới làm sủi cảo nhân bánh m ộ n g chít chít mẹ n g ẹ o đầu tung bay ở giữa không trung nhìn lấy lột lên tay áo chuẩn bị làm một vố lớn lộ tù hơi nhỏ hưng phấn gần gà nói cho nó biết lộ tù muốn làm đồ vật vô cùng vô cùng ăn ngon cho nên có thể chờ mong một chút mẹ tự nhiên cũng mong đợi lên hắn bình thường bãi bụng cơ bản liền ăn bẹ di lấp bao tử bột mì bên trong gia nhập nhiệt độ nước sôi tiếp lấy nhanh chóng đem nhiệt độ nước sôi nào bột mì phấn hỗn hợp lại cùng nhau đã phi thường có kinh nghiệm hắn hoàn toàn sẽ không ở một bước này lật xe cho nên một cái xoa nắn phi thường hoàn mỹ bột nhau rất nhanh xuất hiện tại cái thất gỗ bên trên lộ tù thật nhanh đem bột nháo lau k ỹ tốt cắt thành phôi sau đó lại đem phôi lau k ỹ thành sủi c ả o ra là một cái thủ pháp thành thạo lao mặt điểm sư một bước này cũng là thật nhanh liền giải quyết tốt nhìn lấy từng chương sủi c ả o ra theo lộ tù trong tay thật nhanh rơi vào một bên mẹ cùng gần gạ không nhịn được nâng lên trường mặc dù xem không hiểu đang làm cái gì thế nhưng giống như rất lợi hại bộ dạng tại bánh nhân thịt bên trong vào một số c ắ t gọn r a u hẹn số lượng vừa phải muối đường trắng chết s u ấ t thịt rượu gia vị cùng bột hồ tiêu đây chính là hồi nhỏ nãi nãi dạy thế nào bao đều ngon thần kỳ sủi cào nhân bánh phối phương từ nhỏ ăn vào phần lớn ăn không ngắn sủi cào sau đó liền là làm sủi cào khâu cũng là từ nhỏ nãi nãi dạy thủ pháp để vào số lượng vừa phải h ă m liêu sủi cào ra biên giới xoa một chút nước gây đôi đem hai bên sủi cào ra ở giữa ghép lại tiếp xuống ở giữa phía bên phải bộ phận dùng tay phải miệng h ồ bộ vị đưa nó hướng ở giữa phương hướng c ạ c chặt mà bên trái bộ vị dùng tay trái miệng h ồ bộ vị đưa nó hướng ở giữa phương hướng cuối cùng đem vừa rồi siết chặt bộ phận lại lần nữa đặt ở hai tay ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa siết chặt dạng này liền là một cái hoàn mỹ sủi cạo kể trên trình tự xem ra rất d ư ờ n g dà, chỉ có điều kỳ thật làm thuần thục lời nói cũng chính là mấy g i â y một cái sự tình cho nên lộ tù lại lần nữa dùng tốc độ cực nhanh bao lấy sủi cạo cái thất gỗ bên trên sủi cạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy chỉ chốc lát liền bày khắp toàn bộ bày da nguyên liệu nấu ăn bàn lộ tù cầm lấy một bên cái chảo đặt ở bếp lò bên trên chuẩn bị châm lửa cái chảo bên trong đổ vào số lượng vừa phải dầu trước tiên ở trên lửa nướng một chút chút ít dùng ăn dầu rất nhanh trong n ồ i xì xì rung động lên ở thời điểm này đem lửa qua bế tiếp xuống đem sủi c ả o trình tề bỏ vào trong n ồ i bởi vì muốn làm cho mấy người ăn cho nên hắn đến chuẩn bị nhiều một chút chỉ có thể trước tiên làm một n ồ i đợi lát nữa còn muốn tiếp tục làm tại dầu bay nhảy thời điểm thêm nước đến sủi c ả o nửa n gián ư ờ vị vì trí, bởi vì đơn giản đơn lời nói là nói sủi không nào rán cách cảo đem quen chuẩn xác mà nói không phải là dán không quen chẳng qua là ra đến dán tối bên trong nhân bánh cũng khó quen cho nên phải thêm nước đến giúp đỡ ưu đỡ lên cái nắp dùng hỏa hoạn đốt lên chuyển bên trong lửa chờ đợi nước nấu cạn đây là vì để sủi cào càng nhanh đun sôi mở nắp lại thêm chút nước nước không tới sủi c ả o dưới đáy là được rồi một bước này chẳng qua là phòng ngựa sủi c ả o phía dưới da bị dán quá mức u tợ lên cái nắp dùng bên trong lửa mượn đợi nước thiêu khô sủi c ả o dưới đáy phát giòn là được lên nồi chứa mâm cảnh giác gần gã nhìn lấy l ỗ tủ cất vào trong mâm sủi c ả o n g ụ m nước đều muốn chảy ra không sai không sai hắn muốn ăn chính là cái này thương nào ngạt sủi c ả o bánh bột dầu rán sau đó đ ặ t l ư u cháy xém mùi thơm theo trong mâm chậm thong thả bay lên mẹ nhìn lấy trong mâm từng hàng sủi cạo có chút h ế u kỳ loại thức ăn này hắn còn là lần đầu tiên lô tu nhìn lấy gần g ạ cùng mẹ bộ dạng hơi xúc động hắn lần đầu tiên thấy sủi cào thời điểm thật không có kích động như vậy hắn lúc trước chẳng qua là đem sủi cào xem như bánh bao hấp mà thôi bởi vì có chút bánh bao hấp cùng sủi cào thật sự rất giống a có rất nhiều người không phân do bánh bao hấp cùng sủi cào khác nhau cho rằng bọn họ là giống nhau có nhiều c h ỗ thậm chí đem bánh bao hấp liền gọi là sủi cào nhưng kỳ thật hai loại m ỹ thực vẹn vẹn theo phương pháp l u y ệ n chế liền là có bản chất khác biệt sủi cào cùng bánh bao hấp khác biệt lớn nhất là sủi cào cần trước tiên dán phía sau đun hoặc là trước tiên đun phía sau rán tóm lại đều không thể thiếu đun đạo này c h ỉ n h tự làm việc bởi vì dạng này mới có thể cam đoan sủi cạo hãm liêu nước canh sung mãn đồng thời sủi cạo là ú t lên nắp nồi một lần thành công mà bánh bao hấp chỉ có thể dùng rán ngàn vạn không thể thêm nước đun trong lúc đó cần không ngừng chuyển động cái nồi cùng để lộ nắp nồi suối nước đồng dạng cũng là phòng ngừa bánh bao hấp bị rán quá mức nhưng đây chính là sủi cạo cùng bánh bao hấp khác biệt lớn nhất bánh bao hấp bao chế lúc bình thường là nhân bánh mặt nửa này nửa kia hiện lên t r ă n g lưới liềm hình bánh bao hấp ngọn nguồn mặt hiện lên sâu hoàng sắc súc giòn da mặt mềm mềm dai nhân bánh vị hương thơm đ từ một loại ý nghĩa nào đó nói người nhật bản cái gọi là sủi c ả o cũng là bánh bao hấp chỉ có điều nếu muốn làm sủi c ả o còn là muốn làm chính tông tương đối tốt cho nên hắn tuyển dụng k i ể u trung quốc kinh điển nhất sủi c ả o mẫu chít chít mẹ hai mắt phát ra lang quang một nhánh sủi c ả o lập tức bay lên đưa vào chính mình miệng bên trong cắn xuống cái thứ nhất giang rắc x ú p giòn sủi c ả o ra bị mẹ nhẹ nhàng cắn một cái mở tiên tạc sau đó bánh bột mùi thơm khuyết tán tại trong miệng chỉ có điều cái này còn không phải nhất làm cho hắn kinh diễm bởi vì đang cắn mở sủi cạo ra đồng thời nồng đậm nước từ bên trong chảy ra tiếp xúc đến đầu lưỡi trong nháy mắt đó mặt hương thơm nước canh trong nháy mắt đem mẹ vị giác mở ra đây chính là sủi cảo lúc thêm nước kết quả cho nên h á m liêu vẫn như cũ nước sung mãn không phải liền sẽ hoàn toàn không có trình độ mỹ vị tinh tế bắt đầu n h a i n u ố t cảm giác phong phú h á m liêu cùng sủi cảo ra q u ấ y cùng một chỗ sủi cảo ra hương vị tựa như là tốt nhất l á xanh đem nước canh sung mãn h á m liêu tôn lên càng thêm mỹ vị tươi hương thơm mẫu chít chít mẹ cao hứng hai mắt làm q u a n g máy liệt tất cả sủi cảo một hơi toàn bộ tiến đến mẹ miệm bên trong không có chút nào chiếu cố đến gần gà ánh mắt tuyệt vọng ăn quá ngon mẹ đắc ý ph chỉ có điều hắn mặt m ũ i tràn đầy cũng là hưởng thụ nhiều năm ăn b ẹ gì hắn lần thứ nhất ăn như thế ngon nồng đậm nước canh phong phú đồ ăn nóng ngoại trừ kinh diễm vẫn là kinh diễm thật sự là ăn quá ngon cảnh giác cảnh giác cảnh giác gần gà ngồi s ổ m ở một bên vẽ lên vòng vòng toàn bộ cổ kẹ m ầ n nhan sắc đều đã biến thành sám trắng đây là mất đi mơ ước biểu hiện tâm tâm n i ệ m niệm lâu như vậy sủi cảo lập tức liền không có mấu chốt hắn còn không đánh lại mẹ lùi thêm b ư ớ c nữa nói mẹ cũng giút nó đánh bại sợ nọ lạt ấy nhỉ cho nên tặng cho mẹ một điểm ăn ngon giống cũng hoàn toàn không quá phận thế nhưng là hắn thật sự thật muốn ăn à, yên tâm đi. Còn có đây này, Đã tại gián đun thứ hai nổi đun thứ sủi cảo lộ tù hoảng lâu lập lộ lập lột lộ âm chân tâm chuyển à? nhà. ngoài Chúng tức bước chậm tức chút. thanh h đến bên tiếng gần, nổi Ngoa ta Mặt từ tới, tới tù một tạo. Tại tù sắp để bộ o dãi sợ dưới con mắt cửa p h ò n g bếp khóa rồi chít chít một chút được mở ra